t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy đạo diễn bài sư á niệm điện ảnh giáo phụ hai mặc dù này loại sự tình cơ bản không khả năng phát sinh nhưng l à n à y tiểu tử làm việc s á t thực hết sức chăm chú hơn nữa khắc khổ muốn chết hắn phía trước nhất cực hạn một lần liên tục hơn một trăm sáu mươi ngày không có nghỉ ngơi muốn không là thầm lãng cưỡng ép cấp hắn hạ mệnh lệnh làm hắn về nhà nghỉ ngơi chỉ sợ này tiểu tử có thể đột phá hai trăm n g à y này cái siêu cấp cực hạ n mỗi người không chỉ là thân thể có cực hạ n trên tinh thần càng là có cực hạ n đột phá này cái cực hạ người tinh thần là có sụp đổ bằng không cũng sẽ không có thượng năm hưu hai này loại quy định ta hậu nhân nhóm thân thể đồng thời sau đó nhìn hướng mặt khác người mặt bên trên cũng đều là có một ít mọi mệt muốn biết đạo thế nhưng là toàn thế giới tự sát xuất phi thường cao quốc gia một trong cơ bản thượng có thể xếp vào ba vị trí đầu bởi vì hắn này cái quốc thổ diện tích vô cùng nhỏ người lại rất nhiều cho nên cạnh tranh phi thường kịch liệt lại tăng thêm bình thường đường đi nơi ở tất cả đều thường nhỏ là người trong lòng cảm giác đến áp lực còn có một cái phi thường có ý tứ sự tình t i ê l i ề n là này cái quốc gia lão bà vượt quá giới hạn s u ấ t phi thường cao đây cũng là biến tướng tăng lên nam nhân sinh hoạt áp lực các loại sinh hoạt áp lực đối nhà tại cùng một chỗ dẫn đến này cái quốc gia người tự sát s u ấ t phi thường cao nghĩ đến này đó sự tình hắn đều sợ này đó ra hỏa bởi vì áp lực quá lớn chết tại này bên trong vì thế vội và nói g n tuyệt đối không nên k h á c h k ý hoa đều là công ty tiền đám người nghe được này đó lúc sau trực tiếp lên người đi làm nhi như vậy nhiều năm còn theo chưa hưởng thụ qua này loại lãnh ngộ đi ra ngoài chơi nhi tiền thế mà còn có thể thanh lý mỗi người mặt bên trên hơi kém đem hưng p h ấ n biết tại cái chán bên trên ngược lại là ngô đ ạ t bọn họ có điểm nhi không cảm thấy kinh ngạc bởi vì tại thần châu thời điểm bọn họ này đó cao tầng tất cả đều có này loại lãnh ngộ thậm chí nếu như bọn họ không đi ra ngoài chơi nhi lời nói sẽ bị thẩm lãng trực tiếp đánh đi ra cần thiết tất cả đều chơi vui vẻ mới có thể trở về thậm chí còn sẽ cấp bọn họ định kỳ báo một ít tâm lý phụ đạo bảo đảm bọn họ thân thể c h ạ m trạng thái không nghĩ đến này đó sự tình tại này đó người mắt bên trong cư nhiên như thế là m người khó có thể tin bởi vì bọn họ đều đã thành thói quen không thể lại thói quen này thời điểm có người nói rất tốt này dạng ngày mai ta liền có cơ hội đi xem trong gió lao sư ạ nim điện ảnh buổi họp báo tiếc nhưng là ta thần tượng a ta liền là tại tiểu thời điểm xem hắn điện ảnh mới lập trí muốn trở thành ạ nim n g à n h nghề chế tác người mặc dù bây giờ có ít chuyện nguyện làm trái nhưng là mỗi một lần xem hắn điện ảnh đều có thể cấp ta khích lệ nguyên bản ta còn tưởng rằng ngày mai tăng ca nhị không đổi u kịp đâu muốn biết trong gió lao sư gần nhất nhưng là nhiều năm mới phát bố một cái điện ảnh cũng không biết này cái ạ niềm điện ảnh hoàn thành lúc sau lao sư có thể hay không ẩn lui n à y cái chủ đề đưa tới mặt khác người gia nhập rốt cuộc đang ngồi các vị thậm chí nói chỉnh cái đạo thê quốc nhị thứ nguyên ngành nghề công tác người liền không có người không nhận thức trong gió lao sư làm vì một cái đã từng ạ niềm điện ảnh sáng lập chỉnh cái quốc gia cao nhất phòng bán v ẽ người cơ bản thượng đã có thể nói là thần thoại bình thường tồn tại nhiều ít người là tại này mấy chục năm thời gian lấy bên trong xem hắn ạ niềm lớn lên mỗi một bộ ả niềm cơ hồ đều có thể xưng kinh điển tuy nói bi kịch tương đối nhiều nhưng là bên trong lại ẩn chứa rất nhiều phản ứng xã hội hiện tượng c h ẳ n g cảnh tuy nói bên trong đều tương đối trừu tượng m ư ợ n dụng một cái song song thế giới tới ám kỳ hiện thực thế giới mỗi một lần xem qua lúc sau đều có thể đối thế giới sản sinh nhất định suy nghĩ nay loại tình huống điện ảnh nhi kỳ thật là không thiếu nhưng là có thể làm ra này loại ả niềm điện ảnh kia nhưng là ít càng thêm ít lại tăng thêm có thể tại điện ảnh giữa tiến hành thuyết giáo còn có thể bị người nhìn thấy bản thân cái này chính là phi thường mâu thuẫn nhưng là trong gió lao sư nhưng cố làm đến này một điểm đây cũng là được người xưng là vĩ đại nguyên nhân đ ờ i này xã hội vấn đề đồng thời ạ niềm còn phi thường là m người yêu thích một điểm nhi không hạ xuống tầm thường thầm l ã n g nghe được này đó lời nói lúc sau trong lòng cũng có chút hiếu kỳ bởi vì này cái nam nhân hắn cũng đã được nghe nói thậm chí được xưng là đạo thê ạ niềm giới điện ảnh giáo phụ một cái cấp bậc nhân vật có thể nói là thế giới tiến lên ba ạ niềm điện ảnh đại sư có được phi thường cường quân u y nói đến chỗ này thời điểm thầm l ã n g cũng có chút hiếu kỳ bởi vì này cái đại sư tính cách phi thường dở hơi cơ bản rất ít cùng đồng hành tiến hành giao lưu hắn cho rằng hiện tại ạ niềm chế tác người tất cả đều mất đi sơ tâm sẽ chỉ làm một ít bán thịt đồ vật hoặc là bán hủ thật không có bất luận cái gì tin tức hàm lượng có một loại giải trí đến chết cảm giác tạm vì một cái chân chính đại sư hắn thập phần chán ghét này loại chống rông phương diện đồ vật cho nên thẩm lãng phía trước lúc đến nơi này mặc dù muốn cùng ngày vị không gian đại sư gặp mặt một lần nhưng là bởi vì hắn tính tình thực sự quá mức của quái chính mình cũng không có không biết tự lượng sức mình đi vạn nhất người ta cũng cho rằng chính mình tác phẩm chống g i n g vô vị chẳng phải là bị sập cửa vào mặt đi sao hắn nhưng không có bị n g ư ợ khuyên hướng cho nên suy nghĩ một chú bất quá lần này nếu là muốn mở buổi họp báo chính mình đi xem một chút hẳn không có cái gì vấn đề đi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vì thế hỏi ra ngày mai buổi họp báo bắt đầu địa điểm sau đó cấp h một xuyên đánh tới một cái điện thoại làm này ra hỏa cấp chính mình làm một chương đi vào vé vào cửa rốt cuộc này loại địa phương không phải là cái gì người muốn đi liền có thể đi chính mình cùng nhân ra một không nhận biết hai không quen l i ê n như vậy hai tay chống chân đi vào lời nói đại khái s u ấ t là muốn bị đuổi ra ngoài ngày thứ hai thời điểm diệp tu lái xe cùng hắn cùng một chỗ trước vãng bất quá này ra hỏa đối với nhị thứ nguyên lĩnh b ự c một điểm nhi hứng thú đều không có tại kia cái cái gọi là trong gió đại sư cũng không có cái gì hứng thú vì thế quyết định tại xe bên trong chờ hắn trực tiếp tại xe bên trong nằm ngáy ho ho lên tới thẩm lãng lúc đến nơi này liếc mặt một cái liền nhìn thấy bị người vây bị s ỉ đà đạo diễn rất nhiều nổi danh đạo diễn tất cả đều cầm cái bản giả dối tâm hướng hắn thỉnh giáo ánh mắt giữa cùng ngữ khí kia liền một cái cung k í n h thẩm lãng kém chút q u ê n này ra hỏa tại này bên trong cũng là một cái phi thường nổi danh nhân vật muốn không là tính cách quá không khí hoa lại còn muốn bái chính mình vị sự trong lúc nhất thời thật đi hắn là một cái lợi hại người cái này sự tỉnh quên ở sau gót hắn dùng vé vào cửa tre khuất chính mình mặt nhưng không muốn để cho người khác biết chính mình là này cái lao đầu tự sứ phụ nếu không bên ngoài người còn không biết nên như thế nào truyền đâu nhưng lại nhưng lại không biết như thế nào này lao đông tây ánh mắt đặc biệt nhọn tại thẩm lãng mới vừa tiến vào thời điểm ỵ sĩ đã liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn không có chút nào tránh hiểm nghỉ hô lao sư ngài làm sao tới ngoa tạo này đạp mã bị nhận ra bản chương xong chương ba trăm ba mươi tám đám người chân kinh đại lao n a bồ một lão sư ngươi vì cái gì dùng vé vào cửa che mặt ta tại này bên trong nhà xem ta này cái phương hướng tính còn là ta đi qua tìm ngươi đi thầm l ã n g trong lòng giống như xua đuổi ôn thần đồng dạng ngươi không nên nhìn thấy ta ngươi không nên nhìn thấy ta ngươi tuyệt đối không nên xem thấy ta nhưng là đạp mã sự tình có đôi khi liền lạc như vậy nhứt cả chứng nghĩ không bị phát hiện thời điểm hết lần này tới lần khác lại bị phát hiện vừa rồi x u ố n g lại tạ ỷ si đa đạo diễn bên cạnh người nháy mắt bên trong liền một bức n à y là cái gì tình huống này cái căn bản chưa từng gặp qua trẻ tuổi người lại là ai hắn bất quá ba mươi nhiều tuổi dựa vào cái gì có tư cách làm ỵ sĩ đ ạ i đạo diễn lao sư hắn có tài đức gì quả thực quá mức cuồn g vọng tự đại làm đám người kinh ngạc đồng thời cũng cảm giác đến lòng đầy căm phẫn Ủy sĩ đ ạ i đại sư có phải hay không có cái gì nhược điểm bị kia cái tiểu tử t r ộ t vào tay bên trong nếu không làm sao lại bái này dạng một cái tiểu tử vì lao sư đâu nhưng là ỵ sĩ đ ạ i này ra h ỏ a nhưng không nghĩ như vậy nhiều hắn chỉ biết nói cái gì quay trụng phim kinh dị tiêu chuẩn vô cùng cao thậm chí đã cao đến hắn căn bản không cách nào đạt đến trình độ người khác như thế lợi hại chính mình muốn hắng học tập kia cũng không liền là lao sư sao về phần tuổi tác chính lệnh hắn cũng không xem ra gì nhỉ tuổi tác lớn có cái gì dùng không sẽ liền là không sẽ nên cần phải học hỏi nhiều hơn thời điểm cũng muốn cần phải học hỏi nhiều hơn hắn nhất xem thường liền là này loại ủy vào chính mình tuổi tác lớn liền phủ định hết thể người nay loại người cũng bất q u á là tuổi tác đại bại hoại thầm lãng xem ủy xỉ đại trực tiếp hướng hắn này bên trong đi tới có chút bất đắc di thản khẩu khí đem che mặt tay để xuống không nghĩ đến ta tại này bên trong còn có thể gặp ngươi lời nói nói này bên trong không là cả dạ mà ả nỉm đại sư bồi hợp báo sao ngươi như thế nào cũng ở nơi đây chẳng lẽ lại ngươi ả nỉm cũng cảm thấy rất hứng thú y xì đã lắp đầu cười nói t i ê u đảo không là ta đều một cái lao đầu tử lại thế nào có được đồng tâm đối với này loại phim hoạt hình cũng để không nổi cái gì hứng thú bất quá ta cùng cả giả mạ đều là bạn cũ lâu năm không nghĩ đến hắn năm nay lại ra một cái mới ạ niềm điện ảnh giống chúng ta này cái tuổi tác mỗi sáng tác một cái tác phẩm là phi thường đáng quý bởi vì không biết cái gì thời điểm tử thần liền sẽ cướp đi chúng ta tánh mạng rất có thể là một giây sau cũng rất có thể là ngày mai bất quá cả giả mạ này lao ra hỏa rất rõ ràng so ta càng có động lực hoàn toàn là một loại sinh mệnh không chỉ chiến đấu không thôi bộ dáng nói không chừng liền muốn làm bạn hạ niềm điện ảnh đi vào sinh mệnh phần cuối bất quá ta ngược lại là hy vọng tại lao gia hỏa có thể sống lâu xa một chút nếu không chỉ để lại ta một người thực sự là quá nhàm chán chúng ta này nhất đại có thể cùng một chỗ tán gẫu bằng hữu nhưng không thừa nhiều ít lời nói bên trong lộ ra không lạ bất quá sau đó lại đem cảm xúc điều chỉnh xong lao sư ngươi lại là tại sao tới này bên trong nhà ta nhớ đến ngươi không là chụp phim kinh dị sao chẳng lẽ còn nghĩ đọc lướt qua hạ niềm điện ảnh ta đây cũng không là đặc biệt đề nghị bởi vì này cái đồ vật chế tắc lên cùng phim hoạt hình hoàn toàn là hai cái tính chất trừ phi là phi thường l ử a nóng tác phẩm bản cực tràng nếu như là độc lập lời nói t i ế độ khó sẽ đặc biệt cao hơn nữa tương đối chỉ hạ cũng không như thế nào kiếm tiền tại đạo thế này bên trong cơ bản thượng t u y ệ t đại bộ phận phòng bán v ẽ tất cả đều bị này cái lao đông tây chiếm lấy mặc dù ngươi là ta lão sư nhưng là ta cũng không thể không nói cả dạ mạ này n cái lao đông tây tại mạn gà hạ niềm điện ảnh này cái lĩnh vực có được rất mạnh tiên phú thẩm lãng giải thích nói ta đã từng cũng xem qua cả dạ mạ đại sư tác phẩm vừa vặn hôm nay chúng ta nghỉ ngơi lại nghe nói này bên trong tại mở buổi họp báo liền thuận tiện tới xem xem thì ra là thế ý s i đã gật gật đầu mà này lúc bên cạnh có một cái bốn mươi nhiều tuổi trung niên người đạo diễn đi tới đứng tại ý s i đã bên cạnh đệ thấp thanh âm không biết tại nói chút cái gì nhưng ý s i đã lập tức nổi giận gầm lên một tiếng ngươi tại này nói hiệu nói vượn cái gì không xem thấy ta tại cùng lao sư nói sao ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi theo ta mắt phía trước biến mất n à y giận dữ hống đem rất nhiều người đều c h ấ n n hiếp bởi vì này vị đạo diễn nhưng là ra danh tính tình hảo nhưng là hôm nay lại bởi vì này cái trẻ tuổi nhân sinh như vậy lại khí hơn nữa này loại lao sư gọi rất rõ ràng là phát ra từ phế phủ căn bản không phải chỉ là nói xung t r u n g quanh người lập tức rõ ràng này cái nam nhân thật thật không đơn giản lại có thể trở thành ý sĩ、si、đ ạ i đại sư lao sư đến tột cùng là cái gì lai lịch mà mới vừa rồi bị mắng kia cái trung niên nam nhân bị đám người xem như một tên hề đồng dạng xem s á m xịt như cùng chuột chạy qua đường rời đi không chỉ có hiện tại về sau chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều ít người phản ứng hắn bị ý sĩ、si、đ ạ i đại sư chán ghét thành này cái bộ dáng như vậy nhiều năm tới hắn còn tính thứ nhất người mà n à y lúc có một cái thông minh nữ nhân tiến lên cẩn thận dò hỏi xin hỏi ngươi vì cái gì muốn gọi này vị trẻ tuổi người vì lao sư à h、so、ngươi tuổi với so n t hiểu ậ t sự mà n ó là Lại có chút còn quá trẻ. Lại có cái gì có h trẻ. t quá gì chỉ đạo đ ngài â Y này sĩ đã xem nhiệm thế thế tín nhưng không, không người cái h h mình í n l gì tại điện ảnh lĩnh vực yêu cầu là thiên phú ta lão sư là thiên tài phim kinh dị thiên tài mặc dù hắn tuổi tắc tiểu nhưng là trình độ cao so với những cái đó quay chụp rác rưởi phim kinh dị nhi đồ đần muốn hào thượng một trăm lần thậm chí một nghìn lần chờ điện ảnh chiếu lên thời điểm làm này đó đồ đần hào hào học cái gì mới gọi chân chính phim kinh dị mà không là nhất kinh nhất sạn thử thách người thị g i á thần kinh huyết tương rác r ở i điện ảnh Ý xì đã hoàn toàn tựa như một cái đi lại đại loa hắn tại này bên trong liền có quần c u ộ n không ngừng người ánh mắt bị hấp dẫn qua tới thầm lãng bất quá là nghĩ an an tĩnh tinh tham gia một cái buổi họp báo thuận tiện xem xem này vị cạ dạ mà đại sư bản nhân rốt cuộc là cái gì dạng nhi nếu như có thể giao lưu mấy câu tâm đắc liền càng tốt nhưng là hắn mụ mụ không nghĩ đến chính mình tại này bên trong còn có thể bị như thế cao điệu hắn thật không nghĩ này dạng a nhưng là không có cách nào này lao đầu tử tại này bên trong danh tiếng phi thường vật rồi một nghe được có người nói hắn lao sư tới nay làm cho tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình không biết còn tưởng rằng là thế kỷ trước một vị nào đó truyền kỳ đạo diễn nhưng là đến sau lại phát hiện là một cái trẻ tuổi người đây càng thêm làm bọn họ kích thích trong lòng bắt quái n à y trẻ tuổi người đến tuột cùng là ai lại là cái gì bối cảnh theo không qua tới người càng ngày càng nhiều đột nhiên có người nhận ra thầm lãng n à y vị xem hảo nhìn quen mắt ta tựa như là đương thời kia bộ hồng cực một lúc song long hội đạo diễn đem hải kịch phiên cùng phim hành động hoàn mỹ dung hợp kia cái thiên tài thần châu đạo diễn lời này vừa nói ra chung q u n h rất nhiều người lập tức cũng đều đã nhớ tới đúng không sai liền là hắn kia bộ điện ảnh ta xem nhiều lần thật phi thường lợi hại mới cảnh sát chuyện xưa ta nhớ đến cũng là nảy vị đạo diễn đi chẳng trách có thể làm cạ dạ mạ đại sư như thế tán thành thật là một vị thiên tài nha các ngươi các ngươi nói này đó cũng không tính là cái gì đi xem một chút t h ê xì đình đi đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết ị xì đã đến lúc đó vì cái gì sẽ như thế tôn sùng hắn thật là một cái phim kinh dị n h ư thiên tài liên tính ta bây giờ nghĩ khởi kia cái phiên tử đều cảm giác đến một trận sờn tóc gáy thực sự là quá doạ người bản chương s o n g chương ba trăm ba mươi chín đám người chân kinh đại lao nam b ổ hai nay lần không nghĩ đến ta còn là quay trụ phim kinh dị phỏng đ uy uy uy nay so t cái sự tình hảo giống như có điểm không thích hợp a rõ ràng là nhân g i a cạ dạ mã đại sư buổi họp báo như thế nào người tất cả đều chạy đến chính mình này bên trong tới một hồi nhi cạ dạ mã đại sư kia bên trong tại tẻ ngắt kia không là trực tiếp đem nhân ra cấp đắc tội không biết còn tưởng rằng hắn là tới đập phá còn đâu nghĩ đến nơi này hắn liền cảm giác có chút nhức cả trứng một mặt cười khổ nói nói ta hôm nay tới chỉ là muốn tham gia một chút buổi h ợ p báo nếu như có cái gì sự t ì n h có thể đến tạo lương tổ đi tìm ta hôm nay nơi này là cạ i a mạ đại sư buổi h ợ p báo t h ỉ n h đại gia tuân thủ trật tự không muốn thêm phiền p h ứ c này câu lời nói nói xong sau đại gia mới nhớ tới bọn họ tới này bên trong rốt cuộc là làm cái gì Ý xì đã vỗ đầu một cái đúng thế hôm nay là kia cái lão gia hỏa mới a nìm điện ảnh buổi họp báo ta hơi kém đều c á quên các ngươi đều đừng nhìn nhanh lên tìm một chỗ ngồi xuống tia ra hỏa phi thường chú trọng trật tự hiện trường nếu như xem thấy các ngươi loạn thành một đoàn lời nói phỏng đoán muốn mắng chửi người thẩm lãng bạch d ị s i đã liếc mắt một cái thua thiệt ngươi còn có thể nghĩ lên tới hôm nay là tới làm cái gì đám người còn không có tiêu tán theo bên ngoài truyền đến một đạo thanh â m nghiêm túc đều tại chỗ này làm cái gì một điểm nhi trật tự đều không có nghe được này thanh â m lúc sau tất cả đều thành thành thật thật về đến chính mình chỗ ngồi bên trên Y xi đã nghe được này thanh â m lúc sau bà vai co g ụ c lại nghĩ phải nhanh lôi kéo thẩm lãng rời đi tìm một cái không người địa phương ngồi trước hạn nhưng là đám người tán đi lúc sau hai người bọn họ đứng tại trung tâm kia là phi thường dễ thấy thanh em nghiêm túc gọi là ý s i đa ngươi này cái lao ra hỏa ta liền biết là ngươi ta nói này bên trong như thế nào như vậy nhiều người nhiễu loạn trật tự ngươi đến cấp ta cái giải thích ý s i đã đầy mặt cười ngượng ngủng n à y lần sự tỉnh xác thực là hắn có điểm nhi đối lý rõ ràng là lão bằng hữu buổi h ợ p báo lại làm thành như chính mình buổi h ợ p báo đồng dạng bọn họ này bên trong người nhất chú trọng liền là lý kiệt n à y loại sự t ì n h đối với bọn họ mà nói cũng không tín h t i ể u ý s i đã xem đến một bên thầm lãng nhanh lên chuyển rời chủ đề nói, nói. này không là ta lão sư tới rồi sao điểm nhi quá kích động ta cấp ngươi giới thiệu một chút này vị là ta lão sư t h ẩ m lãng n à y vị là cạ gia mạ cũng liền là ngươi muốn xem người ngươi cùng hắn trực tiếp nói liền h ả o này lao ra hỏa xem lên tới nghiêm túc nhưng là không cái gì giá đỡ nghe được giới thiệu lúc sau cạ dạ mạ lông mày nhữ lại có chút giật mình bộ dáng sau đó thế nhưng chủ động dỗi ra tay ngươi liền là t h ẩ m lãng tia cái bổ kẽ mần đầu tư người thêm tổng đạo diễn không sai là ta không đáng giá nhắc tới hắn phi thường khiêm tốn nói nói ha ha ta nghe nói ngươi đi tới đạo thề không nghĩ đến tại này bên trong có thể nhìn thấy ngươi ta nghe nói quá ngươi sự tình c ũ người thật này g h i cái lao ra hỏa sẽ không phải có cái gì âm mưu đi ta hiện tại duy nhất âm mưu liền là nghĩ độc cơm ngươi người này cái đại loa sau đó cấp hai người bọn họ an bài một cái hàng trước nhất chỗ ngồi lên đài bắt đầu chính mình buổi họp báo bất quá kỳ thật cũng đều là một ít khóa lời nói tiếp nhận một ít người đặt câu hỏi cùng vấn đề về sau tiến hành một cái ký hậu mãi tục chính cái buổi họp báo cơ bản thượng liền kết thúc chủ yếu tác dụng còn là vì tuyên truyền để người ta biết chính mình điện ảnh muốn ban bố mặc dù này vị lao g i a từ tuổi tác cũng đã thất tuần có hơn nhưng là không thể không nói này cái hiệu quả cùng mọi người coi trọng trình độ là làm t h ầ m lãng khó có thể tưởng tượng này là một bộ hạ niềm mang đến tại thần châu đã rất lâu không có một cái hạ niềm điện ảnh có thể mang là như thế đại ảnh hưởng thậm chí tại bọn họ kia bên trong h niềm điện ảnh liền là một cái bất nhập lưu đại danh từ một cái lợi hại đạo diễn căn bản sẽ không quay chụp này loại đồ、vật. hơn nữa càng quan trọng một điểm chính là không có người cho rằng này đổ vật kiếm tiền có rất ít nhà đầu tư tiến hành đầu tư tạo thành một cái tuần hoán ác tính càng không có người chụp liền càng không có người chụp bất quá kỳ thật tại thế giới điện ảnh địa vị ạ nghịm điện ảnh kỳ thật là không thể thiếu một bộ phận nếu không này vị cạ dạ mạ đại sư cũng sẽ không bị quan vũ như vậy nhiều danh dự buổi họp báo kết thúc về sau rất nhiều người đều nghĩ tỉnh h cạ dạ mạ đại sư cùng nhau ăn cơm hoặc giả đơn độc tán gẫu một chút nhưng đều bị hắn trực tiếp tự tuyển đồng thời căn bản không có bất luận cái gì lý do phi thường quả đoán tự tuyển không thể không nói nay vị đại sư thật phi thường có tính tình nhưng là dù vậy cũng không có người cầm hắn như thế nào dạng thậm chí t ạ o lương tổ phía trước có người đi tìm hắn nhưng là cũng bị tự tuyệt liên lạc như thế cương trực công chính hơn nữa nhất chủ yếu một điểm là hắn lao bà đã đi thế rất lâu nhi nữ cũng tất cả đều ở nước ngoài hiện tại liền chính mình tại đạo thê thuộc về là chân trần không sợ đi dày lại tăng thêm hắn thanh danh sát thực không được bình thường tổ chức cũng không sẽ nghĩ đi t r e o chọc hắn bởi vì căn bản không cần như thế kiếm tiền chỉ sợ còn không đủ giữ gìn tự thân danh dự tổn thất tại kết thúc về sau cạ dạ mời mấy người cùng một chỗ đi hắn nhà bên trong ăn cơm bởi vì mỗi lần đi bên ngoài đều sẽ bị rất nhiều cầu từ đội người vây quanh làm hắn cảm thấy phi thường khó chịu dân già liền cơ h ộ i không đi ra ăn cơm bất quá lần này vì tiết kiệm thời gian trực tiếp theo bên ngoài mua vài món thức ăn đóng gói trở về mấy người tại ăn cơm thời điểm c ả dạ mạ hào không k e o kiệt đối thẩm lãng bộ kệ mần ạ niềm tán thưởng xưng là này là một bộ phi thường ưu tú cùng phản ứng xã hội vấn đề tác phẩm nghe được trước mặt thời điểm hắn còn dễ lý giải nhưng là nghe được đằng sau thời điểm chính mình đều không có phát giác bộ kệ mần còn có thể phản ứng cái gì xã hội vấn đề sao chính mình này cái đạo diễn vì cái gì không biết Y s ì đa ở một bên cái mũi đều nhanh v ể n h đến trên trời hai người bọn họ nhận biết mấy chục năm có thể bị này lão ra hỏa tán dương người cơ bản thượng là ít càng thêm ít thậm chí tại nghệ thuật phương diện ngay cả chính mình hài tử hắn đều là thập phần độc miệng thậm chí nói chính mình hai cái học nghệ thuật hài tử căn bản không có tư cách kế thừa chính mình công tác phòng có thể nói là một cái cực kỳ nghiêm khắc phụ thân kia là giờ phút này lại đối thẩm lãng tác phẩm rất là tán thưởng này đủ để chứng minh vấn đề thẩm lãng cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ họ nói ngài cảm thấy thần kỳ của ta bảo bối hà nỉm phản ứng này đó xã hội vần đế hắn thực sự là có điểm nhi không nghĩ ra được cái này sự t ì n h bởi vì hắn đương thời làm thời điểm căn bản liền không cân nhắc qua thậm chí tin tức bên trên cũng không có người hướng này biên nhi t h ư ợ dẫn chính mình tác phẩm thật như vậy n h ư ỡ n g bức sao làm hắn nói đi dù sao nói ra tới sau ta chính mình về sau cũng có thể cùng người khác trang bức bản chương s o n g chương ba trăm bốn mươi ta đều không biết chính mình như vậy n h ư ỡ n g bức một ca dã mạ đại sư nhà bên trong thập phần sạch sẽ nếu như là không có nói khẳng định không người có thể nhìn ra được này là một cái độc thân nam nhân gian phòng húng chi là một cái rất lớn tuổi lao đầu độc thân Thầm lãng hỏi ra này cái chính mình tác phẩm đến tột u cùng chỗ nào hảo này cái vấn đề thời điểm ca dạ mạ đầu tiên là sướng sở trong lòng tự nhủ này loại sự tình chẳng lẽ chính mình không biết sao đây chính là ngươi chính mình sáng tác tác phẩm nghĩ lại lại nghĩ một chút đột nhiên rõ ràng này là nghĩ khảo nhất khảo chính mình nha nghĩ rõ ràng cái này sự tình lúc sau khoe miệng lộ ra một mặt mỉm cười trẻ tuổi người rốt cuộc là trẻ tuổi người cái này sự tình nếu để cho bình thường ạ nỉm theo nghiệp giả chưa hẳn có thể thấy rõ ràng nhưng là chính mình là ai vậy tại này cái ngành nghề sờ soạn lần mò bốn năm mươi năm chút chuyện này còn nghĩ làm khó được hắn sao cho nên g năng. khả Một b giờ phút này cũng là con mắt chợt to nghĩ muốn nghe một chút chính mình này vị lão bằng hữu đến tột cùng có thể có cái gì kiến giải mặc dù hai cái người có lúc tổng sẽ xuất hiện một ít mâu thuẫn nhỏ nhưng là đối với lẫn nhau tiêu chuẩn còn là thập phần tán đồng thẩm lãng uống ly tay bên trong thanh k i ể u cả dạ mạ đại sư xem thẩm lãng này cái bộ dáng cho rằng là hắn trong lòng có ngạo khí bất quá đ ả o cũng không có sinh khí tuổi trẻ tài cao nhân tâm bên trong thường thường đều mang theo một ít ngạo khí đây cũng là bọn họ ứng có tư bản thiên phú cho phép vì thế cả dạ mạ kiện là h á n g r ọ n một cái chậm rãi nói nói ta sở dĩ nói ngươi này bộ ạ niềm thực không sai không chỉ là bởi vì hắn kịch bản thực có ý tứ đồng thời ta cảm thấy ngươi này cái đề tài cũng phi thường hảo tại cái này thời đại người với người giao lưu đều bị điện giật từ sản phẩm thay thế k đồ là đồng thời u ta cho rằng đây cũng là đối xung vật một loại khẳng định có này đó xung vật là một ít cô đơn người cũng có thể cảm nhận được một tia ấm áp hơn nữa mạo hiểm này cái đề tài cũng là tại mặt bên nói cho khiến mọi người hẳn là đi ra ngoài là muốn không làm được đi mới có thể nhận biết càng nhiều người làm chính mình sinh hoạt phong phú sinh hoạt bản liền là trầm đ ồ n g chập trùng nếu như vẫn luôn trốn lời nói căn bản không cách nào nhận thức đến chân chính sinh hoạt là cái gì bộ dáng ngay cả một cái tiểu hài tử đều có thể dũng cảm tiếp nhận mạo hiểm cùng sinh hoạt sóng cảm mãnh liệt như vậy thân là đại nhân có phải hay không hắn là càng thêm dũng cảm chút đâu trừ cái đó ra còn có rất nhiều đồ vật ta tại này bên trong liền không liệt kê n g ư ơ i thân là tác giả hẳn là so ta càng hiểu mới đúng ta tại ngươi trước mặt nói này đó cũng có chút múa búa trước cửa lỗ ban ngươi đừng nên trách thấm lãng lại lần nữa uống một ngụm trong suốt rượu dịch có chút nóng rực xẹt qua hắn thực quản biểu tinh khai biến nhìn như chấn、tính. nhưng là trong lòng lại là gọi thẳng hòa t ạ o nay h n i ì m còn có như vậy nhiều hiệu quả đâu chính mình vì sao không biết đâu nay ra hỏa có phải hay không duyệt đọc hiểu có điểm quá nhiều à còn là nói hắn h n i ì m điện ảnh giữa thật hàm như vậy nhiều đồ vật nếu không cũng không khả năng theo dệt vô cơ nói ra như vậy nhiều đạo lý chính mình trở về có tất yếu đem này vị đại sư tác phẩm lại quan sát một lần nay là một vị chân chính dùng h n i ì m tới phản ứng xã hội hiện trạng một vị h n i ì m đại sư đồng thời còn không thiếu khuyết thú vị bất quá bây giờ này đó nội hàm tất cả đều là ta về sau ai lại nói lao từ đồ vật không có nội hàm trực tiếp một bộ liên chiêu quăng tại mặt bên trên nhưng mà hắn biểu tình này loại biến hóa tại cạ dạ mã đại sư xem tới nếu như là chính mình nói ra đối phương tâm sự cho nên có chút không phục mà biểu hiện ra c h ấ n kinh cũng là có chút tự đắc gật gật đầu xem tới chính mình ánh mắt sắc thực phi thường độc đáo nói ra tới đồ vật cùng tác giả nghị cơ h ộ i nhất trí mặc dù không khả năng đem tất cả mọi thứ toàn nói hết ra nhưng là nhất chủ yếu điểm tại tất cả đều đã từng cái liệt kê chút nào không biết kỳ thật là hắn giao phó này đ ó ý nghĩa thầm lãng nhịn không được phủ tay nghiêm túc nói không hộ là đại sư thật lợi hại không nghĩ đến này đều để ngươi nhìn ra tới cạ dạ mã đại sư không có tại nói chuyện chỉ bất quá mặt bên trên biểu tình rất rõ ràng mang nhàn n h ạ t tự tin hắn hiện tại tuổi tác sớm cũng đã đi qua này loại ganh đua so sánh tâm lý bất quá đối với chính mình nghiêm túc điều nghiên mấy chục năm ngành nghề trong lòng còn là hết sức tự tin nhưng lại không thường nghĩ hôm nay thế nhưng là xe hơn nữa còn phiên đến như thế triệt đề ba cái người ăn cơm tuổi tác cộng lại đã tiếp cận hai trăm tuổi thầm l ã n g cũng không dám cùng bọn họ uống quá nhiều rượu vạn nhất cấp bọn họ một không cẩn thận đưa đi chính mình nhưng thật là tội ác tại trời cả dạ mã đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía y sĩ đạ hơi nghỉ hoặc một chút nói, nói. ta vừa rồi nghe thấy ngươi gọi hắn lao sư ngươi như vậy đại số tuổi người cũng không ngại mất mặt nếu là bị bên ngoài truyền thông chỉ đạo còn chưa nhất định tại tiết mục thượng như thế nào đôi đ a n ngươi chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn học tập an i ệ m ta có thể giáo ngươi nha nhưng là này thời điểm nhưng chưa từng nghĩ mười ngày khỏe miệng nhất p h i ế t khinh thường nói ta mới không chế tác phim hoạt hình này loại đồ vật đều là cho tiểu h ả i tự xem ta muốn chế tác là chân chính nghệ thuật phim hoạt hình kia là ngây thơ chất pháp nghệ thuật biết cái gì bình thường không biết bao nhiêu người cầu ta giàn bài nếu như ngươi nếu không là học a n nỉm chế tác vậy ngươi muốn học cái gì chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn học quay chụp phim hành động nhi liền ngươi cái kia đáng chết văn nghệ đại não ta không tin tưởng còn có thể quay chụp ra như vậy có sức sống tác phẩm huống hồ chúng ta này bên trong cũng không có như vậy có mị lực diễn viên tất cả đều là một ít giá áo túi cơm ị xì đ ạ o phi thường kêu ngạo nói đương nhiên là quay chụp phim kinh dị ngươi biết tự theo ta năm đó quay chụp thứ nhất bộ điện ảnh thất bại lúc sau ta liền quyết định nhất định phải quay chụp một bộ thành công phim kinh dị nhi trước mặt ngồi liền là một cái phim kinh dị đại sư tin tưởng ta hắn kế tiếp điện ảnh tuyệt đối có thể sáng lập phim kinh dị kỷ nguyên mới phía trước the x ĩ nỉnh cũng đã là làm người giật nảy cả mình nay một bộ c à n g là kinh điển bên trong kinh điển ta lời nói đặt tại này bên trong nếu như the x ĩ nỉnh không thể đổi mới đạo thê phim kinh dị nhỉ phòng b ả n vé ta cũng bị xuống nhận ngươi làm lao sư cạ dạ mạ vô b ả n một cái hạ hoa một lời đã định liền án ngươi nói làm nhưng là nếu như ngươi muốn bị ta làm lao sư lời nói hai người chúng ta nhưng phải cùng một chỗ thượng tiết mục ta muốn để bọn họ đều biết ta là ngươi lao sư dám hay không dám gây t h m ngươi này cái lao đông tây quá hạn hạ bất quá ta vẫn như c ũ đồng ý ta đối ta lão sư có lòng tin ta đ ố i ta ánh mắt đồng dạng có lòng tin chẳng qua nếu như đơn thuần như vậy làm lời nói an thiệt thời chẳng phải liền là ta n g ư ơ i cái gì đại giới đều không cần nỗ lực bản chương xong chương ba trăm bốn mươi mốt ta đều không biết chính mình như vậy ngưỡng bức hai vậy ngươi muốn thế nào ca dạ mạ cảm giác đến một k i a không tốt dự cảm ỵ sĩ đã cười hắc hắc vậy cứ như thế nếu như ta thắng lời nói ngươi liền cùng dạng muốn bái thẩm lãng vì lao sư mà ta cũng liền là ngươi học t r ư ở n g nghe được này phiên lời nói lúc sau chính tại uống rượu thẩm l ã n trực tiếp một khẩu p h ư n tới các ngươi hai cái lao đầu tự nghĩ muốn đối đánh cược có thể hay không không phải mang theo ta nha hai người các ngươi chung vào một chỗ so ta quá quá quá ra ra tuổi tác đều đ ạ i một cái lao đầu tự bái chính mình vi sư cũng đã đủ giàn thọ hai cái cùng một chỗ tới này là muốn ta mạng a hắn mới vừa nghĩ mở miệng ngăn cản cảm thấy cái này sự t ì n h tuyệt đối không được nhưng lại như n g chưa từng nghĩ ý xi đã nói chuyện càng nhanh một bước lao ra hỏa ngươi sẽ không phải là không dám đi ai nói ta không dám ngươi cho rằng phòng bán vé ghi chép là như vậy hảo sáng tạo mới chính mình chụp phim văn nghệ nhi nhiều ít phòng bán vé trong lòng còn không có sổ sao còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng người quá phận mang chửi người không vạch k u y ế t điểm đánh người không đánh mặt ta chụp là nghệ thuật có thể xem h i ể u nghệ thuật người vốn lại ít nhưng là giải thưởng nói rõ hết thảy hai cái lao đầu từ ầm mặt đỏ tới mang thai thẩm lãng bất đắc dĩ che lại cái chán chính mình này là tạo cái gì nghiệt nha lại bị này hai cái lao ra hỏa c u ố lên không nói chuyện đều đã nói đến đây vậy khẳng định là muốn nói lời giữ lời hai người chụp định là dừng cái này khiến thẩm lãng có điểm nhi xấu hổ bất quá xem hai người ánh mắt nghiêm túc nếu như không đáp ứng lời nói chỉ sợ là sẽ không để cho hắn ra này cái g a phòng cũng liền gật gật đầu đột nhiên nói khởi thẩm lãng mới nhất chế tác ả n ì m chuyện xưa phía trước tại mở buổi h ợ p báo thời điểm ta nghe nói có không ít đều tại khai phát n g ư ờ i mới ả n ì m ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tại bộ kệ mần này cái đại ấp đi tiến tới hành thâm canh không nghĩ đến còn dám dũng cảm khiêu chiến mới đề tài thực có bá lực hơn nữa ta nghe nói n g ư ờ i mới ả n ì m còn giống như là một cái lệnh đề tài ngươi l ạ i như thế nào nghĩ t h ẩ m lãng hơi chút suy nghĩ một chút cũng không thể trực tiếp nói cho nhân ra chính mình có thể biết trước nói tương lai lúc sau h nỉm tấm thẻ xe phi thường đáng tiền trò chuyện như vậy nói lời nói phỏng đoán đối phương khẳng định sẽ cho rằng chính mình tại của hắn trực tiếp phẫn nộ đem hắn đuổi đi ra không có cái gì ý tưởng ta chỉ bất quá nghĩ nhiều thử một chút mới lĩnh vực bình thường nhiệt huyết ta n i ệ m đại gia đã đi quá nhiều ta muốn nếm thử một điểm không giống nhau hơn nữa như là đơn thuần đánh nhau căn bản không cách nào biểu hiện ra ta ạ n i ệ m đặc biệt tính ta muốn làm một cái có thể thể hiện ra chỉ số thông minh cùng chiều sâu ạ n i ệ m khả năng là trẻ tuổi người quân vọng mặc dù để tải tương đối tiểu chúng nhưng ta cho rằng sự do người làm còn là có rất lớn khả năng thành công tính hơn nữa trên tổng thể tôi nói thẻ bài cùng ổ kẹ mần này một loại là có nhất định cộng đồng tính cho nên cho dù là ta chế tắc lên cũng không có như vậy khó khăn ca dạ mạ đại sư gật gật đầu tỏ vẻ tán thành đương mấy người cơm nước xong xuôi lúc sau ý sĩ đã lôi kéo ca dạ mạ đại sư hắn cấp thẩm lãng xem nhất xem hắn bình thường là tại chỗ nào làm h o ạ nguyên bản này loại địa phương là không sẽ triển hiện cấp bình thường người xem bất quá thực sự là ý sĩ đã đạo diễn quá mức bất tích ca dạ mạ đại sư không có cách nào liền để bọn hắn vào xem nhất xem kỳ thật hắn công tác phòng cũng có bốn năm cái trợ thủ chỉ bất quá này mấy ngày cũng tất cả đều tại phóng giả thẩm lãng đi vào này cái công tác phòng lúc sau cảm giác đầu tiên liền là thập phần sạch sẽ có thứ tự đương hắn đi tới bàn làm việc l lập tức xứng sở tại này cái điện tử hội họa thập p h ầ n phát đạt hiện đại lại còn có người sẽ dùng tuần thủ công hội họa này loại phương thức này là làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới cả g i ạ mạ đại sư thấy thế cũng là giải thích nói có phải hay không cho rằng ta này cái lao đầu tự giống như một cái đồ đần rõ ràng có càng thêm hảo dùng điện tử hội họa chính mình lại vẫn là muốn sử dụng này loại cũng không ổn định hơn nữa còn phí lúc phí lực vẽ tay nhưng là ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi vô luận điện tử hội họa có nhiều a đỡ tốn thời gian công sức đối với vẽ tay tôi nói nó đều là không có cách nào thay thế địa phương điện tử hội họa đồ vật quá mức máy móc không cách nào t r i ể n hiện ra nhân vật cùng t r à n g cảnh ứng có linh động tính ta đã từng cũng sử dụng quá điện tử hội họa nhưng là làm ra tới đồ vật thực sự là làm ta một lời khó nói hết một cái án im điện ảnh chỉ có khúc khúc chín mươi phút nếu như chỉ cần này loại rác rưởi hội họa tiến hành bổ sung ta chính mình đều sẽ cảm thấy thực xin lỗi người xem cũng chỉ có vẽ tay phương thức mới có thể t r i ể n hiện ra nhân vật tại khác biệt t r à n g cảnh hạ biên hóa nay cũng coi là ta này cái lao đầu tự cố chấp thầm lãng này lúc hảo giống như rốt cuộc rõ ràng vì cái gì này cái nam nhân có thể như thế được hoan rõ ràng sử dụng đều là mấy chục năm phía trước đào thải đồ vật vẫn như cũ chiếm cứ địa vị tương đối cao không quên sơ tâm tăng thêm cao siêu kỹ xảo không giống bình thường hội họa tại này cái truy cầu tốc độ niên đại giữa dùng chất lượng trổ hết tài năng cùng thẩm lãng ý tưởng cơ bản không như mà hợp phía trước cũng có một ít đạo diễn yêu thích dùng phim nhựa tiến hành quay trụp này loại phương thức càng thêm phí tiền nhưng là đây cũng là bọn họ thân là đạo diễn chấp nhất tại bọn họ trở về thời điểm cạ dạ mạ đại sư đưa cho thẩm lãng một quyền bản thảo đây chính là phi thường khó được đồ vật mặc dù không có cái gì quá lớn dùng nhưng là, là một cái phi thường chân quý kỷ niệm、phẩm. chỉ có này một quyển thầm lặng cất kỹ đến tiêm môn khẩu thời điểm đột nhiên cảm thấy đến mà không trả lễ thì không hay nhân ra làm chính mình đều tham quan công tác phòng nếu là liền như vậy đi lời nói hảo giống như không quá lễ phép vì thế nói nói cả dạ mạ đại sư nếu như ngươi không chê cũng có thể tới ta công tác phòng xem nhất xem thuận tiện chỉ đạo một chút nói khởi cái này sự tình ỵ gì đã cũng bắt đầu ồn ào đúng đúng đúng ngươi cũng đi xem nhất xem ta lão sư chế tác sân bãi cũng là rất không tệ hắn như vậy hưng phấn kỳ thật còn có mặt khác một cái đạo lý kia liền là hắn muốn để này cái lao ra hỏa xem nhất xem theo d ị h phim kinh dị nhi đến tột cùng lợi hại đến mức nào hắn muốn để này cái lao ra hỏa tâm phục khẩu phục bất quá hôm nay mấy cái người tất cả đều uống rượu cũng không dễ đi q u á xa không có việc gì liền quyết định hai ngày sau đó lại đến quan sát hảo hảo nghỉ ngơi một chút lại nói trở về thời điểm đem này cái bản thảo cấp đường s ở sở hắn biết này tiểu ni h tử cũng thực yêu thích cả giả mạ đại sư ả n i ệ m tác phẩm đương nàng biết này đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu chân quý lúc sau một đôi mắt lập tức chừng lớn ngươi là nói này đồ vật hiện tại toàn thế giới chỉ có này một phần sau đó ngươi đưa cho ta n à y có phải hay không đối cả dạ m à đại sư có chút không tôn trọng a thẩm lãng cười một tiếng ta cũng không xem hạ nịm điện ảnh nhi n à y đó đ ồ vật lưu tại ta tay bên t r o n g cũng bất quá là một đôi b ả n thảo nhưng là đối với ngươi này cái yêu thích người tới nói k i a chính là phi thường chân q u ý kỷ niệm phẩm cho nên ngươi còn là hào h ả o giữ đi cảm ơn ta sẽ hào h ả o bảo tồn lại hai ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua đám người cũng cũng bắt đầu tiếp tục công việc nay một ngày thẩm lãng cũng đặc biệt sớm sớm liền chạy tới nếu là nhân ra tới chính mình này cái chủ nhân không ở nơi này kia cũng quá mức thất lễ mà mặt khác người xem đến thẩm lãng hôm nay tới như vậy sớm càng là đặc biệt kỳ quái hôm nay mặt trời đánh phía tây nhi ra tới bản chương xong chương ba trăm bốn mươi hai đại sư q u a n g lâm bị do sợ một muốn biết thẩm lãng bình thường đều là mặt trời lên cao thời điểm mới đến công ty giữa trưa mười hai giờ phía trước có thể rời giường kia đều đã coi như là dậy sớm hôm nay như vậy sớm đi tới công ty tuyệt đối là có chút không đúng nô đ ạ t nhỏ giọng hỏi nói lão đại hôm nay là không là có cái gì khách nhân trọng h i u muốn tới ta xem ngươi bên trong thế nhưng không có xuyên yêu thích kia kiện áo ba lỗ màu đen một hồi nhi ngươi sẽ biết đến mười ba mươi thời điểm có người nhìn hướng ngoài cửa sổ sau đó dùng sức nhu nhét nhu chính mình con mắt t r ờ i ạ ta có phải hay không nhìn lầm giờ làm việc không được l ờ i biếng đạo thê kia một bên tiểu đội trưởng nói nói ta không có l ờ i biếng lời nói nói này căn bản không là trọng điểm các ngươi mau nhìn xem ngoài cửa sổ kia cái nam nhân có phải hay không cạ giả mà đại sư tại sao ta cảm giác hắn là hướng chúng ta phương hướng đi tới đây chứ nghe được này cái tên lúc sau bọn họ tất cả đều tinh thần chấn động tất cả đều thân cổ nhìn ra phía ngoài khu khu đi làm còn nhỏ khi gian nhanh lên về đến chính mình c h â u ngồi bên trên đám người có điểm nhị mất hứng sau đó tiểu đội trưởng đồng dạng là không ngừng nhìn ra phía ngoài cuối cùng xác định là hướng bọn họ phương hướng đi tới c ả d ạ n mạ đại sư thật là chạy chúng ta này bên trong tới n à y vị đại sư hôm nay như thế nào sẽ có thời gian tới chúng ta này bên trong không biết h o a hẳn là chạy thẩm cun tới đi ta cảm thấy cũng là chúng ta bên trong cũng chỉ có hắn có này loại mặt m ũ i bọn họ bình thường cũng đều là xưng hô vì thẩm cun bởi vì bọn họ này bên trong không có gọi thẩm tổng thói quen gọi xã trưởng cũng là lạ, lạ cho nên trực tiếp liền như vậy xưng hô thầm l ã n g cũng không thích người khác đem hắn s ư n g hô đối phận quá lớn dễ dàng kéo dài khoảng cách thoát ly cơ sở cả d ạ n mạ đại sư tại lầu bên dưới cũng không có lên lầu mà là tại chợ ý xì đại đạo diễn cuối cùng là hai người cùng một chỗ đi lên cả d ạ n mạ đại sư đi lên lúc sau cơ bản mọi ánh mắt tất cả đều hướng bọn họ này bên trong xem qua tới hắn tử tế tả hữu nhìn nhìn cái này là ngươi công tác phòng sao cũng rất tốt có như vậy nhiều tinh lực mười phần trẻ tuần người hẳn là có thể làm ra thực ưu tú tác phẩm đa t ạ n không ngại liền đến xem xem chúng ta mới nhất làm an nỉ vinh hạnh cực kỳ Đạo thêm một cái công tác nhân cái công v i ê n thế r ự c có c tiếp đứng lên, ú t run dày nói nói. n dày u như không ngại, ta cả ó thể vì c giả mạ đại sư xem bọn họ từng cái mỗi người phụ trách bàn khối hết sức chăm chú nghe đến một ít tỉnh rượu địa phương như có điều suy nghĩ tự hỏi một lát sau liền mừng tỉnh đại nộ gật gật đầu tỏ vẻ phi thường tán thưởng mặc dù này bên trong dùng tất cả đều là điện tử hội họa nhưng là hắn lại không có chút nào bài xích rốt cuộc hiện tại điện tử hội họa mới là chủ lưu không thể cho là chính mình chọn dùng vẽ tay liền yêu cầu mặt khác người đều dùng vẽ tay hoặc giả xem thường điện tử hội họa nay loại bao dung tính ở c h u n g lên tới làm người cảm giác tương đối thoải mái nay một giới thiệu liền là c h ọ n vẹn hơn nửa giờ thẳng đến c ả dạ m à đại sư đầu lông mày chi gian có một tiên m ỏ i mệt thẩm l ã n g này mới nhanh lên đem lời nói nhận lấy c ả dạ m à đại sư cũng có chút mệt mỏi đại ra nghỉ ngơi một chút vì thế mặt khác người ngồi tại chính mình vị trí bên trên nghỉ ngơi ba cái người thì là đi tới cái gì văn phòng. rốt cuộc hắn là này bên trong tổng lãnh đạo người cần phải có một cái độc lập văn phòng ba người mới vừa ngồi xuống cả dạ mạ đại sư liền hơi xúc động nói nói thật là một cái phi thường thú vị chuyện xưa song linh hồn hệ thống làm này cái chuyện xưa trở nên càng thêm hợp lý cũng không sẽ tại mấu chốt thời khắc hiện đến đột ngột thực không sai một cái giả thiết tại chiến đấu thời điểm đối thẻ bài thiết kế cũng phi thường có ý tứ đánh vỡ thông thường tư duy càng thêm lợi dụng một ít hạ cấp thẻ bài chú trọng đối bọn họ khai phát này điểm ta là phi thường tán đồng càng thêm có thể gia tăng mặt khác người đại nhập cảm rốt cuộc vô luận là tại bình thường còn là tại hiện thực còn là tuyệt đại đa số bình thường đám người nhiều làm này đó bình thường t h ể bài phát ra càng lớn m g ị lực tổ hợp lại hình thành có thể công kích cao đẳng cấp chiến đấu phương thức thật rất không tệ nếu như ta tại trẻ tuổi hai mươi tuổi chờ đến ạ nỉm ra thời điểm ta hẳn là sẽ một tập không rơi tất cả đều đổi tới chỉ bất quá thực đáng tiếc ta hiện tại đã không có này cái tinh lực y xì đã ở một bên cười hát hát nói ta biết có cái phương pháp giúp ngươi nhanh chóng khôi phục tinh lực t i ê liền là xem một ít có thể kích thích thần kinh đồ vật ca dạ mạ một lát sau đột nhiên nói, nói ngươi nhưng không biết xấu hổ lão đông tây như vậy đại số tuổi còn xem kia đồ chơi nói ra cũng không sợ ném người ỵ sĩ đã bị mắng xứng sở trong lòng tự nhủ chính mình là muốn cho hắn xem xem phim kinh dị nhi thế nào hoàn thành không biết xấu hổ sau đó hắn cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng đều là nam nhân này loại sự t ì n h căn bản là một điểm l i ề n thông xéo đi ngươi cho rằng ai đều giống như ngươi bẩn t h i u ta là làm ngươi xem nhất xem ta lão sư chụp phim kinh dị nhi bảo đảm ngươi một hồi nhi liền hoàn toàn thanh tỉnh qua tới ngươi đào hảo nghĩ ta là cái gì người lão tử tốt xấu là chụp h i m văn nghệ muốn xem vậy cũng phải xem văn nghệ bạn t h ầ m lãng thật là cầm này hai cái dở hơi không có cách nào vì thế liền đánh mở chính mình máy chiếu này là ta gần nhất mới vừa chụp xong điện ảnh gần nhất vừa mới biên tập hoàn thành đồng thời đem hậu kỳ âm thanh cùng đặc hiệu tất cả đều chỉnh lý một lần còn tại tiến hành chi tiết tu trình bất quá ngươi liền trước thấu hợp xem một cái đi khả năng có chỗ không đủ bỏ qua cho cả dạ mạ kiên trì gật đầu kỳ thật này cái phim kinh dị nhỉ hắn là cũng không muốn xem mặc dù hắn tuổi tắc tương đối lại nhưng là lá gan khẳng định không lớn đồng thời thuộc về là tuổi tắc càng lớn mật tử càng nhỏ loại hình bất quá hôm nay tại chỗ này chuyện mất mặt như vậy cũng không nhưng có thể nói ra tới cũng lúc sau kiên chỉ xem xuống đi. Liên làm một cái kiên sau hắn i kinh phải người tới chỗ nào đi thôi. m mình xem không không không như chính cũng hẳn nào phía chỗ h dị dọa trước sao, sẽ qua, là như vậy an ủi chính mình sau đó đương điện ảnh bắt đầu thả chiếu thời điểm theo mở đầu hắn liền cảm giác đến có cái gì không đúng một loại cảm giác bị đè nén như cùng cùng một chỗ tảng đá chân tại hắn ngực hào thủ pháp chuyên nghiệp nha vô luận là theo vận kính tới nói còn là lúc trước kỳ kịch bản thiết chí đều tại kích thích hắn thần kinh không một không tại nói cho hắn biết nay cái phiến tử nhất định sẽ tự đạp mã dọa người hầu kết thượng hạ giật g i t h e o bản năng nuốt nước bọn đương kịch bản tiến vào tổ m ộ cổ xem video mang thời điểm cạ dạ mạ đại sư hai tay đã mãn là mồ hôi lạnh n à y loại tâm lý ám kỳ làm ngươi chính mình tại vô hạn mơ màng giữa thừa nhận sợ hãi này mới là đáng sợ nhất sự tình xem đến cạ dạ mạ biểu tình cùng một cái tượng gỗ đồng dạng hoàn toàn đã hủ đến cứng đ ở ỷ xỉ đ ã ở một bên c ử i trộm không nghĩ tới tên này còn có hôm nay thật đúng là có ý tứ xem đến tổ m ộ cổ các nàng khủng bố băng ghi hình thời điểm thần kinh đều căng thẳng lên trực giác nói cho hắn biết nay bộ điện ảnh không có như vậy đơn giản Quả nhiên, tiếp vào điện thoại thời điểm. rõ ràng không có đặc biệt dọa người đồ v ậ t xuất hiện lại làm cho hắn tim đập đều điên cuồng g i a t ố c bản chương xong chương ba trăm bốn mươi ba đại sư quang lâm bị dọa sợ hai n à y loại sợ hãi là bắt nguồn từ chính mình tưởng tượng nói câu không dễ nghe chính là chính mình hù dọa chính mình nhưng này mới là này bộ điện ảnh tinh túy nhất địa phương làm cho người ta vô hạn mơ màng rốt cuộc mỗi người sáng tác đều là không nhiều liền tính lại dọa người cũng khẳng định sẽ bị người dần dần lãng quên nhưng là tồn tại tại mọi người nội tâm bên trong sợ hãi không sẽ lộ khắc ở đại nào trong vòng thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới hù dọa chính mình Điện ảnh n n h rất a cái này nên đón cao t tay tay, là, là phim màu kinh tóc dị mị lực sở tại rõ ràng phi thường do người lại làm cho người muốn ngừng mà không được ca dạ mạ cảm giác kia cái ra hỏa chính tại xuất hiện tại chính mình trước mặt Khi thật nhưng à y bộ điện n ả nếu n h d ù t là giờ i n phút i còn là kém một h này h、so、họ i Bọn n vẫn như cũ cảm giác đến thập phần kinh dị này loại não bổ cảm giác thực sự là làm cho người rất nghĩ mà sợ nhưng mà bản thân lá gan liệt tiểu hơn nữa còn là lần đầu tiên xem đến thép dìm cả dạ mạ đại sư không có ngay tại chỗ đi nước tiểu lộn đã tính được là phi thường nể tình theo cuối cùng xem đến hai người tìm đến xạ đạ cổ sở tại kia miệng r i ê n g này lần thật là cái chán bên trên cũng nhịn không được lưu lại mồ hôi lạnh hắn biết này miệng giếng bên trong khẳng định có cái gì đồ vật nếu như tiếp tục xem tiếp lời nói khẳng định sẽ bị giật mình nhưng là hắn cái mông không nghe lời nha gắt gao đính vào này cái ghế bên trên động cũng không dám động đương bọn họ tìm đến giếng bên trong thi cốt thậm chí xem đến này cái chân chính lệ quỷ lúc sau này loại sợn tóc gây cảm giác làm hắn sau l ư n g phát lạnh rõ ràng cũng không là nhiều a huyết tinh nhưng là này loại tùy tâm để mà bạo phát đi ra lạnh leo nói là làm toàn thân run lên đều hào không quá đáng quá dọa người thực sự là quá đạp mã dọa người mặc dù hắn phim kinh dị nhi cơ bản không như thế nào xem qua đối này một hàng nghiệp cũng không phải là rất hiểu rõ nhưng là hắn dự cảm nói cho hắn biết nay bộ điện ảnh tuyệt đối sẽ lấy được một cái tương đương không sai phòng bán vé l i ê n đơn thuần xem này cái quay t r ụ thủ pháp cùng các loại nguyên tố ứng dụng cái này là một cái cơ bản công phi thường vững chắc đạo diễn hắn thành công tuyệt đối không là người không chỉ là kịch bản có nhiều a rất nhiều a kinh dị liền tại đạo diễn này một hàng nghiệp phía trên hắn thủ pháp cũng tuyệt đối vượt qua chín mươi lăm phần trăm trở lên người mặc dù cùng một ít thế giới thượng chứ danh đạo diễn còn kém một chút nhưng là c ả dạ mạ tin tưởng này cái nam nhân về sau tuyệt đối sẽ trở thành kia kim tự tháp nhọn bên trên một phần trăm tồn tại thậm chí siêu việt những cái đó thế giới cấp bậc chứ danh đạo diễn hắn cần thiết chỉ là nhất điểm điểm thời gian thôi tại này cái điện ảnh kết thúc về sau chỉnh cái gian phòng một lần nữa trở nên quang minh lên tới xem đến ánh nắng một lần nữa đánh vào gian phòng bên trong c ả dạ mạ đại sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vừa rồi áp lực không khí làm hắn xuyễn khí đều có chút khó khăn thầm lãng uống một hớp khiêm tốn nói nói cảm giác như thế nào dạ còn, còn là rất không tệ làm ta cảm nhận được một loại khẩn trương cảm thậm chí có điểm sợ hãi n à y lúc hắn mặc dù cũng có chút khát nước nhưng lại không dám tới liều cái bàn bên trên ly nước bởi vì tay có chút phát run n à y dạng lời nói nhất định sẽ bị nhìn đi ra hắn cũng là muốn mặt m ũ i người đặc biệt là tại này loại so chính mình nhỏ rất nhiều hậu bối trước mặt đạo thê trước c h ẳ n g có một cổ phong khí k i a liền là tiền bối nhất định phải ở hậu bối đứng trước mặt được chân làm người cảm giác đều được dựa vào bằng không mà nói lại nhận người khác chế dê ờ là một cái hợp cách công tác người hắn chính mình tại này cái ngành nghề cày tấy mấy chục năm tuyệt đối không cho phép này dạng thầm lãng nghe được đối này bộ điện ảnh đánh giá cũng khá trong lòng cũng tùng cầu khí hắn có thể nghe được này lời nói cũng không là lấy lòng nếu như là thổi thiên hoa loại truy k i a này l ờ i hơn nửa nhi là không thể tin tưởng nhưng nếu như là này loại trung quy trung cụ đ i ể m bình có thể tin độ liền phi thường cao hơn nữa muốn biết đối phương cũng không là cái gì quyển bên ngoài người mà là vòng luận quần nội bộ đỉnh tiêm người mặc dù cũng không là một cái đường đua nhưng là rất nhiều phương diện cũng đều là cộng đồng nói là bên trong hành hoàn toàn là không có vấn đề đối phương có thể đối này cái điện ảnh như vậy tán thành như vậy bình thường người xem đến này bộ điện ảnh lúc sau liền sẽ càng thêm cảm giác đến đặc sắc bởi vì bọn họ vòng bên trong người xem phim đều sẽ có một loại thói quen nghề nghiệp kia liền là phân tích đạo diễn quay trụ thủ pháp kịch bản ông k í n h từ từ một hệ liệt sự t ì n h ngược lại đem kịch bản này cái đồ vật đặt tại phía sau cùng tiến hành phân tích nói cách khác đối với này đó điện ảnh đắm chìm cảm sẽ so với bình thường người xem kém rất nhiều cho dù này dạng còn là cho ra như vậy cao đánh giá cái này khiến thẩm lãng phi thường yên tâm mà lúc này đây bên ngoài có người gọi hắn bởi vì công tác giữa có một số việc sản sinh chia rẽ thời điểm bọn họ liền sẽ để thẩm lãng ra tới tiến hành bình phán nếu như đều không đúng lời nói kia liền cần tiến hành một lần nữa chế tác để chén nước trong tay xuống có chút xin lỗi nói nói công tác thượng xuất hiện một ít sự tình chê cười ta đi xử lý một chút lập tức liền trở lại sau đó nhanh đi ra ngoài liên thấy ngô đạt cùng đạo t h ê người tại chiến đấu t r à n g diện tiến hành một ít tranh chấp thầm lãng bắt đầu nghiêm túc nhìn lại mà tại gian phòng giữa c ả dạ mã này mới dùng chính mình hơi có chút run dày tay cầm lấy cái bàn bên trên nước uống hắn cảm giác chính mình tay đều không có khí lực chỉ có ỷ sĩ đạn này cái lão bằng hữu mới có thể nhìn ra tới từ mình theo vừa mới bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn tại c ầ trống hiện tại cũng vui sướng khi người gặp họa nói nói hh ắ c ắ c như thế nào dạng nói là m ngươi tinh thần hiện tại tinh thần đi bảo đảm so cà phê âu nụ còn muốn cường một trăm l ầ n ngươi hôm nay buổi tối p h ỏ n g đoán đều ngủ không đi cà dạ mạ đại sư hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái ý tứ là ngươi này cái lao đông tây cấp ta chờ sau đó đột nhiên cảm giác đến một trận mắt tiểu nghĩ muốn đứng dậy lại phát hiện có chút rung chân vội và nói g n ngươi nhanh lên qua tới đỡ ta một chút ta nghĩ thượng thượng nhà vệ sinh ta có điểm r u n chân đứng không dậy nổi tới y sĩ đã đều không nghĩ đến này cái điện ảnh nhi có thể cho hắn hủ đến này cái bộ dáng vì thế đợi hắn đi ra ngoài nói mới vừa mới có hơi mệt nhọc quá độ đi một chuyến nhà vệ sinh sau đó tùy tiện tìm cái lý do nói thân thể không thoải mái đem cả gia mạ đại sư đưa trở về thầm lãng cũng không có suy nghĩ nhiều rốt cuộc như vậy đại niên k ỳ người thân thể không thoải mái cũng thực bình thường nghĩ muốn phái người đem bọn họ nhị vị đưa xe đi nhưng là bị cự tuyệt sau đó lại lần nữa vùi đầu vào khí thế ngất trời công tác giữa cả gia mạ đại sư cũng tùng c ầ u khí rốt cuộc có thể rời đi nơi này bản chương xong chương ba trăm bốn mươi bốn h e dìm định đương khen n ợ i nổi lên một phía một tại cả g i mạ đại sư bái phòng lúc sau đi qua mười mấy ngày thời gian tại hắn rời đi hai ngày sau đó thẩm lãng liền đem điện ảnh cùng một ít chi tiết tất cả đều xử lý hoàn tất sau đó nộp lên điện ảnh xét duyệt l i ê n vào hôm nay thời điểm đột nhiên đánh tới một cái điện thoại điện ảnh đã định đương thời gian đại khái là một tháng sau thẩm lãng hôm nay thu được tảo lương tổ cấp tin tức nguyên bản hắn còn tưởng rằng ta là điện ảnh máy vi tính thời gian hẳn là sẽ tại hai tháng lúc sau sau tới h ắ n mươi nhớ tới hiện tại không là tại thần châu hai quốc gia chi gian là có không đào ngũ dị tại điện ảnh chiếu lên trong lúc hoàng kim đương cũng là có rất lớn khác biệt thời gian đã sắp đến tháng 10, là hắn tiến vào giới giải trí năm thứ ba dựa theo bình thường tới nói tháng 12 lúc sau mai cho đến năm mới đều là thần châu tiết mục năm mới k ỷ nhưng là tại đạo thế này bên trong tháng 1 ư ờ i một tháng m ư chỉ gian cũng đã là tiết mục năm mới k ỷ bởi vì bọn họ tết i xuân liền là một tháng một thời gian bất đồng dẫn đến bọn họ chiếu lên thời gian cũng có rất lớn khác biệt hắn tỏ vẻ chính mình biết không nghĩ tới nhanh như vậy điện ảnh liền muốn chiếu lên mà iutoh khai phát tiến độ so hắn nghĩ kỳ thật còn muốn lâu một chút nhị liền tính là bọn họ tại tăng ca thêm điểm khoảng cách hoàn thành cũng còn là kém một chút tiến độ hơn nữa bởi vì thẩm lãng thuộc về đã tốt muốn tốt hơn năm đó ạ nỉm giữa một ít mặt nghệ biểu tình tất cả đều bị hắn cấp hủy bỏ xem thực sự là có điểm nhi quá gia diễn thậm chí có điểm nhi khôi hài nay cũng đều là kia cái thời đại vẽ tranh cũng không hoàn thiện đưa đến hơn nữa này bộ ạ nỉm bản thân cũng có một ít sở mát tiềm chất nay loại vẽ tranh phong cách không có thể phủ nhận là có khuynh hướng nước ngoài thẩm mỹ ngược lại không giống với thần châu thẩm lãng cũng không muốn làm ra một cái ạ nỉm bị người chửi ấm lên hoặc giả là người tìm đến một cái sinh ngoại điểm hung hăng công kích vì thế hắn liền suy nghĩ một cái biện pháp trực tiếp tại mảng g ạ n ỉ gi đối với nhân vật hình tượng tiến hành một ít phân hóa nói cách khác cần tiến hành hai cái phiên bản xử lý n à y dạng lời nói phát hình ra khẳng định làm cho tất cả mọi người đều không lời nào để nói nên hợp hai bên người xem đồng thời còn có thể khiến người ta tìm không ra m a bệnh cớ sao mà không làm đâu chỉ bất quá vấn đề khả năng liền lạc sẽ đem chế tác thời gian kéo dài c h â m công ra việc tinh tế h ã n tác phẩm cũng không là cùng phong tác phẩm cho nên liền tính m u ộ n một chút nhi chiếu lên cũng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề nếu như là những cái đó cùng phong tác phẩm vậy thì nhất định phải phải nắm chặt thời gian nếu là mượn lời nói chỉ sợ liền canh đều ứng không đến nay loại cách làm mặc dù độ khó càng lớn nhưng là đến lúc đó thu được hiệu quả khẳng định cũng là càng tốt cùng ngay buổi tối tuyên phát bộ môn đem video phát qua tới thầm lãng xem liếc mắt một cái lúc sau cảm giác xác thực có thể bất quá chỉ là tiêu chuẩn có điểm nhi đại trực tiếp làm bọn họ một lần nữa làm một cái mà n à y một cái video liền cần nên hợp một chút thần trâu nếu không liền tính này bộ điện ảnh làm tại hảo cũng không khả năng làm hắn chiếu lên bất quá này cũng làm cho hắn có điểm nhi c ả m khái còn hảo hiện tại phim kinh dị nhỉ là cho phép xuất hiện linh dị loại sinh vật bằng không hắn này bộ điện ảnh chụp xong lúc sau khả năng thật chỉ cần ở nước ngoài chiêu lên tại ngày thứ hai video tiến hành tuyên bố trực tiếp từ tảo lương tổ công ty tiến hành đồng thời thần châu kiêm một bên đồng dạng tiến hành tuyên bố đồng thời này đoạn thời gian cũng tìm phối âm diễn viên tiến hành một lần nữa phối âm nếu không nay bộ điện ảnh tại thần châu chiếu lên phỏng đoán sẽ bị người mắng chết lấy hắn tại thần châu cơ sở tại cùng ngày liền thu hoạch đông đảo khen ngợi đặc biệt là có the xì đình này cái lao phiến tử giữ a gốc cơ hồ sở hữu người đều tin tưởng đây nhất định là một cái tương ưu tú điện ảnh hơn nữa điện ảnh giữa quay chụp đều là một ít hải ngoại phong cách đây càng thêm tràn ngập một loại mới mẹ cảm mặc dù có người nghi hoặc vì cái gì biết cái này bộ dáng nhưng là cảm thấy đa số người đều cảm thấy điện ảnh này cái đồ vật chỉ cần hào xem liền hảo kỳ thật liền tính là có mặt khác người nghĩ muốn mang tiết tấu hắn cũng không sợ trực tiếp có thể tìm người tiến hành c h ấ n áp so với mang tiết tấu hắn không sợ bất luận kẻ nào hồ ơ nữa này loại mang tập tục tiết tấu bình thường sẽ không là q u a n người xem bởi vì bọn họ căn bản không có này loại năng lực cũng không có như vậy đại ảnh hưởng lực tuyệt đại đa số đều là một ít hữu thương bao quát đây nhất định cũng sẽ có một ít người chào chính mình ra nước ngoài chụp điện ảnh này cái điểm đại làm văn chương đến ngày thứ hai thời điểm sự tình cùng hắn nghĩ quả nhiên không sai biệt lắm lại phát bố hai cái giờ lúc sau lập tức liền có người bắt đầu cố nhân tiến hành đen bất quá đã tại ngô dai dai bọn họ thao tác chỉ hạ trực tiếp chuyển về đoạn đường đem những cái đó loạn thất bát tao thiếp mời trực tiếp chân đ è ép xuống tại hắn có thể điều khiển này đó dư luận phía trước hắn liền cảm thấy điều khiển dư luận cái này sự t ì n h là phi thường hẹn hạ căn bản liền không cho mọi người nói chuyện nhưng lúc sau hắn mới phát hiện chân chính có thể theo dư luận người thường thường đều là có rất sâu mục đích cuối cùng liền là hai cái chữ lợi ích rất nhiều người kỳ thật đối mặt phô thiên cái địa dư luận triều dân tuyệt đại đa số đều không sẽ suy nghĩ mà là sẽ lựa chọn gia nhập gia nhập người nhiều kia một phương sau đó dư luận liền sẽ giống như vòi rồng đồng dạng càng lúc càng lớn cho nên đây cũng là chuyện không có cách nào mặc dù khả năng sẽ làm cho một ít người thất vọng đau khổ nhưng là tại này loại tình huống tri hạn chỉ có thể truy cầu thà giết lầm chớ không tha lầm chỉ là mấy ngày thần châu kia một bên cũng đã lắng lại đồng thời đã có thực cao nhiệt độ rất nhiều tự truyền thông người cũng cũng bắt đầu bắt lấy mới điểm nóng mà đạo thế này một bên cũng giống như thế thảo lương tổ có được ảnh hưởng phi thường lớn lực đồng thời này bên trong video tiêu chuẩn muốn càng lớn phối âm nhạc cũng càng thêm làm người ta sợ hãi thậm chí đem thời trường đều đã thêm đến một phút ba mươi giây không biết còn tưởng rằng là một cái khủng bố phim nắn đâu thậm chí ý xì đã cũng tại chính mình cá nhân tài khoản tiên tới hành chuyển phát chú ý hắn tài khoản người xem đến này một màn đều tại phía dưới lưu lại kinh ngạc bình luận muốn biết đây chính là một cái đường đường chính chính phim văn nghệ nhỉ đạo diễn liền là chuyển phát cũng đều là một ít phong cảnh a hoặc là thi từ chỉ loại đồ vật hoặc là hắn bản thân thực yêu thích đem cờ hôm nay này sự nhi chẳng lẽ là theo phía tây nhị ra tới rồi sao nhưng mà quá hai phút đồng hồ lúc sau thì xuất hiện càng để cho người kinh ngạc sự tình y s ĩ đã đạo diễn lại lần nữa đổi mới chính mình xã giao tài khoản này là ta lão sư mới nhất tác phẩm đại gia hỗ trợ chuyển phát một chút phi thường c h ủ n g bố phi thường kích thích tuyệt đối sẽ không làm các ngươi thất vọng cái tin này càng giống là đạn hạt nhân tại hắn chú ý quần chúng dẫn nổ chơi ạ đến tột cùng là cái gì người có thể làm y s ĩ đã đạo diễn lão sư ta mau mau đến xem này cái video thật như vậy có ý tứ sao này cái video ta mới vừa ở k h á c địa phương xem một lần hào kích thích nhà không nghĩ đến y s ĩ đã ra ra cũng là một cái yêu thích truy cầu kích thích người có người biết này vị lão sư tin tức sao Ta b i có, chương chương có này m ộ vị đại đạo diễn tiến hành chuyển phát rất nhiều người đều hiếu kỳ điểm đi vào kết quả xem đến này cái siêu cao chất lượng cùng mới lạ kịch bản t o à nhưng cũng n được bị xa là thần châu này loại có được cường đại tin tức hàng rào không coi là tại này bên trong bởi vì có được rất mạnh máy tính kỹ xảo cùng hoàn chỉnh mạng lưới hệ thống không cần cùng này hắn quốc gia công cộng có thể càng tốt bảo đảm chính mình tin tức không tiết ra ngoài nhưng lần này loại tình huống đối với giải trí tác phẩm tới nói cũng không là cái gì chuyện tốt trực tiếp hạn chế lại tiến tới bất chân nếu như tại giải trí phương diện có thể cùng toàn thế giới tiến hành nối tiếp chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiều thiếu ra dạng diễn viên rốt cuộc nếu như có thể làm cũng tiến vào như vậy lựa chọn khả năng tính liền nhiều này cái ngành nghề cũng liền cuốn lại như vậy lời nói giải trí công ty thành bản năng đủ giảm xuống đồng thời chỉnh cái ngành nghề chất lượng đều có thể thượng thăng bất quá này đối thẩm lãng tới nói cũng không phải là cái gì sự tỉnh cùng lắm thì chính mình ước đạt thực địa vững vàng chắc chắn đi ra ngoài đối với chân chính có năng lực người n à y đó hàng rào căn bản đều không gọi sự tình có thể vây k h ô n cá đều là không cách nào biến thành long rất nhanh the dỉm video đã lưu truyền đến các đại quốc tế trang web rất nhiều người xem đến lúc sau tất cả đều tại phía dưới nhau, nhau nhắn a lại hy vọng có thể tại bọn họ quốc gia tiên hành chiếu lên bất quá cái này sự tình xem ra đến bây giờ là không quá khả năng cái gọi là dân mạng nhắn lại kỳ thật là cũng không có phân l ư ợ n gì g trừ phi là rất nhiều rất nhiều người tăng thêm truyền thông cùng các đại tổ dẹp tiến hành tạo áp lực đương điện một ít giải trí công ty hoặc giả tập đoàn mới có thể tiến hành mua sắm nếu không không người có thể gánh chịu này cái nguy hiểm l i ê n tính ngươi phi thường ưu tú tại các quốc gia cũng phi thường đắt khách nhưng là cái này lại có thể như thế nào đây cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu ngươi tại các quốc gia mua hảo ngươi tại ta quốc gia chưa hẳn có thể mua cái hảo ta không tin từ ngươi kia liền nói cái gì đều không dùng nơi này ngay tại lúc này một cái đại hoàn cảnh trừ phi thẩm lãng có thể tại nhiều cái quốc gia đồng thời đánh ra một phiến danh k h í nếu không cơ bản không khả năng tại toàn cầu viện tuyến tiến tới hành chiếu lên hiện tại phóng nhãn toàn thế giới có thể tại toàn thế giới viện tuyến tiến hành chiếu lên điện ảnh công ty cũng bất quá là có thể đến được trên đầu ngón tay như vậy mấy nhà mà thôi l i ê n tính là hì rèm gia tộc có thể toàn cầu chiếu lên điện ảnh tại gần mười vài năm đã qua cũng chỉ có tỷ tạng nhịp hào một bộ bởi vậy có thể thấy được nghĩ muốn chiếu lên toàn cầu độ khó đến tột cùng có nhiều đại n g ư ờ i cần thiết đầy đủ ưu tú đầy đủ nội danh tại tuyên truyền thượng cũng có thể h u n g h ă n g t ạ p tiền đồng thời còn có cùng rất nhiều nhà công ty có tốt đẹp nghiệp vụ lui tới quan hệ này đó sự tình cơ bản thượng không là một đại công ty có thể đạt đến có thể làm đến này đó sự tình cỡ lớn giải trí công ty không có một nhà không là chuyển thừa gần trăm năm lâu to lớn đại vật bất quá đây cũng là thẩm lãng nghĩ muốn đạt đến mục tiêu hắn muốn làm thứ nhất cái có thể dựa vào chính mình thực lực đạt đến này một điểm người hắn k h e d ì n h danh khí tại trang web chỉ gian tới trở về tuyên truyền mặc dù không có đạt đến đỉnh điểm danh khí nhưng là cũng làm cho rất nhiều người chú ý đến này bên trong có cái gọi là thẩm lãng đạo diễn bất quá này bên trong có một điểm liền là t h à n h kiến nay cái đồ vật liền như lòng người bên trong một toàn núi lớn thẩm lãng hiện tại liền tại đỉnh t h à n h kiến hướng c à n g cường con đường tiến l ê n hành cơ h ộ không có người tin tưởng thần châu kia cái địa phương có thể xuất hiện cái gì kinh tế điện ảnh thiên tài hơn nữa thần châu cho tới bây giờ không có bất luận cái gì một bộ điện ảnh có thể chiếu lên toàn cầu đây cũng là đại gia căn bản không tin tưởng nguyên nhân cho rằng này bên trong điện ảnh kỹ thuật thực sự là quá mức rất lại phía sau mà càng có rất nhiều cực đoan người cho rằng chỉ cần là này bên trong r a tới điện ảnh liền là rắc r ư ỡ i không chỉ có như thế còn sẽ cùng mặt khác người tiến hành tuyên truyền làm này tiến hành chết ép có được đại hoàn cảnh bất đồng liền tính là nghĩ muốn tìm người tiến hành đại diện đều phải tốn thượng mấy lần công phu cùng tinh lực nhưng là cho dù là tại này loại tình huống hạn hạn phía trước điện ảnh vẫn như cũ thu được rất nhiều khen ngợi thậm chí tại này loại đi ngược dòng nước tình huống trí hạn xông lên thế giới lớn nhất mấy cái điện ảnh trang web hàng tháng phía trước mấy tên quả thực có thể nói là khủng bố như vậy không chỉ có như thế khen ngợi còn vô cùng nhiều duy nhất khiến người ta cảm thấy lên án một điểm liền là này bên trong diễn kỹ tương đối mà nói có điểm sốc nổi mà này là thẩm lãng không có cách nào k h ô n g chế diễn kịch thời điểm mang nhất điểm điểm sốc nổi rõ. này là chỉnh cái đạo thê cơ hồ sở hữu diễn viên đều mang theo một loại đặc tính làm người cảm thấy không có cách nào có người, trọng, có người cảm thấy hơi có chút giả thẩm lãng liền là cái sau hắn càng thêm yêu thích này loại tự nhiên một điểm này loại trang lên tới biểu diễn phương thức cấp người một loại làm ra vẻ cảm giác bất quá h ả o tại này là phim kinh dị liền tính là có một loại làm ra vẻ cảm giác cũng không chậm trễ sự n h ì ngược lại càng thêm c ó thể di hiện ra phim kinh dị khủng bố không khí tại ngày thứ hai thời điểm đột nhiên tiếp vào lạp tư đặc biệt la điện thoại hắn hơi chút suy nghĩ một chút đại khái liền biết đối phương vì cái gì cấp hắn điện t h o ạ i tới khi dèm ra tộc đại thừa k á i người cái gì thời điểm có thời gian cấp ta điện t h o ạ i tới có điểm nhỉ âm dương k h á i khí nhỉ lời nói nhưng lại có bằng hưu chào hỏi ngự khí nói ra đối phương cũng biết hắn tại mợ vui bừa không thèm để ý chút nào nói, nói. đương nhiên là có sự tình ngươi chừng nào thì đi đạo thê trụ điện ảnh ta như thế nào không biết hơn nữa còn lạng yên không một tiếng động lộ ra một cái như vậy như bức phim kinh dị ta không quản này lần ta nhất định phải mua đến tay lần trước song long hội ta cân nhắc rất lâu kết quả vẫn là bị gia tộc một đám lao g i a hỏa cấp ta phủ định t ứ c c h ế t ta tại chúng ta này biên nhi vô cùng thích thần châu công phu nhưng kia quần lao hôn đản không phải nói xem không đến thủ chúng cảm thấy có nguy hiểm ngạnh sinh sinh cấp ta liên danh cự tuyệt nay một lần phim kinh dị nhi là toàn thế giới thông dụng ta ngược lại muốn xem xem này quần lao đông tây còn có thể lại nói ra cái gì tới người cấp ta chờ ta nhất định phải mua lại ta hôm nay quyết định vé máy bay phỏng đoán ngày kia thời điểm liền có thể đến tới đạp thê thế nhưng như vậy nhanh này gia hỏa còn thật là một cái tính nôn nóng nha không muốn biết hắn hiện tại tại địa phương nhưng không phải là nhà mình mà là tào lương tổ vì thế nhanh lên đem chuyện này cũng cùng ạ sờ chỗ nói một lần nhưng mà này gia hỏa trả lời lại vượt quá hắn dự kiến ta nhớ đến bọn họ phụ trách người là gọi tam đồng quỷ long đi thầm lãng xứng sờ làm sao ngươi biết hh hắc hắc, nêu là hắn lời nói kia ta liền càng không cần lo lắng đến lúc đó lại giải thích với ngươi bất quá muốn nói khởi nguồn gốc tới ngươi còn đến cảm ơn ta đâu thầm l ã n g nghe được này lời nói liền biết bên trong nhất định là có chuyện nay cái hì d ẽ m g i a tộc so chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp nha bản chương xong chương ba trăm bốn mươi sáu bách tính tiền chia ba bệ thành thân hào đủ số hoàn trả một ta rất lâu không có tới đến này bên trong thượng một lần tới này bên trong tựa như là ta tám tuổi thời điểm cùng ta phụ thân cùng một chỗ tới bất quá này bên trong như vậy nhiều năm thời gian hảo giống như cũng không có biến hoa quá lớn vẫn là như vậy chen t r ú c cùng khéo léo đẹp đẽ thầm l ã n g nghe xong hơi kém cười ra tiếng hai người tại xe bên trên thầm lắng nghe ạ sở chỗ này ra hỏa lũ lò không n g ừ n nói thưa một lần đánh xong điện thoại lúc sau không có nhiều dài thời gian hắn liền đi máy bay qua tới hai người gặp mặt lúc sau đi lên liền làm ộ t cái phi thường có mang tính tiêu chí ôm chị bất quá ôm lấy thẩm lãng này loại cảm giác càng giống là túi hùng ôm đại thụ hai cái cánh tay đều hợp không đến cùng một chỗ đi bất quá cũng khó có thể che giấu vui vẻ mới vừa một lên xe lúc sau liền không lại cùng hắn không ngừng phàn nàn tại chính mình gia tộc tiếp nhận một ít sự tình đến tột cùng có khó chịu biết bao nhiêu nhất là bây giờ hắn không thể làm chính mình thích nhất ngành nghề cần thiết muốn tiếp nhận gia tộc sự tình nhưng mà còn có một ít lao bất tử mỗi ngày đều tại cùng hắn đối nghịch làm hắn cảm thấy hắn nguyên bản đối với nhân gia gia tộc sự ình cũng không là cực kỳ hiếu k ỷ nhưng là giống như hỉ d ẹ m này loại đại gia tộc nghĩ muốn không tốt tâm cũng là phi thường khó khăn nhịn không được hỏi nói k i a ngươi ca ca làm sao bây giờ ta nhớ đến hắn hảo giống như đã học tập trưởng quản gia tộc rất lâu ngươi như vậy vừa đi h á không phải đợi tại trực tiếp đem hắn nhiều năm cố gắng tất cả đều t r ô i theo nước chảy l i ê n tính các ngươi là thân huynh đệ đến lúc đó cũng khó tránh khỏi không sẽ có ý tưởng hơn nữa l i ê n tính hắn không có biện pháp chẳng lẽ hắn lao bà cũng không có sao tia nữ nhân đối với ngươi mà nói thật có chút bất tiện nay loại lời nói bình thường người hắn là không sẽ nói bất quá đối mặt tạ s ở chỗ s á c thực có thể bởi vì này ra h ỏ a là tâm lý bác sĩ phi thường giỏi về thấy rõ người trong lòng nghĩ cái gì người có cái gì mục đích hoặc giả có cái gì đặc biệt ý tưởng hắn chỉ cần xem ngươi con mắt nhạo bột mì bộ biểu tình tử tế phân tích một chút liền có thể đoán nếu như ngươi là thật vì muốn tốt cho hắn lời nói hắn đương nhiên khẳng định cũng là có thể nhìn ra được cho nên ngay tại lúc này thẩm lãng nói chuyện cũng cũng sẽ không bị đến phản cảm bởi vì không có người sẽ chán ghét một cái thực tình vì muốn tốt cho hắn người đối với một người thông minh tốt nhất đừng đù nghịch quá nhiều mánh khỏe tốt nhất phương thức liền là chân thành bất quá nói khởi đại tàu này cá nhân ạ sợ chỗ cũng là có chút điểm nhi đau đầu bởi vì này cái nữ nhân thực sự là có điểm nhi quá làm ở mỹ bởi vì chính mình bắt đầu không ngừng tiếp nhận gia tộc sinh ý nàng cùng chính mình đại ca tri gian nhật tử có thể nói là nghiêng trời lệch đất thậm chí có lúc sẽ tại công ty trực tiếp tiến hành ở mỹ làm người chế dê ước hắn cũng biết là bởi vì cái gì nhưng là không có cách nào hiện tại gánh vác là toàn bộ gia tộc tương lai nếu như có thể mà nói hắn rất muốn không tiếp này cái gánh nặng nếu như chính mình đại ca cũng đầy đủ ưu tú hắn đặc biệt nguyện ý buông xuống sở hữu sinh ý làm chính mình thích nhất công tác sau đó du lịch vòng quanh thế giới bất quá thực đáng tiếc đi qua này đoạn thời gian quan sát cùng tại công ty giữa suy tính ta phát hiện chính mình đại ca tại công tác phương diện không đủ xác thực là có chút quá nhiều lá gan đặc biệt tiểu bá lực không đủ hơn nữa rất nhiều tư tưởng đặc biệt truyền thống đối với mới mẹ sự vật tiếp nhận trình độ cũng không hảo nay cũng dẫn đến công ty rõ ràng tại tỷ tạ n i ệ p hảo tuyên bố lúc sau hẳn là có đại phương hướng đ ả o ngược nhưng là cũng không có xuất hiện ạ s ở chỗ tưởng tượng bên trong như vậy kiếm tiền cái này làm hắn cảm thấy phi thường khó chịu chính mình tỉnh lại như vậy ngưu bức bằng hữu hỗ trợ còn nói một cái kinh động thế giới đ i ảnh nhưng mà cũng bởi vì các ngươi vận doanh liền đem này đó đ ồ vật tất cả đều hóa thành nửa cái bọc nước căn bản không có đem này đó đ ồ vật cơm ổn sao có thể làm hắn không tức giận đâu hơn nữa bọn họ là làm giải trí lập nghiệp cần thiết muốn có phi thường độc đáo ánh mắt cùng bá lực còn muốn có thể bắt lấy nhạy cảm hướng g i tùy thời tiến hành thay đổi nếu không cũng chỉ có thể uống canh dẫm chân tại chỗ cấp bọn họ kết quả chỉ có một cái kia liền là chết gia tộc phía trước giáo hơn cấp bọn họ còn chưa đủ liền là bởi vì bọn họ tư tưởng từ đầu đến cuối đều ở vào một cái phi thường cao ngạo trạng thái mới có thể làm gia tộc dần dần dần dần xuống dốc không kh nghĩ đến nơi này thời điểm hắn lắc lắc đầu chính mình đại ca kỳ thật cũng không quá nghĩ tiếp nhận ra tộc sinh ý nhưng là gần nhất xem bộ dáng tại chính mình lao bà không ngừng cổ động chi hạ cùng chính mình quan hệ hảo giống như cũng có chút không tươi đẹp lắm khó mà nói ngày sau huynh đệ chi gian còn có một trận đại chiến bất quá đây đều là lúc sau sự tình nghĩ đến nơi này hắn nhà không quản nhìn hướng thầm lãng ngươi liền không hiếu kỳ ta lần trước cùng ta láo cha đi tới nơi này là làm cái gì sao hơn nữa theo ta đến máy bay xuống tới lúc sau cho tới bây giờ ngươi cũng không hỏi quá ta cùng tam đồng q u lòng quan hệ ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ chúng ta chỉ gian đến tột cùng có cái gì sao thầm lãng không quan trọng nói nói n à y loại sự tình cùng bắt quái cũng không đồng d ạ n g có quan công tác đồ vật nếu như ngươi muốn nói cho ta thời điểm tự nhiên liền sẽ nói ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng một cái thế ei ý ý định tiêm tâm lý bác sĩ chơi chiến thuật tâm lý trước cửa quan công đồ nghịch đại đao ngươi cảm thấy ta rất giống một cái ngốc từ sao ha ha ha ta liền yêu thích ngươi này cái thẳng thắn bộ dáng không giống gia tộc bên trong những cái đó lao đầu tử luôn cho là ta là một cái cái gì cũng đều không hiểu đồ đần ném xuống gia tộc sinh ý không quản đi học cái gì tâm lý bác sĩ nhưng là ta muốn nói này cái thế giới thượng cùng tâm lý bác sĩ chơi chiến thuật tâm lý là nhất ngu xuẩn sự tình đặc biệt là ta bàn về thương nghiệp thủ đoạn ạ sở chỗ không dám nói chính mình có nhiều a lợi hại nhưng là bàn về chơi chiến thuật tâm lý cùng đàm phán thủ đoạn hắn có thể nói là không sợ bất luận kẻ nào có thể theo ngươi mặt lên bất luận cái gì một điểm nhi biến hóa rất nhỏ đánh giá ra ngươi giờ phút này tâm lý trạng thái chỉ bằng này một chiêu hắn có thể tại bàn đàm phán tử thượng mọi việc đều thuận lợi bởi vì ngươi giờ phút này bộ dáng thật giống như chỉ mặc vào một thân nội ít ạ i hắn trước mặt l o ằ n hoàng nhưng mà đối phương lại xuyên qua một bộ ý rồng màn trên giáp nay còn hắn lương đánh cái cái giám nha trên đường đi bọn họ không tiếp tục nói khác lời nói đến t à o lương tổ lúc sau thẩm lãng liền phát hiện tại cửa ra vào nhi có bảy tám người tại chợ sau tam đồng quỷ long thậm chí thay tốt quần áo tự mình ra cửa nên đón muốn biết này cái đ ạ i ngộ ngay cả thẩm lãng đều là lần thứ nhất nhìn thấy chưa từng thấy qua bọn họ tổ chức đối cái gì người có như vậy cao đãi ngộ lễ ngộ hắn cảm giác liền tính là tam đồng quỷ long thân tra tới cũng sẽ không có này loại đãi ngộ như vậy cái này sự tình liền thực nói rõ vấn đề hai người xuống xe tại thẩm lãng có chút kinh ngạc ánh mắt giữa đi vào xem đến này ra hỏa này loại biểu tình À sợ chỗ không tự chủ được khỏe miệng d ơ lên có thể làm cho này gia hỏa cảm thấy giật mình sự tình còn thật không nhiều hắn hiện tại thực hưởng thụ này loại cảm giác thậm chí tại đi vào thời điểm hai bên người đều đối hắn túi người chuyện này cũng quá bất hợp lý đi không biết còn tưởng rằng này gia hỏa mới là thiếu chủ đâu thầm lãng tuyệt đối sẽ không cho phép này loại sự tình phát sinh tại chính mình trên người l i ê n tính chính mình có một ngày muốn bị người khác sử dụng bản chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy bách tính tiền chia ba bệ thành thân hảo đủ số hoàn trả hai kia cũng là có chút bất đắc dĩ thấp kém là không thể nào như vậy lời nói liền như là một cái bị người khác k h ô n g chế khôi lỗi mặc dù bọn họ xem tam đồng quỷ long không là khôi lỗi kia cái loại hình bất quá liền như vậy tới xem cũng hảo không đi nơi nào còn như vậy gia tộc người đi tới này bên trong có được phi thường cao đ á i ngộ lễ ngộ sau đó bọn họ đóng lại đại môn mấy cái người tại gian phòng giữa không nghĩ đến thế nhưng là ạ sợ chỗ này ra hỏa ngồi tại chủ tọa bất quá sau đó đương hắn xem thấy mặt khác người đến sau liền trực tiếp đem tam đồng quỷ long kéo đến này châu ngồi bên trên người mới là này bên trong gia chủ ngồi vào này bên trong tới nhưng mà càng để cho người mở rộng tầm mắt là tam đồng q u long thế mà cự tuyệt cái này khiến thẩm lãng đều có điểm nhi mở rộng tầm mắt đây rốt cuộc là cái gì tình huống a này cái thời điểm hạ sợ t r ộ tựa như là có điểm chơi chán trực tiếp đem tam đồng quỷ long đặt tại chủ tọa bên trên mặt bên trên có chút nghiền ngâm nói nói còn là ta tới cùng ngươi nói một cái đi kỳ thật tại ta còn không có xuất sinh thời điểm nói đúng ra là tại ta ra ra ra ra kia một thế hệ chúng ta cũng đã tới quá này bên trong thậm chí đã từng tại này bên trong phát triển quá một đoạn thời gian đương thời chúng ta hợp tác đồng bạn liền là ban đầu tạo lương tổ một nhóm người thẩm lãng nghe song sau trình cá nhân giật này cả mình không nghĩ đến bọn họ chỉ gian còn có này loại nguồn gốc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trăm năm phía trước lịch sử hắn này mới phát hiện ạ s ở chỗ nói chuyện kỳ thật là đã cấp bọn họ giữ lại mặt m ũ i bởi vì vào lúc đó đạo t h ê kỳ thật là bị chiếm lĩnh t h i ê n ứ n g quốc người đến này bên trong kia tất cả đều là chủ nhân đồng dạng tồn tại liên nói là hợp tác bất quá đều là một đám nô tài thôi căn bản không có bất luận cái gì quyền lợi chỉ là bị sai sử xem như thương một cái tồn tại trở thành bọn họ bình định này bên trong chướng ạ i một cái đơn giản đồ vật mà cái này sự tình cũng không có như vậy hoàn tất tại sao tới trải qua quá một hệ liệt sự tình sớm nhất kỳ hỉ d è m gia tộc yêu cầu rút khỏi này cái quốc gia bọn họ tại này bên trong đã đánh ra một điểm nhi công trạng nếu như liền như vậy b u ô n g tay lời nói khẳng định là có chút đáng tiếc cho nên liền đem này bên trong đồ vật tất cả đều đưa tặng cấp năm đó t ạ o lương tổ người bất quá kia cái thời điểm bọn họ còn không có hình thành tổ chức bất quá là một đám đương địa bình thường người thôi theo không ngừng phát triển bọn họ tại tổ kiến thành lập khởi một tổ chức tại gần nhất mấy chục năm thời gian giữa bắt lấy kỳ ngộ nhanh chóng phát triển lớn mạnh này mới có hôm nay tổ chức ban đầu hình thức kỳ thật tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong hai cái đại tổ dệt vẫn luôn là có liên hệ mà bọn họ năm đó cũng lưu lại qua một đạo cùng loại với tổ hơn đồ vật liên là nhất định phải lấy tối cao quy cách đãi ngộ lễ ngộ h ỉ d ẻ m gia tộc thừa kế người mà này cái tin tức cũng bị bọn họ không ở nhà trụ làm vì một cái cần thiết muốn học đồ vật mà nhớ kỹ cho nên cho tới bây giờ thấy được h ỉ d ẻ m gia tộc thừa kế người sẽ so nên đón bọn họ phụ thân càng thêm thành kính nghe được này đó lời nói lúc sau thầm lãng t h ầ m chí trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cười hay là nên làm ra cái gì biểu tình nói là có chút tiện c ố t đầu sao không sai biệt lắm là này cái ý tứ nhân ra một cái xâm lược giả lâm đi vật không mang đi cấp các ngươi lại còn xem như hảo đồ vật thậm chí từng ấy năm tới nay như vậy còn muốn cao nhất đãi ngộ đối đãi nhân ra thật không biết này là cái gì m a bệnh bất quá tại này đó năm lấy bên trong còn giam gia tộc khẳng định đối này cái tổ chức là có nhất định nâng đỡ nếu không cũng không sẽ như thế nhanh tốc độ bành trướng đến hiện tại nhưng là dù vậy cũng không đến mức đem chủ vị đều để ra ngoài đi như vậy làm không khác đem chính mình tôn nghiêm ném xuống đất lặp đi lặp lại ma sát bất quá ạ sợ chỗ này ra hỏa cũng là phi thường thông minh không biết lần này tới không là dựng lên kẻ địch đồng thời hiện tại cũng không là trăm năm tình huống trước ta là thật đem chính mình xem như này bên trong chủ nhân như vậy đại khái s u ấ t hai bên đều không sẽ quá vui sướng thậm chí ngày sau xuất hiện một ít sự tình làm bọn họ giúp bận rộn thời điểm chỉ sợ cũng phải các loại nhàm chán lý do từ chối cho nên vừa rồi mới có thể nghe này cái vị trí n h ư ờ n g lại mà hắn ban đầu ngồi tại này bên trong là vì tiến hành cảnh cáo thậm chí có một chút thị uy ý tứ làm bọn họ biết là ai bồi dưỡng lên tới mặc dù hắn trong lòng khả năng không có như vậy nghĩ nhưng là tại thẩm lãng góc độ xem tới a tư đặc biệt quá bọn họ rất rõ ràng còn là bất chi bất giác đem này cái địa phương đương thành chính mình tư hữu vật thậm chí khó mà nói nghe nếu như vẫn luôn bị k i ể m chế cầu đối với này đó cũng không là thuộc về cùng chính mình cùng một cái để cơn sinh vật liền cần thỉnh thoảng tiến hành một ít gõ. làm bọn họ biết chính mình chủ nhân đến tột cùng là ai bất quá này loại sự t ì n h thẩm lãng ngược lại là thích nhanh ó n g mấy người làm hảo lúc sau bắt đầu nói đến chính sự quá nhiều nói n h ả m ta liền không nói đại gia đều đã như vậy quen thuộc ta lần này tới liền là nghĩ muốn k h e dỉ bản quyền phát phóng ngươi là không biết tại chúng ta kia nhi có rất nhiều người đều yêu thích này loại đông cùng chúng ta kêu bên trong phim kinh dị nhi có bản chất khác nhau ngươi một cái video liền tại chúng ta kia nhi có rất nhiều khen n ợ i ta này lần cũng là mua hộ tài chính n g ư ơ i thủy tiện công phu sư tử n g o ạ m ta có sung túc lòng tin có thể kiếm về hơn nữa nếu như ngươi muốn tin tưởng ta nói ta có thể đem chúng ta kêu biên nhi quyền đại lý trực tiếp bắt lấy tới đến lúc đó có thể nhiều cái quốc gia chiếu lên hoặc giả đến lúc đó ta trực tiếp cấp ngươi trở lại điểm chỉ cần chúng ta công ty một tuyên truyền không có người không cấp chúng ta hỉ d è m ra tột mặt mũi không là sau đó ta khẳng định rất nhiều người theo vào liền tính bọn họ không coi trọng cũng sẽ do dự đến lúc đó làm bạn nhi cũng sẽ mua như thế nào dạng ngươi suy tính một chút ta còn là đề nghị đem chúng ta xung quanh quốc gia thả chiếu mua đức hắn nghe được này đó lời nói lúc sau quả thực quá quen thuộc này không phải là khương đại đạo diễn chứ danh điện ảnh để đạn bay giữa danh tràng d i ệ n sao truyền thuyết bên trong bách tính tiền chia ba b ả y thành thân hào tiền đủ số h o à n trả còn có như vậy thoải mái sự t ì n h sao nghĩ đến nơi này hắn quả đoán đồng ý không có vấn đề cứ dựa theo ngươi nói tới bất quá nếu là như vậy thấp nhất ta cũng cần ngươi lấy ra bảy nghìn vạn trở lên đương nhiên ta nói là thần châu tệ nghe được này cái giá cả lúc sau tam đồng quỷ long càng là giật mình mặc dù hắn đối này phương diện không là rất hiểu rõ nhưng là chuyển đổi thành đạo thế tệ thế nhưng là tiếp cận mười bốn nước nha thiến phương diện nhỉ hắn vẫn là vô cùng hiểu biết Muốn b i ế ta tại b ọ đã sớm biết ngươi sẽ công phu sư tưởng loạn cho nên ta này lần đã làm tốt bảy năm tiền. trăm linh vạn chuẩn bị không nghĩ đến ngươi chỉ cần ta bảy vạn còn cấp ta tỉnh hạ năm trăm linh vạn không sai sự tình liền như vậy định chương ba trăm bốn mươi tám dạp chiếu phim cửa ra vào xe cứu thương bình xịt mông một xem đối diện thẩm lãng có điểm nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhịn không được cười ha ha một tiếng có thể theo ngươi tay bên trong kiếm ít tiền thật là quá khó khăn bất quá ngươi cũng không cần này cái bộ dáng không phải là mấy trăm vạn sao chờ có công phu ta dẫn dắt ta ra kia cái tiểu tử trực tiếp thượng ngươi công viên trò chơi chơi thượng hai vòng nhi h ô n g hăng tiêu phí tiêu phí ngươi không phải kiếm trở về rồi sao thẩm lãng lường hắn một cái chết no các ngươi hai cái đều hoa không thượng năm trăm vạn lần sau nếu như ngươi tới lời nói trước tiên nói cho lão bà một tiếng nhi ta đạp mã trực tiếp đem giá hàng tăng lên một trăm lần mở cái chuyên dụng thông đạo chuyên môn phục vụ ngươi bất quá nói khởi bọn họ nhà kia cái trẻ tuổi tiểu tử cũng liền là kia cái rõ ràng xuất sinh tại hào môn đại gia tộc lại hơi chút hiện đến có điểm ngại ngùng đại chất tử biểu diễn tỷ ta n h i hào g ắ c dạ gn nay tiểu tử nhan giá trị tuyệt đối không năm gần đây nhẹ thời điểm tiểu lý tử kém thậm chí còn hơi chút mạnh lên một điểm mặc dù nói có điểm nghi ngại ngùng nhưng là đại gia tộc đ ồ i dưỡng được tới n à y loại khí chất quý tộc là bình thường người căn bản bắt c h ớ c không ra tới chỉ cần thêm chút biểu diễn hoàn toàn liền là một cái tình t r ư ờ n g lãng tử hình tượng thầm lãng đối với này cái tiểu tử phi thường xem hảo hảo hảo phát triển lời nói tương lai tuyệt đối là một cái toàn cầu hành đế chỉ bất quá này cái lữ đồ khẳng định sẽ phi thường long đong liền tính hắn là h ỉ d ẻ m gia tộc người cũng là như thế này cái nguyên nhân chủ yêu liền là bởi vì này tiểu tử dài đến thực sự là có điểm nhị quá đẹp rồi x o á khí này loại đồ vật tại giai đoạn trước thời điểm tuyệt đối là một cái phi thường hảo đồ vật có bởi vì tại điện ảnh bình phán tiêu chuẩn giữa người này bộ điện ảnh nếu như thu hoạch được phi thường hào thành tích như vậy đối này tiến hành bình phán thời điểm người lớn lên đẹp trai liền sẽ là một cái mặt trái ảnh hưởng bởi vì tại đại gia bình phán tiêu chuẩn giữa rất nhiều người đều sẽ cho rằng người này bộ điện ảnh thành tích tốt căn bản nguyên nhân là n g ư ơ i lớn lên đẹp trai mà không là người diễn kỹ có nhiều a hảo n à y loại tình huống liền phi thường n h ấ t cả trứng n g ư ơ i tối thiểu nhất yêu cầu hoạch đến người ta mấy lần thành tích nỗ lực gấp đôi cố gắng thậm chí diễn kỹ yêu cầu vượt qua những cái đó ảnh đế mới có thể lấy bởi vậy có thể thấy được suy nghĩ một chút này là một cái cỡ nào gian n a n sự tình bản thân ngươi dài đến liền đặc biệt đặc biệt x o á i sau đó ta còn yêu cầu người kỹ thuật diễn vượt qua phía trước ảnh đế chỉ có này loại tình huống tri hạng ngươi mới có thể thu hoạch được một cái vốn dĩ hẳn là thuộc về ngươi vinh rượu tuy rằng cái này nếu quả thật buông xuống ở trên người khả năng sẽ so người khác còn muốn lấp lánh không chỉ gấp m ư ơ i lần nhưng là nỗ lực cố gắng khả năng muốn hai mươi lần thậm chí ba mươi lần chính là đến gấp trăm lần cái này là một cái xoáy khí người muốn đi hướng thành công một điều không về lộ tuyến cho nên nói tại bọn họ quốc gia bên trong rất nhiều xoáy khí người nghĩ muốn lấy được quốc tế điện ảnh thường lớn cơ hội không có bất kỳ người nào là tại trẻ tuổi xoáy khí thời điểm liền lấy được tất cả đều là tại người đã trung niên lúc sau giá người mập ra biên dạng thậm chí tại điện ảnh bên trong căn bản không có người có thể nhận ra này là năm đó kia cái siêu cấp đại xoáy ca tại này loại tình huống chỉ hạ mới có thể bị mọi người thừa nhận thu hoạch được một cái quốc tế thường lớn mặc dù có chút không công bằng nhưng là không có cách nào cái này là hiện thực có một chương như cùng bật h ợ p đồng dạng mặt này dạng liền đều có một chương nối thẳng điểm cối u vé vào cửa nếu như tại này loại tình huống trị h ạ còn yêu cầu tất cả mọi thứ đều cùng người khác đồng dạng kia chẳng phải là đối người khác không công bằng ngay sau nếu như hắn đi thiên ứng quốc lúc sau nếu như đối phương cha mẹ không phản đối hắn tuyệt đối phải thương nay tiểu tử bồi dưỡng thành một cái thế giới cấp bậc tự t ì n h sẽ đem hết toàn lực đem này tiểu tử chế tạo thành một cái tại này cái thế giới tồn tại m i c h giáp sơn bất quá ý tưởng mặc dù không tệ nhưng không biết hắn cha mẹ đến lúc đó hay không có thể đồng ý rốt cuộc hắn mâu thân thực sự là có điểm nhi quá không thèm nói đạo lý hơn nữa còn có điểm lòng tham không đáy bất quá là năm đó hợp tác qua một đoạn còn nhỏ khi gian hắn còn là thực yêu thích này tiểu tử vì thế hỏi tới này tiểu tử hiện trạng n à y tiểu tử hiện tại hoàn hảo sao ai biết dạ sờ trô l ắ c lắc đầu n à y tiểu tử còn thật sự không tốt lắm phát sinh cái gì sự nhi chia tay tôi h cái này sự nhi tại chúng ta kia nhi là thực phổ biến một chuyện ai tại học sinh thời đại đều sẽ nơi thượng mấy cái bạn gái. nhưng là này tiểu tử đối này đoạn cảm tình phản phất phá lệ nghiêm túc k mặc dù chúng ta chỉ gian ký tên hợp đồng nhưng là nhân ra trực tiếp giao một tuyệt bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng phi thường tiêu sái rời đi thậm chí không có một chút điểm lưu lên mà tiểu gia hỏa tình yêu cũng liền không một mực thầm lãng phi thường bình tĩnh gật gật đầu đối với này dạng kết quả hắn một điểm nhi cũng không ngoài ý liệu bởi vì năm đó theo lần đầu tiên nhìn thấy kia nữ hài nhi bắt đầu nàng liền biết này nữ hài nhỉ là một cái thực có nhận biết lực cùng gia tâm người chỉ cần có cơ hội nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn có lợi cho chính mình phát triển lộ tuyên liên tính lại yêu thích dạ dị ẻn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình con đường là một cái đối thành công phi thường cố chấp người có thể thấy được này nữ hài nhỉ h ắ n là phi thường khuyết thiếu an toàn cảm chỉ có chính mình thành công mới có thể để nàng thoát khỏi một thứ gì đó n à y loại sự tình đối với bình thường người tới nói khả năng chỉ cần khổ sở mấy tháng liền có thể đi tới nhưng là đối với này cái cho tới bây giờ không tiếp xúc quá nữ hài nhi hơn nữa còn là mối tình đầu tình huống phòng đoán còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể còn đoán cần gian đi có mới tới. một bởi ấ t biết thời đột bật quá, hậu cái không không nghĩ hắn nhiên phúc đến nơi này gì, b điểm, hắn đột nhiên có điểm không phúc hậu bật cười. vì có vì hắn đương thời liền biết cái này sự tình chỉ bất quá là vẫn luôn tại xem diễn không có nói ra thôi cái này sự nhi không là hắn tại nơi tối tăm dở trò xấu cũng không là hắn đối dạ gì ẹn này cá nhân có cái gì không hài lòng chủ yếu là nhân ra hai người tại mến nhau thời điểm nếu như ngươi nói ra này loại lời nói vô luận tuyệt đối sẽ không chút do dự bị kéo vào đen danh sách bên trong nay loại làm người ta ghét sự tình hắn là không sẽ làm hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả dù sao trẻ tuổi người cũng cần một ít chuyện tiến hóa cũng là hắn nhân sinh đường bên trên tất yếu t r ư ơ n g trình học đem ra tiền thương lượng xong lúc sau ạ sở trộ trực tiếp làm người lại chuẩn bị hợp đồng mau chóng đem tất cả mọi chuyện tất cả đều lấy ra bởi vì hắn biết khoảng cách chiếu lên nhật kỳ đã không xa đạo thế này một bên nhật kỳ cùng bọn họ k i a bên trong là không giống nhau lắm bởi vì ngày nghỉ tri gian cũng có khác biệt hai ngày sau đó đem sở hữu hợp đồng hạng mục công việc tất cả đều ký tên hoàn tất ạ sở chỗ trực tiếp ngựa không ngừng vó trở về bởi vì tại này hai ngày hắn đã đem này cái tin tức truyền bá trở về hơn nữa là phi thường cao điệu t ạ i đạo t h ê dùng giá cao mua sắm the dìm n bản quyền tại phía trước không có thứ nhất cái ăn con cua người liền tính điện ảnh lại hảo bọn họ cũng lại không ngừng quan sát bản chương xong chương ba trăm bốn mươi chín dạp chiếu phim cửa ra vào xe cứu thương bình xịt mông hai nhưng hiện tại không giống nhau t h ì dèm gia tộc thế nhưng cũng đã ra tay hơn nữa vẫn rất có khả năng đ ợ i sau gia chủ cái này khiến bọn họ thực sự là có chút kìm nén không được đây chính là tới từ một cái đại lao gia tộc khẳng định vì thế tại này hai ngày thời gian này gia hỏa này tay tiếp vào mười mấy cái điện thoại tất cả đều là tới dò hỏi the dìm này bộ điện ảnh sự tình cái này khiến thẩm lãng xem có điểm nhi đỏ mắt nhưng là không có pháp ai để người ta hiện tại còn đối chính mình không đủ tín nhiệm chờ ngày nào đó chính mình cũng có giống như hì d è m gia tộc đồng dạng có lời nói quyền thế lực phiền phức cũng sẽ ít đi rất nhiều hắn điện ảnh còn không có chiếu lên chỉ là này mấy ngày hắn sở nghe điện thoại đem này đó điện ảnh phát phóng quyền chuyển bán đi cũng đã đem sở hữu tiền toàn kiếm về thậm chí còn nhiều kiếm lời mấy ngàn vạn bất quá mặc dù này bộ điện ảnh làm hì d è m gia tộc kiếm rất nhiều nhưng là hắn có đầy đủ lòng tin chỉ cần này bộ điện ảnh nhi tại bọn họ quốc gia không sẽ phát nhai lời nói ta chính mình tại quay ra này loại điện ảnh chỉ muốn tiến hành đại phúc độ tuyên truyền khẳng định sẽ ngay lập tức liền nghĩ đến chính mình bởi vì ai cũng không nghĩ tại này loại tình huống hạ bị môi giới thương kiếm trên lệch giá chỉ cần một cái máy bay liền có thể qua tới sự tình vô duyên vô có bị phân đi mấy trăm vạn cái này như thế nào hội sự nhì a không có người nghĩ bị này dạng kéo lâu dê cho nên nói này một lần có thể nói là cả hai cùng có lợi cục diện mặc dù chính mình tổn thất một ít tiền nhưng là cũng biến tướng chờ cùng với bị hì d è m gia tộc trực tiếp cấp đánh quảng cáo mở rộng đi ra ngoài kỳ thật như thế nào tính ra cũng, cũng không tính là lô vốn rốt cuộc cũng không là mỗi người đều có cơ hội làm hì rèm gia tộc như vậy tán đồng nếu là bọn họ t r ư ớ n g mắt lời nói liền tính là đổi tới đ ư ờ n g liêm cầu chỉ sợ cũng sẽ không nhiều xem l i ế c mắt một cái bởi vì duy nhất có thể chứng minh thực lực cũng chỉ có phòng bán vé nếu như không có này cái đồ vật lời nói quan hệ lại hảo chỉ sợ cũng sẽ không nhiều xem l i ế c mắt một cái trên thương trường liền là tàn khốc như vậy vô tình tại hắn trở về sau thầm lãng bọn họ rất nhanh liền đem the o dỉ ì n định đương nhật k ý xác định ra liền tại một tuần sau hơn nữa tại này cái thời điểm thầm lãng đột nhiên ý tưởng đột phát tìm đến hát mộc xuyên ta có một cái mới ý tưởng làm the dỉ này cái điện h n h chiếu lên ba dây t r n g đương nhiên cũng có thể có hai dê ta nghĩ muốn tại này hai cái chàng cảnh lên một lượt chiếu khẳng định có thể lấy được phi thường hảo hiệu quả bình thường phim kinh dị nhi chọn dùng này loại lập thể hiệu quả kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn bởi vì tất cả đều là huyết tương khắp thế giới bay chúng ta điện ảnh hoàn toàn bất đồng đặc biệt là bên trong có một đoạn là quỷ theo trong máy truyền hình leo ra nay cái chàng cảnh có thể nói cùng xem phim trong quan bên sát hình thức không như mà hợp nếu như đương bọn họ xem đến này một màn thời điểm ba dê kính mắt phía trước có một nữ quỷ hướng bọn họ không ngừng bỏ qua tới ngươi thử tưởng tượng này sẽ là như thế nào một loại trùng kích lực nếu như ngươi là này cái quan sát người xem lời nói ngươi có thể hay không muốn để chính mình bằng hữu cũng tới xem nhất xem liên tính là ôm làm kịch ý nghĩ ngươi có thể hay không t i ê n hành mở rộng h một xuyên phía trước còn thật sự không có cân nhắc qua này cái vấn đề nghe được này đó sự tình lúc sau nghiêm túc gật gật đầu không có vấn đề ta cái này cùng hợp tác viện tuyến đem cái này sự tình nói cho đi không bị điện giật ảnh khả năng cũng cần t i ê n hành một ít xử lý bất quá chiếu lên nhật kỳ cũng là không cần đầy trễ cái này sự tình giao cho ta xử lý liền hảo người yên tâm nói xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài thầm lãng cũng cảm thấy này cái ý tưởng thật là không tệ bình thường phim kinh dị n h ỉ cũng đã có đại nhập cảm tăng thêm chính mình này loại đặc thù tình tiết đưa vào trực tiếp bạo giảm. n à y mấy ngày thời gian bọn họ không ngừng đối điện ảnh tiên hành tuyên truyền một cộng tiến hành ba lần đại tuyên truyền đặc biệt là đến lần thứ ba tuyên truyền trực tiếp thả ra có phim nổi lập thể bội diễn này loại cực độ giàu có trùng kích l ự c tin tức thậm chí đã có rất nhiều người đem này trực tiếp định là đạo t h ê đệ nhất phim kinh dị nhi vị trí cho nên cũng có rất nhiều người hiếu kỳ nay cái điện ảnh đến tột cùng như vậy khủng bố đến cái gì trình độ bất quá càng nhiều người đối với này loại tuyên truyền cũng đều là khịt m ũ i coi thường thái độ bởi vì nhưng phàm là một cái r a chút danh phim kinh dị nhi h n tại tuyên phát thời điểm đều sẽ nói là đệ nhất khủng bố nếu như không như vậy nói lời nói như thế nào hấp dẫn người khác trong mắt mặc dù the o dỉnh video đã có thể nói là phi thường dọa người nhưng là đối mặt đệ nhất khủng bố này loại thuyết pháp vẫn như cũng là có rất nhiều người tỏ vẻ k h n g phục thật là lạc tại video mặt d ư ớ i xem đến rất nhiều người t h ậ p phần k i n h thường thậm chí c u ồ n g vọng nhắn lại đệ nhất phim kinh dị nếu như ta nhớ không lầm nay đã là ta lần thứ mười xem đến này cái tuyên truyền người tủy tiện d ọ người sợ hãi một chút coi như ta thua nếu quả thật như vậy dọa người lời nói ngươi trực tiếp đem xe cứu thương gọi tới hảo đến lúc đó có hụ chết trực tiếp khiêng đi ra xem m ộ ư ơ i năm phim kinh dị đã không có bất luận cái gì đồ vật có thể dọa ta hy vọng ngươi có thể kích thích đến ta này viên chết lạ tâm ta xem đến đệ nhất khủng bố này bốn chữ nhi ta liền cảm giác nếu là cái lạc tiến nếu là không dọa người lời nói trả lại tiền không xem này đó bình luận thầm lãng cũng không có tiến hành khống chế ngược lại làm bọn họ tự do phát huy bất quá này bình luận giữa có một câu lời nói đều là cho hắn một lời nhắc nhở đến lúc đó hắn tính toán trực tiếp tại chỉnh cái đạo thê lớn nhất dạp chiếu phim kia bên trong là mấy cái xe cứu thương đặt tại kia bên trong gia tăng mạnh l ư ớ i n à y cái biện pháp mặc dù nói cũng không cao mình nhưng là hiện tại cơ h ộ i đã có rất ít người dùng n à y là một cái c h ỉ ít tại 60, 70 năm trước mới có người biết xáo lộ theo thời đại không ngừng biến thiên này loại dễ hiểu dễ hiểu c h i ế u thức ngược lại không có người sử dụng rất nhanh liền đi tới điện ảnh phát phóng nhật tử này bộ điện ảnh mới nhất chiếu lên liền là đ ạ o thê bởi vì tại này cái nhật tử mới là này cái quốc gia tốt nhất chiếu lên nhật kỳ cho nên mặt khác quốc gia yêu cầu một mấy ngày tiến hành chiếu lên Mà tại này đoạn thời gian hắn bị phòng ngừa đồ lậu xuất hiện đã tìm rất nhiều người tại mạng bên trên tiến hành sở hữu tài nguyên đồ lậu đa kích thậm chí đều để diệp tu mời thần bí bằng hữu nhóm chỉ cần có người dám đem này cái đồ lậu chiếu lên kia liền trực tiếp đem bọn họ trang ép làm một t r ậ t thái chỉ nếu là có thể kiếm tiền điện ảnh cơ bản đều sẽ tiến hành này loại phòng ngự bất quá này loại phòng ngự thủ đoạn cũng chỉ sẽ kéo dài đến điện ảnh loại bỏ mới thôi cho đến lúc đó đồ lậu lại thế nào phát hiện cũng cùng hắn không có quan hệ dù sao đến lúc đó hắn sẽ đem này đó đồ vật bán cho đủ loại kiểu d á hội viên trang w e nay loại thu nhập liền hiện tại tới nói cũng không có quá nhiều. đại khái cũng chỉ có điện ảnh tổng phòng bán vé tháng một năm một không đều là kia cái thời điểm không là còn có này loại thủ đoạn lời nói ngược lại là được không b ù mất rốt cuộc đến điện ảnh chiếu lên này một ngày rất nhiều người đều bị the dỉn tuyên truyền cấp v ò n g vấn càng có rất nhiều người biết t h ầ m sói là song long hội đạo diễn càng là lấy phân tỷ danh nghĩa đến đây bất quá đồng dạng có rất nhiều người mang khinh thường thái độ tới xem xem này cái danh xương sử thượng đệ nhất phim kinh dị nhi nếu như đương này đó người xem tới cửa rừng xe cứu thương thời điểm liền phát hiện này cái sự tỉnh hảo giống như cũng không nghĩ như vậy đơn giản bản chương xong chương ba trăm năm mươi ta ta một điểm nhi đều không sợ xem liền xem ai sợ ai nay vừa thấy liền là vận d o a n phương thức không sẽ có người liền xe cũng nhìn không ra đi người không yêu thích xem có thể không xem không ai muốn cầu ngươi đừng tại đây nhi làm người buồn nôn t r u n g quanh x u ố n g lại rất nhiều người thanh âm thập phần ồn ào dạp chiếu phim bên ngoài ngừng lại xe cứu thương cái này khiến nguyên bản đối này bộ điện ảnh không có hứng thú người trong lòng cũng tất cả đều xuất hiện một tia hiệu kỳ đ ế n tột cùng là cái gì dạng điện ảnh có thể dọa người đến này loại trình thậm chí làm bọn họ tìm mấy chiếc chân chính xe cứu thương tại bên ngoài ngừng lại tùy thời tiếp đãi bị h ù dọa người xem mặc dù bọn họ có nhân tâm bên trong vô cùng rõ ràng nay khả năng chỉ là một cái mạch lưới nhưng là nội tâm bên trong lại vẫn là không cách nào kềm chế dâng lên một tia nhìn không được hướng này cái phương hướng đi tới mà người liền là một cái hội bị mặt khác người hành vi dẫn dắt đoàn thể có người hướng này một bên qua tới lúc sau k i a người liền là càng tụ càng nhiều lại tăng thêm nơi này là phổn hòa khu buôn bán không đầy một lát công phu liền đem bên ngoài trực tiếp vây lại tất cả đều tại xem này đồ vật là cái gì tình huống mà cũng có người thì là trực tiếp đi mua vé muốn xem xem cuối cùng là như thế nào một cái phim kinh dị nhi có thể vận dụng như vậy đại chiến trận bất quá người dùng này loại mánh lưới tới mời chào khách nhân kỳ thật có thể nói là có tốt có xấu hào địa phương tự nhiên không cần nhiều lời có thể lợi dụng này loại phương thức hấp dẫn tới rất nhiều khác h nhân nhưng là hư địa phương đồng dạng phi thường rõ ràng tiên liền là nếu như này bộ điện ảnh thật trụt phi thường lạ lời nói như vậy tại mạng bên trên lời nói sẽ càng thêm khó nghe nguyên bản khả năng chỉ là có một ít sinh khí nhưng là tăng thêm này loại học đồ ác ý dẫn đạo người khác đi quan sát kết quả là một đống cất chó như vậy xem xong này bộ điện ảnh người liền sẽ phi thường vô cùng tức giận tại mạng bên trên ngôn luận cũng đều sẽ càng phát sắc bén đến lúc đó sẽ làm cho toàn bộ điện ảnh danh tiếng trình một cái thẳng tắp rơi xuống đồng dạng xu thế cho nên nói có chỗ tốt cũng có chỗ xấu liền xem như thế nào lấy hay bỏ bất quá nhiều sổ người đều sẽ lựa chọn tiến hành một cái m a c h lưới cần thiết tiến hành đánh cược một lần nếu như cược còn có một nửa khả năng thắng lợi bất quá khi bọn họ mua vé thời điểm liền phát hiện thế m à còn có ba dây tràng hơn nữa giới vị cùng k h á c một cái hai dây tràng không kém bao nhiêu đồng thời bán vé viên phi thường cực lực trào hàng làm đại gia còn là lựa chọn lập thể b u ổ i diễn hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều cơ bản thượng sở hữu người đều lựa chọn ba dây tràng rốt cuộc đây chính là phim kinh dị vì có thể đắm chìm thức cảm nhận được này loại khủng bố không khí hai dây căn bản không có khí thế loại này sau đó mua vé người tất cả đều tiên vào dạp chiếu phim mới vừa đi vào liền có thể xem đến một cái toàn thân bạch đi nữ nhân tóc hai bù xù d ư ơ n g nanh múa vớt theo t v bên trong leo ra một tấm q u ố c sở tơ mà này trương các q u ố c sở tơ lớn liền treo lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu xem làm người nhịn không được sinh ra mấy phân hàn khi tới nay cũng có một ít quá làm người ta sợ hãi bất quá này cũng làm cho những cái đó yêu thích phim kinh dị nhỉ người nhịn không được hưng phấn lên tới bọn họ tới xem phim kinh dị nhi chính là vì hưng phấn tìm kích thích nếu là không dọa người lời nói ngược lại không có gì hay mà vì càng thêm phi hiện này cái khủng bố thậm chí làm cửa ra vào phát cho ba dê kính mắt người cũng tất cả đều mang lên tóc giả cùng một thân b ạ c h dì địa bên dưới chính mình đầu kia bộ dáng cùng điện ảnh giữa x a đạ cổ đặc biệt giống như có thể nói thẩm lãng v ì này bộ điện ảnh cũng coi là nhọc lòng này bên trong nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì đường sở sở đóng vai nữ chính không muốn để cho tiểu ni tử phí như vậy lại kính kết quả phòng bán vé không lý tưởng cho nên hắn này lần cũng coi là lấy ra tất cả vừa liếng tất toàn lực đề cao tuyên truyền cùng phòng bán vé làm khán giả xem đến cơ hồ chỉnh cái dạp chiếu phim toàn tâm toàn ý đều tại phối hợp the dị thời điểm làm bọn họ cũng có chút giật mình nay cái điện ảnh thật như vậy hảo xem sao thế nhưng làm dạp chiếu phim phương diện như vậy phối hợp muốn biết nghĩ muốn để người ta nỗ lực như vậy đại đại giới cần thiết muốn có quá cứng thực lực mới được nhân ra đều là cần nhờ này cái kiếm tiền không là từ thiện tổ chức nếu như không kiếm tiền như vậy hảo vị trí vì cái gì không giữ cho mặt khác càng có tiềm lực điện ảnh mà như vậy là nguyên nhân cũng chỉ có một cái tiên liền là bọn họ đối này bộ điện ảnh có được phi thường cao tự tin cùng siêu cường bối cảnh cầm ba dê kính mắt lúc sau tiến vào đại sảnh tìm đến chính mình chỗ ngồi ngồi đàng hoàng hạ không là không nói phía trước cường đại tuyên truyền làm bọn họ ngồi tại này bên trong cũng cảm giác có một vẻ khẩn trương theo thời gian tới rồi lúc sau c h ỉ n h cái đại sảnh đèn tất cả đều dập tắt màn hình cũng phát sáng lên theo mở đầu một màn biển lớn sóng c ả mách liệt đại gia chú ý lực cũng tất cả đều bị hấp dẫn tâm tình nhi dần dần bắt đầu trở nên n g ộ t ngạt lên tới thứ nhất màn đương xem đến mấy người xem xem video mang thời điểm còn có người biểu hiện khít mũi coi thường kia không có việc gì cũng không có cái gì có thể sợ khẳng định là có cái gì đổ vật đột nhiên ra tới dọa bọn họ nhảy một cái nhưng mà đi cùng bọn họ nghĩ không giống nhau nhi đến nền khủng bố xuất hiện dọa người thời điểm xuất kỳ bất ý kéo dài ống kính làm một cái hư h o n g nếu à màn. Làm là y thấy cái cả cảm cho cả thời điểm khi tất cả người đều cảm thấy bung lòng thời điểm, lại tới người mọi người tất một tất tâm đều là vì đó rất hoảng mạnh. đều đều đó bung lòng n ra dọa sợ vì như là bình thường điện ảnh lời nói xem đến nơi này bọn họ khả năng cũng chỉ sẽ cảm thấy có chút sợ hãi nhưng là muốn biết nơi này chính là ba dây chàng chung quanh rất nhiều đồ vật thậm chí đều có thể theo trên màn hình lao ra có loại khủng bố trùng kích lực làm bọn họ khó có thể ngôn ngữ có người đã không tự chủ đem chính mình nắm đấm nắm chặt lòng bàn tay giữa tất cả đều là mồ hôi lạnh càng có người tại vừa rồi quỷ quái đi ra lúc tay bên trong có ca đều đã đổ tại mặt đất bên trên nhưng là lại một chút không có phát giác bởi vì giờ khắp này sở hữu chú ý lực tất cả đều tập trung tại đại màn hình bên trên chỉnh cái dạp chiếu phim trong vòng có thể nói là một điểm nhi thanh âm đều không có lưu lại tất cả đều là người xem nhóm dần dần biến lớn hô hấp thanh chỉnh cái đại sành trong vòng đều lưu lại một loại vô cùng áp lực không khí đột nhiên có cái người chuông điện thoại di động vang lên tại vô cùng áp lực hoàn cảnh bên trong đột nhiên vang lên một cái thanh âm có người trực tiếp bị dọa một chút theo ghế bên trên nhảy lên tới nhảy lên lúc sau nhanh lên bốn phía xem xét rốt cuộc là cái gì tình huống cuối cùng chử ấm lên tên h u n đản nào điện thoại không có đóng không biết xem phim kinh dị muốn đưa di động nốt lại sao người dọa người sẽ hủ chết người mà nay loại tình huống còn không thiếu rất nhiều người đều bị này chuông điện thoại di động giật mình kêu lên thậm chí có người trực tiếp rung chân nay lúc có một người đột nhiên đứng lên tới xin lỗi nói nói xin lỗi xin lỗi ta tiến vào thời điểm có t r ú ớ c cấp quên bản chương xong chương ba trăm năm mươi mốt khủng bố chiếu lên có người bị xe cứu thương kiếm đi hai cuối cùng khi biết là chuông điện thoại di động thời điểm làm chúng quanh người trực tiếp cấp này ra hỏa mắng đi ra nhưng thì thật sợ nhất người thuộc về này cái điện thoại nắm giữ người nay loại tại cực độ hoảng sợ biên duyên đùi đột nhiên chuyển đến chấn động động cùng với còn có tiếng vang ầm ầm hắn chỉnh cá nhân hơi kém không hủ đến tinh thần phát tác bất quá này cũng làm cho hắn đi phòng vệ sinh hảo hảo rửa mặt tinh thần một chút nhưng l à n à y vị đại ca thật vừa đúng lúc nhận điện thoại lúc sau phát hiện điện thoại không có thanh âm rửa mặt xong lúc sau xem phòng vệ sinh tấm gương càng xem càng sợ hãi trực tiếp quái kêu một tiếng chạy trốn bởi vì hắn vừa rồi hảo giống như tại tấm gương giữa xem đến một cái bóng màu đen mà tại đại sảnh bên trong tiếp tục xem phim người giờ phút này càng là thở mạnh cũng không dám bởi vì bọn họ giờ phút này khi thấy đặc sắc nhất một màn kia liền là xạ đạ cổ theo tivi bên trong dần đần leo ra hướng bọn họ phương hướng nếu như là bình thường dạp chiếu phim này một màn mặc dù nói rất đáng sợ nhưng là rốt cuộc hiện trường còn có như vậy nhiều người cũng có thể chịu nổi nhưng là ta là tại này loại ba dây dạp chiếu phim giữa nay cái hiệu quả có thể nói là phóng đại quả thực không chỉ gấp mười lần tại bọn họ tầm mắt giữa tất cả đều là một cái to lớn tivi tựa như một cái cục trong cục bọn họ liền này dạng bị cố định tại chỗ ngồi bên trên xem đại trên màn hình một cái quỷ ảnh bàn tay lớn dôi ra màn hình hướng bọn họ lòng bàn chân bỏ tới cảm giác quả thực khó nói lên lời nguy hiểm chấn ngươi bông u xuống nhưng là ngươi lại không thể làm gì càng không thể trốn chạy bằng không mà nói chung quanh khẳng định sẽ loạn thành một đoàn nhưng mà không chỉ có như thế bọn họ giờ phút này càng là bởi vì bị hù dọa run chân không có cách nào đứng dậy đặc biệt là này loại biểu hiện phương thức tăng thêm mánh liệt áp lực bối cảnh âm nhạc đại nhập cảm quả thực là quá mạnh như thân lâm kỳ cảnh hảo giống như bọn họ giờ phút này liền tại chính thức quan sát xạ đạ cổ khủng bố băng kỳ hình một cái nhận hết vườn khu phục sinh nữ quỷ chính hướng hắn hung tàn bỏ tới nay lúc rốt cuộc có người chịu không được tây bay đến không được qua đây, mụ mụ cứu ta. ta không xem ta cảm giác hào giống như có nữ quỷ tại sở ta cổ quá dọa người n ta rốt cuộc biết xe cứu thương là lấy làm gì còn vẫn tốt sao ta ta nhưng là một điểm nhi đều không sợ thật thật thật huynh đệ ta cách ngươi ba chỗ ngồi đều có thể cảm nhận được ngươi tại run dày có thể hay không được làm nay một trận thảm liền chứng thực tại khác điện ảnh giữa khẳng định sẽ bị rất nhiều người điên c u ồ n g chế dây ứ nhưng là tại chỗ này lại không ai có thể cười ra tiếng bởi vì bọn họ hiện tại cũng đều là như thế cảm nhận nhưng là chỉnh cá nhân liền giống bị thi triển định thân chú đồng dạng muốn nhìn một chút lúc sau đến tột cùng còn sẽ phát sinh cái gì đồ vật thậm chí có người có một loại cảm nhận bọn họ cái cổ đều là một thân băng lạnh hảo giống như có một đôi vô hình quỷ thủ đốt ve tại hắn bả vai cùng sau cổ phía trên làm bọn họ chỉnh cá nhân không tốt mà đứng toàn thân đều nổi ra gà thực sự là quá dọa người nay cái thời điểm bọn họ rốt cuộc tin tưởng này cái phim kinh dị nhỉ tuyệt đối là từ trước tới nay tại bọn họ này cái quốc gia nhất khủng bố phim kinh dị đồng thời không có cái thứ hai nguyên bản phía trước còn tưởng rằng đây cũng là một cái mánh lợi học h à i nhưng là không nghĩ đến nhân g i a chỉ là tại thực chứng t r ạ đàng hoàng cùng ngươi trình bày lời nói thật mà thôi mà tại này cái thời điểm đột nhiên có một cái nữ nhân hét dầm lên n g ư ơ i têu cái gì têu dọa ta một hồi ta hơi kém bị ngươi cao âm dọa ra b ệ n h tim ngươi phụ trách sao ta đi nhà vệ sinh đổi cái quần hù chết ta phàn nàn thanh âm liên tiếp rất rõ ràng cũng không ít người bị này cái nữ nhân d í t gào dọa cho phát sợ không biết còn tưởng rằng thật thấy quỷ nhưng mà không nghĩ đến này cái nữ nhân giờ này khắc này lại hết sức sợ h a i nói nói bên cạnh này cá nhân như thế nào đột nhiên mất đi sẽ không phải là quỷ phụ thân đi nghe được này câu lời nói rốt cuộc có người phản ứng quát tới nhanh lên lấy xuống chính mình k í n h mắt nhi chạy đến thân vựa cha xét lên tới vừa thấy còn có hô hấp mau tới bên ngoài gọi tới liền không xe chữa bệnh đội người đã sớm trở ở bên ngoài nhiều lúc nghe được có người tại bên trong xuất hiện nguy hiểm trực tiếp một cái bước xa vào vào năm sáu người đi vào sau trực tiếp đầu tiên là tiến hành đơn giản kiểm tra sau đó đặt lên đơn giá một bộ nước chảy mây trôi trực tiếp mang đi sở hữu người xem đến này một màn lúc sau đều không biết nên nói cái gì nguyên bản cho rằng này nhà dạp chiếu phim chỉ là tại hư trương thanh thế không nghĩ đến nhân ra s á c thực tận chức tận trách thật sẽ có người xem phim nhi dọa đến mất đi bất quá bởi vì vừa rồi truyền ra sự kiện điện ảnh nhi cũng ngắn ngủi tạm dừng một đoạn thời gian chờ người bị khiêng đi lúc sau điện ảnh tiếp tục phát phóng đám người liền tại này loại kỳ lạ tâm tình chi hạ xem x o n g chỉnh cái điện ảnh nhi ra dạp chiếu phim lúc sau rất nhiều người đều là giáp nhau phủ như cùng làm năm sáu lần xe cắp treo đồng dạng chân căng đều làm ề m bị dọa đến không còn chút sức nào bất quá cũng không là sở hữu người đều là này dạng có một ít siêu cấp phim kinh dị nhỉ cùng nhiệt phân tử ra tới sau chuyện thứ nhất k i a liền là lại mua một chương trận tiếp theo the o dỉm ba dê vẽ xem phim tính toán một lần nữa một lần nhìn đối với này loại phim kinh dị say mê công việc tới nói như vậy kinh điển điện ảnh chỉ một lần nhìn quả thực là vũ l ụ cần thiết muốn nhiều soát mấy lần mới có thể tỏ vẻ chính mình đối này cái siêu cấp ưu tú phim kinh dị nhị tôn trọng mà có người đã một mặt xấu xa cười đánh mở chính mình điện thoại bắt đầu an lợi lên tới người tại làm cái gì ta vừa rồi xem một cái siêu cấp thú vị điện ảnh gọi theo d i chờ hôm nay buổi tối chúng ta cùng một chỗ tới xem đi Liên lừa lúc liền tại 12 điểm, này cái thời gian ít người, phiếu siêu ngươi. ngươi này cũng bán, không xong nhà, ta bảo đảm thành thành ngư ít thật ta ta ta thật thật, đưa đảm xem, xem cấp Chờ hảo sau dễ bảo về chỉ sợ xem xong này cái điện ảnh lúc sau tại đêm hôm khuya khoát làm người một người về nhà chỉ sợ tâm muốn chết đều có tại này cái điện ảnh trận thứ nhất kết thúc về sau rất nhanh tại mạng bên trên nhấc lên một trận bình luận c h i ề u dân g một phương người nói này cái điện ảnh thực sự là quá mức d o a người khủng bố muốn chết đồng thời cũng có rất nhiều người nói này cái điện ảnh cực kỳ đẹp đẽ một điểm nhi đều không d o a người hoan n ê n mang l á bà hải tử cùng bạn gái cùng đi xem một thời gian có thể nói cái gì cũng nói chỉ bất quá ổn định kia liền là hòa bạo danh tiếng vô số người đều tại thảo luận này cái đồ vật mà thẩm láng này cái thời điểm chính tại công ty giữa đương hắn biết được chính mình xe cứu thương trù hoạch lại còn thật đưa đến tác dụng thời điểm mặt bên trên có một k i a vẻ mặt bất khả tư nghị không nghĩ đến thật là có người xem hắn điện ảnh bị dọa r a ma bệnh bất quá cũng không có vấn đề gì quá lớn chỉ là chịu đến kinh hãi dẫn đến đại não mỏ ra bảo hộ hệ thống trực tiếp mất đi tại bệnh viện giữa điểm một bình đường gỡ lủ c ổ s ở sở, nghỉ ngơi một chút liền hào bất quá xem tới này cái phim kinh dị nhi đối bọn họ trùng kích lực xác thực không nhỏ đối với này đó cho tới bây giờ không có xem qua chân chính phim kinh dị n h ỉ người nay cái hung linh trùng kích lực liền tựa như một cái đạn hạt nhân trực tiếp dẫn nổ sở hữu người khủng bố cảm xúc tại này cái thời điểm thần châu cùng thiên đương quốc các quốc gia theo d ỉ n h chính tại chuẩn bị chiếu lên bên trong một trận càn quét mấy chục cái quốc gia khủng bố triều d â n chính tại triển khai bản chương s o n g chương ba trăm năm mươi hai cổ hủ gia tộc quốc tế thị trường bước đầu tiên một theo d ỉ n h khủng bố tại mạng bên trên đ i ê n quầng lên men thậm chí có rất nhiều hạ niềm yêu thích người trực tiếp căn cứ này cái kịch bản làm ra một ít khủng bố h niềm nay cũng làm cho bản liền danh tiếng không sai điện ảnh lại lần nữa hấp dẫn rất nhiều người giới giải trí này loại đồ vật liền là nảy dạng có lúc c hiện ỉ có đ ạ hỏa lên tới mới có thể hấp nhiều h lên dẫn càng nhiều người. tới mới i có tại cái là thời đại đã không như khứ. đại nói đã Đều quá mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu cho nên cần thiết chỉ có thể là mở rộng chính mình ảnh hưởng lực mới có thể để điện ảnh thu hoạch được lớn nhất thành công nếu không một mặt thanh cao kia là đối với chính mình một loại t h à đạp thậm chí là đối sở hữu công tác nhân viên một loại chà đạp tại thứ một ngày sau đó ngày đầu ngày đầu tiên phòng bán vé cũng rốt cuộc ra tới hát mộc xuyên tự mình đánh điện thoại thanh âm đều có chút run dày thầm cun chúng ta ngày đầu phòng bán vé đã ra tới ngươi biết có bao nhiêu tiền sao tiếp cận mười ước thầm l ã n g nghe được này cái chữ số hơi kém trực tiếp nhảy dựng lên mười ước thế nào như vậy nhiều đây hắn tại thần châu chụp điện ảnh cũng chưa từng xuất hiện này loại khủng bố phòng bán vé a đạo thê quốc khổ chỉ có thần châu mười chỉ một cũng chưa tới làm sao có thể có như vậy cao phòng bán vé nghĩ lại dù n g một chút này mới phản ứng lại đây này ra hỏa nói cũng không là thần châu tệ mà là đạo thê tệ nói cách khác chuyển đổi quá để tới gần năm vạn phòng bán vé nếu là như vậy kia còn là tương đối hợp tình hợp lý mặc dù nói này bên trong người tương đối ít nhưng là kinh tế tương đối phát đạt cho nên v ẽ xem phim bán giá cả cũng tương đối cao quan sát nhân số khẳng định không có so với này cái giá tiền thần châu người nhiều bất quá có thể sáng tạo ra này loại phòng bán vé cũng đã phi thường khủng bố muốn biết nếu như dựa theo nhân số thừa đi qua lời nói tại thần châu này thì tương đương với ngày đầu năm ước phòng bán vé có thể xưng ơ khủng bố như vậy thầm lãng nghe được này cái tin tức cũng là phi thường cao hứng bất quá rất rõ ràng không có đối phương như vậy kích động bởi vì hắn quay chụp điện ảnh mỗi một bộ đều là thập phần bán chạy giống như vậy b ạ khoản mặc dù nói phi thường khó được nhưng là hắn cũng không phải là không có đánh ra tới quá bởi vậy hiện đến không có như vậy hưng phấn bất quá h một xuyên vẫn còn là nói tiếp n g ư ơ i biết sao n à y cái phòng bán vé đã có thể đạt đến chỉnh cái đạo thê lịch sử mười h ạ n g đầu phim kinh dị lịch sử thượng tuyệt đối là người thứ nhất không có bất luận cái gì một cái phim kinh dị có thể đạt đến giống như ngài quay chụp này loại thành tích ta quả thực quá khiếp sợ hơn nữa mạng bên trên nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao ngày thứ hai tiêu thụ ngạch đối lập ngày đầu tiên ngã xuống biên độ khả năng liền mười phần trăm cũng chưa tới cơ h ộ i sẽ không thiếu quá nhiều tiền ta thật không nghĩ tới có thể đạt đến này loại trình độ xin lỗi ta này lúc thật không biết hẳn là như thế nào khích lệ ngươi bởi vì này đó từ ngữ đều không đủ lấy hình dung ta hiện tại kích động thẩm lãng biết này ra hỏa cũng không là tại vớt m ô n g ngựa bởi vì tự theo bọn họ quay chụp điện ảnh đến hiện tại cho tới bây giờ không có một bộ tác phẩm có thể có được như vậy ưu tú thành tích bọn họ công ty có thể phát hành ra này dạng một bộ điện ảnh tiếp liền ý vị bọn họ về sau thật có thể tại đạo thế giới giải trí dừng lại bước chân đồng thời cũng có thể ký kết cảng nhiều hàng hiệu đạo diễn cùng diễn viên bởi vì bọn họ hiện tại thanh danh đã đánh ra người khác tin tưởng bọn họ thực lực mà là có được n à y đó người lúc sau bọn họ liền có thể loại bỏ càng thêm ưu đãi đ ị a ảnh hoàn toàn là một cái tốt tuần hoàn này đó đối với bọn họ tổ chức tới nói tuyệt đối là có chỗ tốt vô cùng lớn liên tính bọn họ tạo lương tổ là một cái phi thường lớn tổ chức thậm chí có thể nói phi thường nội danh nhìn nhưng n à y đó đồ vật nhưng toàn cũng phải cần dùng tiền tài để duy trì thậm chí rất nhiều sự tình đều yêu cầu dùng tiền tới chuẩn bị mặt d ư ớ i tiểu đệ cũng vô cùng nhiều nếu là không trả tiền lời nói ai sẽ theo làm cho nên nói các mặt đều yêu cầu dùng tiền đối với bọn họ tới nói có thể này loại ổn định kiếm tiền sinh ý là nhất thích nhất giống như bọn họ này loại thể lượng thực lực cơ bản thượng đã không sẽ quá độ theo đuổi quá độ bạo lợi sinh ý bởi vì quá lớn lợi nhuận thường thường liền ý vị quá độ nguy hiểm bọn họ đã có chính mình đế quốc không có tất muốn đặt mình vào nguy hiểm lại làm này đó có không ngược lại phi thường dễ dàng đem chính mình rơi vào đi nếu không cũng sẽ không đem mục tiêu đặt tại giới giải trí nhi k ỹ thật u giới giải trí đối với bọn họ tới nói cũng đã là phi thường bạo lợi lợi nhuận xuất thậm chí có thể đạt đến một trăm phần trăm trở lên hơn nữa còn là những kéo dài kiếm tiền chỉ cần có thể đem những cái đó nghệ nhân khống chế tại chính mình tay bên trong liền sẽ có c u ầ n c u ộ n không ngừng tiền mặt bất quá sự thật chứng minh bọn họ nghĩ còn là đơn giản rất nhiều đại gia tộc xí nghiệp lớn đều đem chính mình tay vươn hướng này cái vòng luận c u ẩ n trong vòng làm bọn họ cảm giác đến có một loại bất lực cảm giác giữa cuộc liền tính bọn họ này cái tổ chức tương đối lợi hại nhưng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên có chút truyền thừa càng lâu gia tộc nhân gia tại trăm năm phía trước cũng đã là tiếng tăm lừng lây phu thương trải qua như vậy nhiều năm đến hiện tại càng là có phi thường lớn n h thế nghĩ muốn cùng bọn họ cạnh tranh căn bản là không thể nào nếu không bọn họ cũng không sẽ như thế vội vàng cùng thầm lãng tiến hành hợp tác bất quá đến hiện tại xem tới đây hết thể hết thể đều là đáng giá có thể nói là khổ tận cam lai tam đồng quỷ long tự mình tới tỉnh h thầm lãng nói vô luận như thế nào tối nay đều nhất định muốn không say không về tại đạo thế này một bên k h e dìn có thể nói là hừng hực khí thế chiếu lên mãi cho đến hai tuần lúc sau nay một bên phòng bán vé mới dần dần có chút hạ xuống mà đây cũng là thực bình thường bởi vì đại đa số người đều đã xem qua mà sẽ không tới xem người hắn cũng chắc chắn sẽ không tới này g e o xuống hàng là bất luận cái gì một cái điện ảnh đều không cách nào tránh khỏi rốt cuộc không khả năng có gì thứ nguyên không gian quần quận không ngừng bổ sung người đi vào mà lúc này đây thần châu điện ảnh cũng bắt đầu chiếu lên nay bộ điện ảnh chiếu lên thời điểm cũng tương tự dẫn phát phi thường lớn tiếng vọng đặc biệt là ba dê trắng cảnh cấp mọi người lấy phi thường lớn trùng kích lực tại quốc nội đưa tới phi thường to lớn tiếng vọng bất quá cũng tại rất nhiều người dự kiến bên trong rốt cuộc hắn năm đó nhưng là quay chụp quá the x、si、ì nỉnh này loại cấp bậc điện ảnh hiện tại có thể quay chụp ra the xị n h cũng tại đại gia thừa nhận phạm vi trong vòng bất quá đối với the xị、si、nỉnh này loại điện ảnh the xị rất rõ ràng kinh hãi trình độ càng cao bởi vì này cái điện ảnh giữa là quả thật xuất hiện một ít cực kỳ hoảng sợ hình ảnh cùng the o xỉ ninh này loại cơ hồ toàn bộ hành trình đều dựa vào chính mình não bộ phim kinh dị nhi bất đồng bất quá nói khởi chiều sâu lời nói khẳng định là the o xỉ ninh càng có chiều sâu thẩm lãng đối với này bộ phim n h ự cũng là càng thêm thiên vị bởi vì này bên trong nghệ thuật thành phần càng cao bất quá nghệ thuật thành phần này cái đồ vật không thể coi như c ơ m ă n cũng không thể đại biểu đại chúng c ầ u vị sở hữu người xem đều yêu thích điện ảnh kia mới là tốt nhất điện ảnh bản chương xong chương ba trăm năm mươi ba cổ hủ gia tộc quốc tế thị trường bước đầu tiên、Hai. nghệ thuật thành phần chỉ có thể đại biểu bọn họ nghiệp nội thẩm mỹ bất quá duy nhất có một điểm tương đối tàu chịu lên án liền là này bộ điện ảnh là tại các quốc gia quay t r ù cho nên có một ít mạng lưới bình xịt đối với này điểm bắt đầu nhân thân công kích bất quá cũng chỉ bất quá đều là một ít tôm kép nhại n h é t thôi bởi vì này bộ the dình xuất sắc trình độ thực sự là quá cao khen ngợi hoàn toàn là thiên vệ một bên tồn tại cho nên là lão căn bản đều không có ra tay người xem nhóm cường đại áp lực trực tiếp đem những cái đó mạng lưới bình xịt ự sụp đổ theo nô dai dai kêu bên trong được đến này đó tin tức hắn phi thường hài lòng gật gật đầu chỉ là này hai quốc gia điện ảnh chiếu、lên. cũng đã làm hắn xuyên đầy bồn u đầy bát mà kế tiếp liền chờ ạ sở chỗ kia một bên tin tức đâu mặc dù theo kêu biên nhi chính mình cũng sẽ không được đến càng nhiều tiền nhưng là chính mình thanh danh sẽ vào một bước đánh mở n à y loại đồ vật xa xa không là tiền có thể rút được đến chính mình mặc dù tại đông châu này một bên miễn cưỡng tính là có chút danh tiếng nhưng là liền tính hắn lại có danh tiếng cũng bất quá là một điều quá gian l o n g nghĩ muốn vượt qua một cái đại dương đến mở khác một bên tại này cái chính mình cũng chưa quen thuộc thậm chí ngôn ngữ đều không thông địa phương bắt đầu tuyên truyền chính mình đ i ệ ảnh cơ bản thượng có thể nói là ăn người nói ngộng bởi vì người ta cũng có đương địa thế lực hơn nữa tại hạ sở t r ộ bọn họ những cái đó quốc gia giữa có tiền người có thể nói là cao độ thống nhất hơn nữa phi thường đoàn kết người nghĩ tại bọn họ này bên trong kiểm một c h é n canh độ khó là rất cao thầm lãng một người nghĩ muốn tại này đó quốc gia hoàn thành chính mình tuyên truyền cơ bản thượng là không thể nào cần thiết muốn đánh vỡ hàng rào mới có thể lấy mà n à y loại tình huống hạ bình thường cần phải làm là bãi mã đầu đơn giản tới nói liền là cùng bọn họ đương địa một ít như bức công ty tiến hành hợp tác làm bọn họ hỗ trợ chính mình mới có thể tại này bên trong dần dần đứng vững góc chân sau đó mới có thể đại triển quyền cước này đó sự tình nói lên tới đơn giản nhưng là thoải mái lên tới s á t thực phi thường khó rốt cuộc khoảng cách cách thực sự là quá xa hai phe đội ngũ đối với rất nhiều sự t ì n h k i ế n giải cùng h i ể u tất cả đều là hoàn toàn không giống nhau hơn nữa hai cái địa khu văn hóa thuộc tính cũng đều cũng không k i ế m d u n g nghĩ muốn đến bọn họ kia bên trong trào hàng chính mình điện ảnh khẳng định muốn làm ra một bộ phận lớn thay đổi nhưng nếu như làm như vậy có khả năng dẫn đến tại nguyên bản quốc gia bồi dưỡng người xem toàn đều biến mất n à y loại tình huống c h i h ạ n nếu là ở nước ngoài cũng không chiếm được thụ chúng lời nói k cơ bản thượng liền là cả người cả của đều không còn cho nên nói cái này sự tình nói lên tới đơn giản thực hành lên tới phi thường khó khăn thậm chí không có mấy người nguyện ý đi ra chính mình thoải mái dễ chịu v ò nghi n bất quá thẩm lãng có hạ sở chỗ bọn họ gia tộc trợ giúp đối với này đó sự tình cũng không lo lắng nếu như là bọn họ lao gia chủ thẩm lãng khả năng cũng không yên tâm nhưng hiện tại hạ sở chỗ cơ bản thượng đã bị định là mới nối nghiệp người mặc dù bên ngoài thượng cũng không có nói nhưng là tại âm thầm bên trong sinh ý đã dần dần chuyển giao tại hắn tay bên trên cơ bản thượng có thể nói là ván đã đóng thuyền sự t ì n h giờ này khắp này ở xa thiên l n g quốc hy dèm gia tộc bên trong một cái nam nhân chính ngồi tại t r ụ vị trước mặt còn có mười mấy lao giả thậm chí hắn ca ca đều ngồi tại mặt dưới nhắm con mắt thấp đầu sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn ngồi tại chỗ người chính là ạ sở trộ bởi vì hắn lao cha gần đây thân thể không tốt lắm làm hắn mang quản xử lý gia tộc sự tình mà hiện tại bọn họ cũng chính tại mở hợp thậm chí bọn họ lao ca cũng ngồi tại phía dưới nghe hắn g i ả n g thuật bất quá hắn mới vừa nói không m g y câu lời nói phía dưới một đám lao ra hỏa liền bắt đầu không ngừng làm trái lại cái này khiến có chút phản nghịch ạ sở trộ trực tiếp không nói lời nào yêu cái chân bắt chéo nhìn trừng trừng bọn họ cả phóng giữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong đột nhiên ạ s ở chỗ vũ mạnh một cái cái bản đem chung quanh người giật này mình này mới chậm rãi nói nói vì cái gì các ngươi như thế phản đối ta cho rằng thẩm lãng tuyệt đối có thể tính được là một cái tiềm lực nhưng là các ngươi lại như vậy bài xích ta cảm thấy có thể làm hắn đi tới chúng ta này bên trong tiến hành phát triển cường cường liên hợp cái này đối ta nhóm tuyệt đối là phi thường có chỗ tốt hắn kiếm tiền năng lực ngươi là không nhìn thấy ta cho rằng hắn về sau thành tựu tuyệt đối không kém hơn chúng ta hơn nữa này lần điện ảnh lập tức liền muốn chiếu lên các ngươi sẽ xem đến này cái phim kinh dị nhi càn quét lợi hại nhưng mà này lúc để hạ lại có người nói ra bất đồng ý kiến mặt dưới người tất cả đều là bọn họ gia tộc giữa nguyễn lão thuộc hạ cũng đều trưởng quản rất nhiều xí nghiệp đối với gia chủ t ô i nói bọn họ cũng không phải có thể tùy tiện chỉ huy người mà là cùng loại với cổ đông đồng dạng người nhưng lại không hoàn toàn tương tự tối thiểu bọn họ thuộc về một cái gia tộc lợi ích mục tiêu là giống nhau bọn họ đoàn kết tại cùng một chỗ mới có thể tổ thành một đại gia tộc nay lần ngài lựa chọn mua sắm k h e dìm điện ảnh bản quyền đã là không để ý chúng ta phản đối liền tính là thành công ta cho rằng cũng là ngẫu nhiên chiếm đại đa số ta không tin tưởng phía đông sẽ có như vậy lợi hại đạo diễn nếu không này hơn một trăm năm tới vì cái gì tại thế giới thưởng lớn phía trên xem không đến bọn họ thân ảnh chúng ta có thể tha thứ ngài tại quyết sách thượng sai lầm nhưng là không có thể nuôi dưỡng mới định nhân dựa theo ngươi cách nói này cái g i a hỏa nếu như đi tới chúng ta này bên trong khẳng định sẽ phi tốc phát triển tuyệt đối là chúng ta một đại kình địch huống hồ nếu như ngươi muốn để hắn tới lời nói khẳng định sẽ phân ra tài nguyên trợ giúp hắn nếu như hắn điện ảnh tại này bên trong không quen khí hậu đâu kia chẳng phải là sẽ bạch bạch lãng phí chúng ta tài nguyên cho nên nói nếu như hắn thành công lời nói chúng ta thực có khả năng nhiều ra một cái định nhân nếu như không thành công lời nói lại sẽ phân tán chúng ta tài nguyên ta thực sự không nghĩ ra tại sao phải giúp chợ này dạng một cái gia hóa sau đó là ạ sợ chỗ lại nghĩa chính ngôn từ nói nói hắn không là chúng ta định nhân hắn là ta bằng hữu hơn nữa hắn thành công cũng không là ngẫu nhiên ta đã tại mua xong bản quyền lúc sau nhanh chóng thu hồi phí tổn này cũng có thể gọi là ngẫu nhiên sao nhưng mà mới vừa nói lời nói kia cái gia hỏa cũng chỉ là cười lạnh một tiếng ngươi có thể thu hồi phí tổn là mặt m khác người cùng phong mua sắm tất cả đều là hì d ẻ m gia tộc thực lực đưa đến cũng không thể nói rõ cái gì ạ sợ chỗ thật sự có chút phẫn nộ vỗ mạnh một cái cái bản kia chẳng lẽ thì ta nịp hào cũng không thể nói rõ sao ngươi có thể tìm tới bất luận cái gì một người tại phục khắc một chút tì tạ n h i ệ p hào thành công sao nhưng mà đối phương sớm cũng đã chuẩn bị xong thỏa t h u ậ t vậy ngươi chẳng lẽ có thể phủ nhận t ỷ tạ n h i ệ p hào thành công không là dựa vào chúng ta cường đại tuyên truyền cùng tài lực sao chúng ta có trăm năm uy tín cùng cường đại mạng lưới quan hệ cùng tuyên truyền lưới nếu như không có chúng ta trợ giúp lời nói ta nghĩ này bộ điện ảnh ngươi chưa hẳn có thể có như thế thành tích ạ sở chỗ bị tức vắng đầu nay quần lao ra hỏa thực sự là rất bảo thủ mục nát liền sợ bồi dưỡng được một cái cường đại đối thủ nhưng hắn trong lòng biết nếu như thẩm lãng đi tới bọn họ này bên trong tất nhiên sẽ thành tựu một cái cường đại giải trí đế quốc chỉ có bọn họ này bên trong mới thế giới thượng cường đại nhất giải trí căn cứ đến lúc đó cường cường liên hợp tất nhiên có thể đánh ra một phiên chưa bao giờ có cao độ bọn họ càng là cự tuyệt hắn trong lòng càng là kiên định bản chương xong chương ba trăm năm mươi bốn nhiều nước chiếu lên đạo sư thân phận công khai một nay một trận nhàm chán hội nghị đều mở hơn ba cái giờ chỉnh cái thành quả thật giống như ra c ắ t lượng khẩu chiến quần nho đ ồ n g dạng nhưng là thực đáng tiếc là ạ sợ chỗ này ra hỏa cũng không là ra các lượng đài bên dưới này đó người cũng đều cũng không là giang đông những cái đó ngu xuẩn mà là một cái lại một cái lao gian cự hoạt đến thành tinh người cuối cùng song phương có thể nói là ai cũng không thuyết phục được hay hắn vô mạnh một cái cái bản vậy liền để sự thật kết quả đến nói chuyện đi nay bộ điện ảnh mang cho chúng ta đ ồ vật tuyệt đối sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng nói xong liền đứng dậy rời đi nhất làm cho hắn thất vọng sự tình kỳ thật cũng không là này đó mà là hắn ca ca cũng không có hướng hắn nói ra một câu lời nói thậm chí toàn bộ hành trình đều tại thờ ơ lạnh nhạt tựa như là tại xem hắn chê cười đồng dạng đồng thời có đến vài lần muốn nói gì không quá cứng rắn xinh xinh ép xuống hắn liền ngồi tại ạ sợ chỗ bên cạnh thân là một cái tâm lý học đại sư đối phương biểu tình thượng một ít hơi thay đổi nhỏ hóa tuyệt đối trốn không thoát hắn con mắt đương thời hắn liền phát hiện hai người tuyệt đối không tại một cái trận d o a n h giữa hắn phía trước còn nghĩ nếu như bọn họ cùng một chỗ xử lý gia tộc giữa nghiệp vụ hẳn là sẽ giúp đỡ chính mình mới đúng bởi vì theo phía trước hắn ca thái độ tới xem đối với này cái vị trí gia chủ cũng không là đặc biệt lưu ý nhưng l à n à y đoạn thời gian đi qua tới lúc sau lại phát hiện sự tình giống như cũng không là như thế này bên trong có cái gì ẩn tình chính mình không biết hoặc giả khả năng lúc trước liền hiểu lầm bất quá nếu chính mình hiện tại đã thay thế này bên trong vị trí tia liền không cho phép xuất hiện sai lầm hắn nghĩ muốn hoàn thành tình k h ô nay loại tình huống phi thường giống cổ đại phong tiến hoàng tộc mà ạ sở chỗ tư duy cũng vô cùng đơn giản ta không muốn thời điểm các ngươi cố gắng nhét cho ta hiện tại ta đã nắm giữ quyền lợi như vậy ai lại tới khiêu chiến liền là đối hắn bất kính đồng thời cũng là đối quyền lợi bất kính rất nhanh điện ảnh bắt đầu tại thiên ương quốc cùng xung quanh quốc gia lên một lượt chiếu bọn họ tất cả đều là phi thường phát đạt quốc gia dân chúng đối với sinh hoạt giải trí cũng tương đối coi trọng bởi vì bọn họ cho rằng này loại đồ vật đối với tâm lý có phi thường hảo xây dựng tác dụng đồng thời cũng có thể đem này loại rất tốt sinh hoạt trạng thái phản hồi đến công tác giữa từ đó thực hiện một loại tốt tuần hoàn nay cũng dẫn đến bọn họ các loại giải trí cũng phi thường phát đạt cũng có người quản này loại tình huống gọi là giải trí đến chết ạ s ở chỗ đối với này đó lời nói đều là cũng không phản đối thân là một cái giải trí đại gia tộc người hắn không thể không nói hắn vô cùng thích nhìn thấy này một màn phát sinh bất quá chính là bởi vì nghề giải trí phi thường phát đạt cũng dẫn đến này một hàng quyền muốn chết thậm chí có thể nói là toàn thế giới nhất quyền địa phương một trong bởi vì vô số đại minh tỉnh toàn đều xuất hiện ở đây nghĩ muốn tại này bên trong có một chỗ cắm rủi k i a cần thiết muốn có phi thường quá người thủ đoạn có thể là kinh người diễn kỹ xoái khí duy mỹ bên ngoài hoặc là cả hai đều chiếm được nhưng đây đối với bất luận cái gì một cái diễn viên tới nói đều là không dễ dàng không chỉ này bên trong bị các đại gia tộc cùng công ty sở điều khiển trình độ xa vượt qua thường nhân tưởng tượng thần châu các phương diện điều khiển đối với này bên trong tới nói quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu cho nên có thể đủ tại này bên trong chỗ hết tài năng tác phẩm t i ê tuyệt đối đều là đỉnh tiêm tác phẩm như thế có thể thấy được phía trước tỷ tạ nghiệp hào có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong điên cùng thu hoạch phòng bán vé thậm chí có thể làm cho đã dần dần xuống dốc không p h a n h hỷ d ẻ m ra tộc dục hỏa trung sinh nhưng mà bọn họ cũng không có có qua có lại n à y đó người tại thẩm lãng trên người xem thấy chỉ có vô tận uy hiếp rốt cuộc tài nguyên chỉ có như vậy nhiều nếu như ngươi là tới lời nói khẳng định muốn phân đi một khối lớn bánh gà tổ như vậy lời nói bọn họ khẳng định sẽ thu nhỏ không thiếu lợi nhuận nhưng là bọn họ ánh mắt cũng chỉ có như vậy lớn ạ sở trộ sở dĩ nghĩ muốn làm thẩm lãng qua tới tiến hành cường cường liên hợp là bởi vì bọn họ đã đem ánh mắt thả đến toàn thế giới phạm vi bên trong như vậy một khối lớn siêu cấp bánh gà tổ chỉ bằng vào một người hoặc là cái nào đó gia tộc là hoàn toàn ăn không vô cần thiết nhiều cái thế lực liên hợp lại mới có thể thu được lấy lớn nhất lợi ích the d ỉ n cùng ngày bắt đầu chiếu lên bất quá ngày đầu tiên phòng bán vé lại cũng không là đặc biệt lý tưởng bởi vì bọn họ này bên trong cũng không là phi thường có thể tiếp nhận mới mẻ sự vật đặc biệt là phía đông điện ảnh bọn họ này bên trong có thể tiếp nhận người liền c à n g ít tại bọn họ này bên trong nhất có thể tiếp nhận chính là chính mình người trừ cái đó ra mang theo một tia bài x í c tâm lý nay cũng theo tiểu giáo dục có quan chịu đến cái gì giáo dục lớn lên lúc sau liền sẽ trở thành cái gì người bất quá đây cũng là quốc gia bảo hộ chính sách cũng vô pháp bình phán đúng sai ạ sở chỗ xem đến này cái phòng bán v ẽ lúc sau cũng không có cái gì cảm xúc ba động bởi vì hắn biết tiếp nhận mới mẹ sự vật là cần thời gian ngày đầu tiên đến xem phim người cơ bản thượng tất cả đều là phía trước tại mạng lưới phía trên xem đến the d n h video đồng thời yêu thích người bất quá tại ngày đầu tiên xem xong lúc sau mạng lưới phía trên có rất nhiều đại c h ủ n l o ạ bắt đầu không ngừng hướng chính mình phân tê để cử này cái đ i ệ ảnh bởi vì bọn họ chính mình xem thời điểm cũng là bị dọa đến ngao ngao gọi bậy n à y loại khủng bố điện ảnh là bọn họ sở ưa thích bởi vì bình thường sinh hoạt nhàm chán đại gia cũng yêu thích kích thích đồng thời cũng càng yêu thích truy cầu kích thích mà này cái kích thích có thể thể hiện tại nhiều cái phương diện có thể là kinh hỷ kích thích cũng có thể là khủng bố kích thích đại gia nghe được này cái điện ảnh vô cùng dọa người lúc sau không chỉ có không có bất luận cái gì bài xích ngược lại tất cả đều nóng lòng muốn thử lên tới không thể không nói này bên trong người thật thực có phản cốt ngươi càng nói cái gì bọn họ ngược lại càng mạnh hơn bởi vậy ngày thứ hai thu nhập trực tiếp có một cái nổ tung đồng dạng bán ngược so sánh ngày đầu tiên phiên gấp năm n à y cái chữ số làm ạ sợ chỗ có chút ngoài ý m ớ n hắn nguyên bản cho rằng ngày thứ hai nhiều lắm là có thể gấp b ộ i lại không nghĩ tới có thể tăng nhiều như vậy nếu như dựa theo này cái xu thế lời nói khẳng định có thể trở thành một bộ phi thường kiếm tiền điện ảnh mà là tại ngày thứ ba thời điểm quả nhiên vẫn còn tiếp tục dâng lên dâng lên biên độ thậm chí vượt qua ngày thứ hai đồng thời đ ạ t đến một cái mát trị số tại ngày thứ tư thời điểm mới bắt đầu dần dần hạ xuống bất quá đây cũng là bình thường hạ xuống rốt cuộc xem qua người rất ít có sẽ tiến hành hai soát thậm chí bà soát bất quá này vẫn như cũng là một cái phi thường ưu tú số liệu ngắn ngủi hai ngày thời gian trực tiếp làm ngày đầu phòng bán vé tăng gấp mười lần phóng nhãn chỉnh cái điện ảnh vòng tới nói nay cái thành tích đều là thập phần nổ tung hắn ngày đầu tiên phòng bán vé cũng chỉ có hơn năm trăm vạn thiên n ư n g tệ mà tới ngày thứ ba thời điểm trực tiếp tiêu thăng đến năm nghìn vạn muốn biết này cũng không là thần châu tệ giữa hai bên đổi đổi tỷ lệ là một sáu nói cách khác ngày đó c h ọ n vẹn hơn ba cái ức hơn nữa này cái quốc gia người so với thần châu tới nói muốn thiếu thượng rất nhiều có thể có được này dạng thành tích đã phi thường siêu phàm Bản chương chương c đương nhiên g đây đều là đã chuyển đổi qua tới bởi vì bọn họ mười mấy cái quốc gia chi gian tỷ suất hối đoái cũng đều là không giống nhau có thể có được này dạng khủng bố thành tích không thể nghi ngờ là phi thường nạn g nhân lại tăng thêm thần châu đạo thê các quốc gia nhiều cái quốc gia tổng phòng bán v ẽ tổng cộng có tám mươi nhiều cái ư ớ c đây không phải là thường nổ tung thành tích bởi vì vô luận như thế nào tới nói k h e gì c ũ n g đều là một cái phim kinh dị nhi mà phim kinh dị tại này cái thế giới tới nói là một cái thụ trúng thực nhỏ phân loại không hề giống thì ta niệm hào tình yêu này loại phân loại n à y cái thế giới thượng tuyệt đại đa số người đều sẽ trải qua tình yêu đều sẽ có yêu mến người nhưng là tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì một người sẽ trải qua chân chính thần quỷ cho nên hai người đối với phân loại đẳng cấp tới nói căn bản không ở cùng một cấp bậc nhưng là vượt qua rất nhiều cấp độ vẫn như cũ có thể đem phim kinh dị tăng lên đến này loại trình độ quả thực là quá khủng bố ạ s ở chỗ biết này đó tin tức lúc sau khỏe miệng hơi hơi do lên cái này là thẩm lãng thực lực sao chỉ cần vừa ra tay viễn siêu hắn mong muốn nghĩ đến nơi này hắn nhanh lên trở về gia tộc hắn này hồi ngược lại là muốn xem xem này đó lao ra hỏa còn có cái gì nói bọn họ chỉ gian mâu thuẫn không thể điều hòa nếu như có cái gì sự t ì n h còn không bằng nói thẳng ra nghĩ muốn sau này kéo lời nói sẽ chỉ làm sự t ì n h trở nên càng ngày càng nghiêm trọng hắn trong lòng đã hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không sửa đổi mà lúc này tại đạo thê quốc nội ai bảo bọn họ nhìn một chút tại thiên ứng quốc các quốc gia chiếu lên số liệu lúc sau hắn hâm mộ con mắt đều có điểm nhi phát hồng bởi vì này cái số liệu thực sự là quá thoải mái đầy đủ có hơn mấy chục ức mà này đó tiền cũng đều muốn cấp hạ sở trộm bọn họ gia tộc rút thành bỏ đi hắn cấp chính mình tiền liền đơn thuần này đó tiền cũng đầy đủ làm hạ sở trộm bọn họ kiếm t h ư ợ n g mấy cái ức này cái tiền đặt tại ai trên người đều đầy đủ bọn họ đỏ mắt muốn biết đây chính là mấy cái ức tiền mà ta không là cái gì cố định sản như vậy nhiều tiền đầy đủ bọn họ lại lần nữa hướng một cái mới đường đua tiến hành sáng lập hơn nữa như vậy nhiều tiền đột nhiên gia nhập đầy đủ ném ra một cái địa vị ra tới thậm chí ngay cả tảo lương tổ người biết này đó sự tình lúc sau cũng là hâm mộ hơi kém chảy nước miếng nhưng là không có cách nào nha ai để người ta là hì d è m ra tộc đâu bọn họ thực lực cùng thanh danh vượt ngang mười mấy cái quốc gia bọn họ này cái chỉ là một cái đạo thê tổ chức là căn bản không có cách nào cùng bọn họ so sánh có lẽ nếu như trở thành c h ỉ n h cái đạo thê mạnh nhất tổ chức mới có thể có cùng bọn họ chính diện nói chuyện sự tình nhưng này cũng chỉ là có khả năng cả hai tranh lệch liền là như vậy đại căn bản không là ngắn thời gian bên trong có thể lấp đầy thậm chí vĩnh viễn cũng không có thể lấp đầy đường sở sở biết này đó tin tức lúc sau kinh ngạc miệng không khép lại nàng căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình điện ảnh có thể tại mười mấy cái quốc gia đồng thời tiến hành chiếu lên nguyên bản cho rằng chỉ có thể tại hai quốc gia chiếu lên hiện tại này loại tình huống đã hoàn toàn vượt qua mong muốn vừa nghĩ tới khác quốc gia người cũng có thể xem đến chính mình biểu diễn trong lòng liền không nhịn được hết sức kích động khi biết được chính mình điện ảnh phi thường chịu đến khen ngợi thời điểm nàng treo lấy tầm rốt cuộc bông xuống bởi vì này còn là hắn lần thứ nhất đem chính mình kỹ thuật diễn hiện ra tại toàn thế giới nói không khẩn trương là giả thậm chí còn có một chút oán trách thầm lãng nói cái này sự t ì n h vì cái gì không đề cập tới sớm nói cho nàng cũng có thể mới hào hào chuẩn bị một chút đem chính mình t ì n h thần trạng thái cùng diễn kỹ hướng thượng lại lần nữa tăng lên thầm lãng đối với cái này sự t ì n h cũng là phi thường ăn uống h ã n tại quay chụp này bộ điện ảnh thời điểm cũng không nghĩ như vậy nhiều thậm chí cũng không biết dạ s ở chỗ hắn sẽ thông qua một ít con đường xem đến chính mình video đều không nghĩ tới tên này sẽ trực tiếp đi máy bay tới tìm hắn nói điện ảnh sự tỉnh nếu như hắn nếu là biết này đó sự tình lời nói tất nhiên sẽ tìm một đống lớn người tiến hành tạo thế đem tuyên truyền làm càng lớn càng rộng sau đó rất nhiều hố này ra hỏa một ít tiền dù sao bọn họ hỉ d è m gia tộc gia đại nghiệp đại cũng không kém này một ít tiền nếu là thật hạ quyết tâm muốn mua lời nói khẳng định liền sẽ trực tiếp thanh toán mà này đó ngày hắn iutoh cơ bản cũng triệt để chế tác hoàn tất vậy thì chờ nghỉ ngơi chiếu bất quá liền vào hôm nay có hai người đột nhiên lại lần nữa đi tới hắn công tác phòng này là cạ dạ mà đại sư cùng hắn hảo bằng hưu ý xì đạ hắn có điểm nhi một mực này hai cái ra hỏa tới này bên trong làm cái gì cạ dạ mạ mặt mo đỏ ửng chi chi n g ô ngô nửa ngày đều nói không nên lời đây càng làm hắn cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ lại là có sự tình muốn nhờ vậy cũng không cần này cái dán dấp có cái gì sự tình trực tiếp nói hảo nhưng là một bên ị xì đạ nhưng là có cái gì thì nói cái đó v ô v ô cạ dạ mạ sau lưng cười ha h à nói nói chúng ta phía trước không là đã đánh cược sao nếu như the g ì có thể đạt đến cả nước thứ nhất vậy chúng ta liền thượng tiết mục để hắn làm c h ẳ n g nhận ngươi làm lao sư đều là đã nói hảo sự tình hiện tại phòng bán vé đều đã ra tới như vậy sự tình nên v á n đã đóng thuyền hắn thân là ạ nỉm i đại sư cũng không thể nói không tính toán gì hết chúng ta lần này tới liền là mời ngươi cùng một chỗ thượng tiết mục l i ê n vào ngày mai buổi tối chúng ta đã tiếp vào thông cáo bọn họ cũng muốn nói cho ngươi bất quá đã bị ta cả lại ta cho rằng còn là làm chúng ta hai cái tự mình tới nói cho ngươi tương đối có thành ý một ít ngươi là không thấy được ta đem này cái tin tức nói cho tiết mục tổ người bọn họ cái cầm đều sắp bị kinh điệu k ê u biểu tình thực sự là chơi thật vui nhi quả thực liền là kiệt tác y sĩ đại thanh âm phi thường lớn tại công tác mặt khác người cũng tất cả đều nghe tại lỗ t a i giữa mỗi người đều là con mắt t r n g lớn một mặt không thể tưởng tượng nổi ca dạ mà đại sư lại muốn b a i sư chỉnh cái đạo thế ạ nỉm giới điện ảnh thứ nhất người lại muốn b a i sư hơn nữa còn là chính mình tiểu l ã o bản trời ạ này cái thế giới thực sự là có điểm nhi quá điên cuồng bọn họ thậm chí không thể tin được chính mình lỗ thai tay bên trên công t ắ c cũng tất cả đều dừng xuống tới thầm l ã n g nghe được này cái tin tức lúc sau cũng là một mặt khó có thể tin hắn nhất bắt đầu chỉ cho là là này cái lao ngân đồng chỉ vừa một chút mà thôi hắn không nghĩ đến này lao ra hỏa thế nhưng là chơi thật hơn nữa còn muốn lôi kéo bọn họ cùng một chỗ thượng tiết mục tại ống kính trước mặt thừa nhận này cái tin tức nếu như truyền đi ra ngoài khẳng định sẽ khiến phủ lên đại ba còn không biết này đó truyền thông sẽ như thế nào đưa tin hơn nữa lại nói nhân ra c ả giả m ã đại sư đã là như vậy đại niên k ỳ người thượng tiết mục làm hắn nhận chính mình này cái trẻ tuổi người làm lão sư này không là sẽ rách người ra mà sao nghĩ nghĩ cảm thấy cái này sự tình vẫn còn có chút không thỏa đáng vì thế nói nói. ta cho rằng cái này là một cho đùa vẫn là thôi đi không có tất yếu làm cho như vậy thượng cương thượng tuyến tỉnh tổn thương hòa khí nhưng lại như n g chưa từng nghĩ c ả giả mà nghe được này lời nói lúc sau lại ánh mắt dị thường kiên nghị nghiêm tức nói chuyện đã đáp ứng liền muốn làm đến hiện tại ngươi liền là ta lão sư bản chương xong chương ba trăm năm mươi sáu thượng tiết mục nhận lão sư đạo thê chấn động một ca dã m à đại sư nói này câu lời nói thời điểm thập phần nghiêm túc hoàn toàn không có nửa điểm mở ý đùa dỡn hắn đã hạ quyết tâm muốn thượng tiết mục tuyệt đối sẽ không trái với chính mình đã từng nói lời nói đối với này loại phi thường n g o a n cố thậm chí có thể nói thượng là quật cường l ã o nhân gia thầm l ã n g cũng là không có cái gì biện pháp nếu như bây giờ cự tuyệt nói không chừng sẽ làm tổn thương hắn tự tôn tâm thậm chí hai người đối địch lên tới cũng là có khả năng chính mình tại này cái thời điểm không có tất phải đắc tội người c nếu g chi như cái này sự tình xuất hiện lúc sau hắn nếu là bị phun lời nói cùng lắm thì trực tiếp đi thẳng một mạch lúc sau một ít sự tình có thể tất cả đều giao cho hát mộc xuyên tiến hành xử lý nhưng là này hai vị nhưng là không có cách nào nha này bên trong liền là sinh bọn họ giữa bọn họ sinh hoạt một đời quốc gia nếu như bởi vì cái này sự tình dẫn đến bọn họ thanh danh nga xuống này dạng cũng sẽ làm hắn cảm thấy hay n ấ y bất quá này loại sự tình hắn có thể nghĩ đến, đến đối diện hai vị khẳng định càng thêm có thể nghĩ đến nhưng là xem bọn họ bộ d á n g đối này phương diện thanh danh giống như cũng không là đặc biệt lưu ý bọn họ để ý nhất còn là chính mình công tác thanh danh bọn họ này bên trong người phi thường coi trọng chính mình công tác nếu như làm không tốt lời nói hảo giống như là thực s i n lỗi thiên địa đồng dạng thậm chí có một loại mất đi nhân sinh giá trị cảm giác làm hắn cảm giác đến có chút không hiểu hiện tại sự tình đã đến này một bước lại tiếp tục chỉ h o a n xuống đi lời nói cũng không có bất luận cái gì c h ỗ t ố t suy nghĩ một chút hắn gật đầu nói vậy được rồi một h ồ i nhi các ngươi đem địa điểm nói cho ta ta đến lúc đó khẳng định sẽ đi nghe được hắn chắc chắn như thế trả lời hai cái lao nhân ra này mới gật gật đầu chuẩn bị rời đi tại hai người đi sau đạo thê nhân viên nhìn hướng thẩm l ã n g ánh mắt có một loại đặc biệt tôn kính không nghĩ đến này vị tuổi còn trẻ lại có như vậy lợi hại bối cảnh lại có thực lực có thể đương này hai vị đại sư lao sư lấy bọn họ này đó người thân phận bình thường liền tính có thể nhìn thấy này hai cái đại sư đều đã là phi thường vinh hạnh nhưng mà hắn thế nhưng là bọn họ lao sư đây quả thực làm người khó có thể tưởng tượng ánh mắt bên trong mang k í n h nghệ thậm chí còn có một tia cổ nhiệt chính mình thế nhưng cùng này loại người làm việc với nhau như vậy dài thời gian bọn họ thậm chí đều tại đoán trách chính mình vì tại sao không sớm điểm phát hiện bởi vì ngày mai muốn thu tiết mục cho nên hắn hôm nay buổi tối làm đám người hơi chút vất vả một điểm tại ngày thứ hai hắn cũng không có đi tiếp tục công việc mà là làm người mang hắn thượng tốt nhất tiệm bán quần áo mua một thân màu trắng âu phục Rốt cuộc hắn ô giờ phút này đại biểu không chỉ là chính mình mặt hắn tại nơi này là lấy một người ngoại quốc thân phận đặc biệt là thượng truyền thông lúc sau càng thêm đại biểu một cái quốc gia người thể diện cho nên tuyệt đối không thể ném người hắn dáng người có chút cao lớn lại tăng thêm mặt cũng có một ít hung ác khẳng định là không thể mặc câu phục màu đen nếu không vừa thấy liền không là cái gì đứng đắn người bất quá giờ phút này liền tính là mặc vào một thân tượng chứng cho ưu nhã cùng thân sĩ màu trắng hệ còn là không giống cái gì người tốt đặc biệt là buộc lên một cái hoa lĩnh mang lúc sau Hắn như thế nào đối với cái này mà khác người cũng tỏ vẻ không có cách nào hắn này loại cao lớn mà thân thể còn có cơ bắp dáng người lại tăng thêm hắn trên người mang đặc thù khí chất tiến hành định chế căn bản không cách nào làm đến một trăm linh thích hợp t h ầ m lãng nhìn nhìn hảo giống như cũng không có đặc biệt khó coi vậy cứ như thế đi đ ư ờ n g hắn đi ra ngoài lúc sau liền thấy cửa bên ngoài thế nhưng dừng một cỗ màu đen thương vụ xe diệp tu ra tới bất đắc dĩ nhún n h ú n b a i này đó đều là tam đồng quỷ long phái ra cầm đầu người chính là tam đồng đắc lực can tướng một trong t h ầ m lãng hỏi nói các ngươi tới làm cái gì không phải là đi cái đài truyền hình sao còn về p h ầ n như vậy long trọng nhưng mà đối diện kia cái ra họa lại phi thường nghiêm túc nói, nói. này bên trong đài truyền hình phi thường chú thân phận nếu như ngài đi thời điểm triển hiện không ra tới đầy đủ phô trường bởi ọ họ n năng khả thể có t r về k n ngươi. thường không h thị、người. Thậm chí hỏi phi phép một ít phi thường không có lễ phép vấn đề, làm ra lệ vậy ấ n chuyện vô lý, đây đều là thường xuyên phát sinh. Nhưng là ngài là chúng ta tổ chức tôn quý khách nhân, chúng ta tuyệt đối không cho phép này dạng sự tính phát sinh. đề, đây đều đối làm lý, là là là một ra ta ta ít phát tổ tuyệt phát chức khách cho phép quý vô v sự Bởi vậy để ta tới đối với ngài tiến hành đưa đón nếu như chuyện phát sinh lời nói ta có thể ngay lập tức phát hiện đồng thời tiến hành giải quyết thầm lãng không nghĩ đến bọn họ này bên trong còn có như vậy nhiều cách nói cũng không có cự tuyệt rốt cuộc này là nhân ra hào ý hơn nữa hắn tính tình cũng không như thế nào hảo nếu như bởi vì này đó sự tình chủ trì người đối hắn hỏi ra một ít vô lý vấn đề hắn nhưng không cách nào bảo đảm chính mình có thể hay không một quyền đánh lên đi rốt cuộc hai quốc gia trì r i a n cũng tồn tại một ít lịch sử còn sót lại vấn đề nếu như tại này cái cái vấn đề thượng đối phương tiến hành đặt câu hỏi hắn khả năng thật sẽ mất k h ô n g chế cho nên nếu như có thể thiếu một chút phiền toái lời nói hắn còn là tương đối cao hứng mua xong quần áo lúc sau lại đi chuyên môn trung tâm thương mại đi mua đồng hồ cùng giày ra cuối cùng thậm chí ngay cả tất đều là một lần nữa mua sắm ngươi xem thời gian không sai bị lắm bọn họ cũng lái xe trước vãng đài truyền hình nay là một cái địa phương đài truyền hình bất quá tại bọn họ quốc gia giữa cũng coi là tương đối có danh bình thường ra t ỉ n h cũng là rất cao bởi vì tổng sẽ có rất nhiều danh nhân đi lên tiến hành phỏng vấn bọn họ này chiếc màu đen thương vụ xe tại địa phương h à o giống như phi thường n ổ i danh cơ bản thượng rất nhiều người xem đến chiếc xe hơi này đều sẽ theo bản năng tránh đi không đầy một lát công phu liền đến đài truyền hình cửa ra vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế người nhanh chóng theo xe bên trên xuống tới đem thẩm lãng xe cửa đánh mở sau đó mấy người đi theo hắn sau lưng tại này cái địa phương có người cùng diệp tu phát hiện này bên chồng cũng không hắn sự tình dứt khoát dứt khoát tại xe bên trên nghỉ ngơi lên tới ngược lại là cũng yên tâm nếu như tảo lương tổ ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không rõ kia còn là nhân lúc còn sớm giải tán hảo quả nhiên thầm lãng có tảo lương tổ người ra trì lúc sau tại này bên trong thân phận địa vị lập tức liền không giống nhau nhi bọn họ vừa mới tiến tới liền lập tức có người ra liên tiếp mặt bên trên tơi ư cười kia gọi một cái ân cần bán chương xong chương ba trăm năm mươi bảy thượng tiết mục nhận lão sư đạo thê chấn động hai bất quá đồng thời cũng có rất nhiều mặt khác nghệ nhân qua tới nhưng mà bọn họ đối đại thái độ liền là hờ hững cái này là hiện thực phía trước công tác nhân viên cũng không biết bọn họ là ai cần thật hỏi xin hỏi ngài thượng là k i ê n một kỳ tiết mục hắn trực tiếp nói cùng y sĩ đã đạo, đạo diễn còn có cả gia mạ đại sư không có người cấp các ngươi thông cáo sao công tác nhân viên xem thẩm lãng này dạng hỏi nhanh lên xin lỗi nói nói ta còn tưởng rằng tối nay ba người các ngươi có thể hay không cùng một chỗ qua tới cho nên thật là quá xin lỗi ta này mang ngài đi nghỉ ngơi phòng thẩm lãng mau nói tính hắn cũng không là này bên trong người hậu trường nghỉ ngơi phòng khẳng định có rất nhiều này bên trong diễn viên ai cũng không nhận ra đi vào lời nói chẳng phải là sẽ thực xấu hổ nếu như có người hỏi tới hỏi lui lời nói hắn cũng rất chắc ghét c ũ n g không thích cùng này bên trong người có quá nhiều tiếp xúc hơn nữa sau lưng còn cùng này vài vị đi tới chỗ nào đều là sẽ làm người khác sợ hãi n à y loại cáo mượn oai hùng cảm giác hắn cũng không thích xem đến hắn có này loại tỏ vẻ lúc sau công tác nhân viên lần tiếp theo liền cảm thấy này vị tiên sinh khẳng định có được càng cao cấp bậc nhu cầu nghĩ đến này gật gật đầu nói nói ta biết ngươi ý tứ đến bên này đi không có người sẽ quấy rầy ngươi hắn sưng sỏ bất quá vẫn là cùng công tác nhân viên đi không đầy một lát bọn họ liền đến, đến một cái không có bảng hiệu tiểu gian phòng công tác nhân viên chỉ này bên trong nói, nói. nơi này là đơn độc nghỉ ngơi phòng ngay tại này bên trong không có người sẽ q u ấ y r ậ y ngươi thầm lãng không nghĩ tới đây còn có này loại đồ vật nếu như chính mình tới lời nói khẳng định không có này loại đ á y ngộ cái này là quyền lợi mang tới chỗ tốt hắn đi vào sau ta liền phát hiện cửa ra vào có một cái đại t ủ lạnh bên trong các loại rượu tất cả đều có sau đó đi vào bên trong còn có một cái hình khuyên đại ghế s o f a mặt trên còn có một cái đại đèn treo này bên trong cảm giác như thế nào như vậy quá nha này bên trong sẽ không phải là một cái ẩn hình quy tắc ngầm gian phòng đi ta sát đem lão tử làm người nào bất quá tính tại này bên trong liền nghỉ ngơi cái đ ê m giờ dù sao nơi này là t h à n h tịnh một ít quá hơn nửa giờ tà h ư u ý xì đã gọi điện thoại tới ngài đến chỗ nào chúng ta hai cái đã đến đài truyền hình tiết mục ta một hồi nhi liền muốn bắt đầu diễn tập ta xóm cũng đã đến hiện tại tại nghỉ ngơi đâu các ngươi tại chỗ nào ta lập tức đi tới không nghĩ đến hắn như vậy xóm về tới vì thế mấy người bọn hắn tính toán tại diễn phát sánh tập hợp hắn theo này cái gian phòng ra tới sau liền phát hiện chung quanh người xem hắn ánh mắt có điểm là lạ đạ mã này cái gian phòng quả nhiên là có vấn đề cùng chính mình nghĩ cơ bản thượng không sẽ có cái gì ra vào đi tới diễn phát sảnh lúc sau hai cái lao ra hỏa chính tại cùng chủ trì người nói cái gì nhìn thấy thẩm lãng qua tới lúc sau phi thường nhiệt tình nói nói lao sư tại này một bên lời này nói xong lúc sau chung quanh người tất cả đều dừng lại tay bên trong công tác bởi vì không là mỗi người đều biết tối nay tiết mục muốn biểu diễn cái gì càng không biết có như vậy tình bạo tin tức liền muốn tại tối nay công bố chỉ có này cái chủ trì người biết phát sinh cái gì mặc dù sớm đã b i ế tin t tức nhưng là xem đến này cái trẻ tuổi người lúc sau còn là không khỏi có chút c ả m t h á n không nghĩ đến tuổi còn trẻ liền có thể đương này hai vị đại sư lao sư thật là lợi hạ nha thẩm lãng qua tới lúc sau cũng không có nhiều nói cái gì mà là nghe bọn họ an bài chủ trì người nói một chút khâu lúc sau nhìn hướng thẩm lãng hỏi nói ngươi còn có cái gì nhu cầu sao nói cho ta lời nói hiện tại ta thông báo tiết mục tổ còn có thể tiến hành sửa đổi suy nghĩ một chút chính mình hảo giống như cũng không có cái gì quá nhiều nhu cầu chỉ nói là có điểm không quá lưu loát rốt cuộc hắn tới này bên trong thời gian còn có một chút ngắn đạo thế lời nói xác thực không là như vậy hảo học vì thế nói nói, tận lực đừng để ta nói quá nhiều chủ trì người xứng sở hắn còn là lần đầu nghe thấy như vậy kỳ quá yêu cầu b ý xi đã xem đến chủ trì người có điểm nhi nghỉ hoặc giải thích nói ta lão sư cũng không là đạo thế người mà là thần châu người cho nên chúng ta này một bên ngôn ngữ cũng không là đặc biệt tuần thục cái gì cái này sự tình hắn còn là lần đầu tiên nghe nói n à y một vị cái gọi là lao sư thậm chí không là bọn họ quốc gia người nay cái quá làm cho người kinh ngạc nay cái trẻ tuổi người rốt cuộc có cái gì ma lực có thể làm cho này hai vị đại sư như thế bội phục thậm chí khăng khăng một mực thậm chí vừa rồi c ả g i a mã đại sư còn nói chờ một lúc lúc giới thiệu nhất định phải đầy đủ tôn trọng nếu không hắn sẽ rất tức giận đem tiết mục hơi chút sửa một chút đơn giản quen thuộc một chút quá trình tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu thầm lãng không có trước thượng tràng rốt cuộc hôm nay buổi tối là muốn công bố hắn thân p ậ n nếu như liền như vậy thượng tràng lời nói khẳng định sẽ ít đi rất nhiều chờ mầm cảm đến lúc đó dạ t ỉ cũng không sẽ đặc biệt cao. bọn họ tối nay liền là muốn dùng này cái bán điểm xem như m a n h lưới theo tiết mục bắt đầu chủ trì người bắt đầu chính mình lời dạo đầu sau đó thập phần hài hước tại đài bên trên giới thiệu hai vị đại sư chuyện xưa sau đó ngón tay hậu trường hai vị đại sư tại xương mủ ra chỉ chi hạ còn sẽ ra tới này hai vị thượng tiết mục cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình rốt cuộc thân phận địa vị tại này bên trong b ả y b i ể n rất nhiều tiết mục đều yêu thích mời bọn họ hơn nữa hai vị l a o gia tử đều là xử lý văn nghệ hệ nói chuyện cũng đều là thực có ý tứ nhưng hai người bọn họ thượng cùng một loại tiết mục còn giống như là cùng một lần bởi vậy hôm nay buổi tối sự tình cũng làm cho rất nhiều người có chút chờ mong hai vị đại sư đi lên lúc sau bắt đầu cùng chủ trì người tiến hành hỗ động bọn họ chỉ g i a nói n chuyện phương thức tiêu chuẩn cũng tương đối đ ạ i cơ bản thượng không có cái gì cấm kỵ thậm chí nói đến chính mình lao sư thời điểm mặt bên trên ngược lại có một ít kiêu ngạo đây càng thêm làm ti vi phía trước người hết sức tò mò bọn họ nói nói đạo diễn bắt đầu cấp tín hiệu chủ trì người tỏ vẻ thu được vì thế ngón tay chỉ hướng đằng sau này một bên thẩm lãng cũng nhận được tín hiệu đến ngươi thợ tràng thẩm lãng sửa lại một chút chính mình ăn mặc phi thường tự nhiên đi lên、đài. này nay loại địa phương hắn cũng không ít tới cũng không đến mức luôn cuốn đương hắn vừa lên tới lúc sau t v phía trước còn có mạng lưới bên trên chính tại quan sát trực tiếp người cơ bản thượng tất cả đều t r ò n váng nay n g ư ờ i cũng quá tuổi trẻ đi xác định không có làm sai sao nay d ạ n g một cái trẻ tuổi người thế nhưng l à n này hai vị thêm lên tới gần hai trăm tuổi đại sư lao sư nay xác định không là tiết mục tổ nói đùa bọn họ sao bất quá này lúc ô n g kính đánh vào hai vị lão nhân ra mặt bên trên phát hiện không chỉ có không có chút nào xấu hổ ngược lại thực tự hào đặc biệt là ỵ sĩ đạ phảng phất giống như một cái tại khoe khoang học sinh đối với hắn này loại bộ dáng càng thêm làm đám người tỏ vẻ này cũng không làm mở vui đùa mà này lúc càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt sự tình xuất hiện Y sĩ đã cùng cả gia mạ hai cái lao nhân ra cùng nhau đi đến hắn trước mặt đồng thời đối thẩm lãng túi người nói nói lao sư ngươi vật vả bàn chương xong chương ba trăm năm mươi tám tới từ bán đảo tin tức tống nghệ chuẩn bị một xem đến hai vị như thế t ô n k í n h giống như là hai cái tiểu học sinh đồng dạng này càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trời ạ này là tại đùa dỡn hay sao hai vị lao sư thế nhưng tại đ ố i này cái trẻ tuổi người không mình hành lễ liền tính là lao sư lời nói cũng không đến mức này loại bộ dám đi là à sẽ không phải là tiết mục tổ tại giả vờ giả vịt đi n à y loại sự t ì n h thực sự là có điểm nhi quá ma h u y ễ n làm sao có thể là giả vờ giả vịt hai vị đều là thành danh đã lâu đại sư làm sao có thể dùng này loại sự t ì n h mở vui đùa này không là đối tượng danh dự của mình không phụ trách sao đến bọn họ này loại tình trạng tiền cung quyền lợi cái gì sớm đã không còn chính mình danh dự quan trọng n à y sự t ì n h cũng nhìn không ra đề nghị trở về một lần nữa đi học thầm lãng cũng biết này một màn xuất hiện sẽ đối rất nhiều nhân tạo thành rất lớn xung kích thậm chí ngay cả hắn chính mình đều cảm giác có chút kinh ngạc không nghĩ đến này hai vị sẽ tại ống kính trước mặt đối hắn như thế hành lễ Bất quá đến này, cái thời quá cái đến điểm này cũng mồm ra là không hữu dụng, chỉ có như à n n h thế gật t đem hắn a còn là the si nỉnh sáng tắt người thậm chí song long hội cũng đều là hắn mất tích cho dù bộ kẽ mần này cái hỏa lần toàn cầu an nỉm cũng tất cả đều là thẩm lãng kỹ tác cái này thực sự là quá bất khả tư nghị đám người nghe được này cái trẻ tuổi người lại có như thế nhiều danh dự gia thân hảo giống như đối với hắn thân phận lao sư cũng không có như vậy kinh ngạc như thế ưu tú người tuyệt đối đảm đương đến t h ở i đặc biệt là hắn khe g ì đối này bên trong rất nhiều người xem đều tạo thành phi thường lớn tỉnh thần sung kích làm bọn họ lần thứ nhất nhận thức đến phim kinh dị nhỉ lại có thể có chạm đến mọi người linh hồn tác dụng mạng bên trên càng là s ô i trào thậm chí có người vô cùng thích thẩm lãng này loại cao lớn hoàn hình không e rẻ tỏ vẻ chính mình yêu thích thậm chí hắn tại này bên trong danh khí so tại thần châu còn muốn đại bởi vì n à y cái quốc gia người tương đối thấp vóc dáng cao người còn là tương đối mà nói tương đối được hoan n g ê n chủ trì người tại kia nhi thao thao bất tuyệt không thể không nói n à y ra hỏa thật thật sự có tài thầm lãng cơ bản liền ở một bên nhi xem thỉnh thoảng hơi chút gật gật đầu đem chính mình đại sư phong phạm quả thực trang vô cùng nhuẩn n g u y ễ n hơn nữa cũng không có người đối hắn này loại cao lãnh hình tượng tiến hành công kích ngược lại đều thập phần ủng hộ bởi vì chân chính đại sư liền hẳn là n à y cái bộ dáng ít khi nói cười mà lại là kia hai vị đại sư lao sư khẳng định tại tư tưởng cùng các phương diện trình độ s o bọn họ càng thêm cao thâm nhưng mà trên thực tế kỳ thật chỉ là hắn đơn thuần nói chuyện không quá lưu l o á t thôi nay một cái tiết mục hết thể liền hơn nửa giờ thời gian hạ tiết mục lúc sau chủ trì người còn phi thường cung kính nói nói nay lần tiết mục ít nhiều n g ư ờ i thực sự là rất cảm tạ ngài có thể tại trong lúc cấp bách rút ra chút thời gian tới chúng ta này bên trong mặc dù này lời nói có chút dối trá bất quá hắn xác thực thực có công lao bởi vì nếu như hắn không tới nay cái tiết mục không có cách nào thuận lợi triển khai mặc dù hắn chỉ là tại đứng nơi đó nhưng cho dù là này dạng cũng rất quan trọng tại bọn họ rời đi sau c a hứng nhất người không gì hơn ị xị、si、đạ không nghĩ đến n g ư ờ i này cái l a o r a hỏa tại tiết mục thượng còn định khéo đưa đấy hiện tại chính mình còn có cái lao sư tâm tình có phải hay không đặc biệt hảo ca dạ mạ sắc mặt có chút phức tạp không biết hẳn là làm ra cái gì dạng biểu tình nói cao hứng vậy khẳng định là không là rốt cuộc chính mình như vậy đại niên kỷ người hơn nữa hắn ra mặt cũng không có như vậy dày chẳng qua nếu như nói xấu hổ cũng không đến mức dám làm dám chịu này mới là một cái nam nhân cho nên hắn giờ phút này tâm tình có chút phức tạp cuối cùng chỉ là phe phẩy lắc đầu nói nói có điểm nhi mệt mỏi v ậ chớt đi thầm cung lão sư hoan n ê ngươi tùy thời đến ta kêu bên trong người iugoh nếu như phát hành thời điểm đừng quên cho ta biết ta về trước đi nhất định đi thong thả cáo biệt hắn lúc sau ý xi đã cũng có chút xin lỗi nói nói nguyên bản muốn theo ngươi ăn bữa cơm nhưng là vừa rồi có cái gọi điện thoại cho ta nói có cái kịch bản trước cho ta xem một chút thực sự xin lỗi n g ư ơ i ở chỗ này công tác là quan trọng nhất thậm chí rất nhiều người cho rằng so gia đình đều quan trọng công tác chính là chính mình sứ mệnh thậm chí là nhân sinh ý nghĩa cho nên thẩm lãng cũng phi thường hiểu cuối cùng c h ỉ còn lại có hắn chính mình cùng mặt khác người về tới tàu lương tổ thưa i ngay trở thời điểm, đèn, điểm. thời điểm tại tám giờ lúc sau hắn cơ bản thượng liền sẽ không lại tiến hành công tác hắn là một cái phi thường chú trọng nghỉ ngơi người vì chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể bảo đảm cao chất lượng công tác nhưng hôm nay này cái thời gian điểm vẫn còn tiếp tục khẳng định là có quan trọng sự tình vì thế hắn tại bên ngoài gõ cửa một cái vào gian phòng giữa có ba bốn người trừ tam đồng cùng hát mộc xuyên bên ngoài còn có mấy cái hắn tâm phúc c ấ cán mặc dù hắn nhận biết nhưng là có chút không gọi nổi tên như vậy nhiều người đều ở nơi này khẳng định là có chuyện phát sinh bất quá hắn cũng không có trực tiếp hỏi mà là nói bóng nói gió nói nói là gặp được cái gì sự tình sao có hay không có cái gì ta có thể giúp đỡ hát m ộ c xuyên hơi chút do dự một chút nói nói kỳ thật này không chỉ là chúng ta sự t ì n h tin tưởng một hồi nhi ngươi cũng sẽ biết cái này sự t ì n h thầm l ã n g nghe được này lời nói cảm giác nhưng là có điểm nhi ý tứ chẳng lẽ lại là muốn buộc phát cái gì chiến tranh sao vì thế ngồi xuống nghe hắn nói nhưng mà này cái sự tình lại có điểm nhi vượt qua hắn dự liệu thậm chí hắn không chút suy nghĩ quá hát mục xuyên nói nói bán đảo kia một bên đột nhiên truyền đến mới tin tức hạn chế chúng ta truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng tống nghệ tống nghệ tại bọn họ kia một bên tuyên bố đồng thời game show bản quyền muốn toàn bộ thu hồi đồng thời bọn họ truyền hình điện ảnh tiết mục cũng đều sẽ thu hồi hơn nữa giới hạn tại chỉnh cái đông châu nếu như vậy rất nhiều công ty đều lại nhận tổn thất chúng ta này bên trong cũng tiến hành một đ ư ờ n g game show thậm chí là trực tiếp theo bán đảo quốc kia một bên mời người qua tới tiến hành chỉ đạo vẫn là vô cùng kiếm tiền có một ít bán đảo kịch tại chúng ta trang ép bên trên đặc biệt lửa nóng nếu như bây giờ tất cả đều rút l u y đôi chúng ta sẽ có nhất định đ ạ kích ta tin tưởng không chỉ là chúng ta ngay cả thần châu rất nhiều cỡ lớn giải trí tập đoàn cũng đều sẽ chịu đến tình huống khác nhau tổn thất bởi vì tiểu công ty lời nói chắc chắn sẽ không làm này đó đồ vật bởi vì bọn họ không đủ sức nhưng là công ty lớn lời nói cơ h ộ i đều sẽ tham dự cùng liên hệ đến lúc đó chúng ta toàn bộ tổn thất chung vào một chỗ có thể nói là một cái phi thường khủng bố chữ số thực sự có chút không hiểu bọn họ vì cái gì muốn như vậy làm này dạng lời nói đối bọn họ đồng dạng sẽ có tổn thất thật là một đám g ê tầm người quả thực liền là hại người không lợi mình phương thức hát mộc xuyên sinh khí mắng này hạ ngay cả thầm lãng cũng là không nghĩ đến thế mà còn có này loại tình huống bàn chương xong chương ba trăm năm mươi chín tới từ bán đảo tin tức tống nghệ chuẩn bị hai bán đảo quốc tại này cái thời gian điểm thượng r a yêu tiêu thần chẳng lẽ lại là muốn gây ra dư luận chiến trường sao bất quá này cùng hắn công ty đều là không có cái gì quan hệ bởi vì hắn căn bản liền không làm này đó khác hắn công ty căn bản liền là hắn chính mình tác phẩm cho nên cơ bản thượng không có sợ hãi bất quá hắn không có sự tình không có nghĩa là mặt khác người không có giải trí tống nghệ phi thường kiếm tiền một cái đồ vật mà bán đảo quốc cơ bản thượng là chỉnh cái đông châu thậm chí bán cầu này một bên Tống n hơn ệ giải gia. tiết trí nhất bất mục quốc như nữa không có cái thứ hai bất quá bọn họ tất cả mọi thứ đều là có bản quyền có thể nói bị người vững vàng bóp lấy cổ cái này khiến bọn họ cảm thấy phi thường khó chịu hắn đầu góc bên trong cấp tốc vận chuyển này loại tình huống khả năng sẽ đối bọn họ vòng tròn giữa tạo thành không nhỏ đ à kích bất quá là giờ phút này hắn cũng không khó quá ngược lại ánh mắt giữa lộ ra một tia vui mừng muốn biết này cái thế giới game show cùng hắn đã từng kia cái thế giới hoàn toàn không giống cho nên hắn cũng biết rất nhiều này cái thế giới không có game show sau đó tại hắn kia cái thế giới giữa xác thực điên cùng đại hòa tại phía trước hắn có thể sẽ không động này cái tâm tư bởi vì người ta bản thổ game show cũng đã phi thường lựa nóng nếu như chính mình cưỡng ép thọ một chân vào lời nói t h ự có c khả năng lại nhận bài xích bởi vì chính mình điện ảnh mặc dù phi thường hỏa nhưng là game show cùng điện ảnh nhi liền là hai cái đường đua bọn họ bên trong nhì còn có một ít không muốn người biết quy củ nhưng là hiện tại tờ nờ hờ hướng không đồng d ạ n g rất nhiều người đều bị đạp kích tại n à y loại thiếu hụt chỉ hạn bọn họ phi thường c ầ n gấp một loại có thể kéo theo đại gia quan sát lựa nóng game show nay đối với hắn mà nói một trăm phần trăm một cái tin tức tốt hơn nữa chỉ cần bán đảo quốc tổng nghệ tiết mặt khác một vài thứ sẽ không tiến vào đến mặt khác quốc gia lời nói hắn cũng có thể bồi dưỡng chính mình đủ loại kiểu dáng tống nghệ nữ nghệ nhân có đôi khi cũng có thể kiếm một tuyệt bút tiền đây quả thực là trời bàn cơ hội tốt nghĩ đến nơi này hắn phi thường cao hưng nói đây quả thực rất tốt nghe được này lời nói lúc sau hát m ộ t xuyên bọn họ có điểm nhi không nghĩ ra bọn họ đều nhanh muốn thua t h i ệ t chết như thế nào còn nói rất tốt nha không sẽ là chịu kích thích quá lớn có chút xi、si、ngốc đi thầm lãng biết bọn họ tại nghĩ chút cái gì nhanh lên cười nói ta cũng không có điên Ta thật là tại nói rất tốt, nếu như bọn họ tất cả mọi thứ tất cả đều rút ta gia. như họ khỏi chúng là nói mọi nếu bọn quốc đều cả cả vậy chúng ta không chính là có thể bồi dưỡng bản thổ game show sao sau đó cũng không cần cấp bọn họ phân tiền cùng đoạt lưu lượng có thể càng thêm trình hợp giải trí ngành nghề chỉ cần chúng ta đoàn kết tại cùng một chỗ kiếm tiền tuyệt đối sẽ vượt qua trước kia chỉ có hơn chứ không kém cho nên nói này là chuyện tốt ta nhưng mà h một xuyên bọn họ lại thán cầu khí cười khổ nói kia có như vậy đơn giản game show so trụ điện ảnh nhìn như muốn đơn giản một ít, nhưng thực tế bên trong nhân vật cùng đầu tư chi phí là càng lớn động thì liền là mấy tháng thậm chí nửa năm chu kỳ còn có tỉnh h rất nhiều bình tĩnh này bên trong phí tổn đại diện từng cái phương diện đều có phi thường lớn nguy hiểm một cái động không tốt lời nói mấy tháng thời gian chỉnh cái kịch tổ nhân công minh tình phí tổn tất cả đều là lãng phí đến lúc đó tức phụ n h ị dua đen nghĩ muốn lại bắt đầu thăm dò cái tiếp theo lời nói khẳng định liền sẽ phải gánh chịu đến càng lớn áp lực tại n à y loại tình huống chỉ hạ tổng nghệ khẳng định sẽ từ từ không lạc bởi vì không có người muốn mạo hiểm như vậy đại nguy hiểm đi mở này loại đồ vật cho nên chúng ta làm sao có thể không y u sầu đâu muốn thật sự có người nói như vậy đơn giản kia là rất tốt ngay hát mộ xuyên phản án, thầm lãng cũng không có nói chút cái gì chỉ là tại kia nhi cười không nói tam đồng bị long nhìn ra tới thầm lãng có thể như vậy nói khẳng định là đã tính trước đã sớm có chủ ý thậm chí là có lẽ là phía trước cũng đã quy hoạch nếu như bọn họ lui ra chính mình đem làm cái gì dạng tống nghệ thật là một cái thông minh g i a hỏa lại có thể nghĩ đến như vậy nhiều thậm chí liền cái này sự t ì n h đều có thể tại hắn tính toán trong vòng vì thế nói nói, thầm cun ngươi khẳng định có biện pháp đ ố i đi ngươi có phải hay không đã trù hoạch rất nhiều có ý tứ game show cho nên mới có thể giống như hiện tại này dạng không có sợ hãi thuận tiện hay không nói một câu hát m ộ t xuyên vừa rồi cũng là bị cái này sự tình làm đến liền sức đầu mẹ chán trong lúc nhất thời thế nhưng không có chú ý đến thẩm lãng mới vừa nói đến tột cùng là cái gì ý tứ lập tức xin lỗi thực sự là xin lỗi vừa rồi ta bị cái này sự tình làm đến có chút sức đầu mẹ chán trong lúc nhất thời có chút xúc động thực sự là quá xin lỗi nói xong còn nhanh chóng hạ đầu tỏ vẻ hết sức xin lỗi rốt cuộc giải trí này cùng một chỗ là hắn phạm vi trong vòng b ồ i tiền hắn sẽ đảm đường chủ yếu trách nhiệm làm vì tổ chức giữa chủ yếu trách nhiệm người đối này phương diện cũng là phi thường coi trọng nếu như xảy ra vấn đề lời nói p h lãng. Lãng gật gật sau dưới i t đó này mới bắt đầu nói nói chúng ta mặc dù không biết bọn họ cái gì mục đích nhưng là nếu như vậy chúng ta đồng dạng có được có thể phản chế chiêu số tống nghệ phương diện ta cũng hiểu một ít chỉ bất quá bởi vì một số quy tắc vấn đề ta không thể đem tay thân quá dài nếu không khả năng sẽ gặp phải đại gia liên hợp lại chống lại cho nên không có cách nào nhưng là hiện tại liền không đồng dạng nếu đã có người trước phá hư quy tắc ta liền có thể ra tay ta này bên trong có chút phương án các ngươi có thể nghe một chút sau đó hắn liền đem tiếp t r ư ớ c một ít đồng quốc nổi danh tống nghệ nói ra thì như kinh điển nhất vô hạn khiêu chiến trở phi thường nổi danh game show thậm chí còn đưa ra phi thường mới là yêu đương tống nghệ liền là làm cũng kẻ không quen biết tại tiết mục giữa căn cứ một ít hoạt động tiến hành yêu đương chuẩn tắc n à y loại hấp dẫn ý tưởng tại hiện tại tới xem là cho tới bây giờ không có thậm chí phía trước cũng không có quá loại tựa như game show đương bọn họ nghe được này đó ý tưởng lúc sau ánh mắt lập tức nhất lượng bởi vì liền tính là bọn họ cũng cảm thấy này đó đồ vật phi thường có ý tứ muốn biết bọn họ cái gì tràng diện chưa từng gặp qua dù vậy cũng cảm thấy này đó tống nghệ quay chụp ra tới tuyệt đối sẽ rất tốt xem như vậy không có bị này đó thú vị tổng nghệ tẩy lễ quá người xem khẳng định sẽ cảm giác càng thêm có ý tứ như vậy thú vị ý nghĩ nếu như không hỏa lên tới lời nói quả thực không có thiên lý đặc biệt là luyến tổng này cái ý tưởng thực sự là rất có ý tứ hát mục xuyên lập tức liền muốn tìm người qua tới nhưng lại bị thẩm lãng trực tiếp ngăn lại chứ không muốn đánh cỏ độc rắn xem nhất xem bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì đến tột cùng vì cái gì muốn như vậy làm đến lúc đó chúng ta mới có thể lấy tùy thời mà động nếu không bọn họ nếu là lại làm ra mặt khác một vài vấn đề ra tới chúng ta chẳng phải là bị động sao tam đồng quỷ long cũng là tán đồng gật gật đầu mấy người sắc mặt đều hiện đến có chút hưng phấn làm bọn họ đau đầu vấn đề vậy mà liền như vậy dễ dàng giải quyết thật sự không hổ là cạ ra mà đại sư sư phụ danh bất hư truyền bọn họ ánh mắt này loại giờ phút này trừ bội phục còn là bội phục bản chương xong chương ba trăm sáu mươi t ự c h ạ n khiêu chiến chế tác song t r ọ n bom một đối diện chung quanh hy vọng ánh mắt hắn có điểm áp lực như núi nói nói các người t r ư ớ c ở đây chờ một chút điểm điểm nhi ăn khuya ăn ăn một lần hai cái giờ lúc sau ta trở lại nói xong hắn còn làm người tìm một ít giấy a bốn về đến gian phòng bên trong bắt đầu viết cực hạng khiêu chiến chủ hoạch á n bất quá này cái chủ hoạch á n hắn yêu cầu chế định hai phần thậm chí ba phần bởi vì bất đồng quốc gia đối đãi giải trí mức độ cởi mở bất đồng cho nên bọn họ các hạng xử trí phương thức cùng hoạt động cũng sẽ có tranh lệch rất lớn nếu như tại thiên ương quốc tiêu biên nhi tiến hành này loại giải trí có thể không chút do dự dâu trực tiếp đem sở hữu cường độ kéo căng các loại chơi á c sự tỉnh cần thiết làm người phình bụng cười to nếu không tại kêu biên nhi rất nhiều game show bình ra tình huống n à y cái tiết mục khẳng định không cách nào chiếm cứ một chỗ cắm rủi nhưng mà tại thần châu liền tuyệt đối không thể nảy dạng này một bên giải trí tiết mục tương đối mà nói đều phi thường ôn h ò a không thể có những cái đó tiêu chuẩn rất lớn tình huống cho nên chỉ có thể làm một ít nhìn như tương đối ấu trí trò chơi bất quá này loại tình huống cũng dễ giải quyết chỉ cần tỉnh thượng một ít tiểu thị tươi cùng một ít đang hồng minh tỉnh đi lên liền hoàn toàn ok sau đó dùng cực h ạ n khiêu chiến tống nghệ giải trí phương thức h hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề mà tại đạo thế này một bên kỳ thật tình huống cùng tại thiên ứng quốc hẳn là không kém là bao nhiêu cũng cần có tương đối kình bạo phương thức mới được cho nên hắn đặc biệt thiết chí một ít có ý tư khâu làm này cái tiết mục tràn ngập thú vị tính chẳng được bao lâu cửa bên ngoài có người g õ cửa một đại hán đ o a n một cái bắt đi vào thầm tiên sinh này là chúng ta tổ trưởng cố ý làm ta đưa cho ngày tới đậu đỏ bánh mật canh là chúng ta hiện tại nhất thích hợp ban n k h a hắn gật gật đầu giúp ta nói tiếng cảm ơn người đi ra ngoài lúc sau hắn cầm chén lên ăn hai cái hương vị cũng khá bọn họ này bên trong canh thực có ý tứ có điểm nhi trẻ trôi nước nhi ý tứ chỉ bất quá là nhân bánh tại bên ngoài tất cả đều làm thành canh hình thức nhưng là bánh mật thì là không có cái gì hương vị hoàn toàn dựa vào canh hương vị tiến hành phụ trợ hắn còn tại bên trong ăn ra một điểm nhi hoa quế hương vị làm phi thường dụng tâm bọn họ này bên trong bữa ăn khuya chứ cứ rượu phóng bên ngoài bình thường người buổi tối cũng đều là chỉ ăn đơn giản một chút đồ vật chứ nay loại mua quả vặt cơ bản thượng đều là ăn một cái cơm nắm hoặc là ô đ ô n g mặt chi loại bởi vì nếu như là quá giàu mỡ lời nói bất lợi cho thân thể khỏe mạnh thầm l ã n g ăn xong đồ vật lúc sau tiếp tục gia tốc đem đ ồ còn dư lại chế tạo gấp gáp hoàn thành hai cái tới giờ thời gian hắn đã làm tốt ba cái thiết kế án hắn phải thừa dịp này đoạn thời gian công lược nhiều cái quốc gia tống nghệ giải trí hình thức làm này đó tất cả đều rơi vào chính mình b í tiền mặc dù hắn đã đối bán đảo quốc thực hành này loại hình thức rốt cuộc là cái gì dụng ý có một tia ý tưởng nhưng l à bất luận như thế nào bọn họ khẳng định sẽ lại nhiều bông ra n à y ý tưởng khẳng định chính là vì nhiều kiếm tiền đến lúc đó chính mình đã trước tiên chiếm cứ thị trường bọn họ liền tính lại không mở ra cũng là không có cái gì dùng nơi thị trường đã bị thốt phê nghĩ muốn lại nhiều bị chiếm lĩnh lời nói kia là phi thường khó khăn nay cũng liền là phía trước vì cái gì bán đảo quốc giải trí chiếm cứ tổng nghệ giải trí thị trường mà thẩm lãng không có ra tay khác một cái nguyên nhân không chỉ có khả năng sẽ gặp phải mặt khác đồng hành chân ép càng l à bọn họ tống nghệ giải trí hình thức đã bị cắm vào đến đại chúng đầu bên trong gần hai mươi năm thời gian đều là như thế chế chiêm lấy cơ hội nửa cái thế giới nhưng là hiện tại nhưng là không nhất định bọn họ hiện tại chủ động nhường ra thị trường số định mức sao mà cuồng ngạo cho rằng chính mình cho dù nhường ra đi lúc sau bọn họ khẳng định là không làm được cái gì vật có ý tứ sau đó tại cao điệu nỗ lực cưỡng ép thốt vệ đề giá cao nghĩ ngược lại là rất mỹ lệ nha nếu như không có những cái đó đặc biệt ưu tú tống nghệ lời nói nói không chừng thật khả năng lại biến thành này loại trang diện đến lúc đó bọn họ đề giá cao các quốc gia cũng phải nhịn nhịn nếu không trực tiếp đối bọn họ tiến hành giải trí phong tỏa nhưng là thẩm lãng cũng không ăn hắn này một bộ ba không đến bọn họ nhanh lên phong tỏa lại nhiều phong tỏa một đoạn thời gian chỉ có này dạng lời nói mới có thể cho hắn một cái một nhà độc đại cơ hội hắn phía trước mặc dù đối này đó đổ vật tương đối đỏ mắt nhưng cũng không có ôn cái gì hy vọng nhưng không nghĩ đến bọn họ giới giải trí bên trong lại có thể liên hợp lại làm chuyện ngu xuẩn như thế này là làm hắn vạn vạn nghĩ không đến sau đó hắn đem đạo thê thiết kế cầm tới cấp bọn họ xem xem hát m ộ t xuyên sau khi xem liên tục gật đầu h ả o a thật là rất tốt các loại khâu thập phần chặt chẽ hơn nữa giả thiết cũng t h ự c thú vị đây tuyệt đối là một cái h ả o tiết mục phi thường lưu tú tam đồng quỷ long không có nói chuyện nhưng là ánh mắt giữa ca ngợi chỉ ý đã không cần nói cũng biết chính mình có nảy dạng một cái thân thích nhưng thật là rất tốt người khác liền tính là muốn kéo hợp lại hắn cũng không sợ rốt cuộc có thân thích này một tầng quan hệ bọn họ nhanh lên đem này đó phương án cất kỹ tuyệt đối không thể đem này đồ vật thả ra ngày mai liền tính toán làm người bắt đầu tiến hành bố trí trước thiết trí cái mười mấy kỳ tiết mục sau đó tìm mình tinh hàng đường kỳ đều làm sân bãi các loại các dạng sự t ì n h còn là tương đối bận rộn rất nhiều nơi thậm chí yêu cầu trước tiên một hai tháng t i ê n hành dự định xem bọn họ như thế hưng phấn thẩm lãng tâm tình cũng tốt hơn nhiều bất quá vẫn là d ố i lưng một cái lúc hắn trở lại cũng đã tiếp cận nửa đêm sau đó mấy người lại lần nữa tiến hành thương thảo ăn cơm làm kế hoạch hiện tại lại thảo luận n ử ngày ngày đều đã sắp lượng bất đắc dĩ nói nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền trở về ngủ một giấc còn có một việc hát mộc xuyên nói nói cái gì sự tình đua ngựa nương hạ nỉm cũng lập tức sẽ chiếu lên ta phía trước liền muốn hỏi ngươi tới chỉ bất quá vẫn luôn không có thời gian nay cái hạ nỉm bản thân liền là căn cứ trò chơi tiến hành cải biên muốn hỏi một chút ngươi trò chơi chơi cái gì thời điểm chiếu lên nếu như có thể mà nói chúng ta hai bên cùng một chỗ chiếu lên hai cái hạ nỉm đường đua phương hướng không giống nhau cơ bản thượng cũng sẽ không xuất hiện cấp đ o ạ t người xem tình huống nếu như cùng một chỗ tuyên truyền lời nói hiệu quả khẳng định sẽ càng tiêm cường thậm chí ta muốn làm một cái hai bộ hạ nỉm liên động tiểu phim ngắn đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người tới xem ngươi cho rằng như thế nào dạng thầm l ã n g hơi chút suy nghĩ một chút này xác thực là một ý định không t u i đua ngựa nương hạ nỉm hắn đều không có ôm hy vọng quá lớn bởi vì này cơ bản chỉ là một cái hội tại bọn họ quốc gia đương h ò a hạ nỉm bởi vì mặt khác quốc gia có rất ít đối đua ngựa cái này vận động phi thường coi trọng mà bọn họ sở dĩ phi thường coi trọng chủ yếu là bởi vì đua ngựa có thể đánh bạc bất quá hai người liên động lời nói quả thật có thể mang đến cho hắn càng nhiều danh tiếng khẳng định là có hảo không hư vì thế gật đầu đồng ý. Liên án n các g ẩn ẩn chương chương hai có một loại phi thường chân thực phong phú cảm giác mặc dù cũng có thể chỉ là bản thân tê liệt nhưng là luôn cảm giác này một ngày không có bạch quá hắn bất đắc dĩ cười đây đều là phía trước đương đánh công nhân lưu lại di chứng bởi vì chân chính cường giả là không cần bị người khác định nghĩa ngày thứ hai hắn tới đến công ty thời điểm tất cả mọi chuyện đều đã xử lý không sai bị lắm hiện tại chỉ cần chờ mặt trên tin tức bất quá này đó sự tình hắn đều cũng không đ u n g tâm bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều tại tiến hành giảm chế không có bất luận cái gì quá khích đồ vật thậm chí liền tính thả đến thần châu tới phát phóng không cần bất luận cái gì cắt giảm n à y cái thời điểm hắn đột nhiên nói nói. đại gia còn đến lại thêm tăng ca bởi vì chúng ta muốn chế tắc một cái cùng đua ngựa nương liên động tu tấm ảnh đại khái một phút đồng hồ tả hữu đều có thể phỏng đoán có cái ba ngày hai ngày liền không sai bị lắm mặt khác người cũng không có cái gì lời oán giận rốt cuộc bất quá là một cái phim ngắn hơn nữa còn có thể cùng mặt khác gạ nỉm i tiến hành liên động nói là ba ngày tà hữu nhưng kỳ thật bọn họ một ngày liền làm hảo thời gian đã tới gần một tháng Ả nỉm i hàng năm đổi mới đại khái có bốn cái quý tháng một tháng b ố tháng bảy cùng tháng một ư ơ i tại này bốn cái quý giữa sẽ đại quy mô đổi mới các loại các dạng ạ nỉm i đồng thời cũng là sở hữu người mong đợi nhất thời gian tại này đại quy mô chiếu lên thời gian rất nhiều người đều sẽ tập trung lại xem ạ nỉm cho nên cơ bản thượng tuyệt đại bộ phận cũng sẽ ở này đoạn thời gian tiến hành chiếu lên nhưng l à n à y cũng không loại bỏ có cái đường phi thường có cá tính công ty sẽ trực tiếp tại tháng hai thậm chí tháng tám tháng chín này loại người khác đăng nhiều kỳ đến một nửa thời gian tiến hành chiếu lên bởi vì tại này đoạn thời gian rất nhiều người kịch bản sẽ tiến vào một cái bình thản trong lúc bọn họ liền tóm lấy này cái thời gian điểm tiến hành cưỡng ép đ ộ t t i ế n một hơi càng mười hai tập hoặc là hai mươi b ố tập làm rất nhiều truy hạ nhìm người có thể ngay lập tức trực tiếp xem cái thoải mái nhưng l à n à y loại kế hoạch là cần phải có rất lớn dũng khí bởi vì một không cẩn thận khả năng liền sẽ bồi mất cả trí lẫn trại đồng thời cần thiết đối chính mình ạ nhỉm g có được thực cao chất lượng chỉ có này dạng lời nói đại gia mới có thể xem xong lúc sau tiến hành không ngừng theo dõi nếu không đừng nói nhưng g ư i n là đổi mới một ư ơ i hai tập liền tính là đổi mới một trăm hai mươi tập chỉ sợ đều không sẽ có người xem lại nói điện ảnh tượng đồ vật duy nhất có thể hấp dẫn tiến hành quan sát hắn kia liền là hắn chất lượng nếu như chất lượng không được nói cái gì đều là không tốt mà tại cuối tháng một ư ơ i hai thời điểm iugoh b ạ n q u ê n hào rốt cuộc xuống tới nói cách khác có thể đổi kịp tháng một phát phóng đem thời gian định đến ngày mùng ngày ba tháng một m à đ u a n g ự a nương phát p h ó n g nhật kỳ là ngày mùng n g hai tháng một đem thời gian điểm hơi chút dịch ra một điểm nhi này cái tin tức một công bố lúc sau lập tức đưa tới sóng to gió lớn mặt trên viết chữ iutoh này cái tuyên truyền cốt sở tơ bên ngoài c ò n tăng thêm mặt khác một câu lời nói liên l à b cổ k ẻ mẩn tác giả mới nhất tác phẩm này cái danh h à o có thể nói là nổi tiếng tại mạn gà ạ niệm này cái lĩnh vực giữa hiện tại cơ bản không ai không biết b ổ k ẻ mẩn nó hóa bạo có thể nói là đã vang vọng toàn cầu tăng thêm này cái danh hảo lúc sau toàn bộ ạ nỉm hàm kim lượng nháy mắt bên trong liền không đồng dạng trực tiếp lạp cao hảo mấy cấp bậu cái này là có danh tiếng tác gia chỗ tốt có thể dựa vào phía trước gạ nỉ một m ít danh khí kéo theo chính mình mới ạ nỉm tiêu thụ lượng này là vô số tân nhân tác giả xa kém xa đạt đến sự tình nay cái lựa nóng trình độ thế nhưng đem đại n h i ệ t đua ngựa nương đều ép xuống muốn biết đua ngựa nương hiện tại tại này chỉnh cái quốc gia game điện thoại n h i ệ t độ bảng xếp hạng bên trên đều là thứ nhất đồng thời nạp tiền khắc kim bảng danh sách bên trên cũng là thứ nhất hơn nữa còn có rất nhiều người phát video nhả ránh này cái trò chơi thực sự là quá mức khắc kim không chỉ có như thế hơn nữa là gan độ còn đặc biệt lớn thậm chí nói một ngày mười cái giờ nhiệm vụ đều không sẽ kết thúc cái này khiến rất nhiều người đều tại nhà ránh nhưng là cho dù nhà ránh người lại nhiều cũng không ảnh hưởng bọn họ công trạng cọ cọ hướng thượng này lên tựa như ngồi hỏa tiễn dường như mắng người ngày ngày mắng nhưng là vừa thấy bọn họ trò chơi thời trường tất cả đều tại thượng ngàn giờ trở lên có thể nói mỗi người đều làm i ệ n g chết nhưng thân thể lại thành thật mắng so với ai khác đều hùng lá gan so với ai khác đều hùng ác bất quá cho dù là có như vậy nhiều trò chơi người duy trì ạ niệm nhiệt độ cũng vẫn không có pháp năng cấp ỷ ugoh cùng đưa ra cũng nay cái bổ kẽ mần tác giả thân phận tựa như là một cái định h ả i thần c h â m đồng dạng trực tiếp làm hắn đứng ở thế bất bại tại ngày mùng ngày hai tháng một thời điểm đua ngựa nương thứ nhất quý bắt đầu chuyển ra lấy đ ư ợ c phi thường hào đánh giá hơn nữa bản gốc trò chơi g i a trì vô luận là nhân thiết còn là mặt khác tất cả đều bóp đi rất nhiều chuyện đồng thời này cái h niềm dùng tv cùng mạng lưới bên trên song trọng chuyển ra phương thức tại cùng bên trong trực tiếp lực gáp quần hùng không có bất kỳ người nào có lực đánh một trận bất quá tại này hắn quốc gia tiếng vọng liền không có như vậy hảo nhưng này cũng để ý liệu bên trong rốt cuộc không là mỗi cái quốc gia đều như vậy chú trọng đua ngựa tại t h ầ n châu đua ngựa liền là một cái vô cùng vô cùng t i ể u c h ú n g hạng mục thậm chí rất nhiều người đều không biết ta cũng vẫn như cũ lấy được một ít thành tích mặc dù không là đặc biệt tốt nhưng là tại cùng thời kỳ bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại bất quá tại mạng bên trên càng nhiều người còn là tại chờ mong iutoh chiếu lên muốn nhìn một chút này vị có thể sáng tạo ra bộ kẹ mận này loại hiện tượng cấp hạ nỉm đại sư có thể sáng tạo ra cái gì dạng trò mới đến ngày mùng ngày ba tháng một rất nhiều người đều ngao một cái suốt đêm bởi vì này bộ hạ nỉm tại nửa đêm mười hai giờ đúng tiến hành chiếu lên nhưng mà tại cùng ngày liền thu hoạch phi thường nổ tung dạ tịm đây chính là nửa đêm tràng đồng dạng tại này cái b vở diễn liền tính lại lửa nóng h n n mìm dạ t ỉ n h cũng đại khái liền tại phần trăm chi không phải mấy có thể vượt qua 0.5 đều là phi thường thường nhưng l à n à y lần dạ t ỉ n h trực tiếp đạt đến 2.8%. m u ố n biết này đã nhanh đuổi kịp bọn họ lửa nóng nhất nhiều lần nói dạ t ỉ n hơn h nữa tại đạo thế này cái tình trạng bọn họ game show là thập phấn phát đạt cơ bản thượng mỗi người đều có chính mình t ụ chúng không sẽ xuất hiện một cái nhiều lần đạo hữu quá nhiều người quan sát tình huống nhưng lại tại nửa đêm m ư ơ i hai giỏ trực tiếp đánh tới một cái hoàng kim thời gian đều không có đạt đến mát chỉ số đây quả thực là khiến mọi người cái gọi là chưa từng nhìn thấy c h ẳ n g cảnh tại ngày thứ hai thời điểm trực tiếp đối cái này sự t ì n h tiến hành mở hội thảo luận đại gia nhất trí cho rằng như vậy ưu tú tiết mục tuyệt đối không thể thả đến như vậy m u ợ n thời gian như vậy lời nói như cùng đem vàng trôn tại hố phân giữa quả thực có thể nói là phung phí của trời vì thế bọn họ trực tiếp đem này cái đoạn thời gian thả đến buổi tối thời gian chín giờ ba mươi phút bởi vì quốc gia chỉ gian t v hoàng kim đoạn thời gian không giống nhau thần châu là bảy giờ ba mươi phút lúc sau này bên trong thì là muốn tới chín giờ ba mươi phút mà đem thời gian điểm đổi lúc sau ngày thứ hai dạ t ỉ n h quả nhiên đại phúc độ gia tăng trực tiếp đột phá bốn phần trăm điểm n à y là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến hơn nữa cùng thời kỳ ạ nỉm cơ bản đều là một vòng vừa đổi mới t h ầ m lãng ạ nỉm trực tiếp làm đến một ngày vừa đổi mới bởi vì yêu cầu tại tv bên trên tiến hành phát phóng hơn nữa cái này lại là một cái trường thiên đồng thời kịch bản thượng là phi thường cắt nước bởi vậy hắn tính toán tại này đoạn thời gian trong vòng trực tiếp đem toàn bộ thứ nhất quý phát hình ra đi rốt cuộc hắn trung cực mục tiêu là thực thể thẻ bài bản chương xong chương ba trăm sáu mươi hai iugoh k h n g bố nhiệt độ chọn sai buôn bán cơ hội Một, EUGOH h c â nhưng c í phía n h t r ớ c địa p h ư ơ hắn không có, có, có c là, phổ phổ thông thông là, là đài truyền n hình này cái thời điểm lại cảm thấy nếu như vậy à nỉm rất nhanh liền sẽ phát phóng hoàn tất không cách nào kéo theo những tiết mục khác nhiệt độ hơn nữa vẹn vẹn duy trì một cái tháng lời nói nay cái thời gian thực sự là quá ngắn bởi vì hắn tính toán mỗi ngày phát phóng hai tập này dạng là không được cho nên đài truyền hình lại đem bọn họ xuất hành quy hoạch một chút tiêu liền là mỗi tuần phát phóng hai lần mỗi lần phát phóng hai tập nhưng mà tại hai năm lúc sau còn sẽ lặp lại phát phóng một lần thượng một ngày phát phóng tập thứ hai đây cũng là phòng ngừa có chút người bỏ lỡ không nhìn thấy mà tiến hành đồng thời cũng có thể kéo dài dùng hộ quan sát thời trường hơn nữa rất nhiều người cho dù nhìn qua một lần lúc sau hắn cũng không sẽ để ý lại nhìn lần thứ hai đây cũng là bảo đảm dùng hộ sói mòn suốt một cái tiểu thủ đoạn đồng thời tại hai tập chỉ gian sen kẽ một ít quảng cáo nay dạng liền có thể bảo đảm mỗi một lần phát phóng đều đạt đến hai cái giờ trở lên thời trường nếu như nói ngươi muốn đem này đó toàn bộ xem xong lời nói cùng ngày liền cần chí ít xem hai cái giờ n à y cái thời gian kỳ thật đã không ngắn bọn họ đối này cái đoạn thời gian phi thường hài lòng mà xem đến phía trước mấy tập truyền g i a hiệu quả lúc sau thầm lãng lập tức làm bọn họ ngờ không ngừng v ò chế tác thứ hai quý bởi vì hiện tại đại hoàn cảnh đã không giống như trước thay đổi vô cùng nhiều trước kia kinh điển tác phẩm rất ít ra tới sau cho dù chờ thượng một hai năm lại chế tác thứ hai quý tái xuất đều sẽ có rất nhiều người quan sát nhưng hiện tại không giống nhau các loại các dạng giải trí bom một cái tiếp theo một cái ngươi đừng nói chờ thượng một hai năm liền tính là mấy tháng thời gian chỉ sợ sẽ không làm người đi tới không thiếu cho nên hắn cần thiết muốn đem này cái không đương kỳ tiếp thượng nhiều nhất không thể vượt qua ba tháng cũng liền là một cái quý dựa theo này cái hình thức tiến hành chế tác lời nói bọn họ có nửa năm thời gian này chút thời gian cũng đầy đủ bọn họ chế tạo ra thứ hai cái quý bọn họ cũng tính toán g i a tăng nhân thủ đã hỏa bạo này loại trình độ liền không thể nghỉ ngơi khí vì kiếm tiền khẳng định là muốn nhiều hơn nhân thủ vì thế lại ngoài định mức mở rộng một cái công tác phòng Về phần trực tiếp l i ề n bị chấn áp căn bản không có một chút có thể phản kháng đường sống tạo lương tổ người tự nhiên phi thường vui với xem đến này loại tình huống bởi vì bọn họ ký hợp đồng liền là năm mươi lợi nhuận an i i m c à n g g i ậ n bọn họ được đến cũng càng nhiều mà hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu một cái h ỏ a bạ bắt đầu chỉ là này cái an i i m liền làm bọn họ kiếm lời không thiếu tiền lại tăng thêm bộ k ẹ mẩn chế tạo giả này cái danh tiếng cũng đã làm hắn có thể nói kiếm đầy bùn đầy bát nay đó đoạn ngắn đồng thời cũng đến nước ngoài vài chỗ có thể nói đồng dạng là phi thường lựa nóng chỉ bắt quá nhiệt độ so với bộ kệ mẩn tới nói còn là kém một chút rốt cuộc sùng vật này cái đồ vật là vật sống so với thẻ bài tới nói càng thêm nhận người yêu thích hơn nữa thẻ bài á nỉm tại toàn thế giới phạm vi giữa đều thuộc về tiểu chúng bởi vì vừa nhắc tới thẻ bài đầu tiên phản ứng liền là bài b ộ kẹ nay loại đồ vật là dùng tới đánh bạc nhưng phàm tham dự này loại hành vi người đều là tuổi tác tương đối lớn căn bản sẽ không xem á nỉm mà đơn thuần xem thẻ bài á nỉm người ngược lại liền thành tiểu chúng bất quá dù vậy như trước vẫn là nghiền ép tuyệt đại bộ phận á nỉm tinh xảo già thiết cùng chặt chẽ kịch bản tràn ngập mâu thuẫn xung đồ chuyện xưa làm người không nhịn được muốn hướng hạ tiếp xem xuống đi tại a m xem một điểm Đồng đến đều Long này cái số liệu, nói trong lòng một điểm nhi nuối không Quỷ liệu, là tiếc cái kia số có, t mở vui đùa. Bởi vui vì đùa. thứ n hai ấ t bộ bổ kẹ mẩn như đã vậy l ử nóng. t ạ thứ hai bộ giữa hắn nguyên bản trong lòng còn mang có một chút nhi kỳ vọng có thể hay không siêu việt bộ k ẹ mần mặc dù hắn trong lòng cũng biết này cái ý tưởng có điểm nhi không thực tế bởi vì bộ k ẹ mần l ử a nóng trình độ đã đạt đến thế giới cấp độ nghĩ muốn siêu việt hắn kia căn bản là một cái rất khó sự tình nhưng là trong lòng vẫn như cũ ôm lấy này cái kỳ vọng hiện tại xem tới còn xác thực là kém một chút mặc dù u toh đã siêu việt rất nhiều làm đến đầy đủ ưu tú nhưng người có lúc tổng là n à y dạng lòng tham không đáy bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc mặc dù chính mình cảm giác có hơi thất vọng nhưng là iugoh nếu như nếu là đổi một nhà hợp tác phóng đoán bọn họ đều có thể đánh vỡ đầu bắt đầu kiếm này đó tiền cũng bất quá đều là một ít chín c h â u mất sợi lông thôi chân chính trọng đầu hí còn không có chiêu lên đâu lại phát phóng xong trước sáu tập lúc sau các công ty lớn cũng tất cả đều phái người tới tiến hành bản quyền mua sắm n à y cái thời điểm mới là chân chính kiếm tiền bắt đầu ạ sợ chỗ bọn họ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đánh điện thoại thông qua viễn trình ký hiệp nghị phương thức trực tiếp hoàn thành giống như này loại tất nhiên biết kiếm tiền hạng mục hắn căn bản không cần nghĩ cơ bản liền là ai tới trước được trước chỉ có ngươi tốc độ rất nhanh mới có thể có được này cái quyền lợi ngắn thời gian trong vòng liền bán ra hai mươi mấy cái quốc gia phát phóng quyền nay đã để bọn họ kiếm lời chí ít mấy chục ước đạo thế tệ hơn nữa muốn biết này cái chữ số nhưng là t i kiếm tất cả đều bỏ đi lúc sau đến bọn họ tay bên trên chia hoa hồng hơn nữa muốn biết này thời điểm mới phát phóng sáu tờ a không chỉ có thu hồi chi phí còn kiếm lời không thiếu tiền đây quả thực là làm người hưng phấn tồn tại cho tới bây giờ không gặp qua như vậy kiếm tiền an nỉm nói đúng ra là bọn họ này bên trong không trải qua quá như vậy kiếm tiền thậm chí liền b ỗ kẹ m ẩ n giai đoạn trước đều không có iugoh hiện tại q u a n huy là không có thể phủ nhận là iugoh tuyệt đối là tại phía dưới đại thụ hảo h a m á t thuộc về là đứng tại cự nhân bả vai bên trên mà này cái cự nhân tự nhiên liền là b ỗ kẹ m ẩ n mặc dù rất nhiều quốc gia công ty đã mua đi phát phóng quyền nhưng là k ế tiếp một vài thứ vẫn chưa có người nào tiến hành mua sắm mà lại trôi qua mấy ngày lúc sau trò chơi công ty bắt đầu lần lượt tìm tới cửa nghĩ muốn nhờ này cái cơ sẽ khai phát trò chơi có như vậy hảo một cái lửa nóng it nếu như không hung hăng kiếm một món tiền lời nói kết quả thực là có lỗi với chính mình nha n à y cái trò chơi chỉ cần không làm thành một đống c ấ p chó kiếm tiền cơ bản thượng là v á n đã đóng t h u y ể n thậm chí liền tính là một đống c ấ p chó phỏng đoán đều có thể kiếm tiền ngày đầu tiên v õ n g giả công ty liền phái người đánh điện thoại qua tới nghĩ muốn tiến hành hợp tác hiệp đàm sau đó liền là bác tư đổ cái này lao hồ ly nghe mùi vị trực tiếp tìm đi lên đồng thời bọn họ địa khu cũng còn có mặt khác người tìm đi lên nhưng là làm hắn kinh ngạc là này ra hỏa không biết dùng cái gì thời điểm ngắn thời gian trong vòng mặt khác một ít công ty thế nhưng tất cả đều bị khuyao nhao từ bỏ hợp tác nay hạ liền đến phiên bác tư đồ tiến hành bọn họ quốc gia cái người đại diện đồng thời đương nhiên cũng không thiếu rất nhiều đạo thê bản địa công ty mặc dù tạo lương tổ bọn họ cũng nghĩ chính mình tiến hành khai phát trò chơi nhưng này cũng không chậm trễ bọn họ đem bản quyền bán cho mặt khác cạnh tranh đối thủ đại gia có thể cùng một chỗ cạnh tranh rốt cuộc có tiền không kiếm vương bắt đản bản chương xong chương ba trăm sáu mươi ba eugh o khủng bố nhiệt độ chọn sai buôn bán cơ hội hai đồng thời bọn họ có thẩm lãng đề nghị tự tin sẽ làm ra không thua bởi bọn hắn trò chơi đồng thời này một lần còn có mặt khác quốc gia một ít công ty thế nhưng cũng tới muốn biết này tại phía trước là căn bản không thể nào sự tình phỏng đoán cũng là xem lần trước b ổ kẹ mận đại h ỏ a lúc sau bị người khác ăn đầy bồn đầy bát thực sự là có chút đỏ mắt đối với này đó người h ắ n đương nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt đem thời gian gần một tháng cơ bản đều tại tiến hành này đó nghiệp vụ xử lý bất quá rất nhiều người ký xong hợp đồng lúc sau đều cảm giác một trận kỳ quái vì sao thẩm lãng này ra hỏa cười như vậy gà tặc nhưng mà này loại tập tục căn bản không có đình chỉ xu thế ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng này hạ ngay cả ạ sở chỗ cửa có chút ngồi không yên nhanh lên gọi điện thoại tới nói nhảm ta liền không nói nhiều ta cũng nghĩ mua sắm trò chơi cải biên quyển như thế nào dạng nói giá cả đi nhưng là thẩm lãng tại điện thoại khác một bên cười không nói cuối cùng suy nghĩ một chút nói nói nếu như là ngươi lời nói liền không sẽ tại này loại đặc biệt quyển thời điểm gia nhập đến bọn họ này bên trong n à y cũng sẽ không làm ngươi kiếm càng nhiều tiền sẽ chỉ làm ngươi sinh ý càng thêm khổ sở À sở chỗ là một cái phi thường thông minh người làm sao lại nghe không ra hắn này lời nói rốt cuộc là cái gì ý tứ rất rõ ràng này là khuyên hắn không muốn mua này bên trong là có một cái hố a nhưng mà thẩm lãng này phiên lời nói nói xác thực là sự thật người khác rất nhiều người đều đã mua sắm hắn trò chơi cải b i ế n quyền biết chế tắc thành một ít trò chơi hơn nữa này đó trò chơi đối với hắn ạ niềm cũng là có rất nhiều chỗ tốt có thể trợ giúp một ít cũng không xem ạ niềm người gia nhập đến này cái này bên trong hàng ngũ bên trong đối mở rộng ảnh hưởng lực tuyệt đối là có chỗ tốt nhưng mà như vậy nhiều người cùng một chỗ tới làm trò chơi cũng cần phải liền sẽ tạo thành nội quyền tình huống lúc sau trò chơi sẽ trở nên rất nhiều tại này đó bên trong tựa như là dưỡng cổ trùng chỉ có cuối cùng như vậy một hai cái mới có thể trổ hết tài năng mặt khác số lượng cơ hồ tất cả đều là bị còn lại kia một hai người thôn phễ muốn biết trò chơi này cái đồ vật cùng một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm là đồng dạng h ã n yêu cầu người chơi mỗi một ngày chủ động tiến hành đăng nhập cùng nạp tiền yêu cầu có được phi thường cao dùng hộ dính tính này dạng mới có thể kiếm càng nhiều tiền nhưng mà này loại phương thức cũng không là sóng biển mẫu gia tộc bọn họ cường hạng điện ảnh này cái đồ vật truy đuổi ngắn ngủi vui vẻ nhưng mà làm trò chơi lại là hoàn toàn phương hướng ngược nhau không chỉ có nhất bắt đầu muốn có ý tứ còn có kế tiếp tiến hành càng nhiều sáng tạo mới này đuổi bọn họ tới nói hoàn toàn là một cái khiêu chiến mặc dù cũng có này loại công ty nhưng là tương quan đặc biệt kinh doanh xác thực không nhiều tại nghiệp nội cũng chỉ có thể tính được là nhất lưu thiên hạ tại thẩm lãng mua sắm bản quyền này bên trong một ít người s ắ c thực có rất nhiều thế giới nhất lưu công ty game này đó người tất cả đều là khai phát trò chơi cường giả nghĩ muốn cùng bọn họ cạnh tranh kia là căn bản không thực tế hơn nữa tại trò chơi này một lĩnh vực tới nói tên tuổi của bọn hắn là không có cái gì dùng người chơi nhưng sẽ không để ý ngươi là cái gì công ty khai phát hoặc giả lại là cái gì gia tộc chỉ cần không dễ chơi nhân gia liền không nể mặt ngươi cũng không hướng bên trong nạp tiền người chơi sinh động độ hạ xuống lúc sau trò chơi cơ hồ liền sẽ tiến vào nhiều lần lâm hỏng mất bên cạnh đây cũng là thẩm lãng vì cái gì không muốn để cho hắn gia nhập này bên trong nguyên nhân hắn có thể hố người tiền nhưng không nghĩ hố bằng hữu tiền hắn liền tính kiếm bằng hữu tiền kia cũng là lấy hợp lý hợp pháp phương thức này loại hố bằng hữu tiền làm h ắ n cầm trong lòng cảm giác đến không yên ổn ạ s ở chỗ cũng có chút bất đắc dĩ rốt cuộc này cái sự tình không là bọn họ không chế thực lực không đủ này là ngày thương nhân ra đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ không có hố n g ư ờ i nên biết khó mà lui l i ê n tại hắn cảm xúc có điểm hơi thất lạc nghĩ muốn tắt điện thoại thời điểm thẩm lãng đột nhiên ngăn lại hắn chờ một chút ạ sợ nhất、hỉ. con tưởng rằng là có cái gì h ả o sự t ì n h là có cái gì mới ý tưởng sao nhưng mà thầm lãng hử lạnh một tiếng ta giúp tránh đi như vậy đại một cái hô to ngươi ngay cả cảm ơn đều không nói một tiếng sao bất quá ta đại nhân không chấp tiểu nhân ngươi giúp ta một cái bận điệu chúng ta này cái sự nhi liền như vậy tính ạ sợ chỗ nhưng có điểm nhỉ bó tay rồi bất quá tử nghĩ lại một chút này cái sự nhỉ h ả o giống như còn có một chút tại lý thật h ố chính mình lời nói đ ê m này bản quyền bán cho chính mình dựa theo hiện tại này cái hình thức tiên hành lời nói khả năng thật muốn bồi thường tiền chính mình phía trước cũng có chút mù q u á cùng phong nhị rốt cuộc hắn đối thẩm lãng tác phẩm thực sự là có điểm nhi quá có tự tin cho nên nói một lúc chỉ gian thế nhưng q u ê n yêu cầu chính mình công ty làm ra tinh phẩm cái này sự t ì n h cũng không chút do dự trực tiếp nói vậy ngươi nói đi có cái gì sự t ì n h ta có thể g i ú p được một tay hắn cười hh liền chờ ngươi này câu lời nói đâu kỳ thật hắn tại nhìn thấy hạ sờ chỗ đánh điện thoại tới kia nháy mắt bên trong cũng đã nghĩ hảo này cái chủ ý ta yêu cầu ngươi tại các ngươi quốc gia kia bên trong cấp ta xây dựng một cái nhà máy chuyên môn cấp ta sản xuất u g oh xung quanh sản phẩm cái gì hắn hoài nghi chính mình có phải hay không có điểm nhi nghe lầm nay đồ vật còn yêu cầu vượt qua hàng ngàn hàng vạn dặm khoảng cách tới bọn họ này bên trong sao hoàn toàn không có tất yếu a huống hồ ngươi lớn đến mức nào tiêu thụ lượng yêu cầu tại này một bên thành lập nhà máy mặc dù không cần bao nhiêu tiền nhưng là vẫn khá là phiền thoái hắn đem chuyện này cùng thẩm lãng nói một lần nhưng mà thẩm lãng lại phi thường kiên quyết nhất định phải tại kia một bên thành lập một cái nhà máy rốt cuộc mua x ă m tấm thẻ cái này sự tình bọn họ kêu biên nhi mới là quân chủ lực mà tại quốc nội này biên nhi chỉ cần một bán tấm thẻ nhi khẳng định sẽ có phô thiên cái địa đồ lậu phẩm chính là chính mình nghĩ muốn ngăn lại kia cũng là ngăn cản không được rốt cuộc xâm phạm bản quyền người thực sự là quá nhiều nếu như chính mình quan xử lý này đó sự tình chỉ sợ cũng không cần xử lý khác sự tình không chỉ nếu như này đó tấm thẻ nghĩ muốn mua được tiên ứ n g quốc chỗ nào sắp sửa thu lấy thực cao thuế quan cho đến lúc đó kèm theo thuế quan lúc sau nay cái thẻ bài giá cả liền sẽ tăng tới một cái phi thường cao độ đối chính mình tiêu thụ lượng khẳng định là có ảnh hưởng phi thường lớn làm sự tình lại muốn n ă n hạ mặc dù xây dựng nhà máy yêu cầu hoa một b ư ớ tiền nhưng là nói thế nào này cái chướng đều là thích hợp một lần tính xài hết lúc sau kế tiếp khẳng định đều sẽ kiếm về À sở chỗ này cái thời điểm đột nhiên gửi được một cổ danh gọi âm mưu hương vị thực sự nhịn không được hỏi nói chẳng lẽ lại ngươi chính mình đều không tính toán làm trò chơi yêu cầu bán kia cái tay làm xung quanh ngoa tạo ngươi hẳn là sẽ không là từ vừa mới bắt đầu liền đánh này cái chủ ý đi căn bản liền không cảm thấy trò chơi có thể mang đến cho ngươi nhiều ít thu nhập ngược lại đem trọng tâm đặt tại không người xem hảo thẻ bài bên trên ngươi này chiêu thực sự là có điểm nhi quá âm hiểm không được không được ngươi nhất định phải cho ta thêm ít tiền bằng không ta quá hoan hồng hơi kém mắc với ngươi thầm lãng này lần cũng rất hào phóng nói Theo thuần lợi nhuận giữa 5 cái phần triệu lợi giữa cái ă một điểm cấp cúp hắc, hắc này còn tạm được, ta hiện còn được, này liền tạm ta tại i g ngươi tìm điện ị a phương đ Bản chương xong. Chương 364, chân chính chiêu sát sắp i mở ra. Một, cúp đ thoại lúc sau ạ sở chỗ một trận may mắn còn hảo này ra hỏa là chính mình bằng hữu nếu không nay một lần tránh không được lại muốn hao tổn không thiếu tiền bản quyền tiền tăng thêm trò chơi chế t ắ c tiền suy nghĩ một chút liền làm hắn sau lưng có chút phát lệnh nay đó tiền nếu như tất cả đều thua thiệt rơi lúc sau thêm sai những cái đó lao ra hỏa đối chính mình khẳng định lại lại không ngừng tiến hành công kích nhưng là mặt khác mua sắm bản quyền người t h ẩ m lãng sẽ không quản bọn họ chết sống rốt cuộc đây đều là chính mình lựa chọn có lợi có l ô đều là thực bình thường bất quá hắn cũng không tính toán làm một cú chỉ cần hắn chính mình thanh danh đủ đại tác phẩm đủ họa liền tính có người không kiếm tiền nhưng là còn sẽ có rất nhiều công ty sẽ theo vào hơn nữa liền tính có công ty đóng cửa nhưng là chắc chắn sẽ có mới công ty mở t h ẩ m lãng có thể nói đứng ở thế bất bại ạ s ở chỗ cơ khổ n à y cái g i a họa còn thật là một điểm nhi thua thiệt cũng không thể ăn trái lại này cái thời điểm tại đạo thê thầm lãng cảm thấy chính mình này lần cũng coi như kiếm lời bởi vì hắn hiện tại không có cách nào đi thiên ứng quốc đồng thời bên cạnh cũng cũng không đủ năng lực thân tín nếu như trực tiếp đi kêu bên trong mở công ty lời nói không biết sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h nói không chừng sẽ tao nộ đến một ít quần bạo phân tử trực tiếp đem bọn họ nhà máy thiêu hủy cũng là có khả năng hơn nữa này loại sự tình hắn cũng là biết liên l à bởi vì khác quốc gia người đến bọn họ kêu bên trong chiếm trước số định mức làm bọn họ kiếm tiền b i ế n ít cho nên mới sẽ phát sinh này loại sự t ì n h hắn không nghĩ này loại sự tình phát sinh tại chính mình người đầu t ư ợ n g tốt nhất biện pháp liền là mời người khác thật thể tư như hắn cho nếu như làm này cái lời nói, còn muốn có bác mà là đồng thời này ra hỏa thuộc về đối với kinh doanh thực thể kinh tế chỉ sợ cũng không phải là đặc biệt tại hành cho nên suy nghĩ một chút còn là lựa chọn hỉ d ẹ m gia tộc nếu như là này cái gia tộc lời nói liền không có người sẽ tiến hành áp bách hơn nữa các loại giá cả cũng có thể áp đến thấp nhất đến lúc đó sản phẩm bán ra lúc sau chỉ cần đưa cho hắn năm lợi nhuận liền có thể n à y cái giới vị yêu cầu hắn toàn quyền đại quản mặc dù có chút xa xỉ nhưng là cũng đáng được này cái giá cả bởi vì bọn họ phục vụ cùng thanh danh cũng đã giá trị này đó tiền rất nhanh thẩm lãng liền trực tiếp đánh tới một cái ức rốt cuộc hắn mặc dù là gia tộc giữa gia chủ nhưng tự tiện muốn điều động như vậy nhiều tiền khẳng định cũng sẽ gặp phải phản đối hắn thiếu như vậy đại nhân tình chính mình lại không là cầm không nổi này một ít tiền mà tại này đoạn thời gian giữa đa số hợp đồng cơ bản đều cùng hắn không cái gì quan hệ bởi vì hắn chính mình không muốn nói mới tới người thực sự là quá nhiều một cái tiếp một cái lời nói đem hắn mệt、chết. dứt khoát trực tiếp đem này cái nhiệm vụ giao cho h một xuyên bọn họ muốn biết này đó hợp đồng tiền bên trong đều là muốn phân cấp bọn họ năm mươi phần trăm cho nên bọn họ đ à m luận khởi này cái giá cả tới thời điểm so bất luận kẻ nào đều hưng phấn hận không thể trực tiếp đem giá cả cao p h á thiên cho nên thẩm lãng phi thường yên tâm như thế nào làm chính mình nhân công làm đều phi thường thương tâm đáp án liền là đem bọn họ đều trói tại một sợi dây thường bên trên nói cho bọn họ bọn họ càng cố gắng chính mình kiếm tiền thì càng nhiều này dạng làm lão bản liền giảm bớt rất nhiều thúc giục bọn họ thời gian có thể làm bọn họ chính mình liệu mạng cố gắng sự thật chứng minh, n à y loại phương thức thật dùng phi thường tốt hiện tại không phải là như thế sao hát m ộ t xuyên ngày ngày ôm cái q u ầ n thâm mắt nhưng là dù vậy cũng khó có thể che giấu hắn kia vằn v ệ n k i a máu hai mắt giữa cảm giác hưng phấn hắn không thể hai mươi bốn giờ tất cả đều đắm chìm tại cùng người nói sinh ý trong vui sướng mặc dù nói sinh ý quá trình tương đối thống khổ tổng muốn làm các loại tâm cơ để cao chính mình giá cả nhưng là chỉ cần nói thành lúc sau kia liền là mấy ngàn vạn mấy ngàn vạn thu nhập n à y cái tất cả đều là thực đánh thực tiền nếu như ngày ngày như vậy làm lời nói liền tính mệnh chết hắn đều vui vẻ thẳng đến một tuần sau hắn thực sự chịu không nổi v à bệnh n nay chồng vào bệnh viện lý do cũng làm cho thẩm lãng có chút d ở khóc d ở cười mua điểm nhi hoa quả đi xem một chút vào phòng bệnh lúc sau ta còn nghe hắn cùng bác sĩ bô bô nói cái gì mặc dù không có nghe quá toàn diện nhưng là từ đôi câu vài lời bên t r o n g cũng có thể nghe được hắn là nghĩ phải nhanh lên một chút n h ỉ rời đi nơi này còn thật là một cái công tác của nhân bất quá nói đúng ra h một xuyên cũng không tính là một cái công tác của nhân hắn chỉ là phi thường yêu thích kiếm tiền đặc biệt là ngay tại lúc này hắn cho rằng chính mình không thể vắng mặt xem thấy thẩm lãng lên lúc sau y t á nhanh lên đứng dậy rời đi nay vị nhưng là cùng tổ trưởng cơ bản bình đẳng tồn、tại. b ọ người họ h tuyệt đối k ô n thể treo trọc, bệnh này viện bên trong n là g đặc biết ệ t thấy cái này, bác sĩ cùng y tá thỏ chút đừng đồng đuôi đi. nói bọn này cùng nhóm liền cùng con thỏ đồng dạng, cũng có cái liền rời cho bác họ. Hắn Xem y sĩ u kỷ, chính mình h ậ t sao ự có như vậy d ọ người s a Hắn hoa không nghe H1 buông xuống hoa quả vẫn không nói、gì. Liên mới vừa quả gì. được ta s o ta này đoạn thời gian bình quân một ngày muốn cùng năm nhà công ty nói hợp đồng hơn nữa cơ bản thượng toàn đều thành công cũng chỉ có một công ty bởi vì bọn họ vận doanh tình huống ra vấn đề nửa đường trở về còn lại chúng ta đã tất cả đều đem hợp đồng ký x u n g tới này là ta chưa bao giờ có huy hoàng chiến tích liền tính là ta về sau rời đi tổ chức về nhà dưỡng lao thời điểm cũng không sẽ quên này đoạn thời gian thực sự là quá làm cho người hưng phấn cùng nhiệt huyết sôi trào cảm ơn ngươi cấp ta này cái cơ hội thầm lãng cấp hắn tức một cái quả táo thân thể quan trọng hắn cũng chỉ có thể nói như vậy nhiều hắn xem này cái nam nhân là không biết nên nói cái gì cho tốt bởi vì hắn nhà máy hiện tại đã tại xây dựng giữa đồng thời đầu một cái ước tài chính này đó tài chính là tuyệt đối vượt qua chế tác nhà máy tiêu xài bởi vì bọn họ nhà máy cũng chỉ chế tác một kiện đồ vật kia liền là u g o h tâm thể Này cái đồ vật k hơn ô n như vậy cao, còn cần muốn định, đến lớn còn cần cẩn thận đóng g gói. có cầu cao, chế tác cố định, lúc cỡ đó tay phút thời điểm, một ít tay yêu vậy làm là làm điểm, phải h nữa này cái đồ vật chi phí tương đối cao giá bán cũng cao bán đi dễ dàng tạo thành hàng hóa để ép cho nên rất nhiều người cũng không nguyện ý đ ộ t l i ê n tính hàng tồn cũng là sẽ là một m phần rất nhỏ nhưng là này đó tấm thẻ nhưng là không đồng dạng bọn họ chế tác chi phí thấp vào giá chi phí cũng thấp hơn nữa còn có thể cùng rất nhiều người cùng nhau chơi bừa nay cái giá cả cũng là có thể làm một ít tiểu hài từ cùng thanh niên phía trước đều tiếp nhận cho nên nói hắn đường dây tiêu thụ khẳng định là muốn càng thêm rộng khắp tại này loại tình huống chỉ hạ bọn họ có khả năng tại một cái tháng trong vòng liền hoàn thành nhà máy xây dựng còn lại liền là thẻ bài thiết kế phương thức không có cái gì nói trực tiếp dựa theo ạ nỉm bên trong phương thức tiến hành phục khắc liền hoàn tất hiện tại nhìn mấy chục phần nhi hợp đồng cùng một chỗ ký phi thường thoải mái nhưng là đến lúc đó chỉ cần thẻ bài một phát bán hắn liền sẽ phát hiện này đó hợp đồng đối mặt thẻ bài t r ù n g kích lực hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới nay loại thẻ bài kỳ thật cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì nhưng là thu thập bản thân liền không cần có cái gì ý nghĩa tồn tại thu thập bản thân ý nghĩa liền là thu thập bản chương xong chân ba trăm sáu mươi lăm chân chính sát chiêu sắp mở ra hai có được tấm thẻ người liền là hy vọng chính mình có thể có được cùng a n i ề m giữa người ngang nhau đồ vật mặc dù biết này đó đồ vật căn bản cái dám dùng không có nhưng liền là muốn đem nó tập hợp đủ bất quá thẩm lãng tại đã từng cũng yêu thích thu thập một vài thứ k i a liền là các loại c á c dạng đồ uống nắp chai đem xung quanh tất cả đều lấy xuống tới chỉ để lại mặt trên tiêu chí cũng không có cái gì ý nghĩa nhưng là xem bọn họ đem chính mình cặp văn kiện chứa đầy trong lòng cũng có một loại tự hào cảm giác mua tấm thẻ người đồng dạng sẽ có này loại tâm tính bọn họ sẽ dùng tạ bao đem này đó yêu thích t l i ê n tính đi qua vài chục năm lấy thêm ra tới xem cũng sẽ hơi xúc động cho nên thẩm lãng hiện tại đối mặt hắc mộc xuyên như thế cảm tạ thậm chí cảm kích ánh mắt trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho tốt cho nên nói xong lời cuối cùng ta cũng chỉ có thể làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi nếu không đến lúc đó chính mình nhà máy xây dựng hoàn tất lúc sau bắt đầu chính thức bán tấm thẻ thời điểm này ra hỏa không muốn lại khí ngất đi lại hàn huyên mấy câu đơn giản hỏi một chút hắn thân thể đến tột cùng là cái gì nguyên nhân bác sĩ nói cho hắn biết liền là trường kỳ nghỉ ngơi không đủ lại tăng thêm bản thân t u i tắc có điểm nhi đại đại não cùng trái tim đều có chút chịu không được cho nên tại đàm phán thời điểm trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh kỳ thật không có vấn đề gì lớn chỉ c ầ n tại này bên trong đánh mấy ngày nước muối nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe hắn nghe lúc sau này mới thả l ò n g trong lòng vạn nhất nếu là bởi vì này ít chuyện này ra hỏa nơi cái không hay xảy ra chính mình nhưng thật là băn khoăn nha từ bệnh viện ra tới sau hắn trực tiếp đi công ty hắn muốn nhìn một chút này đoạn thời gian chính mình không tại công tác tiến trình có hay không có cái gì tiến triển hoặc giả nói có hay không có trệ hướng địa phương mặc dù hắn phía trước cũng đã nói đem này đó đổ vật tất cả đều giao cho bọn họ tiến hành chế tác tin tưởng bọn họ năng lực nhưng là ai có thể chân chính yên tâm h ạ rốt cuộc này cái ạ nỉm áp đi thiết kế đồ vật thực sự là vô cùng nhiều một không cẩn thận vạn n h ấ t ngươi cái nào điểm làm không tốt l ệ khỏi quỹ đạo như vậy cố gắng trước đó nhưng là tất cả đều phí công n đọc s ứ c này dạng trường hợp căn bản liền không phải số ít thứ nhất bộ ạ nỉm làm phi thường nữ g bức sau đó bởi vì tự cao tự đại thiên nhi không sai thời điểm không có tiến hành rất nhiều điều tra nghiên cứu cũng không cân nhắc người xem ý nguyện trực tiếp phối hợp bắt đầu chế tác kết quả dẫn đến danh tiếng đại đại phát nhai muốn biết nếu như ạ nỉm phát nhai lời nói kia liên quan đến, đến tiền nhưng chính là phi thường nhiều rất nhiều công ty khả năng đều sẽ tới hủy bỏ hiệp ước từ đó tìm kiếm càng thích hợp kiếm tiền n à y dạng nhất tới bọn họ tổn thất liền sẽ là một cái thiên văn sổ tự cho nên nói thẩm lãng liền tính là đem sự tình giao cho bọn họ cũng không khả năng hoàn toàn yên tâm thỉnh thoảng qua tới xem nhất xem đột kích kiểm tra một chút xem bọn họ có hay không có làm ra một ít không hợp thói thường kịch bản rốt cuộc có câu nói tốt t ư ớ n g ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận hắn nếu như không có ở đây chưa chừng này đ ó đạo thê gia hòa tự tiện đối hắn kịch bản tiến hành cài biên mà hắn này một phương chỉ có như vậy mấy c á n người khẳng định là chứng t r đá hắn tới đến công ty lúc sau p hắn, gật gật hắn ý tứ rất rõ ràng kia liền là tại thực trực tiếp nói cho thẩm lãng cho dù ngươi không ở nơi này xem chúng ta chúng ta đồng dạng có thể tận tâm tận lực công tác nhưng là muốn biết thẩm lãng phía trước đã nói muốn đem này đó nhiệm vụ giao cho bọn họ hiện tại lại tới xem xét cho nên khẳng định không thể nói chính mình là tới xem xét vì thế hắn trực tiếp mạnh miệng nói nói ta không có tới xem xét ý tứ chỉ là muốn nhìn một chút các ngươi công tác khổ cực hay không gần nhất các ngươi phó tổ trưởng bởi vì quá độ vất vả vào bệnh viện cho nên ta xem các ngươi tại thân thể thượng có hay không có miễn cưỡng muốn chú trọng lao giật kết hợp thích hợp nghỉ ngơi hôm nay buổi tối đại gia liền nghỉ ngơi một chút ta thỉnh đại gia ra đi ăn cơm đ á m người nghe vậy đặc biệt cao hứng đạo t h ê phụ trách người cũng là cười một tiếng mặc dù mọi người trong lòng đều hiểu nhưng là có một số việc không thể nói rõ ra tới vất quá m ặ khác người đều là đặc biệt cao hứng này cũng không phải bởi vì là đi ra ngoài liên hoan lão bản mời khách là bởi vì này là thẩm lãng tỉnh bọn họ ăn cơm tại bọn họ phía trước công ty lão bản nói muốn mời khách ăn cơm thời điểm chỉ cũng không là hắn đào tiền mà là hắn lựa chọn một cái địa phương tỉnh đại gia đi ăn cơm sau đó ăn xong lúc sau đại gia a a chế cũng là chính mình đào tiền cùng đi ra ngoài ăn không có cái gì không giống nhau nhưng là thẩm lãng mời khách liền hoàn toàn bất đồng hắn hoàn toàn liền là tuân theo thần c h â u kia một bên ăn cơm phương thức ai thu xếp mời khách ăn cơm kia liền hắn đào tiền liền như vậy đơn giản tại hắn xem tới có người nói mời ăn cơm kết quả còn là a a này loại tình huống cùng hắn n ư ơ n g đùa nghịch lưu manh có cái gì không giống nhau nếu như người khác muốn cùng hắn như vậy ngoạn nhỉ lời nói phỏng đoán nửa đời sau hắn đều không sẽ cùng kia ra hỏa cùng nhau ăn cơm mà bây giờ cách buổi tối tan tầm còn nhỏ khi gian còn cách một đoạn đạo t h ê phụ trách người liền đem t h ẩ m lãng kéo đến hắn công tác vị thượng đánh mở mấy cái á nìm trang web phát hiện tại này mấy cái trang web bên trên chữ số bảo bối không chút chỉ h o a n tất cả đều là người thứ nhất mà người thứ hai liền là hắn iutoh đến người thứ ba liền là vợjet tdp cơ hồ mỗi cái trang ép trước mắt xếp hạng tất cả đều là n à y dạng hơn nữa kéo ra đằng sau 456 danh hạ nỉm gấp mấy lần nhiệt độ căn bản không tại cùng một cái cạnh tranh đ ẳ n g cấp thượng l i ê n tính là phía trước còn tại đang nhiều kỳ tương đối lửa nóng hạ nỉm giờ phút này cũng tất cả đều bị trực tiếp chấn đề ép xuống thầm lãng xem xong lúc sau không biết vì sao hắn đột nhiên cảm giác này loại tình huống đối với hắn mà nói hảo giống như cũng là phải cũng không có quá nhiều tâm lý b a động bất quá này cái thời điểm khách sáo lời nói vẫn phải nói rốt cuộc hiện tại còn muốn trông cậy và bọn họ này đó người ra thành tích đây đều là đại gia công lao ta không có một người biện pháp ho Có này loại tại h h tích, cũng có một phần nhì, hẳn a n cũng người người n một có của các người nhi, các g kiêu là o m ớ lả. lời lúc lập Đạo thê phụ trách người, nghe này lời nói lúc sau, lập tức thập phụ nghe phần phấn chân. người, này nói sau, bọn ắ t thêm nghiêm túc công tác. Tại đầu càng công nghiêm b họ nơi này là có rất ít người sẽ khích lệ người khác đối công tác thượng càng là thập phần nghiêm khắc chỉ cần phạm sai lầm một lần cơ hồ liền sẽ bị người tại đằng sau nói xấu cho nên mỗi một lần khích lệ đều đầy đủ chân quý mà t h ầ m lãng bọn họ có thể nói sớm liền đã thành thói quen này loại lời nói cơ hồ liền là bật thốt lên ra tới tên gọi tắt liền là tâm linh độc canh gà không có cái gì trên thực chất khen ngợi chỉ là miệng thượng của vũ nhưng l à n à y loại đồ vật chính là bọn họ thiếu hụt mệnh cho dù là chỉ có miệng tượng h cũng đủ làm cho bọn họ tỉnh thần phân chân cái gì xem đến này một màn cũng không biết là nên đáng thương bọn họ hay nên cười l ờ i nói bọn họ bất quá suy nghĩ một chút bọn họ cảm thấy hẳn là may mắn tối thiểu có chính mình đ i ề u giáo lúc sau bọn họ về sau hẳn là sẽ đối này đó độc canh gà có sở miễn dịch Bản bài bán. bên chương xong. Chương 366, nhà máy hoàn thành, thẻ bài đem bán. Một, tại thiên đương quốc ngoại trộn nhà máy bên trong quốc cái thẻ À máy đem một máy Tại tại ô. sở bên ngoài cũng có một số người tại tiến hành đổi mới thậm chí sửa đường làm này một cái cơ bản đều ở vào vứt bỏ nhà máy một lần nữa tỏa sáng sinh cơ hắn đứng bên người một cái mập mạp chung như người mặc dù này bên trong thời tiết đã thật lạnh nhưng là tại gian phòng giữa hắn vẫn như cũ lấy ra chính mình khăn tay tại lau mồ hôi mặt bên trên còn mang một ít định n ọ t thân sắc chỗ này kỳ hạn công việc thật không thể lại co lại ngắn tối thiểu nhất cũng muốn hai tháng thời gian mới có thể một lần nữa vùi đầu vào sản xuất này đã là ta tính toán giữa sớm nhất thời gian nói xong ánh mắt còn có chút không tự chủ lơ lửng không cố định rất rõ ràng lực lượng không đủ ạ sợ chỗ hư lạnh một tiếng Lao h e nhưng i đừng c o là ta không biết không n g ơ i tại h chút không cái gì, này không là gia tộc giữa tộc t sự ì người h n ơ i liền tại i là phóng không bên trong. dám dù đem mắt Mặc cho thủy. Thật ta ta đặt g bây giờ còn cầm thân quyền. Nhưng n là là ta phụ ư g ơ không nhìn ra được sao chưa tới tiếp quản gia tộc sinh ý đại khái là ta ta không biết ngươi hiện tại là tiếp vào a mệnh lệnh hoặc là ai m ờ i trào nếu nghĩ muốn cùng ta đối nghịch ta hiện tại có thể không tức giận nhưng là ngươi cần thiết cần nghĩ kỹ ta còn rất trẻ ta cũng sẽ sinh khí này là ta tốt nhất bằng hữu sự tình đồng thời cũng có thể cho gia tộc mang đến không thiếu lợi ích nay cũng không là ta một người sự tình hiện tại ta tại cuối cùng hỏi ngươi một lần đến tột cùng cái gì thời điểm có thể chính thức đầu nhập sản xuất sử dụng lao henzi mập mạp thân thể đều có chút run dày hắn trong lòng không ngừng mắng các ngươi đại lao chi gian cạnh tranh cùng ta có cái gì quan hệ ta bất quá chỉ là một cái cấp các ngươi đánh hạ thủ người như vậy bức ta thật sự hào sao bất quá không thể không thừa nhận ạ sở chỗ này đó lời nói thật tất cả đều nói đến hắn tâm khảm nhi bên trong hiện tại là cái sáng suốt người cơ bản đều có thể nhìn ra được này cái gia tộc tương lai hướng g i mặc dù có chút người hắn nói một chút có không nhưng là hắn tại này cái gia tộc công tác như vậy nhiều năm nay ít chuyện còn có thể thấy rõ suy nghĩ một chút quyết định còn là phục tùng này cái vô cùng có khả năng trở thành tương lai gia chủ người vì thế gật đầu nói mười lăm ngày thời gian tại này cái cuối tháng liền có thể chính thức đưa vào sử dụng ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành này đ ó sự tỉnh ạ sợ t r â cười hắc hắc vỗ vỗ lao hen gì bà vai ta liền đương ngươi là đứng tại ta này một bên không có vấn đề đi không có vấn đề tuyệt đối không có vấn đề có thể trợ giúp ngươi quả thực là ta lớn nhất vinh hạnh mượn gió bẻ măng nhìn người mà nói t i ế n người bản lĩnh là bọn họ tại gia tộc giữa cần thiết phải học được hắn xử lý xong nhà máy sự tình liền trở lại về gia tộc hắn biểu ca xem thấy hắn lúc sau nhớ mày ngươi lại nơi đi lý kia cái phía trước nói qua nhà máy sự tình bất quá là một cái việc nhỏ ngươi hiện tại thân phận chỗ nào yêu cầu chính mình đi tiến hành xử lý lại nói hắn cũng bất quá chỉ cho ngươi năm phần trăm lợi nhuận này đó tiền chúng ta ra đều hoàn toàn gánh chịu khởi lại nói nếu như hắn tiêu thụ ngạch không đủ thậm chí đều không đủ ngươi xử lý mặt khát sinh ý kiếm ngươi thân phận tại này bên trong không muốn nhân vị này đó việc nhỏ phân tán ngươi tinh lực nếu là tại hai mươi năm trước Osterloch nhất định sẽ phi thường cẩn thận nghe này vị đại ca dạy bảo nhưng là hiện tại không là hắn không muốn nghe là này vị đại ca đã không có này cái năng lực có thể dạy bảo hắn hắn rất nhiều ý nghĩ đều là sai nếu như nghe hắn như vậy chính mình cũng sẽ mắc sai lầm cho nên chỉ có thể phi thường qua loa trả lời mà hắn biểu ca nhìn thấy hắn thành cái gì dạng không biết vì sao hỏa khí lập tức liền đi lên đối hắn quát cái này là ngươi thái độ sao tổng là đối này đó n h ả m chán sự tình như vậy thượng tâm gia tộc nếu như giao tại ngươi tay bên trong sớm muộn sẽ hủy đi ta nói khác sự tình ạ sở trộ tuyệt đối không để ý nhưng là nếu như có người dùng này loại sự t ì n h chửi bỏi hắn dùng hắn theo tiểu sinh sống qua gia tộc nơi trôn nhau cắt rốn như vậy nhiều năm truyền thừa xuống tiêu ngạo không cho phép hắn tiếp nhận bất luận người này là ai đừng nói là bọn họ đại ca liền tính là hắn cha mẹ cũng tuyệt đối không được hắn m ặ t không biểu tình đi đến biểu ca trước mặt khoe miệng lộ ra một k i a tự tin mỉm cười vô cùng lạnh nhạt nói nói đến tột cùng có thể hay không đ ủ ngươi từ từ xem chẳng phải sẽ biết hắn này lời nói nói thập phần khiêu khích ý ngoài lời liền là bất luận như thế nào dạng nay cái vị trí ra chủ ta đều muốn định liền tính là sụ đổ kia cũng là bị ta có thể sụp đổ ngươi cũng chỉ có thể nhìn nói xong sau hắn cũng không để ý chính mình biểu ca kia cùng ăn một túi mặn mối đồng dạng khó xem sắc mặt phối hợp rời đi rời đi lúc sau hắn trong lòng cũng là một phiến băng lạnh bởi vì hắn biết bọn họ chi gian quan hệ vĩnh viễn không trở về được lúc trước hiện tại chỉ là đối địch quan hệ thời gian đảo mắt thời gian trôi qua mười ngày nhà máy cơ bản thượng đã bố trí xong chỉ cần lại tìm một ít kinh tiêu thương liền triệt để hoàn tất bất quá xung quanh này cái đồ vật rất nhiều xưởng đối với hắn nhiệt tình cũng không là đặc biệt tăng vọn bởi vì này cái đồ vật không giống với trò chơi bản quyền kiếm tiền thực sự là không nhiều bất quá rốt cuộc này cái đồ vật nhiệt độ còn là tương đối cao còn là tìm bảy tám nhà trung đẳng thể lượng kinh tiêu thương nhưng là đối với này đó sự tình ạ sở chỗ cũng coi là tận lực dù sao lấy hắn hiện tại mặt mũi cùng iuth o hiện tại nhiệt độ cũng chỉ có thể tìm đến này loại tình trạng nhất chủ yếu một điểm là iuth o hiện tại t r u y ề n ra gia thời gian thực sự là có ít ngay cả thứ nhất quý đều không có t r u y ề n ra hoàn thành không có người nghĩ mạo này dạ nguy hiểm nếu như lại chờ một đoạn thời gian thứ nhất quý triệt để chiếu lên hoàn tất lúc sau nhất định sẽ có càng nhiều người đối với cái này c ả m hứng thú nhưng là hiện tại nếu như nghĩ muốn tìm những cái đó đặc biệt lớn kinh tiêu thương mặt mũi của chính hắn cũng đã không đủ dùng cần thiết phải mang theo gia tộc c á c lực nhưng là nếu như như vậy lời nói khẳng định sẽ bị người khác lên án đối với chính mình kế tiếp tại gia tộc giữa làm việc ngược lại sẽ có nhất định lực cản này dạng liền được không bù mất cho nên hắn cũng không có cách nào hiện tại iotoh đã t r u y ề n gia tiếp cận một m ba đã có rất nhiều nhiệt huyết chiến đấu danh tràn diện bất quá ạ sợ chỗ đối với này đó đồ vật tiêu thụ lộ tuyến vẫn như c ũ không quá xem hảo rốt cuộc đầu tư thực sự là quá lớn trọn vẹn một cái ức nghĩ muốn đem này đó tiền kiếm trở về lời nói chỉ dựa vào này đó tấm thẻ nhỏ nhi thật có thể sao hắn không từ sản sinh thật sâu nghi vấn cũng là thứ nhất đối với thẩm lãng quyết sách sản sinh như thế đại n g h i hoặc chẳng lẽ lại này lần hắn cũng là có chút đ i ệ p phiêu chỉ vì cái trước mắt sao cùng lúc đó thần châu nhà máy cũng tại không ngừng sản xuất có đôi khi trực tiếp đem bán đến ngày bản vào khẩu rốt cuộc bọn họ đối với này đó xung quanh vật phẩm mua sắm nhưng là phi thường cùng nhiệt thẩm lãng bồ kẽm mẩn thủ đoạn có một phần ba cửa ra vào lượng tất cả đều tập trung tại đạo thê bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối với này đó đồ vật yêu thích đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. mà khác một phương diện chủ yếu cũng là dấu tạo lương tổ cùng mặt khác công ty nếu là bại lộ lời nói khả năng sẽ bị người khác chiếm trước tiên cơ đồng thời hắn n à y một bên bắt đầu chế tác tuyên truyền quảng cáo chuẩn bị tại mạn gà ạ nghỉ mở đầu cùng kết cục cắm vào bản chương xong chương ba trăm sáu mươi bảy nhà máy hoàn thành thẻ bài đem bán nhưng là đây chính là chính mình dùng lên tới liền là đỡ tốn thời gian công sức còn tỉnh tiền không cần tốn một phân tiền liền có thể đạt đến tuyên truyền hiệu quả tốt nhất cái này sự tỉnh tạo lương tổ người cũng biết tất cả bất quá bọn họ cũng không có nhiều nói cái gì bởi vì lúc trước tại hợp đồng giữa cũng đã nói hảo tiến hành xung quanh bán thời điểm này đó tiền tất cả đều là quy về thẩm lãng sở hữu bọn họ không có tư cách đối này đó tiền khoa tay mua chân hơn nữa thẩm lãng đã làm như vậy nhiều chỉ là tại mảng gà ạ nỉm giữa cắm phát một điểm nhi quảng cáo này đối bọn họ tới nói cũng không ảnh hưởng toàn cuộc húng chi này đó đổ vật một khi đem bán lúc sau cũng có chính phản hồi tác dụng cớ sao mà không làm đâu liền ở buổi tối ăn cơm thời điểm hát mộc xuyên còn mở vui đùa nói n ó i ngươi hạ thủ tốc độ còn thật là rất nhanh chúng ta đều không nghĩ đến ngươi như vậy nhanh liền đem xung quanh thiết kế hảo chúng ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu nhất cũng muốn tại mạn ga ạ nỉm i hoàn tất lúc sau mới có thể thiết kế này đó đồ vật bởi vì dựa theo dĩ vãng thói quen tới xem ở nửa đường thu muôn này đó xung quanh được đến hiệu quả kỳ thật đều là rất bình thường bất quá phàm là đều có cái đặc thù tình huống tỷ như nói ngươi bộ kệ mần liền là một cái tình huống phi thường đặc thù năm đó tại chuyển ra thời điểm liền đem này đó đồ vật bán phi thường hảo chúng ta cũng chúc mừng ngươi iu gh có thể tái hiện nó huy hoàng thầm lãng cầm chén rượu lên uống ngụm nhưng là trong lòng lại, tại không ngừng nói thầm. một lần nữa huy hoàng khó mà làm được nhất định phải hoàn toàn siêu việt mới có thể đạt đến hắn mục tiêu m u ố n biết tại phía trước kia cái thế giới giữa tác giả không là phân thành cầm gần hai mươi nhiều ước thần châu tệ này đó tiền tất cả đều là tấm thẻ mang đến ngoài định mức thu nhập chân chính ạ nỉm i mang đến thu nhập căn bản đều không có tính tại bên trong thậm chí đương thời cái gọi là ạ nỉm i chi vương cùng này so sánh liền tính là ạ nỉm i danh khí lại soi ugoh lớn nhiều nhưng là nói khởi kiếm tiền phương diện căn bản liền không tại một cái cấp bậc thượng thấm lãng giờ phút này mặt bên trên cười phi thường vui vẻ ta cái này sự tính đã nói cho các ngươi đến lúc đó kiếm tiền thời điểm cũng đừng trách ta không cùng các ngươi trước thời gian nói mà giờ này k h ắ c này hát mộc xuyên bọn họ trong lòng cũng cười nợ hoa nhi thực sự là quá có lời đối với bọn họ tới nói vẹn vẹn dùng này đó căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền xung quanh liền thu hoạch như vậy đại lợi nhuận đối bọn họ tới nói xong toàn liền là ngày đại c h ỗ t ố t thậm chí bọn họ có đôi khi trong lòng còn cảm giác có điểm nhi tiểu tiểu hay n ấ y rốt cuộc nhân ra giúp chính mình như vậy nhiều nhưng lại tại này phương diện nhi còn là một mực chắc chắn vẹn, vẹn làm hắn thu hoạch được nhất điểm điểm ít ỏi lợi nhuận bất quá này loại nho nhỏ h y náy tại xem đến vô số hợp đồng cùng tiền lúc sau nháy mắt bên trong liền tiêu tán vô tung vô ảnh rốt cuộc có tiền có thể xử mài đầy quỷ như vậy nhiều tiền đầy đủ tiêu tán bọn họ nội tâm giữa sở h ư u hay nấy lại quá hai ngày thời gian ạ sở chỗ cũng gọi điện thoại tới nói cho bọn họ này bên trong tiến triển phi thường thuận lợi hôm nay thời gian liền chế tạo ra hơn vạn sáu tập bài đ ừ n g hỏi đến này cái thẻ bài đến tột cùng hẳn là định cái gì giá cả thời điểm thầm lãng trực tiếp nói trực tiếp dựa theo các ngươi kêu biên nhi kinh tế tiêu chuẩn tiến hành định giá ta này cái đều là chính bản xung quanh đừng cho ta làm cho quá tiện nghỉ bốn mươi thiên h n g tệ một bao ngươi thay thế nào chúng ta này bên trong cũng kém không nhiều là này cái giá tiền. một bao bên trong có mười chương tâm thể tổng thể tới nói còn là có thể thầm lãng hơi chút đem này hoa tính toán một cái nếu như đặt tại đạo thên này một bên không sai biệt lắm liền là hơn sáu nghìn khối một bao nếu như đặt tại thần châu lời nói không sai biệt lắm là hơn ba trăm khối tiền một bao nay cái giới vị cũng không tính tiện nghỉ hơn nữa chạy phẳng xuống tới một t r ư ơ n g không sai biệt lắm ba mươi khối tiền một chương tạp không tính là đặc biệt quý nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là tiện nghi hơn nữa này cái giới vị trực tiếp tiến hành toàn cầu thống nhất định giá cũng sẽ không bị mặt khác người sở công kích lên án nghĩ đến nơi này hắn cũng liền gật gật đầu、Hảo. Cứ dựa t hai e o n g ư người à y cái i tiến á bán, cả hành n g lại nói một chút chi tiết sự tình cuối cùng liền cúp máy điện thoại không bị điện giật lời nói khác một bên ạ sở trộn trong lòng càng thêm bồn trồn nguyên bản hắn muốn đem này cái đồ vật định giá làm đến rẻ hơn một chút nhi đại khái mười thiên lương tệ t à hữu liền có thể nhưng lần này ra hỏa một hai phải biến thành bọn họ này bên trong bình thường xung quanh sản phẩm bình quân giá cả kia không có cách nào chỉ có thể định đến này cái giới vị muốn biết bọn họ này bên trong nhất tiền lương thấp cũng chỉ có hơn một nghìn năm trăm thiên lương tệ t à hữu mà bình quân tiền lương đại khái cũng chỉ có hơn ba nghìn khối tiền liền tính tại bọn họ quốc đô cũng chỉ có bốn nghìn thiên lương tệ t à hữu n à y cái định giá tuyệt đối không thể nói là thiện nghỉ có thể nói là cùng tiện nghỉ không hề có chút quan hệ nào vì thế hắn bắt đầu cấp những cái đó kinh tiêu thương đánh điện thoại làm bọn họ này mấy ngày chuẩn bị sẵn sàng tới cầm hóa nhưng là ai biết bọn họ biết định giá muốn bốn mươi thiên h ư n g tệ này nhưng đem bọn họ dọa ngày một cái nếu như này cái bộ dáng lời nói bọn họ cầm hóa tôi thiểu liền cần ba mươi trở lên lại tăng thêm một ít hậu cần cùng mặt k h ắ c tiền bọn họ chỉ phí liền muốn đạt đến ba mươi sáu ba mươi bảy cái thiên h ư n g tệ chỉ gian này cái trực tiếp đem kinh tiêu thương nhóm dọa ngày một cái bất quá truyền hạ sở chỗ nói cho bọn họ nếu như ban không được lời nói có thể lui về tới chỉ cần giao nhất điểm, điểm vận chuyển phí tổn liền có thể này mới khiến bọn họ yết lòng bán không được đồ vật có thể trở về s ư ở n g đây cũng là tiêu trừ bọn họ nỗi lo về sau mà n à y mấy ngày thời gian chỉnh cái cổ thành cũng là thêm chân mã lực bắt đầu tăng ca thêm điểm chế tác cuối cùng là làm ra hai vạn bộ kỳ thật này cái tốc độ cũng không tính nhanh nhưng là này cái thẻ bãi chất lượng có thể nói là phi thường hảo so với bình thường b à i bộ kẹo ít nhất phải cứng rắn gấp hai trở lên cho nên nói chế tác lên khẳng định tương đối mà nói muốn chậm một chút hơn nữa hình ảnh thượng cũng phi thường t i n h mỹ khẳng định cùng bình thường hàng vỉa hè mặt hàng có khác biệt lớn đương hắn xem kinh tiêu thương xem một cố lại một cô đến đây đem bọn họ hàng hóa đóng gói mang đi bọn họ mặt bên trên biểu tình không biết phải nói như thế nào bởi vì này đó người cầm hóa cùng phía trước nói không giống nhau lắm nguyên bản này đó kinh tiêu thương tổng cầm hóa số lượng hẳn là tại tám nghìn bộ tả h ư u nhưng là hiện tại vẹn vẹn lấy đi hơn bốn nghìn chỉ sợ này cũng cùng giá cả để cao thoát không khỏi liên quan rốt cuộc liền tính có thể lui khoản tài chính vận chuyển cũng là một đại vấn đề đối với này đó kinh tiêu thương tới nói ứng ra này đó tiền cũng là có áp lực rất lớn xem tay bên trong còn thừa lại hơn một vạn bộ ạ sở chỗ biểu hiện rất kỳ quái này đó đồ vật thật sự có thể bán đi sao nếu là tất cả đều đập tại tay bên trong tia này không lại nhưng thật là huyết khuya n h bán chương xong chương ba trăm sáu mươi tám vang bóng một thời để cho người đỏ mắt thu nhập một thẻ bài tất cả đều bị kinh tiêu thương chuyển tiêu thụ đến các đại cửa hàng bên trong đồng thời bởi vì này đoạn thời gian iuth phi thường lựa nóng d u y ê n cớ toàn đều đem này đó thẻ bài treo ở nhất dễ thấy bán địa phương tại bán đồ này cái địa phương đồng dạng có để cử vị này cái đặc thù địa phương có thể quải tại cửa ra vào xê vị toàn đều là bán đặc biệt hào đồ vật đồng thời lợi nhuận cũng là phi thường cao Mà một ít c ũ nếu g không như h t nào nổi danh sản n phẩm, ế là b ọ như ọ mới vừa mua vừa đ ợ c lúc sau cũng c sau hậu ỉ sẽ so so đặt tại một ít so so góc hẻo lánh bên trong. hẻo góc lánh như h bên Nếu kỳ bán hảo lời nói khả năng sẽ đem vị trí tiến hành điều chỉnh đây cũng là bán đồ một loại thủ đoạn cho nên nói vì cái gì có lúc làm nhà máy thời điểm ban đầu sẽ có một ít người mở đầu khó khăn nguyên nhân cũng liền ở chỗ này bởi vì không có danh tiếng lời nói người khác là không sẽ mua sắm ngay cả thương gia cũng sẽ không cho n g ư ờ i có cái gì hảo vị trí cho đến lúc đó đồ vật cũng sẽ dần dần triệt để không lạc cho nên nghĩ muốn giết ra một p h í thiên cần thiết muốn có quá cứng tiêu thụ ngạch mới được mà ngày đầu tiên mới vừa bày tại này bên trong lúc sau đã có người tại chờ đợi bởi vì tại này mấy ngày thời gian không chỉ là làm bọn họ tại tuyên truyền các địa kinh tiêu thương biết này cái tin tức lúc sau cũng ngay lập tức đem này đó tin tức toàn đều nói cho cấp thương gia này đó thương gia vì hấp dẫn mặt khác của khách cũng toàn đều dán ra iugoh thẻ bài sắp bán post e ơ t chờ đến này một ngày chính thức đem bán thời điểm rất nhiều người đều tới này bên trong xếp hàng tiến hành mua sắm cũng chính là bởi vì thương gia muốn hóa không nhiều bọn họ là căn cứ thương gia muốn hàng hóa mới có thể cùng nhà máy tiến hành đơn đặt hàng mà là cho nên một ít cửa hàng không có cách nào trực tiếp cùng trung tâm thương mại ký kết đơn đặt hàng cũng chủ yếu là bởi vì bọn họ muốn hàng hóa lượng thực sự quá nhỏ không có cách nào trực tiếp đặt thành hợp tác nay cũng liền cấp bọn họ kiếm hai tay giá cơ hội bất quá khi muốn mua thẻ bài người xem đến này cái kinh người giá cả lúc sau trong lòng cũng là có chút sửng sốt bọn họ không nghĩ đến chỉ là mười chương thẻ bài có thể muốn giá cao như vậy tiền bất quá cũng chỉ là tương đối cao đảo cũng không có đến một loại đặc biệt trình độ ngoại hạng một chương bánh đi giả tại bọn họ này bên trong liền muốn mười mấy thiên ứng tệ bốn mươi khối tiền giá cả nhiều lắm thì ăn ít hai chương bánh đi giả liền có nhưng là này cái thẻ bài nhưng thích hợp hạ n i ề m giữa cùng bản hiện tại rất nhiều người đều tại xem này cái hạ n i ề m nếu như người khác đều có chính mình nếu như không có tại cùng một chỗ ngay cả lời để đều không có hơn nữa càng nhiều người là thực tình nghĩ muốn này đó thẻ bài bởi vì có thể cùng hạ n i ề m nhân vật dùng cùng một loại đồ vật thực sự là quá khốc vì thế cắn răng một cái quyết định mua sắm trả tiền thời điểm không thể không nói là phi thường đau khổ bất quá khi tấm thẻ tới tay sẽ mở đóng gói ngáy mắt bên trong xem đến bên trong kim quang lần lánh thẻ bài lúc sau đột nhiên cảm thấy đây hết thể hảo giống như đều là đáng i á chính là vì hiện nay cái thẻ bài không giống bình thường bọn họ mua sắm máy móc cố ý lắp đặt một đạo có thể làm cho thẻ bài giữa thêm da in hoa máy móc này dạng thẻ bài tại dưới thái dương chỉ cần nhẹ nhàng chiếu rọi liền có thể phát ra một loại đặc thù hoa văn lại tăng thêm tính chất cực kỳ cứng rắn cầm tại tay bên trong cũng thực có cảm nhận mặc dù chỉ là giấy làm nhưng là cho người một loại nhựa tợ lặt tịp i thẻ bài cảm giác mặt trên tinh mỹ đồ án càng khiến người ta xem tâm tình thoải mái có người đánh mở một bao lúc sau vội vàng về nhà tìm cha mẹ đòi tiền chuẩn bị lại mua hai、bao. thậm chí có người không tiếc vận dụng chính mình toàn bộ tiền riêng dùng tới muôn này đó đồ vật bọn họ tiêu phí q u a nhiệm cùng thần châu cũng không giống nhau lắm thuộc về này loại chỉ cần ta có yêu mến đồ vật ta nhất định phải kiếm tiền tiến hành mua sắm cho dù kiếm này đó tiền toàn đều tiêu hết cũng tại sở không tiếc chỉ cần ta có thể đạt đến ta mục đích liền hoàn toàn có thể nhưng là tại thần châu lại cơ bản thượng không sẽ xuất hiện này loại tình huống liền tính là lại yêu thích đồ vật cũng sẽ lưu lại thủ đoạn giá cả chuẩn bị bất cứ tình huống nào tại xúc động tiêu phí phương diện còn là tương đối lý trí nói đúng ra hẳn là gọi cũng không xúc động xúc động tiêu phí tại ngày đầu tiên này đó thẻ bài mới vừa lên khung thời điểm trực tiếp liền bị quét sạch xanh xanh này là làm này đó thương gia không nghĩ tới rốt cuộc này cái giá cả liền tính là tại bọn họ này loại quà tặng cửa hàng tới nói cũng là cũng không rẻ rất nhiều cỡ lớn cao cỡ nửa người mao nhung hoa hoa cũng chỉ có năm sáu mươi thiên ứng tệ nhưng là này đó nho nhỏ thẻ bài liền cơ hồ cùng cỡ lớn nhung bút b ê lông giá cả tương đương nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng này đó đ ồ vật khả năng không có cái gì người mua sắm rốt cuộc làm vì lao bản đều cảm giác giới vị thực sự là quá không hợp t h i thường không nghĩ đến bọn họ đều đánh giá thấp hạ niềm yêu thích người nhiệt tình bọn họ đối với này đó đồ vật thực sự là quá bỏ được dùng tiền vì thế tại ngày đầu tiên bọn họ liền bán ra sở hữu hàng tồn thậm chí có rất nhiều địa phương tại cùng ngày buổi sáng liền trực tiếp chào hàng không còn dẫn đến rất nhiều buổi chiều tới người căn bản mua không được đồ vật thừa hứng mà tới mất hứng mà về có thể nói phi thường thất vọng các đại lão bản nhìn thấy này loại tình huống lúc sau sao có thể còn không biết hiện tại là cái gì hình thức đâu bọn họ đều là s o khỉ còn muốn tinh lập tức gọi điện thoại cho kinh tiêu thương làm bọn họ thêm đại nhập hàng số lượng mỗi cái cửa hàng muốn số lượng bất đồng nhiều nhất c h ọ n vẹn muốn ba nghìn bộ ngay cả ít nhất cũng muốn tám trăm bộ kinh tiêu thương nghe xong sau quả thực chọn mắt há hốc mồm nay là cái gì tình huống hôm qua không là vừa mới tiên hóa sao chẳng lẽ nói cả ngày hôm nay liền toàn bộ bán xong sao giá cả như vậy cao đồ vật tiêu thụ lên tới còn như thế được không cái này khiến bọn họ như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông nay không phù hợp tiêu phí quy luật nha nhưng là hiện tại là kiếm tiền quan trọng mặt khác cái gì tiêu phí quy luật toàn đều là cầu thí vì thế bắt đầu bốn phía hướng nhà máy tiến hành đặt hàng nay lần trực tiếp dự định ba vật bộ ạ sở châu nghe được này lời nói lúc sau chỉnh cá nhân đều mất bức này là cái gì t ì n h h u ố n g à? n à y cái thời điểm hắn còn tại nhà ngâm tắm đâu kết quả đêm hôm khuya khoắt liền tiếp vào một đống lớn kinh tiêu thương điện thoại nói toàn đều muốn tiếp tục gia tăng số lượng kết quả tử tế một n g h e n nóng thế mới biết nói thì ra tại vẹn vẹn một ngày thời gian hơn bốn nghìn bộ thẻ bài toàn đều tiêu thụ không còn các đại cửa hàng hiện tại toàn đều hận chính mình đương thời vì cái gì không có nhiều đặt hàng cái một hai ngàn bộ dẫn đến hiện tại rất nhiều người muốn mua cũng mua không được làm bọn họ xem như vậy nhiều tiền không có cách nào nhét vào chính mình túi bên trong mà đau khổ không thôi này đó cửa hàng mỗi nhà hôm nay chí ít đều muốn kiếm ít mấy ngàn thiên đứng tệ cho nên bọn họ cũng phát h u hát trực tiếp thêm đại số lượng tiến hành đặt hàng ạ s ở châu nghe được này đó lời nói lúc sau cũng mau từ bồn tắm lớn giữa ra tới trực tiếp cấp nhà máy phụ trách người gọi điện thoại làm bọn họ tăng ca nhỉ thêm điểm nhi bắt đầu làm việc tăng ca nhi phí trực tiếp cấp gấp năm trở lên rốt cuộc bọn họ này gái địa phương công tác là tương đối tự do rất nhiều người liền tính ngươi không cấp tăng ca nhi phí bọn họ cũng không nguyện ý hy sinh chính mình về nhà nghỉ ngơi thời、gian. gấp đôi tiền làm thêm giờ đối với bọn họ tới nói căn bản không có cái gì hấp lực cho nên trực tiếp cho ra siêu cấp cường gấp năm tiền làm thêm giờ bản chương xong chương ba trăm sáu mươi chín vang bóng một thời để cho người đỏ mắt thu nhập hai l i ê n tính này đó người lại thế nào chân quý chính mình nghỉ ngơi thời gian đối với như vậy nhiều tiền từ đầu đến cuối cũng không khả năng thờ ơ không động lòng quả nhiên những cái đó người biết được chính mình tiền làm t h ê m giờ t h ế n h ư n g đ ọ n vẹn p g lòng một đám cũng toàn đều theo ổ chăn bên trong b ỏ ra tới về đến nhà máy tiến hành suốt đêm tăng ca chế tạo gấp g áp trực tiếp bật hết hỏa lực kết quả m ã i cho đến sáng ngày hôm sau cũng chỉ là nhiều chế tạo ra tới mấy ngàn bộ ạ sở chỗ sáng sớm thượng đến sau đã nhìn thấy một cỗ lại một cỗ xe từ nơi này đi ngang qua về đến nhà máy càng là xem thấy đều nhanh làm bước khỏi máy móc xem đến này đó chàng cảnh lúc sau hắn không khỏi cảm thấy một bị điên cuồng cái này thực sự quá dọa người nho nhỏ thẻ bài liền có này trùng ma lực sao vì cái gì hắn không cảm giác được đâu đồng thời hắn cũng đối với thẩm lãng bá lực cảm thấy bội phục chẳng trách này ra hỏa dám cầm một cái ước ra tới tại này bên trong đầu tư nhà máy hóa ra là đã đánh hảo chú ý tuyệt đối có thể kiếm về nghĩ đến này hắn trực tiếp gọi điện thoại cho thẩm lãng kết nối lúc sau có chút âm dương quái khí nói nói ta là hẳn là chúc mừng ngươi đây hay là phải chúc mừng ngươi đây nghe ạ sợ chỗ này tiểu tử lời nói giữa tràn đầy mùi giấm rất rõ ràng chính là phi thường ghét hắn nghe điện thoại phía trước liền suy đoán này tiểu tử là cho hắn báo cáo thẻ bài tiêu thụ tiến độ nhưng không nghĩ đến nhận điện thoại lúc sau sẽ nháo như vậy một da vì thế cười nói rốt cuộc lạ i như thế nào hồi sự nhi ngươi mau nói đi n à y thẻ bài tiêu thụ không lý tưởng sao s ắ c thực không lý tưởng nhưng là kia là không phù hợp ta lý tưởng hẳn là phù hợp ngươi lý tưởng mới đúng đã khẩn cấp đem này đó thẻ bài ra tăng định chế đến ba vạn bộ nay đồ vật ta thực sự không nghĩ ra vì cái gì sẽ có như vậy đại ma lực như vậy nhiều người sẽ đoạt t r ư ớ c mua sắm không phải là một đôi phá tấm thẻ n h ư sao thầm lắng nghe đến nơi này thời điểm rốt cuộc biết này ra hỏa vì cái gì tràn đầy thành ô n g bởi vì chính mình dễ dàng liền đã kiếm được hắn phí hảo đại sức lực mới có thể kiếm được tiền cũng không có cái gì quá nhiều kế hoạch hoặc là phí đầu góc nguy hiểm đầu tư chỉ là tại này bên trong kiến một cái nhà máy là một ít căn bản làm người xem không hiểu tấm thẻ nhi không hiểu ra sao liền kiếm lời gần thượng ức thiên hướng tệ nay là làm hắn khó có thể tưởng tượng nay cái thế giới thực sự là có điểm nhi quá liên cuồng Thậm chí tại chí vì ừ a rồi hắn đều có điểm không tự tin, tại hoài nghi hắn không chính đều có m tự n đến cũng không sinh này h phải hay không làm sinh ý này khối có liệu. làm ý b ấ thế quá n g ĩ nghĩ lại lại nghĩ một chút, rốt cuộc không làm là mỗi người i không chút, một cuộc rốt đều b nói thái. Nghĩ đến nơi này thời thường trở thế Nghĩ hắn chỉnh cá nhân liền nhẹ nhõm bình cá nơi điểm, liền lại. đến này n Vì thế nói, nói tiền đặt cọc ta toàn đều đã dẹp xong này một bút c h ọ n vẹn kiếm lời có hơn chín vạn thiên đ ứ n g tệ chuyển đổi thành các nơi g ư kêu bên trong tiền tệ kia liền là c h ọ n vẹn hảo mấy cái ư ớ c bất quá còn yêu cầu nỗ lực một ít cấp ta quản lý phí nhà máy xây dựng nhân công các loại các dạng hao tổn tự tử bất quá bảo thủ phỏng đoán ngươi còn có thể còn lại hơn bảy ngàn vạn t i ê n đ ứ n g tệ thật là t h ấ y quỷ vì cái gì này cái tiền tại ngươi kêu bên trong liền cảm giác như vậy dễ kiếm nếu như do lớn t u ổ i tới đồng dạng ngươi thật giống như đứng tại vòi rồng giữa cầm một cái túi tại điên cuồng được tiền nghe được này đó lời nói lúc sau hắn hơi chút tờ giờ ở mở mặt một chút vì thế nói nói. ta cảm thấy ngươi nói không đúng bởi vì ngươi nói này loại tốc độ xa xa không có ta kiếm tiền tốc độ nhanh À sợ chỗ cảm giác chính mình trái tim bị ra sức đánh nhanh lên cúp máy điện thoại nếu không hắn cảm giác chính mình chỉ sợ muốn tức chết liền này một thông điện thoại đánh xong lúc sau chính mình đều đến thiếu sống hai tuần lễ hơn bảy n g h n vạn hương tệ tương đương thành thần châu tệ kia liền là hơn bốn cái ức tuyệt đối có thể tính được là một bút không nhỏ vốn lưu động nghĩ đến nơi này thời điểm hắn ha ha cười to người muốn biết iugoh phát sóng đến hiện tại đã đi qua một nửa các loại c á c dạng tiền chung vào một chỗ cũng so này đó thẻ bài nhiều tiền không có bao nhiêu nhưng mà còn dùng như vậy dài thời gian chính mình thẻ bài vẹn vẹn chỉ dùng mấy ngày không đến nay loại kiếm tiền tốc độ thực sự là có điểm nhi quá dọa người mà nay đó sự tình phỏng đoán rất nhanh cũng sẽ bị mặt khác người biết cùng n g y bị người khác các loại cắt dạng phỏng đoán c ò nói nói, này k h lời nói nói ra tới kỳ thật cũng không có khác ý tứ nhưng là tại bọn họ cảm giác xem tới luôn có một loại vui sướng khi người gặp họ ý tứ bởi vì bọn họ vẫn luôn cảm giác này đó đồ vật kỳ thật kiếm không có bao nhiêu tiền tối thiểu c u n g hạ nỉm các loại bản quyền so sánh căn bản liền là chín châu mất sợi lông bởi vậy cũng không quá để ý liền là đàm luận đến nơi này thuận miệng hỏi một chút nếu không hiện đến quá mức không lẽ phép hảo như chính mình ghen ghét đồng dạng hỏi xong lúc sau ta lại uống một ngụ m vị tăng canh thầm l n g ăn đồ ăn cũng không nghĩ giấu diếm ý tưởng rốt cuộc hiện tại đã như vậy lửa nóng bị bọn họ này bên trong biết rõ cũng bất quá là một cái thời gian vấn đề nếu như bây giờ giấu diếm lời nói đến lúc đó sợ rằng sẽ xuất hiện càng nhiều mâu thuẫn vì thế cũng liền tình hình thực tế nói đại kháiếm lời mấy ngàn vạn khí còn tính là không sai t a m đồng quỷ long nghe được này lời nói cảm giác vẫn là hợp tình hợp lý rốt cuộc mấy ngàn vạn đạo thê tệ cũng không có bao nhiêu tiền bất quá hắn còn làm ở lời an u i nói nói mặc dù mấy ngàn vạn cũng không nhiều bất quá xung quanh bình thường cũng liền này loại tiêu chuẩn không là sở hữu xung quanh toàn đều là giống như bộ kệ m ầ n này loại có thể hỏa lần toàn thế giới thầm lãng biết bọn họ này loại dối trá sức mạnh lại đi tới này bên trong người mặc dù mặt ngoài thượng đều thực có lễ phép nhưng là có lúc này loại hư đầu tám nao cảm giác quả thật làm cho người cảm giác có điểm không t h ả i mái bất quá vẫn là đáp lại nói mấy ngàn vạn thiên đ ư ơ n g tệ kỳ thật đã không ít nếu như có thể đến thượng ước lời nói đó là đương nhiên càng tốt hy vọng có thể mượn ngươi c ắ t n hôn chính tại uống canh hát mộc xuyên một khẩu liền p h ư n c tới khoe miệng còn q u ả i cùng một chỗ c u â n bố h ệ n đến có điểm nhi một người ánh mắt nhìn trừng trừng thầm lãng có điểm nhi không thể tin được chính mình lỗ thai chính mình vừa rồi đến tột cùng nghe được cái gì hắn nói là thiên đ ư ơ n g tệ Chỉ chỉnh mấy ngàn vạn thiên lương tệ kêu láo thiên ra nhà này mới mấy ngày thời gian hắn là đem máy in tiền đoạt tới sao vội vàng đem khoe miệng lau sạch sẽ có điểm run run rẩy nói, nói không tốt ý tứ ta vừa rồi có điểm nhi thất thổ xin hỏi ngài vừa rồi là nói i u z o u u xung quanh chỉnh chỉnh kiếm lời mấy ngàn vạn thiên đ ư ơ n g t ệ sao này là tổng thu nhập sao lại dòng luận thẩm lãng phi thường bình tĩnh nói nói này hạ ngay cả tam đồng quỷ long đều nói không ra lời n h i ề u a khủng bố ba chữ mấy ngày thời gian liền tính là nnn chẳng chỉ sợ cũng chỉ có này loại tốc độ này đó lời nói nếu là tại người khác miệng bên trong nói ra khẳng định sẽ làm cho bọn họ cười đến r ụ n g r ă n g không người sẽ tin tưởng một cái chỉ là a niềm xung quanh có thể bán đi như vậy nhiều tiền nhưng là tại thẩm lãng miệng bên trong nói ra lúc sau lại có một loại vô cùng làm cho người tin phục lực lượng bản chương xong chương ba trăm bảy mươi bán đảo t à i phiệt tâm tư cùng vọng cùng khiêu khích một cả phòng giữa lặng ngắt như tờ thậm chí có thể nghe được bọn họ hô hấp thanh âm cùng tim đập rộn lên thanh âm nghe được này đó tiền lúc sau nhân bình bọn họ lại bình tĩnh cũng không có cách nào mà sở dĩ bọn họ lại biến thành này cái bộ dáng cũng không là bởi vì bọn họ chưa từng va chạm xã hội mà là bởi vì bọn họ thực sự là thấy việc đời quá nhiều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua này loại không hợp thói thường sự tỉnh tay làm đối với bọn họ tới nói cũng bất quá đều là một ít tiểu hài từ đồ chơi thôi đột nhiên ngươi nói cho bọn họ một đôi đồ chơi lại có thể siêu việt bọn họ nhận biết giữa vất và chế tạo đồ vật đây tuyệt đối là làm bọn họ không cách nào tưởng tượng bất luận kẻ nào đều rất khó siêu việt chính mình nhận biết kiếm được chính mình nhận biết bên ngoài tiền bọn họ hiện tại liền là này loại tình huống tại bọn họ nhận biết giữa xung quanh này loại đồ vật liền không nên đạt đến này loại khủng bố tình trạng mà sự thật hiện tại liền bày tại bọn họ trước mắt cũng không phải do bọn họ không tin tưởng hát m ộ t xuyên áp chế chính mình trong lòng vô cùng chân động nhịn không được hỏi nói ngươi thật không có cùng chúng ta đùa giót hay sao chỉ bằng vào tấm thẻ liền có thể kiểm được như vậy nhiều tiền thấm lá ngật gật đầu xác thực là này dạng bất quá kỳ thật cũng không có cái gì là ta vận khí hào thôi giờ phút này đối diện kia hai người muốn tự sát tâm đều có chơi xanh à đại điệu nha chính mình năm đó đến tột cùng nói cái gì mê sảng lại muốn đem như vậy một khối to đại đạn bánh ngọt chủ động chắp tay mừng cho hơn nữa còn ngây thơ cho rằng này cái đồ vật kiếm không có bao nhiêu tiền mà chính mình này một mới là kiếm lời lớn n à y cái thế giới thượng vì cái gì sẽ có ta như vậy ngu xuẩn người bất quá chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đều đã không có dùng cũng chỉ có thể nhìn trắng bóng bạc chạy tới nhân ra tay bên trong bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định ngay tại ban đầu thời điểm cũng đã có thể dự liệu đến xung quanh có thể b á n chạy đặc biệt b á n sao thầm lãng cười nói ngươi cảm thấy thế nào ta bất quá cũng chỉ là bình thường người mà thôi làm sao lại làm đến b ế t trước huống hồ ta liền tính có thể gặp được ta cũng vô pháp xác định đương chúng ta hợp tác thời điểm ngươi liền sẽ thả vứt bỏ này đó bất quá đều là một ít không quan trọng trùng hợp mà thôi ta này lần vận khí hảo nói không chừng lần sau liền đến phiên các ngươi vận khí hảo nghe được này lời nói lúc sau hai người mặt bên trên đều lộ ra một nụ cười khổ lại nói lần tiếp theo này một lần bọn họ không có nắm chắc chẳng lẽ lại lần tiếp theo liền có thể còn nữa nói này loại quan trọng cơ hội một người nhất sinh giữa chỉ sợ đều chưa hẳn có thể đụng tới một lần nhưng mà bọn họ đã bỏ lỡ còn có thể đụng tới lần tiếp theo kia chỉ có thể nói rõ bọn họ có được tương đương lịch thiên vật khí n à y loại sự tình đều đã cùng thực lực không có cái gì liên quan quá nhiều bất quá hai người hơi chút nghĩ một hồi cái này sự tình cũng liền nghĩ mỏ nếu như không có t h ầ m lãng lời nói bọn họ liền hiện tại này đó tiền đều không kiếm được nếu như cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ vận khí không tốt mệnh trung chú định không kiếm được này cái tiền bằng không mà nói bản quyền tăng thêm này cái đồ vật chia hoa hồng bọn họ khẳng định có thể kiếm đầy bồn đầy b á c rốt cuộc vận khí này cái đồ vật rất khó nói một người n g h ĩ muốn thành công lời nói chỉ có thực lực là không đủ cần thiết muốn có rất mạnh vật khí bất luận cái gì một người thành công đều không thể rời đi này cái đồ vật bọn họ hiện tại có thể gặp được thâm lãng này cái quý nhân đã không yêu cầu quá nhiều mà này mấy ngày mỗi ngày hạ sở chỗ đều sẽ cho hắn gọi điện thoại báo cáo nhất tình h u ố mới thậm chí hắn còn tại phàn nàn chính mình đường đường một đại gia tộc tổ trưởng hiện tại cũng gần thành hắn chạy chân tiểu đệ ta rốt cuộc hắn tại này bên trong quản lý phí là lấy ho cho nên hắn xem này bên trong không ngừng vui vẻ phụ ninh bán đi đồ vật càng ngày càng nhiều trong lòng cũng là phi thường cao hứng rốt cuộc này bên trong đồ vật bán càng nhiều hắn kiếm tiền cũng càng nhiều l i ê n tại một vòng thời gian qua đi đột nhiên có mấy cái bán đảo quốc người đi tới tàu lương tổ mà bọn họ đi tới này không chỉ là muốn gặp bọn họ đồng thời còn muốn gặp thầm lãng cái này khiến hắn không nghĩ tới nghe được này cái tin tức lúc sau trực tiếp theo công ty chạy về mấy cái bán đảo quốc người trang điểm nhân mô cầu dạng bất quá vẫn như c ũ khó có thể che giấu bọn họ mặt bên trên phi thường kiều căng thân sắc xem đến bọn họ này cái bộ dáng chỉ cần không phải người ngu đều biết chắc không là cái gì chuyện tốt hồ ẩ ở nữa này đoạn thời gian bán đảo quốc giải trí chế tài đối bọn họ đều có rất lớn ảnh hưởng ảnh hưởng bọn họ kiếm tiền k i a liền là bọn họ đ ị ự h nhân hiện tại lại còn chủ động tới tìm bọn họ thật coi bọn họ không có tính tình sao có người khả năng sẽ nói này đó đồ vật đều là nhân gia quốc gia đồ vật muốn cho liền cập không cấp liền không cập sự tình thượng xác thực là này dạng nhưng là từ phía trước hai bên hợp tác phương diện tới xem k i a liền không là chuyện như thế nay loại rất rõ ràng liền là tiên hành ác ý chế tài sau đó để giá cao thuộc về một loại tương đối mà nói tương đối vô xỉ xáo lộ bất quá này cũng không có cách nào a để người ta một nhà độc đại này cũng liền là lũng đoạn mang đến chỗ xấu nếu có nào đó một nhà biến thành một cái to lớn đại vật tất nhiên liền sẽ mang đến rất nhiều phiền phức bọn họ có thể khống chế rất nhiều sự t ì n h là mặt m khác người căn bản không có c ơ m ă n nay cũng liền là rất nhiều người một khi gặp được người khác đại vật đều sẽ liên hợp lại cùng nhau phòng ngừa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận từ đó thôn phệ hết đại bộ phận thị trường theo mà tiến hành độc tài thật đến khi ngày lúc sau bọn họ đều sẽ mất đi lời nói quyền bị người khác tùy ý đắn đo vậy mà lúc này giờ phút này ngồi đối diện mấy người trong lòng liền là này giả nghĩ hiện tại bọn họ mới là chủ đạo người bởi vì không có người so bọn họ càng rõ ràng mất đi này đó tiết mục lúc sau đối này đó người ý vị cái gì bọn họ sẽ kiếm ít rất nhiều tiền mặc dù này loại sự tình đối với bọn họ mà nói đồng d ạ n g như thế bất quá đây đều là bọn họ sách lược kinh doanh bọn họ bồi thường tiền nhưng là bọn họ có thể chịu nổi đồng thời này một bên bồi tiền quá đoạn thời gian lúc sau lại sẽ theo bọn họ trên người gấp bội kiếm về có thể nói lông dê xuất hiện ở dê trên người cho nên bọn họ đối với cái này sự tình một điểm nhi đều không để ý ngồi tại này bên trong nửa ngày cũng không nói chuyện không biết còn cho là bọn họ mới là này bên trong chủ nhân bọn họ tại đàm phán phía trước liền là muốn tại khí thế thượng áp đối phương một tay đến lúc đó lại đàm luận thời điểm liền có thể triệt để áp chế lại bọn họ nhưng là này lúc bọn họ còn không biết thầm lãng đã trù h ạ c h ra cực hạn khiêu chiến này loại phi thường có ý tứ tiết mục con tưởng rằng hiện tại còn là một nhà độc đại thời điểm bởi vậy mặt bên trên đối với này đó người cũng không có bất luận cái gì tôn trọng bất quá bọn họ như thế cũng không đại biểu khác người cũng cần n u ô n g triều bọn họ bởi ọ họ n lương tổ không là cái gì thiện nam tín nữ triển nay, vận không bên ngoài, suy cho cùng vẫn là có được mánh liệt thủ đoạn nhị. chức. thể phát cho hôm khí cho thủ tạo tổ tổ tới trừ liệt là là được gì cái Có có sai suy b vậy hắn ngữ khí bất thiện nói nói chúng ta cùng quý tại phiệt chi gian đã không có hợp tác không biết các ngươi này lần tới tìm chúng ta đến tuột cùng có cái gì ý tứ hơn nữa cái này sự tình các ngươi thậm chí liền một điểm nghỉ ngơi trước tiên đều không có tiết lộ cho chúng ta trực tiếp tiến hành áp dụng cái này khiến chúng ta rất nhiều người đều phi thường bị động tổn thất không thiếu kinh tế bản chương xong chương ba trăm bảy mươi một bán đảo tại p i ệ t tâm tư hồn vọng cùng khiêu khích、Hai. nhưng mà các n g ư ờ i đối với cái này sự tình liền một điểm nhi giải thích đều không có như thế vô lễ chẳng lẽ ngươi không nên cấp chúng ta một lời giải thích sao này lời nói nói kỳ thật thập phần có đạo lý n à y loại sự tình hoàn toàn trái với các đại lợi ích quần thể tri gian quy tắc vậy mà lúc này còn thập phần cao ngạo xuất hiện tại bọn họ này bên trong căn bản liền là không đem bọn họ đặt tại mắt bên trong nhưng mà này lời nói nói ra tới sau trước mặt kia hai cái bán đảo q u ố c người lại là không có chút nào đ ộ n g dung thậm chí mặt bên trên hảo không dao động thậm chí có điểm mứ cười quá hảo một hồi mới chậm dãi nói, nói. chúng ta hôm nay có thể đến nơi đây đã là phi thường có lễ phép đồng thời cũng đại biểu chúng ta thái độ chẳng lẽ các ngươi liền này cũng nhìn không ra sao nay loại hỏi lại ngữ khí trực tiếp làm bọn họ hỏa khí vọt tới chán nhi bên trên thực sự là quá phép lối thầm lãng liền ngồi ở một bên xem bọn họ độc tự hành b ư c liền là muốn nhìn một chút bọn họ cuối cùng có thể nói ra cái gì lời nói nhưng mà mặc dù hắn không có nói chuyện nhưng l à này hai người lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn ngữ khí bất thiện nói nói chúng ta nhưng là nghe qua ngài đại danh thẩm lãng nghe được này lời nói lúc sau ta liền biết khẳng định có vấn đề đối phương này ngự a khí rõ ràng liền là tại âm dương quái khí nhi nhưng là chính mình hảo giống như không có chọc đến bọn họ đi ta tử nghĩ lại một chút đột nhiên đầu giữa đột nhiên nghĩ quá một cái sự tình kia liền là tại phía trước hắn đã từng phá đổ quá một nhà bị bán đảo quốc t à i phiệt khống chế xí nghiệp bởi vì k i a kiện sự tình thẩm lãng cũng biết không thể tùy tiện đem đường sở sở giao cho k h á c công ty nếu không phải chính mình phản ứng nhanh kịp thời đem này cái tiểu nhi tự kéo đến chính mình bên cạnh còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu chẳng lẽ lại này đó ra hỏa cùng tia cái tài phiệt chi gian đều là cùng một nhà người hắn càng nghĩ càng thấy đến cái này sự tình phi thường khả năng bởi vì này cái cửa hàng nhỏ nhà hết t h ể cứ như vậy đại chỉ có chỉ là mấy ngàn vạn người thống vừa đưa ra khả năng còn không có bọn họ một cái địa khu người nhiều như vậy lớn một chút nhi địa phương như bức người cũng là thực không nhiều cái gọi là cỡ lớn tài phiệt cũng liền như vậy mấy cái mà này đó tài phiệt bên trong rất nhiều người tiếp xúc cùng hạng mục cũng không giống nhau có người khả năng là tại điện tử tin tức tiến tới hành chế bá nhưng mà có người lại là tại giải trí thượng mà có người cũng là tại ô tô hoặc là bất động sản thượng có thể tại giải trí tiến tới hành chiếm lấy đại quy mô hạn g ngạch tài phiệt chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một hai cái nghĩ đến nơi này thời điểm hắn đột nhiên rõ ràng vì cái gì đối phương muốn đem chính mình gọi vào này bên trong tới khả năng chính là vì nhằm vào hắn đồng thời cũng là vì nói cho mặt khác người cùng bọn họ đối nghịch là có cái gì dạng hạ tràng bọn họ trong lòng nhất động biết đại khái này hai cái gia hóa muốn đôi hắn triển khai nhân thân công kích sau đó làm h ả o tâm lý chuẩn bị ta không tình nguyện hai người lời kế tiếp, trực tiếp đem đầu mâu đối chuẩn hắn đối bọn họ nói, nói chúng ta nhưng là đối thẩm tiên sinh như sấm bên hai đương thời bởi vì một số sự tình thế nhưng nói xấu chúng ta thậm chí hủy đi chúng ta s ở nâng đỡ xí nghiệp làm chúng ta có thể nói t ô n thất nặng nghề cái này sự tình ngươi liền cấp chúng ta xin lỗi đều không có ta cho rằng và o hôm nay ngươi có thể cấp cho chúng ta một cái công đạo nay lời hoàn toàn liền là tại bức bách thẩm lãng tiến hành xin lỗi nhưng là dựa theo hắn tính cách n à y loại sự tình làm sao có thể phát sinh đâu không có ngay trước mặt mọi người cấp hai người bọn họ một người một cái đại bức liền đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ còn nữa nói cái này sự tình hoàn toàn đều là đối phương sai lầm muốn để hắn xin lỗi kia liền càng không khả năng nếu là hắn đã làm sai trước hắn cũng không để ý tiến hành một cái xin lỗi rốt cuộc đại t r ư ở n g phu co được rắn được cũng không kém này một ít thể diện nhưng có phải hay không hắn sai lầm muốn để hắn thừa nhận kia cũng là không thể nào vì thế hắn mặt lệnh đối diện hai người nói nói bọn họ xứng đáng dám khi dễ ta người cái này là hạ trảng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi nếu như lại có nảy dạng công ty bị ta phát hiện ta vẫn như cũ sẽ làm đến bọn họ phá sản muốn dùng này đó sự tình tới uy hiếp ta ngươi vẫn là kém quá xa hắn nói sau này phiên lời nói lúc sau b á nếu đảo c hai như ờ i thế kia ta cảm thấy chúng ta chỉ r a n cũng không có chuyện gì đáng nói chúng ta nguyên bản mang phi thường nguyện ý hợp tác với các ngươi thái độ nhưng là rất rõ ràng các ngươi không có hợp tác với chúng ta tính toán nếu nói như vậy kia cũng không có biện pháp nếu như bây giờ chúng ta lại tiến hành hợp tác các ngươi cần thiết muốn lấy ra đã từng gấp hai tài chính nếu không chúng ta không khả năng lại tiếp tục hợp tác không chỉ có như thế các ngươi còn muốn triệt để từ bỏ cùng thẩm tiên sinh hết thể hợp tác đồng thời ta cũng sẽ là mặt m khác người từ bỏ cùng hắn hợp tác hoặc là các ngươi lựa chọn cùng hắn hợp tác hoặc là các ngươi lựa chọn hợp tác với chúng ta giữa hai bên chỉ có thể lựa chọn một cái ta tin tưởng các ngươi khẳng định có thể làm ra nhất chính xác hắn bất quá là chỉ là một người mà chúng ta có được một tổ chức khổng lồ thậm chí chúng ta có được có thể quyết sách giải trí chính sách phương diện lực lượng này nối các loại tình huống đều là phi thường có chỗ tốt nếu như đồng ý chúng ta chỉ gian còn sẽ hình thành như năm đó đồng dạng hữu hảo tình huống nói xong sau hai người đắc ý dương dương nhẹ nhàng hất cầm lên bọn họ đã tại chờ thẩm lãng khóc tang mặt q u ỷ xuống tới cấp bọn họ xin lỗi bộ dáng nhưng là bọn họ đã hạ quyết tâm liền tính này ra hỏa q u ỷ xuống tới cấp bọn họ xin lỗi cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ thậm chí còn sẽ mở miệng c h à o phúng làm hắn vĩnh viễn tại ăn năn giữa t h ằ n g nói ta chính mình công ty phá sản mới thôi tại này loại tình huống c h i hạ bọn họ không tin tưởng có người còn có thể lựa chọn thẩm lãng kia cái ra hỏa rốt cuộc giữa hai bên địa vị cùng thực lực trên l ệ cự thực sự là quá cách xa liền tính là một cái ngốc tử đều có thể nhìn ra được này loại tình huống nhưng là t a m đồng bỉ long nói ra tới lời nói làm hai người t r ò n mắt kém chút chừng ra ngoài ta lựa chọn t h ầ m lãng không sai này là một cái sáng suốt nói cái gì chẳng lẽ các ngươi đều điên rồi phải không biết hay không biết chúng ta tập đoàn đến tột cùng có nhiều a cường đại lực lượng từ bỏ chúng ta lựa chọn này cái không biết tốt xấu ra hỏa ngươi biết này ý vị cái gì sao n à y ý vị ngươi chính là chúng ta định nhân chúng ta cũng, cũng đem liên hợp mặt khác người cùng nhau từ bỏ đối các ngươi tri gian hợp tác đến lúc đó ngươi liền tính cầu chúng ta cũng là không có một chút tác dụng nào ta khuyên các ngươi còn là lại hào hào suy nghĩ một chút rốt cuộc các ngươi tạo lương tổ không có cho tới hôm nay tình trạng còn là thực không dễ dàng không có tất yếu vì một lúc chỉ khí đem tổ chức chôn vùi tại chính mình tay bên trong hắn nghe được đối phương này phiên lời nói bọn họ càng thêm tức giận cái gì gọi bởi vì một lúc chỉ khí đem tổ chức chôn vùi tại chính mình tay bên trong chẳng lẽ lại các ngươi cứ như vậy cường đại cho rằng có thể tùy tiện hủy diện chúng ta còn là nói vẹn vẹn bởi vì một cái chỉ là tống nghệ liền có thể quyết định chúng ta nhân sinh sao chờ côn vọng tự đại thật cho rằng nơi này là bọn họ quốc gia sao bản chương xong chương ba trăm bảy mươi hai cực h ạ n khiêu chiến phát phóng khẩn trương thời khắc một vô luận muốn thế nào các ngươi tùy t i ệ n hảo tam đồng quỷ long mặt không biểu tình nói ra này đó lời nói vô luận đối phương làm ra cái gì tính toán bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể rời xa thẩm lãng này cái nguyên nhân vô cùng đơn giản k i a liền là bởi vì thẩm lãng cấp thực sự là quá nhiều nhiều đến làm bọn họ căn bản không có cách nào cự tuyệt tống nghệ mặc dù có thể cho bọn họ mang đến rất nhiều thu nhập nhưng là đối với iugoh tới nói căn bản liền là không đáng giá nhắc tới hơn nữa thẩm lãng còn cấp bọn họ mang đến vợ diện tí đét bi trò chơi cùng ạ n ỉ ý nghĩ này loại mặt khác kiếm tiền đồ vật đối với bọn họ ân tình đã không cần nhiều lời l i ê n gian này hai cái đồ vật tới nói liền vô luận như thế nào đều đem hắn gắt gao b u ộ c chung một chỗ tuyệt đối không khả năng bởi vì đối phương một ít tiết mục mà sản sinh bất luận cái gì giao động mặc dù hay nhưng là tại cả hai tri gian tiến hành lựa chọn bọn họ khẳng định là sẽ lựa chọn nhiều một phương đồng thời bọn họ căn cứ tình cảm tới nói lời nói cũng càng yêu thích cùng ngày vị nhìn như tương đối thô kệch nhưng là tính cách thượng thập phần v ă n nhã người tại cùng một chỗ bọn họ cũng là phi thường chú trọng lễ nghỉ đối với những cái đó mặt người dạ thú cũng là phi thường chắn é t đặc biệt là ngồi tại bọ đối diện này hai cái mặt người dạ thú bọn họ phi thường ngôn từ chuẩn xác nói nói các ngươi trở về đi về đến các ngươi quốc gia đi lên kêu bên trong mới là nhất thích hợp thi triển các ngươi này loại cuồng vọng thái độ địa phương chúng ta này bên trong không cho phép có như vậy n h ư u bức người tồn tại nói xong sau còn lộ ra khinh miệt tươi cười này loại tươi cười thật sâu đau nói h hai cái bán đảo quốc người tâm bọn họ quốc gia vốn dĩ liền không lớn tại thế giới thượng cũng không có chịu đến rất nhiều tôn trọng cho nên một nói đến đây loại sự tình lúc sau giống như bị pháo tặc c ấ u chỉnh cá nhân lập tức liền nhảy xuống tới chỉ bọn họ cái múi chửi ấm lên một đám ngu xuẩn thế nhưng không phân rõ ai tốt ai xấu đã các ngươi như thế lựa chọn các ngươi liền cần thiết muốn vì lựa chọn nỗ lực đại giới nhưng mà bọn họ vừa mới dứt lời tam đồng quỷ long vỗ mạnh một cái cái bàn chú ý lời nói của các ngươi tiếng nói mới vừa lạc theo cửa bên ngoài lập tức chạy vào hai mươi mấy người trực tiếp đem bọn họ vây quanh tại bên trong chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ đem hai người bọn họ lập tức ném vào sang thùng giữa nhưng là giờ phút này tam đồng quỷ long cũng biết không khả năng cùng bọn họ này đó đại tài phiệt lập tức khai chiến bọn họ lực lượng cũng là phi thường cường ảnh hưởng lực cũng rất lớn thậm chí tại bọn họ này bên trong cũng có rất nhiều bán đảo quốc công ty bọn họ chi gian toàn đều là lẫn nhau liên hệ nếu như đột nhiên rút vốn hoặc giả liên hệ tới đối phó bọn họ t ạ o lương tổ đối với bọn họ mà nói là phi thường bất lợi một cái sự tình không thể đem chính mình tổ chức bởi vì này đó n h ả m chán sự tình mà bày tại nguy hiểm phía trên nghĩ đến nơi này vung tay lên liền làm đám người xuống đi mặc dù trong lòng hết sức tức giận nhưng là đối mặt trái phải rõ ràng chỉ hạ á hành ai trọng còn có thể tự hiểu rõ hàn tử tô nói ta nhất định khiến các ngươi xuất hiện tại cảng bên trong cút đi hai chữ cuối cùng là thanh â m lạnh lẽo bao hàm khắc sâu sắc ý không người sẽ hoài nghỉ hắn theo như lời lời nói mà này lúc hai cái g i a hỏa sớm cũng đã sợ tệ h ra quần quần cái gì thời điểm gặp qua này loại tràn diện vừa rồi nhưng là trải qua sinh tử nguy hiểm gian phòng giữa tràn ngập một cổ nước tiểu khai hương vị t h ậ p phần khó nghe đồng thời cũng làm cho người không nhịn được cười hai cái g i a hỏa đi lúc sau h á t m ộ t xuyên hung hăng truy một chút tạ mi t i ệ quần ra hỏa thật là càng ngày càng phết lối phía trước mặc dù có chút vô lý nhưng là cũng không có đến này loại trình độ không nghĩ tới bây giờ cũng dám cùng chúng ta như thế nói chuyện còn thật cho là chúng ta sợ không thành không có một chút kia tiền bẩn đồng dạng nhi có thể duy trì tổ chức húng chi hiện tại chúng ta đã có m ớ i thiết kế rốt cuộc không cần bị quản chế tại bọn họ cái này sự tình càng nghĩ càng sinh khí trực tiếp đánh điện thoại để cho thủ hạ đối tiết mục phương diện tăng tốc tiến trình tuyệt đối phải cấp này đó mắt cho coi thường người khác ra hỏa hung hăng học m ộ t k hóa thật cho rằng không có t r ư ơ n g đồ tệ liền phải ăn mang màu thịt heo hiện tại bọn họ phi thường chờ mong nếu như bán đảo cúc những cái đó ra hỏa biết bọn họ khai phát ra như thế nào biểu tình có thể hay không thập phần hối hận thậm chí còn đến cảm ơn bọn họ nhường ra này loại thị trường số định mức thẩm lãng cũng đem này đó tin tức mang về cấp thần châu đâu cảng này địa phương thậm chí ngay cả hạ s ở chỗ hỉ d è m gia tộc đều không có bông xuống mục đích liền là làm bán đảo quốc liên hệ tất cả mọi người thất bại nếu như kia q u ầ n g i a hỏa hạ thấp chính mình tư thái đồng thời mặt khác đồ vật toàn đều cùng phía trước duy trì không đổi thẩm lãng cực hạn khiêu chiến này loại căn bản không có bị thí nghiệm qua tiết mục đối chiến sớm cũng đã thành t h ụ bán đảo quốc tiết mục kỳ thật còn thật không nhất định có thể có nhiều đại phần thắng nhưng là hiện tại cũng không đồng còn tính toán đem giá cả tăng lên gấp hai nay dạng lời nói liền đem bọn họ kiếm tiền không gian hung hăng cấp áp suất vậy cũng sẽ tính toán chính mình s ở nỗ lực các loại vất vả cùng thời gian đến tột u cùng đáng giá hay không đáng giá cùng bọn họ tiếp tục hợp tác xuống đi bất quá nói thật ra nếu như không có thẩm lãng cực hạn khiêu chiến lời nói để cao gấp hai giá cả tuy nói không khả năng sở hữu người đều cùng bọn họ tiếp tục sản sinh hợp tác nhưng là tuyệt đối sẽ có tám thành người tiếp tục bởi vì không có cách nào cái này là riêng một ngọn cờ chốt ố t cái này là cái gọi là không có thể thay thế tính nhưng là hiện tại không giống nhau cơ bản thượng cực hạn khiêu chiến tiết mục nguyên lý đều nhanh thế giới để biết thậm chí bọn họ cũng có thể căn cứ này cái tiết mục tiên hành c ả i biên đồng thời còn cho ra bọn họ một ít tiết mục thay đổi ý nghĩ hơn nữa này đó đồ vật nhưng toàn đều là miễn phí mục đích liền là muốn chèn ép bán đảo quốc tống nghệ giải trí thế giới bá chủ địa vị đem bọn họ theo cái này vị trí bên trên trực tiếp cấp kéo xuống tới giới giải trí trong vòng tuyệt đối không cho phép dùng này loại bất luận cái gì một cái lĩnh vực bá chủ cấp bậc tồn tại nếu như một khi tồn tại k i a liền là sở hữu người bệnh nhân tối thiểu t h ẩ m lãng tuyệt đối không cho phép chính mình trước mặt có này dạng người đứng đã ngươi nghĩ muốn xung này cái đại đầu quỷ tia liền lấy người khai đào sở hữu quốc gia cực hạn khiêu chiến tiết mục đều tại hừng hực khí thế tiến hành mà này cái sự t ì n h rất nhanh cũng bị bán đảo quốc tài phiệt người biết được khi bọn họ chỉ gõ cái bản nhưng là cái này sự t ì n h cũng không có cách nào rốt cuộc đã phát sinh bọn họ phía trước còn tại bồn u trồn vì cái gì vô luận tìm cái nào tổ chức đều không có người đồng ý thậm chí đi tới t h ầ n châu muốn để bọn họ cùng một chỗ cô lập thầm lãng nhưng là tất cả đều bị đuổi ra tới cái này làm bọn họ phi thường bồn u trồn không đều nói đồng hành là toàn ra sao cái gì thời điểm trở nên như vậy đoàn kết liên tính bọn họ cùng một cái tài p i ệ t chỉ gian cũng không khả năng như thế đoàn kết mà lúc hai khiến cho bất ọ họ n b i quá rất nhanh này đó tài phiệt người liền bình tĩnh lại có người đề nghị nói nói không ai có thể tại này phương diện vượt qua tai nhóm l i ê này tính bọn họ l m ra n à lời o giao cho ạ tại tại i tiết giá tới. Hiện đồ đáng đem vật, ta tứ trước mặt, t chúng chân chính có mục cũng nhắc chỉ cần đem chuyện không h này ý là g i a nói Chờ được chúng c họ không kiếm được tiền, thời điểm tự nhiên liền sẽ nghĩ đến điểm kiếm bọn tiền liền tới tự ta, sẽ câu n ó tốt, tự cậu đói nói h i liền lời ê n Này n về. sẽ trở về. Này lời nói, nói càng thêm b u ồ n g trực tiếp đem những cái đó công ty lớn cùng tập đoàn tổ chức chờ người xem như cậu cho rằng bọn họ đói liền sẽ trở về tiếp tục tìm bọn họ nhưng mà bọn họ n à y thời điểm còn không có nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính hơn nửa tháng đi qua bọn họ không sai biệt lắm đã chế tạo hảo sơ kỷ cực hạn khiêu chiến đội ngũ nhân tuyển đồng thời cũng đem bọn họ đương kỳ toàn đều lập còn có cùng đài truyền hình tri gian hợp tác game show quay chụp phương tức là có hai loại đặc biệt là loại tựa như cực hạn khiêu chiến này loại thời hiệu tính tương đối cường tiết mục bởi vì này loại tiết mục yêu cầu quay chụp quay chụp lúc sau còn yêu cầu tiến hành biên tập cùng thả chiếu thậm chí quay chụp xong một kỳ tiết mục lúc sau còn yêu cầu đến một nơi khác sẽ hiện đến phi thường vội vàng cho nên nói tại này loại quay chụp thủ đoạn chỉ hạ liền sẽ sản sinh hai loại hiệu quả một cái là tại thống nhất quay c h ụ hoàn tất lúc sau tiến hành phong túng tựa như tivi kịch đ ồ n dạng tại quay c h ụ hoàn tất mỗi tuần cố định thời、gian. nhưng là nếu như này cái bộ dáng lời nói liền sẽ cùng hiện thực thời gian tạo thành nhất định thời sai rốt cuộc thời gian không giống nhau trong lúc t r ê n h l ệ n h có thể có mấy tháng thời gian xem lên lúc sau liền có một loại cắt nước cảm giác cảm nhận sẽ kém hơn một chút một loại khác phương pháp liền là tiến hành một bên trụm ộ t bên phát n à y loại tình huống có thể càng thêm có đại nhập cảm đồng thời bảo đảm thời gian thượng chính xác là m người xem sau khi xem càng có mới mẹ cảm hắn khuyết điểm kia chính là phi thường n ộ i vàng dễ dàng xuất hiện làm ẩu tình huống đồng thời tại trên thế giới cũng sẽ chút không nhưng không sự tình một khi có một ít diễn viên bị thương như vậy này cái bội số khả năng liền lại nhận trì hoãn hoặc giả nói tìm mặt khác diễn viên tạm thời tiến hành thay thế bất quá đối với này đó bọn họ vẫn như cũng lựa chọn cái sau mặc dù nguy hiểm càng lớn nhưng là quay chụp ra tới hiệu quả càng tốt nếu như thành công sẽ cấp bọn họ mang đến càng nhiều lợi nhuận hiện tại đã là đập nồi dìm thuyền thời điểm không thể lại cầu ổn cần thiết truy cầu càng tốt hiệu quả bất quá tại thần châu đại đa số công ty toàn đều lựa chọn trước quay chụp quay chụp lúc sau tiến hành biên tập tại như cùng ti vi kịch đồng dạng xuất hiện chậm rãi phong túng phương th cái gọi là thời thế tạo anh hùng liền tính hắn lại lợi hại nếu như không có phong vân lời nói hắn cũng không có cách nào thành công hắn thành công phía trước hắn tính toán trước đảo loạn này đó tại này bên trong nhu cầu thời cơ cho nên thẩm lãng này một lần trực tiếp cùng xuất phát cùng đạo diễn tổ có thể giúp bọn họ tiến hành xử lý một ít mặt khác sự t ì n h thuận tiện còn có thể giúp bọn họ chỉ đạo một chút cực hạn khiêu chiến các đại chủ yếu điểm hắn là như thế nào quay t r ụ p rốt cuộc này cái tiết mục là hắn đưa ra tới không có người so hắn càng thêm hiểu biết thứ nhất kỳ tiết mục bọn họ quay t r ụ p trình trình bệnh này bởi vì là thứ nhất kỳ nhất định phải tử tế quay t r ụ p tục nữ nói vạn sự khỏi đầu nan không chỉ là quay t r ụ p thượng khó khăn ngay cả rất nhiều diễn viên cũng đều là lần thứ nhất tiến hành hợp tác lẫn nhau chỉ gian cũng đều yêu cầu một ít rèn luyện quay chụp khẳng định sẽ trầm một chút hơn nữa bọ đi địa phương cũng cần triển hiện ra các tự ra mặt cùng di tại này cái lẫn nhau rèn luyện trong lúc b ả n liền muốn quay chụp ra t ì n h phẩm thập phần khó khăn nhưng hiện tại lại là một cái đã tốt muốn tốt hơn thời điểm tại này cái mâu thuẫn điểm thượng có thể nói là cực kỳ thử thách đạo diễn thực lực thời điểm nhưng mà thẩm lãng tại này cái thời điểm không phụ mọi người mong đợi đương thứ nhất tập điện ảnh thành công ra tới sau mọi người thấy lúc sau đều vui ha ha cười to bởi vì thực sự là rất có ý tứ bất quá v ẹ n vẹn chỉ có một tập phim nhựa lời nói còn không có cách nào chiếu lên nếu như đụng tới ngoài định mức sự kiện lời nói tiết mục cũng chỉ có thể ngưng phát hình cho nên nếu như nghĩ muốn một bên chụp một bên phát lời nói tối thiểu nhất cũng phải có ba tập hướng thượng bọn họ chỉ có thể tiếp tục chức vãng khác địa phương tiến hành quay chụp có này lần quay chụp kinh nghiệm lúc sau phía sau bọn họ hợp tác lên tới quả thực như cá g ặ p nước đạo t h ê m này một bên diễn viên tri gian lẫn nhau ở chung bao dung năng lực còn là rất mạnh bởi vì mỗi người đều đặc biệt có thể trang l i ê n tính lẫn nhau chỉ gian có lúc cũng không một ít sự tình sinh khí cũng đều sẽ giả bộ như cái gì sự tỉnh đều không có cùng một cái hảo huynh đệ đồng dạng sau đó tại quay c h ụ trong vòng tiên hành một ít nho nhỏ tính kế n à y loại tình huống tại điện ảnh quay t r ụ p bên trong tuyệt đối là lãng phí thời gian nhưng là không thể không nói tại tống nghệ giữa này c ư nhiên là một cái thêm điểm nhi hạng mục bọn họ chỉ gian tiểu tính toán ngược lại mang đến một loại phi thường có ý tứ hài hước cảm theo một cái người xem thị giác tới xem lại còn cảm giác thật có ý tứ cái này khiến thẩm lãng có điểm nhi dở khóc dở cười một lúc chỉ gian cũng không biết nên nói cái gì cho tốt dứt khoát liền làm bọn họ như vậy tiếp tục xuống đi dù sao đánh ra đồ vật cũng là thực có ý tứ lại qua mười ngày thời gian bọn họ rốt cuộc quay chụp hoàn tật ba tập kịch bản đồng thời cũng tiến hành biên tập hoàn tất rốt cuộc có thể quá thẩm chiếu lên tại này cái trong lúc bọn họ tiến hành đại lượng tuyên truyền đồng thời lại lần nữa dùng iugoh đầu phim tiến hành đánh quảng cáo không thể không nói tại này cái thời điểm iugoh l i ê n là một m cái vạn năng tuyên truyền máy móc hơn nữa còn là miễn phí không cần tiền này loại dù sao đều là bọn họ chính mình hạng mục cấp chính mình đánh cái quảng cáo không gì đáng trách có này cái cỡ lớn i m t g i a trị lại tăng thêm chính mình tuyên phát trực tiếp làm cực h ạ n khiêu chiến này cái danh đau đầu lên tới đồng thời cũng làm cho rất nhiều người biết này bên trong có rất nhiều minh tinh tiến hành gia nhập bởi vì này cái tiết mục là vì đối kháng bán đảo quá tống nghệ bước đầu tiên bọn họ cũng là bỏ hết cả tiền vốn nhi đưa tới không thiếu đại minh tinh vào tới tham gia cơ bản thượng toàn đều là một tuyến đại minh tinh cái này khiến đông đảo người xem càng thêm hiếu kỳ trải qua một hệ liệt khó khăn chắc trở nháy mắt liền tới chính thức phát phóng thời điểm bọn họ lựa chọn một cái buổi chiều năm giờ thời gian tiến hành phát phóng này cái thời điểm chính là học sinh tan học thời gian rốt cuộc này cái tiết mục hắn cho rằng hay là phải mặt hướng trẻ tuổi người cùng ngay tại chiếu lên thời điểm bọn họ trong lòng cũng đều có chút bùn trồn nếu như này cái tiết mục hiệu quả không đạt được mục tiêu lời nói kia lúc sau nên làm cái gì đâu kỳ thật này cái vấn đề bọn họ cũng không biết rất có thể là một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng hơn nữa phía trước ba tập giữa bọn họ kỳ thật cũng không có cái gì công ty quảng cáo cơ bản cũng đều là chính mình đầu tư cho đến trước mắt cơ bản thượng là thâm hụt tiền nhi tình huống ở phía sau toàn đều nhìn thứ nhất tập giả tìm là ăn thịt u ố n g còn là u ố n g canh cũng toàn đều xem hôm nay bản chương xong chương ba trăm bảy mươi bốn thực h ạ n khiêu chiến hòa bạo có người luôn uống một tiết mục phát phóng rất tốt nhưng là bọn họ lại không có xem tính toán ngược lại là tại gian phòng giữa vững vàng tại tiết mục chuyền gia hoàn tất phía trước không có cách nào tính ra tới đến tuột cùng là nhiều ít dạ tìm nếu như bắt đầu dạ tìm cũng không lý tưởng lời nói bọn họ trong lòng phỏng đoán rất khó lấy tiếp nhận này loại đa kích bởi vì này loại sự tình cũng liền ý vị bọn họ yêu cầu lại lần nữa đi tìm những cái đó bán đảo quốc tạp thoái phía trước mới vừa cùng bọn họ đại xảo quá m ộ t c hùng nếu như bây giờ lại đi tìm bọn họ không biết còn sẽ gặp phải như thế nào nhục nhã giống như bọn họ này loại địa vị người mặt mũi là phi thường quan trọng đối với bình thường người tới nói này loại đồ vật khả năng cũng không tính cái gì nhưng là bọn họ này loại vị trí đại biểu một tổ chức linh hồn một khi bị người ta triệt để đánh bại lúc sau sở ngưng tụ tự tin tâm khả năng liền sẽ dần dần t h i ê u thốn này là làm bọn họ không cách nào tha thứ hơn nữa lui một vạn bước nói liền tính ngươi có thể chịu được người khác đ ụ c nhã nhưng là nếu như như vậy chủ động tới cửa lời nói đối phương khẳng định sẽ công phu sư tử vọng nếu như nói lần trước bọn họ chỉ là dùng gấp hai giá tiền này lần nếu như bọn họ tới cửa t i ê n hành cầu viện nói không chừng liền muốn đến gấp ba giá tiền nếu như vậy bọn họ lợi nhuận không gian liền sẽ bị áp xúc từ nhỏ bất quá dù vậy bọn họ cũng không có bất luận cái gì cơ hội lựa chọn Này không là bởi ọ họ bọn họ n nghĩ xem đến.、Mỗi、người tim đập đều tại gia tốc, này cũng ý vị bọn họ tương năm năm thậm chí vài chục gia xem Mỗi tim mấy đập đều tại lai vài tốc, ý vị s ố mặt gệm mục tình thất tính tiêu tác tiết ở huống. người lãng, sổ Nếu như lần này nói, liền lãng, bọn họ cũng sẽ không chế thẩm họ hành bại lời cái lại tiên hành lần thứ hai là lần sẽ thứ thử.、Bởi、vì này cái thời gian khoảng cách thực sự là có điểm nhi đại bọn họ chịu không được này cái dày vò hơn nữa như vậy ưu tú phương án nếu như đều thất bại như vậy đừng phương án liền càng thêm không có cách nào bởi vậy bọn họ tại này bên trong tâm có chút hối loạn kỳ thật ngay cả thẩm lãng cũng có chút không nắm chắc được nếu như nói chụp điện ảnh lời nói hai cái thế giới c h i gian cơ bản thượng đối với này loại điện ảnh thẩm mỹ cũng không có thay đổi quá lớn nhưng là làm vì này cái đồ vật hắn lại cũng không biết bởi vì đối với phương diện này hắn hiểu biết cũng không tính đặc biệt nhiều hơn nữa hắn biểu hiện hình thức cùng điện ảnh cũng không giống nhau mặc dù cũng có một chút biên tập một phương diện nhưng là này bên trong một ít mâu thuẫn điểm hoặc giả đại chúng yêu thích quan sát cầu huyết tình tiết cũng không là hắn chuyên hạng cho nên hắn tại này bên trong nhìn như thập phần bình tĩnh kỳ thực nội tâm giữa cũng có chút bồn r ồ n bất quá xem đến mặt khác người vô cùng khẩn trương hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh nói, nói. không cần lo lắng. chúng ta có thể làm đều đã làm xong còn lại liền giao cho thiên ý nhưng là tam đồng quỷ long lại cười khổ nói ta ngược lại là cũng định nghĩ phó thác cho trời nhưng là ta thủ hạ người nhưng không tin này đó nha hơn nữa thiên mệnh này loại đồ vật cũng không thể cho ăn no người khác bụng còn đến là thực đánh thực tiền mới có thể lấy thầm lãng nghe được này thời điểm cũng hơi hơi cười một tiếng hơn nữa tại này cái thời điểm bọn họ đột nhiên có người điện thoại vang lên là hát mộc xuyên điện thoại bởi vì quan tại tống nghệ một ít giải trí hạng mục công việc toàn đều là hắn làm vì phụ trách người sau đó lại hạ phát ra ngoài làm để hạ người tiến hành quay trụ cùng chế tác cho nên một có cái gì sự tình lúc sau ngay lập tức liền sẽ cho hắn gọi điện thoại hắn cầm điện thoại lên vừa thấy mặt trên dãy số hắn cũng không nhận ra cái này khiến hắn có chút kỳ quái này cái thời điểm ai sẽ cấp hắn tới đánh điện thoại chẳng lẽ lại là chính mình thủ hạ đổi số điện thoại sao nay cũng không nên nha nếu như vậy khẳng định sẽ ngay lập tức nói cho hắn biết mặc kệ t r ự c tiếp lên tới lại nói giống như hắn này loại thân phận người bình thường tìm hắn không sẽ là đánh sai điện thoại khẳng định là có quan trọng sự tình cho nên cho dù là kẻ không quen biết cũng đều sẽ tiếp lên tới mà không là tùy ý quả điệu mốt sờ mốt sờ ta là hát mộc xuyên ngài l i ề n là tảo lương tổ hát mộ xuyên cất hạ đi ta là mỹ cả mỹ quảng cáo công ty tại tv bên trên xem đến các ngươi tiết mục ta nhìn phía trên còn không có quảng cáo ta tay bên trên có một ít h à n g mục xin hỏi các ngươi nguyện ý hay không nguyện ý tiếp một chút ta nhất định sẽ cấp một cái phi thường ưu tú giá cả nếu như có cái gì sự tỉnh thì ngàn vạn suy tính một chút chúng ta q u y dày cúp điện thoại lúc sau hát mộ xuyên chỉnh cá nhân vẫn còn một cái mộng bức trạng thái cái gì tình huống đối phương như thế nào là một cái công ty hơn nữa mỹ cả mỹ công ty quảng cáo là bọn họ này bên trong tương đối nội danh một cái công ty quảng cáo tay bên trong tiếp vào rất nhiều đơn đặt hàng sau đó đem này đó quảng cáo đơn đặt hàng tiến hành ngoại phóng bọn họ theo bên trong tiến hành tiền thuê rút ra mặc dù chỉ bất quá là một ít cỡ chung quảng cáo nhưng là không chịu nổi bọn họ lưu lượng tương đối đ ạ i nha thực tại không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại gọi điện thoại tới xem tới này cái tiết mục hiệu quả quả thật không tệ mỹ ca mỹ quảng cáo cũng là một cái phi thường có thể bắt lấy kỳ ngộ người mà liên tại này cái thời điểm h á t một xuyên điện thoại lại lần nữa văng lên nhận điện thoại lúc sau thế nhưng là mặt khác một nhà công ty quảng cáo bất quá hắn đồng dạng không có đem lời nói nói quái toàn chỉ là nói cho bọn họ chính mình nhất định sẽ cân nhắc mới vừa quải hạ điện thoại không đến một phút đồng hồ còn có điện thoại đánh tới mà này lần trực tiếp là một cái nhãn hiệu phương gọi điện thoại tới làm bọn họ tiến hành quảng cáo cám bảo nếu như đến này cái thời điểm còn xem không rõ đến tột u cùng là cái gì tình huống lời nói vậy cái này nửa đời người nhưng thật tính là sống vô dụng rồi khẳng định là cực hạn khiêu chiến phát phóng hiệu quả phi thường hảo làm rất nhiều người đều xem thấy cái này game show tiềm chất chỉ có này dạng mới có như vậy nhiều công ty cùng công ty quảng cáo ngựa không ngừng vó tìm đến bọn họ tiến hành hợp tác muốn biết một cái ưu tú tuyên truyền sẽ kéo theo một cái công ty kinh tế mặc dù giai đoạn trước quảng cáo đầu nhập cần phải bỏ ra một ít tiền nhưng là này đó tiền sẽ gấp bội thậm chí mấy lần mười mấy lần quần q u ầ n không ngừng kiếm về này cũng chính là vì cái gì rất nhiều người theo yêu thích đánh quảng cáo nguyên nhân này tương đương với tại một cái tivi bên trên đề cử vị nếu như trực tiếp lên tivi đài làm bọn họ phát phóng chính mình quảng cáo giá tiền sẽ đặc biệt đặc biệt cao nhưng là nếu như là tại game show giữa sen kẽ quảng cáo như vậy này cái giá tiền liền sẽ thấp hơn một ít đồng thời tại này cái thời điểm sen kẽ quảng cáo hội có rất nhiều người quan sát hiệu quả cũng tương đối hảo Quyết điểm lúc i ề n l sau tại hoàn tất thời điểm càng là đạt đến kinh người một bảy ta đã rất lâu rất lâu không có nhìn thấy như vậy lợi hại tiết mục không ngừng cố gắng tranh thủ đem tiết mục làm được càng tốt ta này biên nhị còn có một số việc trước treo nói xong sau liền nhanh lên cúp điện thoại thậm chí tấm màn đen thuyền tại điện thoại khác một bên đều có thể mơ h ầ nghe thấy người khác thúc giục thanh âm xem ra là thật b ệ bộn nhiều việc a bất quá này đó đều không đủ lấy làm hắn kinh ngạc nhất làm cho hắn kinh ngạc còn là này cái kinh người dạ tìm bản chương xong chương ba trăm bảy mươi lăm cực hạn khiêu chiến hòa bạo có người luôn cuống hai một chấm bảy dạ tìm liền tính là tại thần châu cũng là vô cùng vô cùng c ư ờ n g húng chi tại đạo thê này một bên bọn họ này bên trong kinh giải trí là rất nhiều cơ bản thượng mỗi cái tần nói đều tại phát phóng giải trí tiết mục không hề giống thần châu này một bên trí ít có một ba trở lên tần nói. căn bản là không cái gì dùng nơi tại phát phóng một ít các loại các dạng chi thức hoặc là tin tức cái gì hơn nữa bọn họ xem tivi thế giới phổ biến đều tập trung tại buổi tối cho nên tại đạo thế này bên trong gia tình chỉ cần có thể đạt đến 0.5 trở lên cũng đã là thực y ưu tú tiết mục càng đừng đề cập lần đầu có thể đạt đến 0.9 gia tìm đây càng là một cái phi thường khủng bố chữ số có thể đạt đến một trở lên g i ạ tìm liền sẽ bị bọn họ định nghĩa vì hỏa b ã o tiết mục tại thứ nhất tập kết thúc lúc cũng đã đạt đến 1.7 gia tìm nay đã là vô cùng vô cùng lửa nóng nhưng mà muốn biết một cái sự tình nay vẹn vẹn chỉ là thứ nhất tập dạ t ì n nhà l ê m số này loại đồ vật sẽ theo ảnh hưởng rộng khắp mà không ngừng truyền bá lại sau này dạ tỉnh còn lại không ngừng thợ ư thăng mãi cho đến trung kỳ phát phóng xong một nửa thời điểm mới lại không ngừng hướng tới ổn định sau đó t i ê n hành biên độ nhỏ hạ xuống cuối cùng tại kết cục thời điểm lại lần nữa thợ ư thăng có thể đạt đến này loại tình huống bọn họ đã một trăm linh có thể xác định kế tiếp phát phóng dạ tỉnh tuyệt đối có thể đạt đến kinh người hai trở lên n à y cái chữ số đã là rất nhiều năm chưa từng gặp qua muốn biết tiết mục bây giờ đã có rất ít có thể đột phá một phần trăm trở lên dạ tỉnh tồn tại liên tính là một ít quốc dân cấp bậc giải trí tiết mục cũng bất quá như thế tại này phía trước càng là không có bất luận cái gì một cái giải trí tiết mục có thể đạt đến này loại tiêu chuẩn có thể nói c ự c hạn khiêu chiến tiết mục tuyệt đối là sáng tạo lịch sử đồng dạng tồn tại biết được này cái tin tức về sau hát m ộ c xuyên cầm điện thoại cười to hắn hảo giống như đã thấy quần quận không ngừng tiền mặt hướng bọn họ này bên trong không ngừng lao qua đây cũng là thực bình thường một cái game show lửa nóng tất nhiên sẽ dẫn dắt đông đảo công ty quảng cáo gia nhập hơn nữa bên trong kỳ thật có rất nhiều nửa cắm vào quảng cáo bình thường người nếu như không xem xét tỉ mỉ lời nói thực khó phát giác người trên người mặc quần áo trên xe taxi tiêu chí nước uống ăn cơm đi ngàn qua nhai cảnh. hoặc giả thậm chí là sau lưng b i ể n quảng cáo tử đây hết thể hết thể đều có thể là quảng cáo nghĩ hết biện pháp cắm vào nhưng l à n à y đó khả năng sẽ bị một bộ phận người xem đến nhưng là bọn họ lại nghĩ không ra là quảng cáo này dạng liền sẽ tạo thành một loại mềm quảng cáo phương thức bởi vì có người cũng không thích cứng rắn quảng cáo cảm thấy loại phương thức tuyên truyền này khẳng định là sản phẩm có vấn đề cuối cùng lại đản sinh ra mềm quảng cáo này loại phương thức đồng thời có thể giảm xuống công ty quảng cáo đối với quảng cáo đầu nhập tại này cái buổi tối hát mục xuyên bọn họ điện thoại đều sắp bị đánh bể một cái tiếp một cái quảng cáo thanh đều muốn tìm bọ hợp tác kỳ thật không có đối với này đó quảng cáo đi lên nói cũng là phi thường nói khác bọn họ tay bên trong có một bộ phận tiền nhàn rỗi nhưng là phi thường buồn dầu không có chỗ đầu tư đối với này đó có tiền người tới nói tiền tại tay bên trong thả là một cái phi thường đau khổ sự tỉnh cần thiết làm tiền đầu tư đi ra ngoài sau đó tiền đẻ ra tiền mới có thể đ ạ t đến bọn họ nhân sinh mục đích hiện tại vừa vặn có như vậy một cái ưu tú địa phương có thể làm bọn họ tiến hành đầu tư tự nhiên từng cái từng cái như lang như hổ nghĩ muốn đem này cái tiết mục chỉnh cái nuốt vào nhưng là sự thật chứng minh một cái lửa nóng tiết mục không chỉ có, có một người xem đến thượng mặt khác người cũng đều xem đến thượng cho tới bây giờ này cái trình độ đại gia đều nghĩ tranh đoạt tự nhiên mà vậy này cái giá cả cũng sẽ nước lên thì thuyền lên chỉ cần một khi bắt đầu nội q u y ề n kia liền là bọn họ thiên hạ này cái thời đại mặc dù nói người nghèo rất nhiều nhưng là có tiền người đột nhiên không thiếu bọn họ bắt lấy kỳ nộ nhất phi trùng thiên vẹn vẹn một ngày thời gian liền có hơn mấy chục nhà công ty gọi điện thoại tới bước thiết nghĩ muốn tiến hành hợp tác ngay cả công ty quảng cáo đều tới bảy tám nhà có thể nói là phi thường như nói như khác cái này khiến bọn họ một thời gian cũng là chọn lựa hoa mắt thậm chí nghĩ mở một cái hội làm mỗi người bọn họ đấu giá đấu giá người trả giá cao được mà cái này sự tình rất nhanh liền lưu truyền ra ngoài rốt cuộc tiết mục như vậy cao rất nhiều người đều đã quan sát lưu truyền độ phi thường cao liền tính là nghĩ che lấp cũng là không khả năng che giấu được đồng thời này cái tin tức rất nhanh liền truyền đến bán đảo quốc lộ t hai giữa bọn họ biết được cái này sự tình lúc sau cũng không ngồi yên được nữa đối với cái này sự tình bắt đầu phi thường khắc sâu thảo luận rốt cuộc cái này sự tình cho dù là đối với bọn họ tới nói ý nghĩa cũng phi thường quan trọng nhất chủ yếu là cái này sự tình sự tình quan rất nhiều quốc gia tổng nghệ chuyên g a nếu như bọn họ toàn đều dùng này cái cái gì cái gọi là cực hạn t h i ê u chiến mà không cần bọn họ lời nói như vậy đối bọn họ tới nói cũng là một cái phi thường lớn tổn thất ta nghĩ đến nơi này bọn họ liền cảm giác đến trở nên đau đầu chính mình lúc trước vì cái gì sẽ như vậy gốc thế nào cũng phải nhận làm người ta không phải chính mình không có thể bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào trên thực tế đương thời bọn họ xác thực là một nhà độc đại không có người nào cùng bọn họ cạnh tranh nhưng thế giới thường thường liền là n à y dạng đương ngươi lui ra bá chủ địa vị lúc sau mặt dưới liền sẽ có người bắt đầu không ngừng t i ệ t chủng trở thành thay thế này cái vị trí người đương bọn họ thượng vị lúc sau nay cái vị trí liền không có đã từng người đi ngồi địa phương bọn họ giờ phút này nghĩ đập đầu vô tường tâm đều có bất quá không có cách nào hiện tại làm bọn họ ra tay là không thể nào nhất chủ yếu một điểm ngay tại lúc này cực hạn khiêu chiến tiết mục đại hỏa sở hữu người đều đem trọng tâm đặt tại này cái tiết mục phía trên l i ê n tính lúc sau bọn họ tống nghệ khả năng không lại hòa bạo nhưng là giờ này k h ắ c này bọn họ là tuyệt đối bá chủ không dung bất luận kẻ nào tiến hành khiêu khích tại bọn họ tới xem này cái thế giới thượng thật không có so cái này sự tỉnh càng thêm hỏng bét sự tỉnh thậm chí bọn họ hiện tại liền tính dùng đã từng giá cả tại cùng mặt k h á c quốc gia công ty lớn hợp tác hiện tại bọn họ phỏng đoán xem đều không sẽ nhìn lên một cái sớm cũng đã xưa đâu bằng này nghĩ muốn hấp dẫn bọn họ ánh mắt tổng thể tới nói kỳ thật cũng là không khó kia liền là cần thiết làm ra siêu việt cực hạn khiêu chiến tiết mục nhưng này loại sự tình nói nghe thì dễ nhưng không phải chỉ là nói xuông nghĩ đến đây càng thêm làm bọn họ cảm giác đến đau đầu vô cùng cái này sự tình phương hướng như thế nào trở nên như vậy nhanh bất quá khi bọn họ biết được làm ra này cái cực hạn khiêu chiến người chính là lúc trước cùng bọn họ đối nghịch kia cái ra hỏa càng thêm làm bọn họ cuồng nộ vô cùng mà cùng lúc đó ạ sở cho bọn họ kêu bên trong cũng được biết cực hạn khiêu chiến lại có như thế ảnh hưởng lực đồng thời cũng đưa tới này cái tâm tư chỉ bất quá đám bọn hắn nếu như muốn cũng đưa vào này cái game s h o lời nói cần thiết muốn tiến hành bản thổ cải tiến cần thiết đem tiết mục làm cho càng thêm kinh bạo một ít t i ê u thời điểm mới có người xem đồng thời hắn lại cung cấp một ít này hắn ý nghĩ t h như các nước hào thanh âm t h như các nước đạt nhân tú cũng toàn đều là rất không tệ đ i ể m tử đồng thời này đó tiết mục so với mặt khác tới nói yêu cầu càng thấp cũng càng tốt thực hành cái này khiến bọn họ trong lòng càng là bội phục vô cùng nhất chủ yếu là nay đó đồ vật đều là miễn phí có cái gì đồ vật còn có thể so sánh miễn phí càng thoải mái đâu đỉnh phong chỉ lộ bản chương xong chương ba trăm bảy mươi sáu bất đắc dĩ bái phục đông châu ai không biết một công ty lớn chấp hành lực không thể không nói là phi thường cưng hãn chỉ cần đưa ra một cái có ý tứ ý nghĩ đem đại khái giàn khung nói cho bọn họ bọn họ liền có nội bộ chuyên gia có thể đem này cái cái gọi là giàn khung điền trình thành một cái rất không tệ trình thể rất nhanh bọn họ các địa cũng bắt đầu tiến hành cực hạn khiêu chiến quay t r ụ đồng thời cùng thời kỳ bắt đầu tiến hành mặt khắc tống nghệ chế tác hơn nữa kế tiếp là lăng cấp nay đó đề nghị càng thêm cùng điện ảnh đ ồ dạng có thể tiến hành biên tập phương thức tiến hành phát phóng n à y dạng phương thức có thể làm cho cả không khí toàn bộ về đạo diễn tổ tiến hành nắm chắc đến lúc đó có thể phi thường tùy tiện đem cao trào tình tiết triển hiện cấp mặt khác người xem n à y dạng chỉ cần có một cái hơi chút lợi hại một điểm nhi đạo diễn l i ề n có thể đem kịch bản làm cho rất tốt xem rốt cuộc này đó đồ vật không giống điện ảnh yêu cầu như vậy nhiều chi tiết nếu như chi tiết quá nhiều lời nói ngược lại sẽ làm người xem đi ra ngoài là biên tập hợp thành như vậy lời nói người xem chỉ sợ cũng không sẽ tính tiền liên nay dạng tại cực hạn khiêu chiến h à n h không xuất thế lúc sau cũng không có người lại nhớ thương bán đảo những cái đó rách dưới nhi game s rốt cuộc bọn họ những cái đó tiết mục chẳng những còn có chuyên gia chỉ đạo còn là yêu cầu tiền trái lại là làm bọn họ đối với này đó đồ vật toàn đều miễn phí đưa tiễn căn bản không muốn một phân tiền lưu lại một cái phi thường h ả o thanh danh cái này khiến rất nhiều người đối này cái t h ẩ m lãng cảm thấy phi thường hữu hảo thậm chí có rất nhiều người chính là không có thời gian nếu không nhất định muốn gặp thượng một mặt nay cái đồ vật có thể cho người khác kiếm tiền không có người không yêu thích như vậy bằng hữu hơn nữa bởi vì cái này sự tình lúc sau cũng có rất nhiều người bắt đầu xem xét này cái thầm lãng đến tội cùng l ạ như thế nào lập nghiệp đến tội cùng lại là, là phương nào thần thánh nhưng lần này không t r a đào hảo này t r a một cái lúc sau càng thêm làm bọn họ trong lòng g i ậ n mình thầm lãng đã từng lấy bản thân chỉ lực kéo theo chỉnh cái thần châu điện ảnh vòng phương hướng càng là bằng dựa vào chính mình tại đâu cảng này giới giải trí hỗn loạn t r i địa đem sở hữu lao đại toàn đều t h u y ế phục đồng thời như cùng bọn họ giao hảo thành lập nên chính mình thế lực hoàn toàn không có bất luận cái gì bối cảnh cùng thế lực liền làm chính mình dựa vào chính mình chân chính trình độ một đường đi đến hôm nay n à y dạng người tuyệt đối là có tương đối lớn tiên phú không là sở hữu đại gia t h u toàn đều cực lực muốn kéo hợp lại siêu cấp nhân tài bởi vì tại bọn họ tay bên trong chính là không bao giờ thiếu nhân mạch cùng tài nguyên có thể tùy tiện đem một vài thứ phóng đại đi ra ngoài nhưng là tương đối chi hạ bọn họ thiếu ít một chút có được chân tài thực học người đến giúp đỡ bọn họ cùng bọn họ hợp tác nếu như không có chân chính có thể đem người hấp dẫn phục tác phẩm liền tính là bọn họ dốc hết sở hữu tài nguyên cũng bồi dưỡng không ra tới một cái hảo công ty tỷ như phía trước tỷ tạ n h i ệ p hảo nếu như là bình thường công ty tiến hành chế tác lời nói chắc chắn sẽ không có hiện tại này loại danh dự toàn cầu tồn tại bởi vì bọn họ không có như vậy nhiều tài nguyên nhưng là nếu như đổi một cái điện ảnh lời nói đồng dạng cũng sẽ không có hiện tại tỷ tạng h i ệ p hào thanh danh bởi vì bọn họ không có này bộ điện ảnh chất lượng cho nên nói tài nguyên cùng chất lượng này hai người là thiếu một thứ cũng không được bọn họ đã có được bên trong một cái nhưng lại quyết thiếu mặt khác một cái phi thường mấu chốt tồn tại mà thẩm lãng xuất hiện s á t thực trực tiếp đem bọn họ này cái thiếu hụt cấp bộ nạp xong rồi hơn nữa hiện tại này gia hỏa đã tới đến đạo thế quốc nếu ra chính mình quốc gia đây cũng là ý vị này cái gia hỏa là nghĩ muốn hướng quốc tế tiến tới hành phát triển nếu như vậy như vậy sự tình liền càng dễ bắn hơn bọn họ có đầy đủ thời gian cùng đầy đủ thủ đoạn tới lôi kéo này cái ra hỏa bất quá đương nhiên này đó người lúc trước còn có một ít còn không biết thẩm lãng cùng hì d è m gia tộc chỉ gian quan hệ bất quá này đó sự tình bọn họ ngày sau cũng đều sẽ nhất thanh n h ị sở mà lúc này đây bán đảo t à i việt đã triệt để sợ không chọn đường muốn biết bọn họ hiện tại cơ hồ đã mất đi nhiều cái quốc gia giải trí tống nghệ thị trường chỉ có một ít phi thường tiểu quốc gia cũng muốn cùng bọn họ hợp tác cũng không tại bọn họ quốc gia giải trí trình độ cũng không phát đạt hảo xem tiết mục khả năng còn không đuổi kịp một ít có danh thanh tiết mục tới hiệu quả hảo cho nên bọn họ còn là lựa chọn càng thêm truyền thống một ít game show nhưng là này đó này kinh tế trình độ cũng không phát đạt cấp không được hắn bao nhiêu tiền này dạng làm bọn họ cảm giác đến phi thường bị khuất rơi vào đường cùng bọn họ lại lần nữa trước vãng đạo thế quốc bất quá lần này bọn họ đi cũng không là chỉ cao khí ngừng hợp tác bọn họ này lần đi mục đích chỉ có một cái kia liền là xin lỗi bọn họ này lần cần thiết phải dân g ra chân thành nhất xin lỗi làm bọn họ tha thứ chính mình phía trước cao ngạo không có cách nào này là bọn họ chỉ lần này có thể làm nay một thứ đảng bọn họ lại lần nữa đi tới tảo lương tổ thời điểm mặt bên trên chử cười khổ bên ngoài đã không có mặt khác biểu tình chờ hắn thấy được h một xuyên chờ người lúc sau t h ầ m lãng bọn họ mặt bên trên toàn đều là một mặt vẻ đ ă m chiêu lần trước tới có nhiều a trang bức lần này tới liền có nhiều a h è n bọn t h ầ m lãng xem đến bọn họ này cái bộ dáng cũng là không nghĩ tới nhiều hành hạ bọn họ tự tôn chỉ là nhàn nhạt nói nói các ngươi lần này tới là có cái gì tố cầu sao không sẽ nghĩ làm ta không đi cùng mặt khác xí nghiệp hợp tác đi hai người nghe được này l ờ i nói lúc sau hai cái đầu như cùng gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu bất quá xem thẩm lãng sắc mặt có điểm nhị biến hóa chạy nhanh tiếp nói đến khẳng định không thể để cho ngươi mạnh hỗ t r ọ chúng ta đem cho ngài phi thường phong phú thù lao hy vọng có thể cùng ngài đạt thành độc nhất vô nhị hợp tác nếu như bây giờ này loại hình thức ngươi cũng không chiếm được bất luận cái gì kinh tế đền bù hợp tác với chúng ta cớ sao mà không làm đâu thầm lãng càng là một mặt trào phúng xem bọn họ tiên n à y cái đồ vật hiện tại tới nói đối hắn tới nói liền là một cái mở đường công cụ hắn muốn dùng này đó đồ vật n ạ n h sinh sinh đập ra một điều hoan g n ê n h ắ n dương quang đại đạo tại n à y loại tình huống chi hạ nếu như cùng bọn họ hợp tác tiên ngược lại đem mặt khác người đắc tội càng sâu nếu như nhất bắt đầu không đối với hắn hắn người cứu tế cho ân huệ lời nói có lẽ hai bên tri gian thù h nhưng là hiện tại này loại tình huống nếu như đột nhiên thu hồi lời nói cơ bản thượng liền là không chết không thôi tình huống chỉ có đ ê m này loại tình huống tiến hành tới cùng hắn đi đến nước ngoài lúc sau mới có thể không sẽ quá mức n h m vào tại này loại tình huống c h i hạ dùng tiền liền muốn thu mua hắn này không là cùng nói nhảm giống nhau sao hắn mãi mới chờ đến lúc đến này cái cơ hội muốn biết phía trước hắn liền tại muốn thế nào có thể thu hoạch được kia quần tham lam ra hỏa tán đ ộ n g nếu như lại giúp bọn họ chụp điện ảnh lời nói chính mình nhưng không có này cái thời gian hiện tại vừa vặn có này cái cơ hội trợ giúp hắn vừa lúc có thể mượn lực dùng sức thuận nước đẩy thuyền hiện tại tại muốn này đồng ó nói nói nói. có sự si sau sẽ tình tới thu Thầm thường trở ta tác. không người ngậu. lãng đoán người chúng không năng đoạn này cái liên hệ, về sau còn sẽ có càng sâu xa hơn khác phi khả hệ, mời đi, cái mua, quả đầu xa các lắc đ Vậy về về sâu hợp tác. Đồng thời so sánh hạ ta cũng không muốn cùng quý tài phiệt kéo lên bất luận cái gì quan hệ hiện tại các ngươi tại các công ty lớn giữa danh tiếng đã thối không thể lại thối t h ỉ n h các ngươi về sau cũng không muốn lại tới t ì m ta ta không nghĩ bị mặt khác người hiểu lầm lập thấp ta phong cách đồng thời nếu như ngươi nghĩ ra tay với ta lời nói như vậy tùy ý, ta tiếp liên là đương nhiên nếu như các ngươi còn có này cái năng lực lời nói bản c h ư ơ xong chương ba trăm bảy mươi bảy bất đắc dĩ bái phục đông châu ai không biết hai lời này nói xong đối diện hai người mặt bên trên cũng không có bất kỳ tức giận gì c h i sắc ngược lại chỉ là một mặt thất lạc mà cái này là bởi vì đối phương nói đều là lời nói thật đối mặt này loại khuất đục bọn họ cũng chỉ có thể đánh nát ta bụng bên trong mặc dù lần trước tới cũng không phải hai người bọn họ cá nhân nhưng là không có cách nào n h a người khác chăm ớ c làm ra đại oa cũng cần bọn họ tới lưng này là bởi vì bọn họ là một cái tài phiệt có thể nói là có vinh cùng đ i n h có nhục cùng đục bọn họ bị cự tuyệt lúc sau cũng không có cách nào tại này bên trong tiếp tục lưu lại chỉ có thể giống như cụm đôi chuột s á m xịt rời đi trước khi đi mặc dù trong lòng có sở không tam lòng nghĩ muốn thả hai câu ngoan thoại nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là cũng không nói ra miệng đã trở thành này cái bộ dáng nếu như lại nói ra này loại sự tình ế t nhưng thật là quá mất mặt càng giống là một cái vô năng cuồng nộ ngốc tử bọn họ trở về sau đem cái này sự tình báo cáo thượng tầng mặc dù biết cái này sự tình hơn phân nửa là không khả năng thành công nhưng là bọn họ còn là muốn ôm thử một lần tâm thái là được đến này loại kết quả lúc sau làm bọn họ trong lòng cũng là một trận tức giận chính mình tốt xấu cũng là này cái quốc gia đình cấp tài phiện chẳng lẽ bọn họ ngay cả này một ít mặt mũi đều không có sao thậm chí một lúc xúc động chỉ gian bọn họ thế nhưng nghĩ muốn tự mình đi gặp một lần thầm lãng này cái g i a hỏa nhưng là nghĩ lại này cái g i a hỏa hảo giống như thật sự có không nể mặt bọn họ tư cách nếu như hắn là tại bán đảo quốc xuất sinh như vậy bọn họ thân là đ ỉ n h cấp tài phiệt đối với này đó người có thể nói là hoàn toàn đắn đo tồn tại nhưng là không có cách nào a bảo bọn họ không là một cái quốc gia người vượt qua một cái quốc gia bọn họ có thể sử dụng lực lượng kỳ thật cũng là tương đối không nhiều độ không chỉ nhân ra tại quốc tế phía trên ảnh hưởng lực thậm chí so bọn họ tài phiệt còn muốn đại hơn nữa còn nhận biết một ít so bọn họ càng thêm cường đại gia tộc cùng đ ị n h nhân nay dạ n g bọn họ có thể nói là hết sức khó chịu nếu như vậy nói lời nói thầm lãng hoàn toàn không nể mặt bọn họ cái này sự t ì n h là thực bình thường nghĩ đến nơi này bọn họ đều nhanh phiền muộn phung máu nhưng lại cái gì biện pháp đều không có chỉ có thể phi thường bất đắc dĩ kết thúc cái này sự t ì n h bọn họ khả năng thật muốn mất đi rất nhiều tống nghệ giải trí thị trường nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào là chỉnh cái tài phiệt nội bộ quyết sách sai lầm nay loại sự tình kỳ thật cũng là thường có rốt cuộc không thể nào là một cái ra cắt lượng đồng、dạng. đem tất cả mọi chuyện toàn đều tính toán không bỏ sót nhưng là giống như bọn họ đổi như vậy đại sự tình còn là lần đầu bọn họ đã rất lâu chưa từng xuất hiện như vậy đại tổn thất hơn nữa mặc dù bọn họ không thể chịu đựng được là cái này sự tình bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết thậm chí không cách nào trả thù kia người cái này khiến bọn họ h à n h hành bá đạo thói quen lúc sau sẽ cảm giác càng thêm khó chịu tại này cái quốc gia không có bất kỳ người nào có thể phản kháng bọn họ nhưng là hiện tại một cái nửa đường rết ra tới mao đầu tiểu tử lại cấp bọn họ trầm mất kích bọn họ nghĩ muốn phản kháng lại có một loại thật sâu bất lực cảm giác n à y một cái quyết sách làm bọn họ thành công nhường ra tống nghệ giải trí vương bài bảo tọa thế giới đỉnh phong vị trí đồng thời còn có mặt khác người đối bọn họ này bên trong như hổ r ì n h mùi một loại cảm giác sợ hãi bắt lấy mọi người trái tim bọn họ đột nhiên cảm giác chính mình vẫn lấy làm k ê u ngạo tài p h i ệ t khả năng phải từ từ đi hướng suy bại đối lập bọn họ này bên trong t ử k h í n ặ n g này bên t p h i ế n t ạ o lương tổ nội bộ nhưng là một phiến vui vẻ phụ ninh mỗi ngày đều thật nhiều điện thoại gọi tới nghĩ muốn bọn họ hợp tác bất quá mặc dù bọn họ này bên trong phi thường náo nhiệt thấm l ã n tự nhiên cũng không khả năng b cũng trực tiếp làm ngô dai dai bọn họ bắt đầu tiến hành giải trí phương diện xây dựng thậm chí này đoạn thời gian hắn cũng trực tiếp đăng ký một cái tống nghệ giải trí công ty cái gì đều không làm này cái công ty liền chuyên môn nhi tiến hành tống nghệ tiết mục thậm chí còn đưa ra mấy cái tương đối chuyên hạng ý tưởng mà này đó ý tưởng là chưa từng cùng mắt khác người chia sẻ l i ê n tính lúc sau người khác khả năng đạo văn đi qua chờ cho đến lúc đó hắn tiết mục sớm cũng đã phát phóng hoàn tất l i ê n tính bọn họ đạo văn đi qua cũng không có cách nào được đến thứ nhất điểm nóng tỉ như ba ba đi chỗ nào hoặc là hướng tới sinh hoạt này một loại bọn họ căn bản đều không có mà này đó cho dù là ở nước ngoài chỉ sợ cũng không cách nào h ò a lên tới bởi vì này hai cái tiết mục cơ bản thượng chính là vì đông châu người lượn g thân tổ chức chỉ có bọn họ đối này loại tiết mục mới yêu thích nhất mà thiên lương quốc cùng mặt khác quốc gia kia một bên người sẽ cảm thấy này đó tiết mục quá khuyết t h i ế u trùng kích lực cơ bản thượng không sẽ có người chế tác ngay cả thẩm lãng cũng không sẽ để cử bọn họ chế tác này đó chế tạo ra tới liền là bồi thường tiền mua bán chỉ cần có điểm nhi ánh mắt đạo diễn đều có thể thấy rõ cái này sự tỉnh cho nên hắn cái này sự tình dùng nơi liền là dương m ư căn bản không sợ cái gọi là đạo văn h á n tiết mục tại này một bên đã hốn phong sinh thủy khởi có thể nói là phi thường m á n h liệt thậm chí tại chỉnh cái đạo thê đã có rất ít người không nhận thức thẩm lãng này cái đạo diễn không chỉ có thể làm ra phi thường có ý tứ điện ảnh nhi còn có thể phi thường có ý tứ game show thực sự là quá lợi hại là đại đa số người xem đối thẩm lãng cái nhìn càng kinh khủng là chung quanh các loại hữu thương cảm thấy này cái nam nhân thực sự là quá khủng bố khuyết trương tốc độ có thể dùng xâm lược thức để hình dung hắn truyền ra một cái điện ảnh rất nhanh liền có thể c à n quét một cái quốc gia làm hắn trở thành một cái phi thường kinh người tồn tại chỉ là truyền ra một cái the dị điện ả liền làm cho cả đạo thê đối này cái nam nhân không thể quên thậm chí muốn để hắn nhanh lên chế tạo ra thứ hai bộ bất quá này đó sự tình hắn đã giao cho người khác rốt cuộc này cái áp đi cũng không tại thần c h â u trong vòng ngày sau nghĩ muốn phát triển khẳng định cũng cần tới này cái địa phương tính hạn chế có điểm quá lớn mặc dù cũng có thể mang đến một ít người nhưng hắn còn là quả đoàn tiến hành từ bỏ cần quyết đoán mà không quyết đoán tất chịu này loạn một cái thành công thương nhân chỉ kiếm lấy không nhiều lợi nhuận cho nên hắn đem này đó đổ vật toàn đều giao cho mặt khác đạo diễn đến lúc đó làm bọn họ tiến hành quay trụ chính mình tự tại biên tập giữa cung cấp điểm nhi ý kiến liền có thể mà t h ầ m lãng hắn có một cái càng quan trọng sự tình muốn làm nhưng là hắn nói lời nói cũng làm cho mặt khác người s ư n g sở ta muốn lại chụp một cái điện ảnh một cái võ sĩ điện ảnh tại này lúc sau chỉ sợ ta liền muốn rời khỏi đạo thê nghe được này vị tài thần ra muốn đi tam đồng quỷ long nghĩ muốn giữ lại bất quá ngươi có thể khuyên được dứt khoát cũng liền n g h ĩ thoáng bất quá hắn có một việc có chút không biết rõ nếu như nghĩ muốn tiếp tục chụp điện ảnh lời nói vì cái gì không chụp the dịm phần tiếp theo là đi chụp một cái cái gì võ sĩ điện ảnh muốn biết này cái đồ vật ngay cả bọn họ cũng là không như thế nào đính bởi vì rất có thể bồi mất cả trì lẫn trải nhưng mà thẩm lãng cho ra đáp án vô cùng đơn giản ta cần nhờ này cái điện ảnh triệt để danh dương đông châu nhưng mà nghe được hắn này lời nói lúc sau tam đồng quỷ long cùng hắc mộ xuyên không biết nên nói cái gì một cái đại đại dấu chấm hỏi tại bọn họ đầu bên trên nội tâm giữa tại điên cuồng gào thét khôi hài đi chỉnh cái đông châu còn đạp mã có người không nhận thức ngươi bản chương xong chương ba trăm bảy mươi tám đỉnh phong tác phẩm văn nghệ phục hưng một hai người biểu tình có thể nói thập phần quỷ dị cuối cùng hắc mộ xuyên thực sự là nhịn không được nói, nói. cho rằng thẩm c u n danh khí tại chúng ta này bên trong hoàn toàn là đầy đủ thậm chí tại này mấy cái quốc gia giữa đều phi thường nổi danh nguyên bản tại bán đảo q u ố c danh khí khả năng sẽ hơi chút kém một chút rốt cuộc bọn họ kêu bên trong đều là có một ít công ty lớn cùng có tài nguyên tài phiệt nắm giữ nhưng là đi qua hiện tại giải trí tiết mục như vậy n h á o trò toàn thế giới đều tại chọn dùng ngươi giải trí tiết mục tiến hành những cái đó cái gọi là công ty lớn cùng tài phiệt cũng đều bị đánh vào vực sâu bên trong ta trực tiếp đem ngươi thanh danh kéo căng ta không cho rằng bây giờ còn có ai có thể không nhận thức ngươi đã đến này loại trình độ ngươi còn muốn tiến g a đến cái gì trình độ người tại một khi không cần vì tiền phát sầu thời điểm liên sẽ tại tìm kiếm nhân sinh trên ý nghĩa tiến hành một ít rất sâu sắc thăm dò mà tại này cái thăm dò quá trình bên trong rất dễ dàng mê thất bản thân có không ít người đến cuối cùng bởi vì thăm dò không ra tới dứt khoát trực tiếp bãi lạ hơn nữa có người tại cái này quá trình bên trong điên còn g cố gắng cuối cùng tráng niên mất sớm cũng có người còn tại này cái quá trình bên trong nhưng là đối với bọn họ tới nói còn là hưởng thụ sinh hoạt chính yếu nhất hiện tại tại bọn họ mắt bên trong thầm lãng hoàn toàn là nơi tại một cái đi rúc vào sừng châu nhi trạng thái nếu như vậy kia hoàn toàn chẳng khác nào đem chính mình biến thành một cái ngọn nến không ngừng đốt đốt chính mình sinh mệnh đối với này loại thiên tài mà nói này loại tình huống là phi thường phổ biến bởi vì bọn họ là thiên tài cho nên tư tưởng cùng người bình thường không giống nhau là bọn họ này đó người không thể nào hiểu được bọn họ phi thường sợ thầm lãng cũng biến thành này loại tình huống cho nên mới xuất hiện k h u y ê n giải xem đến hai người bọn họ như vậy nói chuyện thầm lãng nhịn không được cười lên một tiếng ta biết các ngươi hai cái hẳn là h i ể u lầm ta ta biết các ngươi tại n g h ĩ chút cái gì bất quá ta cũng không là để tâm vào chuyện vụn bạc nhi cũng không sẽ đem chính mình bức bách đặc biệt hung h á c ta chẳng qua là cảm thấy chính mình điện ảnh giữa thiếu ít một chút càng cao nghệ thuật thành phần nếu như khuyết thiếu này đó lúc sau khẳng định sẽ có rất nhiều người dựa vào này cái chủ đề tới công kích chính mình đồng thời không tán đồng ta yêu cầu một cái chân chính dân chính ngôn thuận đi hướng mạnh nhất một cái điện ảnh một cái làm bất luận kẻ nào đều không có kẽ hở không cách nào đánh bại ta điện ảnh chỉ có này dạng ta cho rằng chính mình mới có thể bước ra bước kế tiếp đồng thời ta cũng cho rằng chỉ có này dạng căn cứ của ta mới tính là triệt để kiên cố nay tính là ta không cách nào giao động cơ sở theo này cái cơ sở phía trên ta có thể hấp dẫn càng nhiều người cho dù đến tây châu lúc sau ta cũng có thể bằng vào này đó đồ vật tới nói cho bọn họ ta tới cho nên ta nhất định phải quay chụp ra một bộ này dạng điện ảnh đồng thời cũng là vì lưu cho hậu thế chi người nói cho bọn họ có một bộ này dạng điện ảnh đã từng tồn tại có một cái vĩ đại như vậy đạo diễn đã từng quay t r ụ quá ưu tú tác phẩm này mới là ta chân chính lý niệm hai người nghe được hắn này phiên lời nói lúc sau mắt bên trong trừ chấn động cũng chỉ có thở dài cũng chỉ có giống như thẩm lãng này loại kinh tài tuyệt diễm người mới có thể có đủ này loại ý tưởng này loại đem chính mình tác phẩm lưu truyền mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm vĩ đại ý tưởng đối với bọn họ tới nói căn bản nghị cũng không dám nghĩ mà thẩm lãng thậm chí muốn để này bộ điện ảnh trực tiếp đi vào điện ảnh học viện dạy học tài liệu bên trong cũng lại trở thành bản mẫu đồng dạng tồn tại mặc dù hắn phía trước điện ảnh cũng đều phi thường ưu tú nhưng là có thể đạt đến này loại trình độ lại một cái đều không có. mặc dù tỷ tạ niệm hào hóa bạo toàn cầu nhưng là liền là theo nghệ thuật phương diện cùng phương diện kỹ xảo tới nói vẫn còn có chút không đủ hắn thành công còn là có một bộ phận dựa vào đại quy mô tuyên truyền cùng tuyệt bút tài chính không ngừng đầu nhập tại này loại tình huống c h í hạng rất khó làm cho người tin phục có nhiều ác ưu tú đồng thời đầu nhập như vậy đại chế tác mặc dù thành tích phi thường không tệ nhưng khó tránh làm nhân tâm bên trong còn là có một chút bất an nhưng kế tiếp hắn tính toán muốn quay trụ điện ảnh tuyệt đối phải xưng là đông châu mạnh nhất kỳ thật hắn phía trước không có này cái ý tưởng tại xạ đa cổ kết thúc về sau hắn lập tức tiếp tục rút ra một cái đ i ệ ảnh này lần hắn nghĩ quay chụp một cái phim hành động nhưng là một có điểm không cẩn thận sai có điểm không cẩn thận đến một bên khác một cái tiểu phân loại d à n h cứ gọi kiếm kích phiến này là một cái phi thường tiểu chúng phân loại khởi nguyên cũng là tại đạo thế này một bên mặc dù thần chu này biên nhi cũng có một chút quay chụp này loại điện ảnh nhi nhưng là cơ bản thượng cũng đều là không nóng không lạnh tồn tại hơn nữa bởi vì này loại điện ảnh tại thần châu đều thuộc về hạn chế cấp tồn tại cho nên b á n cũng không phải là đặc biệt tốt nhưng mà hắn tinh túy liền ở chỗ phô thiên cái đ i ệ huyết tương cùng giết người bạo lực t r à diện liên tính là nhất bình thường kiếm kích p i ế n cũng đều là một nhưng là không thể không nói n à y loại điện ảnh là phi thường thử thách đạo diễn bản lĩnh có thể hay không quay chụp r a này loại khoái y ân cựu giang hồ khí tức có thể hay không càng thêm bình dân làm người cảm nhận được này bên trong áp bách càng cùng chém giết khoái cảm nhân vật đắp n ặ n hay không đủ lập thể nếu như này đó đầu không thỏa mãn lời nói quay chụp ra tới phiến tử khẳng định chỉ là một cái chỉ thuộc về giết người phong cách mà thôi n à y loại điện ảnh thầm lãng ở kiếp trước kỳ thật cũng là tương đối yêu thích bởi vì thật phi thường soái so với phim võ hiệp tới nói càng thêm chân thực bên trong chỉ có kiến thuật không có những cái đó vượt nóc băng tường công phu hơn nữa quan trọng nhất một điểm là đủ bạo lực mỗi một nam nhân trong lòng đều có một viên che giấu bạo lực chỉ tâm mà n à y loại điện ảnh có thể đem triệt để dẫn phát ra xem làm người hàm sướng lâm ly bên trong mặc dù cũng có một chút khoa trương thành phần nhưng lại làm người xem thực thoải mái đồng thời thập phần trôi chảy không sẽ dùng quá nhiều đặc hiệu tới giải thích này đó đồ vật tương đối kinh đ i ể n liền là mù hiệp tòa đầu thành phố dựa vào này một cái để tài c h ọ n vẹn chụp mấy chục bộ cộng thêm ti vi kịch hơn nữa cơ hồ cũng đều là một cái nhân vật chính thậm chí này cái kịch bản bị đem đến mấy chục cái bất đồng quốc gia tiến hành không ngừng phục chế có thể nói là một cái kéo dài không suy đề tài thậm chí tại một ít khắc kịch bản giữa cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tham khảo có thể thấy được này bộ điện ảnh có nhiều a kinh điện ngoài ra còn có như là dây l ư n g sói được này loại k h á c dạng kiếm k í c h phiến trực tiếp đem vũ em cùng giết chóc trực tiếp kết hợp với nhau thậm chí này bên trong còn có thể đem hải nhi xe làm thành một cái đạo cụ không nói này cái c h à n g cảnh thực sự là có điểm nhi r a diễn nhưng là này đó nói thật đều không được xưng là cái gọi là đình phong tồn tại chân chính tại bọn họ này bên trong đỉnh phong tồn tại điện ảnh chính là trước mấy ngày thầm l ã n chịu rút ra đến có thể x ư n g sách giáo khoa bình thường bảy võ sĩ nay bộ điện ảnh có thể nói là kiếm kích phiên đỉnh cao chỉ tác đồng thời không có cái thứ hai thậm chí năm đó đối rất nhiều điện ảnh đại đạo diễn lưu lại phi thường sâu xa ảnh hưởng thì như quỷ mới côn đinh bản chương s o n g chương ba trăm bảy mươi chín đỉnh phong tác phẩm văn nghệ phục hưng hai một cái vang vọng thế giới là đạo diễn hắn thực lực hẳn là không có ai nghi vấn hắn điện ảnh cũng đều là có một loại màu đen hài hước cùng bạo lực mỹ học nghị kết hợp nhưng mà hắn điện ảnh bên trong liền chịu đến rất nhiều kiếm kích phiến ảnh hưởng đồng thời này loại ảnh hưởng ở hắn sau này chụp điện ảnh quá trình bên trong biểu hiện phi thường k h ắ sâu Chỉ như nói kia một bộ huyết tương cùng giết chóc thập phần khoa trương cô dâu báo t h ủ c h ỉ n h bộ phim đều tràn ngập bạo lực cùng giết chóc thậm chí bên trong một ít tình tiết liền tính là đại nhân xem đều cảm giác có một điểm không t h í chứng bởi vì thực sự là quá mức bạo lực hơn nữa này loại bạo lực tình tiết còn là từ một cái nữ chính tiến hành vận diễn ngược lại làm người cảm thấy tại ngang ngược điện ảnh bên trong tràn ngập một tia mỹ cảm cái này là quỷ mới lợi hại chỗ tuyệt đối không h n để lộ ra tới nhưng là s ở quay chụp đồ vật tuyệt đối làm người hai mắt tỏa sáng thậm chí này cái phiến tử đã từng một lần không cách nào đưa vào qua tới thẩm lãng đối với này cái điện ảnh đánh giá cũng là phi thường cao hoàn toàn có thể dùng bạo lực mỹ học bốn chữ để hình dung đối với này loại tràn ngập horseman điện ảnh bất luận cái gì một cái nam nhân đều không thể bài xích ngay cả thẩm lãng cũng là như thế hắn mộng tưởng giữa cũng nghĩ đánh ra một cái này dạng điện ảnh mà n à y cái bảy võ sĩ liên cấp hắn một cái này dạng cơ hội mặc dù này cũng không là thần châu điện ảnh nhưng là không có thể hay không nhận thế giới điện ảnh chiếm cứ một chỗ cắm rủi thậm chí tại chỉnh cái đông châu có thể nói không người có thể so sánh liền tính là cái gọi là lưu lạc địa cầu hoặc là chiến lang này đó điện ảnh đều không thể cùng bảy võ sĩ này cái lao dụng rang điện ảnh so sánh cái này là kinh điện lực lượng một cái kinh điện tác phẩm cho dù đi qua vài chục năm hai mươi mấy năm hắn đều sẽ không quá muộn thậm chí liền tính có một ngày này loại kinh điện thật quá hạn có người cũng sẽ đứng tại lịch sử góc độ thượng vì này cái điện ảnh tiến hành bình phán chỉ là tại hiện tại quá hạn nhưng là tại đã từng lịch sử giữa hắn có huy hoàng thành tích nay cũng không là hắn như thế nào thổi phồng mà là tại trình bày một sự thật thậm chí tại tây châu rất nhiều tây bộ điện ảnh giữa kiếm kích phiến thân ảnh có thể nói cũng là chỗ nào cũng có Thậm chí có một chí chuyên nhi môn có người văn đạo bởi à y chuyên võ văn sĩ các loại các trường, từ từ. Chính cấp chính quốc loại là lớn đạo dạng giải trường, ống kính mình đống h từ từ. một tế t ra ư n g b ở vậy có thể thấy được nay bộ điện ảnh đến tột cùng là có nhiều a cường hãn vẹn vẹn liền là dựa vào đạo văn đều có thể làm ra một đống lớn quốc tế giải thưởng muốn biết ta nói đạo diễn vì một cái quốc tế giải thưởng đều là đánh vỡ đầu cho nên nói cụ r ổ xạ họa thực lực đến tột cùng có nhiều a cường này cũng sẽ không cần nhiều nói mặc dù hắn cũng không thích này cái đạo diễn nhưng là hắn tán thành này cá nhân thực lực này hai người cũng không xung đột gần đây hắn cũng rút ra đến này cái điện ảnh như vậy liền ý vị hắn hẳn là thực hiện này cái trách nhiệm hắn muốn bay chụp ra một bộ chân chính làm người á khẩu không trả lời được điện ảnh tại nay bộ điện ảnh lúc sau hắn nghĩ hắn có thể đem chính mình là t ỷ tạ n g h i ệ p hào đạo diễn cái này sự t ì n h chính thức công bố tại chúng đến lúc đó hắn sẽ lấy mới nhất tư thái đem chính mình công ty lại lần nữa tiến hành quyết t r ư ơ n g thậm chí hắn cảm thấy đã có thể không cần lại hết đi đem xí nghiệp của mình quyết t r ư ơ n g trở thành tập đoàn long đẳng tập đoàn nghĩ đến nơi này thời điểm hắn toàn bộ thân thể huyết dịch đều tại xôi trào chính mình rốt cuộc cũng có thể đi đến này một bước sau đi đến từng để cho chính mình ngưỡ ngộ căn bản không cách nào đạt đến tình trạ hắn không cách nào tưởng tượng chính mình cũng có thể có hôm nay nay t ừ n g b ư ớ c một đường toàn đều tại dưới chân nghĩ đến nơi này hắn cũng căn bản không để ý hai người ngăn cản vô cùng lạnh nhạt nói nói tại này loại tình huống c h i hạng phòng bán v e đối ta tới nói đã không có chút nào ý nghĩa yêu cầu là một cái có thể chứng minh ta thực lực cơ hội ta cho rằng hiện tại thời cơ đã thành t ụ c là thời điểm triển hiện chân chính kỹ thuật hắn mặt bên trên tự tin quang mang lây nhiễm hai người bọn họ thần sắc có chút giật mình chẳng lẽ lại chính mình thật sự có thể chứng kiến một bộ khoáng thế thần tác sinh ra sao t h ư ờ một lần còn là tại tỷ t ạ n h ị p hào thời điểm làm bọn họ kinh động như gặp thiên nhân này một lần chẳng lẽ lại muốn như thế bất quá bọn họ còn không biết t ỷ tạ nịp h hào này cái điện ảnh liền là thẩm lãng tiến hành quay trụp nếu không bọn họ này cái thời điểm chỉ sợ cũng muốn ngoác mồm kinh ngạc nghĩ tới chỗ này thời điểm bọn họ ánh mắt toàn đều trở nên càng thêm kinh ngạc bất quá nếu thẩm lãng đã quyết định chủ ý kia bọn họ có thể làm cũng chỉ có duy trì mặc dù này cái điện ảnh bọn họ cũng không coi trọng thậm chí đối với này đủ loại là huyết tương cùng tổn thương điện ảnh bọn họ cũng không cho rằng này bên trong có thể xem ra bao nhiêu nghệ thuật không khí bất quá đây cũng là thực bình thường rốt cuộc bọn họ không là chuyên nghiệp đạo diễn không hiểu bên trong đến tột cùng có nhiều ít cái hàm kim lượng cũng là có thể lý giải sau đó liền nhanh lên chuẩn bị lên tới rốt cuộc hiện tại đối với hắn mà nói thời gian là vàng bạc iuth đã chiếu lên hơn phân nửa nhi không cho phép lưu cho chính mình lưu cho chính mình không đương trong lúc hắn muốn bắt trụ này cái thời gian điểm quay chụp ra này bộ kinh điện tác phẩm nghĩ đến nơi này hắn vội và nói cái này sự tình ta còn là yêu cầu các ngươi hỗ trợ giúp ta chuẩn bị một ít đạo cụ nhưng là càng quan trọng vẫn là muốn giúp ta tìm đến có thể quay chụp này loại truyền hình điện ảnh căn cứ hiện tại theo ta được biết có thể quay chụp này loại điện ảnh truyền hình điện ảnh căn cứ kỳ thật đã không có nhiều ít ban đầu ta nghĩ muốn chính mình xây dựng một cái nhưng là sau tới suy nghĩ một chút chi phí phương diện thực sự là có điểm nhi không khép được k h á c một cái phương diện liền là tại thời gian thượng cũng không cho phép chí ít yêu cầu nửa năm trở lên này đối với ta mà nói thực sự là có điểm nhi quá lâu kỳ thật nếu quả thật muốn tại này bên trong xây dựng một cái truyền hình điện ảnh căn cứ đối với tảo lương tổ tới nói ngược lại là chưa tốt bọn họ có xúc động lý do đem thẩm lãng lưu tại này bên trong làm hắn lúc hướng dẫn bọn họ tiến hành điện ảnh quay chụp Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ thấy nhân ra tâm ý đã quyết cũng liền không nghĩ lại chơi nhỉ những cái đó tiểu thủ đoạn nếu không đến lúc đó bọn họ khả năng liền bằng hữu đều không có làm kia thời điểm thật là liền khóc đều tìm không ra địa phương bọn họ gật gật đầu nói nói không có vấn đề n à y đó sự tình liền bao tại chúng ta trên người ngươi chỉ quản viết kịch bản còn lại tất cả mọi chuyện ngươi phân phó cấp chúng ta liền có thể n à y lần chúng ta không g i à n g buộc giúp ngươi cũng coi là hơi chút đáp t ạ một chút ngươi đối chúng ta trợ giút mặc dù ta biết chút chuyện này cũng không nhiều nhưng thỉnh ngươi không nên cự tuyệt thầm lãng đương nhiên sẽ không cự tuyệt rốt cuộc tại này cái địa phương hắn chưa quen cuộc sống nơi đây muốn tìm được như vậy nhiều điện ảnh diễn viên cũng là thực lao lực sự t ì n h nhưng là có bọn họ này cái địa đầu xà trợ giúp liền dễ làm nhiều bất quá đồng thời hắn đại nào bên trong lại xuất hiện mặt khác một cái vấn đề kia liền là điện ảnh chiếu lên vấn đề nếu như nói the o dìm có thể coi như phim kinh dị n h ì tại thần châu chiếu lên như vậy b ả y võ sĩ liền là tuyệt đối không cách nào chiếu lên n à y loại đã không cách nào dùng một ít tiểu thủ đoạn tới giấu giếm được xét duyện vô luận như thế nào cũng không có cách nào nghĩ tới đây hắn đột nhiên tâm sinh một kế chỉ cần đăng ký một cái tây châu điện ảnh công ty cũng có thể Này dạng lời nói, điện ảnh liền có thể tại thiên ứng từng cái quốc gia tiến hành chiếu lên. Nói tại gia lời l cái chiếu có thể quốc quốc một liền làm, l hắn ậ ngươi tại nói cái gì ta có phải hay không nghe lầm ngươi tại thần châu kia một bên hôn phong sinh thủy khởi thế nhưng tính toán quay chụp một cái đạo thê điện ảnh ngươi như vậy làm lời nói rất dễ dàng b g ồ i mất cả chỉ lẫn trải nha mặc dù ngươi khả năng không sai này đó tiền nhưng là chụp này loại ít được lưu ý nhi điện ảnh phi thường dễ dàng hư hao người thanh danh liền tính ta tại này bên trong giúp ngươi làm một cái công ty đến cuối cùng cũng có thể không kiếm cái gì tiền ta cũng không kém này một ít thời gian tới giúp ngươi nhưng là nếu như biết rõ là một cái thâm hụt tiền nhi kết cục chúng ta hai cái còn muốn đi lên nếm thử lời nói ta luôn cảm giác hảo giống như có điểm đầu góc không dùng được ngươi cảm thấy thế nào nhưng mà t h ẩ m lãng thái độ phi thường kiên quyết đừng cùng ta nói này đó có không ngươi liền nói có giúp ta hay không c ấ p ta làm một cái sắc không công ty liền có thể đến lúc đó đem điện ảnh chiếu lên trực tiếp đi này nhà công ty tên liền gọi long đẳng quốc tế giải trí nếu không ta này bộ điện ảnh chụp ra tới sau sợ rằng sẽ bị người m ắ n chết hắn đối với này điểm trong lòng cũng là đều có biết rốt cuộc hai quốc gia chỉ gian có rất sâu sắc lịch sử mâu thuẫn tại này loại tình huống chỉ hạ nếu như thẩm lãng bọn họ này bên trong đánh ra một cái phi thường nổi danh điện ảnh nhi. tuyệt đối sẽ để rất nhiều người đối hắn tiến hành nhân thân công kích thậm chí sẽ s ó i mòn một bộ phận lớn trung thực phân thi nhưng là nếu như đổi một cái tên kia liền không có cái gì sự tỉnh đến lúc đó hắn trực tiếp che giấu lên tới chính mình thân phận thật sự cũng có thể giảm thiếu một chút phiền thoái nếu quả thật có thể được đến cái gì giải thưởng lời nói cùng lắm thì lặp lại một chút lần trước tỉ tạ n h i hào hạch thường quá trình trực tiếp làm ạ s ở c h ộ m bọn họ tìm người tiên hành thay vì nhận lấy liền có thể dù sao chỉ cần những cái đó công ty lớn người nhận biết chính mình biết này bộ điện ảnh là chính mình quay chụp ra tới liền có thể về phần mặt khác người cũng không cần đối cái này sự t ì n h quá nhiều hiểu biết dù sao này cái tác phẩm nó cuối cùng cũng không định bán bao nhiêu tiền chỉ là làm vì cùng một chỗ đánh khai quốc tế thị trường nước cờ đầu đến lúc đó lại công bố chính mình là t ỷ tạ n i ị m hào đạo diễn nay dạng lời nói một mềm một ứng kiếm tiền thực lực cùng siêu cường cơ bản công hai người toàn đều đều có lời nói khẳng định sẽ làm cho rất nhiều người cùng chính mình giao hào r bởi vì cái này sự tình đối hắn tới nói chỉ cần tìm người tùy tiện đăng ký một cái công ty liền có thể cũng liền mấy chục vạn sự nhi nếu như, như vậy ít tiền còn đến thanh lý lời nói như vậy cũng cũng quá mức hẹn hòi bất quá này đoạn thời gian hắn lấy bởi vì gia tộc sự tỉnh cũng là bận bịu đầu góc quay cuồng nhất chủ yếu sự tỉnh chính là vì đối phó gia tộc những cái đó người còn có chính mình liệu ca đi qua phía trước sự tình lúc sau cả hai triệt để đối lập lên tới quan hệ rốt cuộc không có ngày xưa như vậy hảo thậm chí đã ẩn ẩn có chuyển hóa thành địch nhân s u thế nhưng tại này loại tình huống chỉ hạ hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp nếu như thế hắn liền không thể lui lại một bước mặc dù nói vẫn còn có chút đau đầu nhưng là giờ phút này hắn mặt bên trên lại lộ ra một mạt tươi cười bởi vì chính mình rốt cuộc không còn là một mình phân chiến chỉ cần thẩm lãng qua tới lúc sau bọn họ hai cái liên hợp lại tuyệt đối có thể đạt đến ý tưởng không đến hiệu quả liên tính này đó lao đông tây lại nhằm vào chính mình hắn cũng không có cái gì có thể e ngại hắn mặt bên trên rốt cuộc lộ ra một tia nắng tươi cười ha ha này không lại nên đến phiên tà p h ả n kích cuối cùng hắn nhanh lên làm người đi làm này cái sắc không giải trí công ty hắn đã không kịp chờ đợi muốn để thẩm lãng nhanh lên qua tới tại đạo thê truyền hình điện ảnh căn cứ bọn họ này lần vượt qua tám trăm n h i ề u km khoảng cách rốt cuộc tại mặt khác một cái truyền hình điện ảnh căn cứ phát hiện có thể quay t r ụ n này loại kiếm kích phiến địa phương đã từng tại ba mươi năm phía trước kiếm kích phiến k ỳ thật vẫn là tương đối có thị trường chỉ bất quá theo hiện tại thẩm mỹ càng ngày càng cao lại tăng thêm các loại giải trí hạng mục xung kích dẫn đến bọn họ đối với lịch sử này mọi khái niệm càng ngày càng mơ hồ thậm chí có người cũng không nghĩ biết chính mình quốc gia lịch sử càng thêm không hiểu rõ thậm chí hô hào người khác cũng không cần xem này đó đã đi qua sự t ì n h cho nên rất nhiều người cũng đều không chụp này loại lịch sử điện ảnh nhưng là đối với này loại sự t ì n h là không tin muốn biết theo nhân khẩu tố chất không ngừng tăng lên mỗi một giới học sinh đều sẽ đi lên thượng lịch sử khóa liên tính bọn họ không nghĩ biết lịch s ử nhưng là này loại cưỡng chế tính quán t â u dẫn đến bọn họ khẳng định sẽ hiểu biết này phương diện tri thức có tri thức đối với phương diện này tới nói liền sẽ có thụ chúng chỉ cần quay chụp ra tới không sẽ quá kém lời nói khẳng định là có người xem cho nên nói có lúc không thể một mặt cùng phong muốn phân tích thị trường cái này là một cái phi thường nhạt hiện ví dụ này bên trong mặc dù khoảng cách tạo lương tổ hơn tám trăm km khoảng cách nhưng kỳ thật này bên trong cũng coi là bọn họ phúc xạ phạm vi trong vòng mặc dù nói tại này bên trong không chế lực đã phi thường nhữa nhưng là cũng là có được nhất định lên tiếng quyền bản địa một ít tổ chức nhỏ cùng tiểu hội xã đều phi thường n g ệ tình chỉ cần nói một câu lời nói cơ bản thượng đều sẽ cái dám điên nhi cái dám điên nhi đứng xếp hàng đến giúp bận đ i u làm vì kiếm kích phiến binh khí này loại đồ vật chuẩn bị khẳng định là không cần nhiều lời cần thiết muốn đều chuẩn bị ra tới mà khác một phương diện liền là huyết tương cùng các loại các dạng chân cụt tay đứt mô hình rốt cuộc bọn họ này cái đ ị a ảnh phải vô cùng nhiều đánh nhau tràng diện tại này bên trong đánh nhau tràng diện cũng không là vô cùng đơn giản xoẹt một đao là có thể đem người chém chết có người thậm chí khả năng hai chân cùng một cái tay cánh tay đều bị cắt đứt chỉ còn lại có miệng có thể động cho dù là tại này loại tình huống c h í h ạ cũng sẽ ra sức g i y r u dùng chính mình hàm răng cắn đứt đối phương cổ có thể nói phi thường huyết tinh thậm chí huyết dịch đều sẽ báo tố đến màn hình bên trên. Bọn họ giai đồng o thời đối đạo cụ chế tắc công ty cũng đưa ra càng lớn yêu cầu yêu cầu bọn họ không thể làm gian này loại làm xưởng hôn khói đồng dạng cánh tay cùng đùi nay loại đồ vật sẽ bị người khác liếc mắt một cái xem xuyên tại mấy chục năm phía trước chỉ sợ này loại đồ vật lừa gạt người còn là có thể nhưng là tại đặc hiệu kỹ thuật phi thường phát đạt hôm nay phỏng đoán người khác xem xong lúc sau đều sẽ khạc đầm lại đi nhưng mà phi thường xấu hổ liền là nay bộ điện ảnh không cách nào sử dụng đặc hiệu kỹ thuật bởi vì này bộ điện ảnh chủ đánh liền là đối đạo diễn kỹ thuật thử thách một khi sử dụng quá nhiều đặc hiệu kỹ thuật liền sẽ giảm xuống người khác đối này bộ điện ảnh phán đoán tiêu chuẩn cho nên tại này loại tình huống chỉ hạn hắn chỉ có thể tại đạo cụ thượng nhiều bỏ công sức tăng lên đạo cụ phẩm chất chỉ có này dạng lời nói mới có thể để cho càng nhiều người quan sát bản chương xong chương ba trăm tám mươi mốt đăng ký mới công ty long đẳng quốc tế giải trí hai đây cũng là không có cách nào biện pháp bất quá h ả o tại tạo lương tổ mặt mũi thật là phi thường đại nay loại đạo cụ kỳ thật đã sản xuất rất ít đi càng không muốn để này loại tinh mỹ đạo cụ nhưng là bởi vì bọn họ có này đó mặt mũi phái mười mấy danh đại hán thượng công ty đi tìm bọn họ bọn họ xã trưởng run rẩy liền đồng ý sau đó này nhà công ty liền đem hết toàn lực tại cả nước tìm kiếm này đó chất lượng tốt đạo cụ không phụ mọi người mong đợi rốt cuộc tìm được làm bọn họ hài lòng giá cả cao hơn một chút nhưng chỉ cần có thể sử dụng tiền bãi bình đều không là sự tình bất quá làm thầm lãng cảm thấy đặc biệt kinh ngặt là ý s i đã lao ra hỏa không biết theo chỗ nào nghe được tin tức biết thẩm lãng lại muốn quay chụp mới điện ảnh ngựa không ngừng vó liền chạy tới m ặ t bên trên hết sức hưng phấn bởi vì hắn biết được này một lần chính mình lao sư thế nhưng tính toán chụp một cái nghệ thuật cảm cùng kỹ x ả o cảm m ư i phần điện ảnh này có thể nói chính bên trong hắn y muốn bình thường đặc biệt bán tòa thương nghiệp điện ảnh kỳ thật ý s i đã cũng không là đặc biệt tam hiểu nhưng là đối với các loại văn nghệ điện ảnh cùng một ít nghệ thuật thành phần tương đối cao tác phẩm nghệ thuật hắn có thể nói là phi thường am hiểu nếu không hắn cũng không sẽ tạo vẽ xem phim phòng cũng không là đặc biệt bán tình hướng tại chỉnh cái quốc gia còn có thể duy trì phi thường cao địa vị liên là bởi vì hắn tác phẩm có một nhóm phi thường cố định từ trung phấn hơn nữa chuyên gia cho ra bình luận cũng phi thường cao về phần tại sao không đắc khách kia chính là bởi vì điện ảnh loại hình đưa đến duyên có tương đối c h ậ m n h ậ t hơn nữa bên trong biên nhi một ít tư tưởng cũng tương đối sâu thúy thậm chí giàu có một ít triết học nhưng l à n à y loại điện ảnh chính là một ít chuyên gia vô cùng thích đồng thời cũng là phê bình điện ảnh người vô cùng thích đánh giá bởi vì bọn họ cho rằng đánh giá này loại điện ảnh làm bọn họ bức cách phi thường cao mà ỵ sĩ đạn này một lần kỳ thật cũng là nghĩ xem xem thẩm lãng đối với chi tiết điện ảnh tạo nghệ đến t ộ t cùng có bao nhiêu cao muốn biết giữa hai bên khác biệt là vô cùng vô cùng đại bình thường thương nghiệp điện ảnh nhất chú trọng cũng không là chi tiết mà là điện ảnh c h ỉ n h thể tiết tấu cùng kịch bản chặt chế độ kịch bản không là quá mức náo tàn lại tăng thêm đem giả thiết làm nghiêm cẩn cùng thú vị một ít lại tăng thêm một ít đặc hiệu cùng minh tinh chế tác cơ bản thượng này cái điện ảnh liền không sẽ rác rưởi tới chỗ nào đi nhưng là chi tiết điện ảnh nhưng là hoàn toàn bất đồng thứ có khả năng n g ơ đầu nhập rất nhiều thời gian chi phí nhân công chi phí thậm chí kinh tế chi phí nhưng là quay chụp ra tới đồ vật có thể là một đống cất chó liền tính chiếu lên đến trước kia lúc sau cũng không có cái gì người xem đây đều là thực bình thường sự tình bất quá bọn họ này loại đạo diễn trong lòng đều có một cái đoán niệm h thậm chí có thể nói là chấp h nhiệm kia liền là cho rằng chính mình đi này điệu đường so người khác càng càng cáo tượng tại quay chụp điện ảnh đạo diễn vòng nhi kỳ thật cũng có một cái khinh b ị liên bán vẽ xem không d ậ y nổi này đó quay chụp văn nghệ điện ảnh mà này đó văn nghệ đạo diễn cũng t r ư ớ n g mắt những cái đó chỉ biết nói kiếm tiền người ta cho rằng bọn họ làm bẩn này cái thế giới thượng nghệ thuật không là cái gì đồ vật đều có thể dùng tiền để cân nhắc cho nên này lần đ ư ơ n g hắn nghe được chính mình lao sư thế mà muốn quay t r ụ cơ hồ đã thất truyền kiếm kích phiến c h ỉ cá nhân đều là thập phần h ư n phấn muốn biết này loại điện ảnh nhưng là chỉ có bọn họ này đó lao đông tây mới có thể quay t r ụ hiện tại một ít tân nhân đạo diễn hoặc là một ít bốn mươi nhiều tuổi đạo diễn đối này đó đồ vật cơ hồ có thể nói thượng là nhất khiếu bất thông nay loại điện ảnh nhìn như phi thường man hoang nhưng là bên trong hàm ẩn xã hội cơ sở vận hành phát tắc xa xa không lại như vậy đơn giản sự tình cho nên cho dù là kia cái tại kiếm kích phiên đặc biệt lửa nóng niên đại bên trong có thể rết ra khỏi trùng vây điện ảnh cũng là ít càng thêm ít. hiện tại cổ như không tệ hoàn toàn liền là đi ngược dòng nước n à y loại dũng khí bình thường người tuyệt đối không dám tuyệt đối sẽ bồi bọn họ quần lót đều không thừa nghĩ tới đây hắn đối thẩm lãng có thể nói là càng thêm bội phục dám chụp thiên hạ người sợ không dám chụp làm người khác không dám làm này mới là một cái thành công đạo diễn hẳn là có tiềm chất đơn thuần đổi u kịp này loại sự tình liền tính không có đại não người đều có thể làm được cho nên hắn lần này tới trừ xem xem đến tột cùng là như thế nào hồi sự bên ngoài cũng nghĩ đảm nhiệm điện ảnh phó đạo diễn hắn muốn biết này dạng sự tình đặt tại trên người, người khác chỉ sợ là cầu đều cầu không được giống như vậy một cái đại sư nhưng là phó đạo diễn hoàn toàn liền là cho điện ảnh thượng một bà bảo hiểm nhưng là thầm lãng đối với cái này sự tình không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền cấp cự tuyệt lý do cũng rất đơn giản hắn cho rằng quay chụp này loại điện ảnh tiêu chuẩn tương đối đ ạ i bị nội tâm giữa s u n g kích cũng tương đối cường Y s ì đa đạo diễn tuổi tác thực sự là có điểm n h i đại một không cẩn thận cấp hắn hủ đến lời nói chính mình cũng đảm đương không nổi nhưng là y s ì đa ạ này cái gia hỏa tại này cái thời điểm nếu là vô cùng quật cường này cái nhân vật hắn nhất định phải tham diễn hai người tại không ngừng từ chối chỉ hạ thực tại không có cách nào chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng hiện tại chỉnh cái điện ảnh đều tiến vào quay trụ phía trước cuối cùng chuẩn bị giai đoạn diễn viên cũng cơ h ộ i toàn bộ vào chỗ đều là một ít phi thường nổi danh thanh láo diễn viên rốt cuộc này cái điện ảnh căn bản không là một ít trẻ tuổi diễn viên có thể khống chế thế giới các địa kỳ thật đều có tiểu thị tươi này loại đồ vật rốt cuộc trẻ tuổi diễn viên mãi mãi cũng sẽ tồn tại liên lạc bất quá mỗi cái địa phương diễn viên đối với này loại trẻ tuổi diễn viên đãi ngộ là hoàn toàn không giống nhau đương nhiên diễn ký chỉ gian cũng là không giống nhau này bên trong không thể không nói thần châu kêu một bên tiểu thị tươi tố chất là thật kém tại thế giới cũ giữa tiểu lý tử năm đó tại quay chụp tỷ tạ nịp h hào thời điểm cũng chỉ là một cái tiểu thị tươi nhưng lại t r u y ể n hiện ra thiên phú k i n h người so sánh hạ chỉnh cái thần châu thế hệ tuổi trẻ đều chung vào một chỗ chỉ sợ cũng không sánh nổi một cái leonardo bất quá này đó sự tình cũng không quái diễn viên còn là quái bọn họ này một cái lại một cái bồi dưỡng công ty phương hướng liền là sai lầm làm sao có thể bồi dưỡng được một cái hào diễn viên ngươi là một m con dê vòng bên trong dê đi cùng một chỉ thảo nguyên bên trên dấu linh dương tiến hành chạy vội kia là tuyệt đối không khả năng thắng lợi này đó lao diễn viên đi tới kịch tổ lúc sau nguyên bản đối với này cái thần châu tới đạo diễn có mấy phân k i n h thường nhưng là đương bọn họ xem đến đại danh đỉnh đỉnh ý s i đã ạ đạo diễn đều tại cầu cấp hắn đương phó đạo diễn thời điểm mặt khác người phản ứng có thể nói là tương đương xuất sắc muốn biết rất nhiều đã từng trẻ tuổi tiểu thị tươi người đã trung niên lúc sau vì c h u y ể n hình thành một cái thực lực phái diễn viên đều sẽ cầu ra ra cáo mãi mãi tìm một cái l o i hại văn nghệ đạo diễn hảo hoàn thành chính mình c h u y ể n hình con đường ý s i đã liền là này dạng một cái lợi hại đạo diễn mặc dù hắn không có cách nào quay chụp ra một cái đặc biệt bán t o à điện ảnh nhưng là hắn có thể làm những cái đó đại hòa minh tỉnh tới ô n chính mình đ Cái những à là y cái lực. t trang này đó tiêu ễ n v i căng khó thuần diễn viên xem đến trước mắt này một màn nhịn không được nuốt ngủm nước miếng rốt cuộc tại bọn họ mắt bên trong này một màn thực sự là có chút quá mức dọa người làm bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận vậy nếu như như vậy xem lời nói chính mình này đó người chẳng phải là càng thêm không đáng tiền nghĩ đến này bọn họ rốt cuộc k i ê u n g ạ o không d ậ y nổi tới toàn đều giống như đà điệu đồng dạng thấp đầu là người mà thẩm lãng cũng tạo ỵ s ỉ đ ã các loại quái dày đòi hỏi c h i hạ đáp ứng hắn tham dự này cái điện ảnh chế tác bất quá cũng không là về sau đạo diễn thân phận là lấy đạo diễn trợ lý bởi vì hắn rất cẩn thận phát hiện mặt khác diễn viên hình như rất sợ này cái lao đầu tử hẳn là hắn chụp điện ảnh thời điểm thập phần nghiêm khắc cấp mặt khác người lưu lại một ít tâm lý cái bóng nếu như quay chụp thời điểm làm bọn họ áp lực trong lòng không lớn, sợ rằng sẽ đối quay chụp tiến trình có nhất định ảnh hưởng này dạng làm vị xỉ đã đứng tại chính mình bên cạnh những cái đó người hắn là liền có thể tự nhiên bình thường phát huy bất quá xem đến này một màn lúc sau cũng làm cho thẩm lãng có điểm nhị kinh ngạc không nghĩ đến này cái nhìn như hoái hơn nữa có điểm nhị không muốn mặt lao đầu tử thế nhưng tại diễn viên vòng nhị bên trong có như thế cao uy tín không là làm hắn nghĩ không đến sau đó điện ảnh chuẩn bị bắt đầu quay chụp n à y cái điện ảnh ban đầu là từ cụ r ổ xạ họa đạo diễn tiến hành chỉ đạo là một cái đối thế giới điện ảnh sử đều có sâu xa ảnh hưởng điện ảnh thậm chí năm đó bị định thành đảo quốc một trăm bộ điện ảnh người thứ nhất thế giới một trăm bộ tất xem phim một trong bởi vậy có thể thấy được hắn địa vị kỳ thật này bộ điện ảnh chủ yếu nội dung vô cùng đơn giản bởi vì tại trước kia kia cái niên đại điện ảnh vô cùng ít ỏi nội dung quá phức tạp đại gia cũng không có cách nào tiếp nhận thậm chí khả năng nếu như vào niên đại đó quay chụp ra một ít như cùng vô gian đạo đồng dạng điện ảnh ngược lại không có cái gì người yêu thích quan sát nay bộ điện ảnh chủ yếu giảng thuận tại chiến quốc niên đại nghèo khó thôn xóm bách tính bởi vì lọt vào cường đạo cất sạch cho nên không có cách nào chỉ có thể kiếm tiền tìm đến bảy vị nghè Toàn một, một, một năm ả thôn g dân nhóm quyết định thuê bảy tên võ sĩ tới bảo vệ bọn họ thôn trang cùng thu hoạch bảy tên võ sĩ phân biệt là kba kyuzo kasaskyzo gọ dọ ba sa kyuzoji hay hà kỳ cùng giả mạo vì võ sĩ nông dân kỳ cụ chiazo võ sĩ ca b ệ ấy là cái bộ pháp mạnh mẽ kinh nghiệm tác chiến phong phú người hãn phụ trách chỉ huy toàn thôn người tiến hành phòng ngự chuẩn bị tại tập kích cường đạo hang ổ hành động bên trong võ sĩ kỳ ủ r ồ cùng kỳ cụ t r i ệ r ồ giết chết vài tên cường đạo nhưng võ sĩ hơi hạ kỳ vì c ứ u g nông dân lợi cắt c h ú n g đạn bỏ mình võ sĩ cùng thôn dân nhóm tay cầm cái sẻng chúc mâu t ử thủ thôn trang xảo r ư ợ u đánh lui cường đạo lần lượt tiên công nhưng tại chống cự bên trong phiên núi gõ giỏ b ấ ấy c h ứ n tử quyết chiến chỉ n h ậ t mươi ba danh cường đạo cưỡi ngựa xông vào thôn trang cách đấu bên trong cường đạo dùng hỏa súng đánh trúng kỳ、Uzo. kỳ cụ chĩa rổ mang phẫn nộ cùng thù hận giết chết cuối cùng một cái định nhân chính mình cũng nhân chúng đạn ngã xuống đất mà chết cương đạo rốt cuộc bị đều tiêu diệt nhưng thôn dân nhóm cũng nỗ lực rất lớn đại giới bảy tên võ sĩ cuối cùng bỏ mình b ố t lớn danh lưu lại mổ bên trên bốn thanh võ sĩ đao đâm vào bầu trời đại chiến qua đi võ sĩ nhóm rời đi thôn xóm võ sĩ bên trong nhân vật đầu não cả bệ không khỏi cảm thán đây cũng là chàng đánh bại thắng cũng không là võ sĩ mà là nông dân nay bộ điện ảnh lịch sử thời gian tuyến kỳ thật cũng không tính quá xa xưa bởi vì đã có hỏa súng này loại đồ vật nhưng là dù vậy một ít xa xôi thành thị vẫn như cũng là th t h bảy võ sĩ tên như ý nghĩa tự nhiên là bảy cái người mà nay bảy cái người kỳ thật cũng đại biểu bảy loại bất đồng ý nghĩa này bảy cái người mỗi người tính cách đều không giống nhau đại biểu ý nghĩa tự nhiên cũng không giống nhau c á bệ ấy là võ sĩ lãnh tụ hắn là võ sĩ tinh thần một cái dấu hiệu c á bệ ấy đã từng tham gia qua rất nhiều chiến tranh võ nghệ cao cường chiến thuật tinh thông nhưng lại không cách nào đào thoát biến thành lãng nhân vận mệnh c á bệ ấy chính trực vì giải cứu bị tên trộm bắt cóc con tin hắn c a n nguyện cạo đầu hóa trang hòa thượng lại thuận lợi hoàn thành kế hoạch c á bệ ấy thành thật nông dân nhóm người hắn lúc hắn cũng không có làm dáng mà là ăn ngay nói thật nói chính mình ăn bữa trước không có bữa sau chân thực sinh hoạt cũng không đầu cơ kiếm lợi nói giá tiền c á bệ ấy chân thành xem đến nông dân thỉnh hắn ăn cơm trắng chính mình ăn có cơm liền thâm thụ cảm động mà đáp ứng vì nông dân phục vụ. c ả c bề ấy khốc khéo tại chọn lựa võ sĩ lúc hoa văn chống chất được đến hàng thật giá thật võ sĩ c ả c bề ấy thiện chiến tại nông dân thôn trang chỉ huy nhược định chiến thuật nhiều thay đổi cuối cùng đại phá người đồng thế mạnh sơn tặc c ả c bề ấy cơ t r í tại đánh bại sơn tặc lấy được đại thắng thời điểm h ắ n cũng không có đắc ý quyết định mà là thanh tỉnh nói ra nông dân mới là đại địa chân chính chủ nhân trong nôn c ả c bề ấy như vậy nhân vật là ưu tú võ sĩ tập trung thể hiện phản phất loạn thế bên trong một cổ không khí thanh tân thổi quét mọi người tâm linh võ sĩ thế giới bên trong cùng a di kỳ cụ trịa dỗ thân phận nhất vì đặc thù tại một đám chân chính võ sĩ bên trong kỳ cụ chịa rổ là một cái không gãy không giữ giả mặt hàng hắn là một cái nông dân nhị tử giàu chính nghĩa cảm cùng hướng thượng tinh thần lại không có đức thao cùng võ công kỳ cụ chịa rổ lấy chính mình liều linh ý đồ thu hoạch được võ sĩ danh hảo nay xử hắn rời xa võ sĩ đạo tinh thần kỳ cụ chịa rổ tổng là chê cười chồng chất ép buộc cả bệ chờ người tiếp nhận chính mình cầm người khác võ sĩ ra phổ tự biên tự diễn tham l i ê n chiến công tùy tiện xuất kích dẫn đến trận địa cơ hồ thất thủ nhưng là kỳ cụ chịa rổ cũng có thể hiện giá trị khác một mặt gõ vang cái mõ hoảng sợ ra thôn dân xử chúng võ s nhưng là vì võ sĩ giai cấp coi trọng thị xuất thân sử kỳ cụ chia rộ không khả năng trở thành một cái chân chính võ sĩ mai táng hắn di cốt mộ phần bên trên vừa mới bắt đầu cũng không có chiếm được ứng từ lễ ngộ nay không khỏi khiến người lâm vào thật sâu suy nghĩ chân chính võ sĩ là đến danh tại hắn xuất thân hoặc giả chiến công vẫn là muốn xem hắn hay không nắm giữ võ sĩ đạo chân lý tại nay một điểm bên trên kỳ cụ chia rỗ lấy hắn hành vi cho thế nhân đáp án hợp lý bảy vị võ sĩ mỗi người đều mang lưu giải tạo thành bảy võ sĩ anh hùng hình tượng này là võ sĩ đạo nghĩ phân biệt tính thể hiện nó là điện ảnh sở ký thác kỳ vọng cũng là nhân thế vĩnh cửu trầm o n g kỳ u rô đại biểu võ công bản chương xong chương ba trăm tám mươi ba bảy võ sĩ quay t r ụ p hai làm vì võ sĩ có được cao cường võ nghệ là sống yên phận gốc dễ võ sĩ cho dù ở võ công thượng không so được mị ra mộ tổ nghịu xạ si chứ danh kiếm hiệp cũng cần thiết truy tìm kiếm đạo chân lý kỳ u rô liền là một danhược đến kiếm đạo chân lý đại biểu nhân vật hắn võ nghệ cao cường. một kích mà đánh chết khiêu khích võ sĩ một người g i ế t tặc đoạt súng đôi chiến bên trong lúc lúc bảo trì tiến cơ thật là khiến người t h n phục càng vì quý giá là kỳ u rộ võ nghệ cao cường lại không sự t ì n h khoét hoang lập hạ nhiều bao lớn công lao sau cũng lập tức trốn đến một bên nghỉ ngơi cũng không nói ngoa i à n h công kassaki d ộ trực diện sùng bái chi từ cũng chỉ đổi được cười nhạt một tiếng này là võ sĩ cảnh giới cực cao thể hiện sai kỳ d ộ di đại biểu hữu nghị cùng trung thành nó là ca bệ chiến hữu cũng cùng lao bằng hữu căn cứ vào này sai kỳ rộ gì tại nhiều năm cách ra lúc sau một khi gặp mặt liền tiếp nhận ca bệ ấy mời đối chính nghĩa sự nghiệp lựa chọn thể hiện sẽ kỳ rộ gì trên người chân chính võ sĩ tinh thần mà đối hữu nghị trung thành càng biểu hiện làm vì võ sĩ đạo đức chuẩn tắc gò d ò bệ ấy đại biểu trí tuệ hắn đoán được năng lực mạnh vô luận là bị ca bệ t h a m dò còn là cùng sơn tặc tác chiến gò d ò bệ trí tuệ đều chiếm được thể hiện hắn bởi vì đối ca bệ ấy nhân phẩm cùng tính cách kính nể mà trở thành bảy võ sĩ một viên càng nhân chiến t ử xa trường mà thành tựu võ sĩ nghiệp đức hay thảo kỳ đại biểu lạc quan các võ sĩ thất ý s a sẽ lựa chọn các loại các dạng con đường hay thảo kỳ lại cam tâm tình nguyện cùng bình thường trăm họ giống nhau dựa vào đốn tuổi vị n à y dạng hành vi yêu cầu tương đương cao tư tưởng cảnh giới mà lạc quan tinh thần cũng là võ sĩ đạo bên trong quan trọng phương diện không có lạc quan thường xuyên thân sự khốn cảnh bên trong võ sĩ là khó có thể sinh tồn n à y bảy loại hoàn toàn bất đồng người tổ thành một cái vô cùng ưu tú điện ảnh thậm chí năm đó tại vẹn l i n h điện ảnh tiết còn thu hoạch được ngân sư thưởng tại bắt đầu quay chụp quá trình bên trong căn cứ lưu lại hạ kịch bản cùng ống kính chờ đồ vật nghĩ muốn quay chụp lên tới độ khó s á c thực tương đối lại bởi vì không chỉ là hắn ngay cả rất nhiều diễn viên này cái tiết tấu đều không tốt nắm giữ lại tăng thêm lâm thời tìm p ụ đạo viên đối với này loại tình huống làm cho cũng phi thường không được thường xuyên cùng thẩm lãng ý nghĩ tới trở về tư phản nay cũng dẫn đến bọn họ quay chụp tiến độ hạ xuống như vậy kinh điển điện ảnh nghĩ muốn ta bằng nhanh nhất tốc độ chụp xong là không thể nào phía trước hắn sở hữu điện ảnh cơ hồ đều có thể tại hai tháng trong vòng hoàn tất thậm chí có một tháng thời gian liền có thể hoàn thành nhưng là hiện tại xem tới n à y bộ điện ảnh muốn siêu việt hắn di vãn g sở hữu cực hạ n theo một lần lại một lần lại đến thẩm lãng tính tình cũng dần dần nhẫn mãi đến cực hạ kỳ thật án lý luận đi lên nói nay cái phó đạo diễn trình độ cũng không tính kém thậm chí so với bình thường người mạnh lên không thiếu nhưng là bất đắc dĩ thần muốn cầu thực sự là quá nhiều vượt xa khỏi bình thường người trình độ thậm chí coi như là bình thường tình anh nghĩ phải hoàn thành đều thực khó khăn tại này loại tình huống chi hạ không có cách nào chỉ có thể làm ị xì đạ này n ra hỏa c h ố n g đi tới tại này loại tình huống chi hạ đã không thể lại có quá nhiều chọn lựa không gian mà tại đổi người lúc sau chỉnh cái điện ảnh quay t r ụ tiến trình lập tức cũng nhanh đi lên n à y đó người còn thật là tương đối sợ ị xì đạ h ã n tại phó đạo diễn vị trí tiến tới hành xem có thể làm bọn họ thần kinh càng thêm căng cứng nhưng này đều không là quan trọng nhất tinh thông các loại phim văn nghệ quay chụp h ư ơ n g thức ỵ x xì đạ tại quay chụp này loại chi tiết ống kính thời điểm phi thường có thể bắt lấy này bên trong trọng điểm có lúc cảm giác không được căn bản không cần thẩm lãng mở miệng hắn trực tiếp liền đem này triệt để bác bỏ rơi rất nhiều ý nghĩ hai người chỉ gian căn bản đều không cần quá nhiều câu thông đơn giản mấy câu lời nói liền có thể hoàn thành n à y cũng làm cho thẩm lãng này cái khẩu ngữ nửa với cảm giác nhẹ nhàng một ít tại phía trước nửa tháng thời gian chỉnh cái tiến độ mới t i ê n hành tháng một năm một không nhưng là tạ ụy si、sì、đã đi và hỗ trợ lúc sau quay chụp tiến độ muốn nhanh hơn các đôi cái này khiến thẩm lãng có chút khó chịu kia q u ầ n g i a hỏa còn thật là xem người hạ đồ ăn đĩa chính mình không m a n g hắn nhóm thật là không chú ý à lúc sau quay chụp hắn cũng dần dần trở nên càng thêm nghiêm khắc cái vỗ này chụp liền trọn vẹn quá ba tháng thời gian thẩm lãng tự theo quay chụp thứ nhất bộ điện ảnh đến nay cho tới bây giờ có thể nói không có bất luận cái gì một bộ điện ảnh hắn nỗ lực tâm huyết có thể vượt qua bảy võ sĩ này bên trong có một phần là đối quay chụp ống kính tương đối giảm cứu mà khác một bộ phận kỳ thật cũng là hắn vấn đề bởi vì tại diễn viên mặt trên bọn họ này đó diễn viên cho tới bây giờ đều không có q u á này lo ngay cả ỵ sĩ đa này cái c h ụ một đời phim văn nghệ đạo diễn xem đến này cái kịch bản lúc sau cũng là phi thường tán đồng kế tiếp liền thấy thế nào biên tập bất quá này đó điện ảnh ống kính có thể nói là có thể xương sách giáo khoa bình thường tồn tại mỗi một cái ống kính đều tràn ngập đối điện ảnh phương diện hiểu mà tại này hơn ba tháng thời gian giữa hắn cũng không có vẫn luôn chụp điện ảnh hắn yêu thích đem chính mình không nhiều thời gian nhiều phương diện lợi dụng tại quay chụp điện ảnh nghỉ ngơi thời gian h ắ n cũng sẽ đi ạ nỉm công ty xem nhất xem xem xem iugoh kế tiếp tiến hành như thế nào dạng sẽ chỉ ra một vài vấn đề làm bọn họ tiến hành sửa lại kế tiếp lại lên rất nhiều nhân viên đồng thời cũng tới một ít càng thêm có kinh nghiệm chế tác công ty xử lý lên tới các phương diện sự vật cũng không cần cái gì quá nhiều chỉ điểm chỉ cần nói rõ đơn giản phương hướng bọn họ liền có thể dựa theo này cái phương hướng không ngừng đi tới chế tạo ra tới chất lượng đã dần dần hướng tới ổn định mà dù nói này bên trong cũng có một chút vấn đề nhỏ nhưng là thẩm lãng cảm thấy không ảnh hưởng toàn cuộc thẩm lãng cũng không có đưa ra quá nhiều ý kiến rốt cuộc kế tiếp chính mình phần lớn thời giờ đều không sẽ tại công ty giữa sắp sửa đi đến các quốc gia bọn họ thật cần phải có thể độc lập xử lý một ít sự tình mới được cho nên thẩm lãng cũng thích hợp thả cấp bọn họ một ít tự do độ làm bọn họ tại một ít tiểu chi tiết có thể tự do phát huy bất quá tổng thể tới nói đại phương hướng vẫn là muốn dựa theo hắn tư duy tiến hành có lúc hắn đều cảm giác này cái tổng đạo diễn thật rất dễ thực hiện chính mình cơ hồ cái gì đều không cần làm chỉ cần động nói chuyện liền có thể sau đó liền có thể có vô số người giúp hắn chế tạo ra rất nhiều phương án từ đó quần quận không ngừng kiếm tiền kịch t ổ tại đóng máy lúc sau t h ẩ m lãng trực tiếp làm bọn họ đem sở hữu tư liệu toàn đều đưa đến ị sĩ đã công tác phòng giữa nay một lần biên tập hắn không cần người khác tính toán hắn cùng ị sĩ đã hai người cùng một chỗ hoàn thành nhất hiểu biết này bộ điện ảnh trừ hắn ra kia liền là toàn bộ điện ảnh giám chế thêm phó đạo diễn ị sĩ đã nhất hiểu biết hắn biết cái này sự tỉnh chẳng những không có chút nào không cao hứng ngược lại hưng phân muốn chết dựa theo hắn lời nói tới nói có thể chứng kiến một cái truyền kỳ điện ảnh nhi tại chính mình tay b v ề phần nói là cái gì này là một cái truyền kỳ điện ảnh thầm l ã n g cũng như vậy hỏi quá nhưng mà hắn trả lời lại làm cho người ta không nói được lời nào trực giác hỏi liền là trực giác bản chương xong chương ba trăm tám mươi bốn biên tập hoàn thành thế giới m t kế hoạch một ec đã công tác phòng vô cùng đơn giản bên trong chỉ có một ít phi thường dụng cụ đơn sơ ngay cả trợ lý cũng chỉ có hai cái trừ cái đó ra cơ bản thượng không có cái gì người nhưng chính là bởi vì này loại vô cùng đơn giản hoàn cảnh mới có thể để cho này cái nam nhân an ổn định lại tâm thần tiến hành sáng tác sáng tác cho tới bây giờ đều không là một cái đơn giản sự t ì n h yêu cầu lặp đi lặp lại suy nghĩ lặp đi lặp lại phỏng đoán đồng thời còn muốn phỏng đoán một ít người xem yêu thích bởi vì đạo diễn đối với nghệ thuật nhận biết là cao tại bình thường người cho nên bọn họ yêu thích không cách nào đại biểu đại chúng l i ê n tính là phi thường lợi hại điện ảnh nghệ thuật ra cũng là có phát nhai khả năng bất quá hảo tại này lần có hai người tiến hành cùng một chỗ biên tập liền này cái khả năng tính vô hạn đẹ thấp tại không bọn họ mua thật nhiều nhanh ăn cơ bản thượng bình thường trừ biên tập ăn cơm nghỉ ngơi bên ngoài liền không làm khác t r ì cái phiến tử quay chụp xuống tới đại khái có hơn chín giờ tà bọn họ yêu cầu theo này đó bên trong loại bỏ c h í ít bảy giờ đồng hồ thời gian còn lại nhất định phải là tuyệt đối tinh hoa nhưng mà tại này chín cái giờ giữa yêu cầu tiến hành vô số lần sắp xếp tổ hợp nếu như đem chuyện này so sánh vì một cái điểm như vậy mỗi một giây chôn g có thể nói liền là một cái điểm này mỗi một cái ống kính cũng đều là một cái điểm mà một bộ điện ảnh liền là từ như vậy vô số cái điểm sâu chuỗi mà thành bên trong sắp xếp tổ hợp phương thức cũng là có vô số loại đây cũng là vì cái gì nói mặc dù c h ụ p điện ảnh phi thường quan trọng nhưng là này bên trong biên tập cũng là có công lao thật lớn có người cho dù là trụ thượng một đống cất chó nhưng là hậu kỳ đi qua đại sư lợi hại biên tập lúc sau cùng đặc hiệu gia công thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể biến thành một bộ không sai điện ảnh nay loại tình huống không chỉ là tại tác phẩm nghệ thuật có thể nói thông dụng tại tuyệt đại bộ phận điện ảnh liền tính là đặc hiệu mãn bình phong siêu anh hùng điện ảnh cũng đồng dạng áp dụng thậm chí liền tại hắn phía trước thế giới liền có quá này loại tình huống rõ chẳng là một người chụp xong điện ảnh n h i nhưng là đi qua hai cái bất đồng đại sư biên tập lúc sau danh tiếng vậy mà liền có ngày đêm khác biệt biên hóa nay cũng càng thêm xông ra cái gọi là biên tập quan trọng tính đặc biệt là bọn họ này loại muốn xông ra điện ảnh l đối với phương diện này yêu cầu quả thực có thể dùng h à khắc để hình dung thậm chí ỵ sĩ đ ạ n này cái hảo tính tình lão nhân thế nhưng bởi vì một số ống kính tri gian biên tập cùng thẩm lãng ẩ m ý đỏ mặt tiến t h a i bất quá hắn ngược lại là không có ý đồ xấu nhi chỉ là đơn thuần theo nghệ thuật góc độ tiến tới hành biện luận bất quá không thể không nói l ã o nhân ra tại này phương diện quả thật có một số khác biệt kiến giải làm thẩm lãng tại vài chỗ tiến hành yếu đất điều chỉnh ngược lại xử chỉnh cái điện ảnh có chút địa phương hiện đến càng thêm l u hòa hắn cá nhân cho rằng này là hướng hảo phương hướng tiến hành điều chỉnh đi qua trọn vẹn hơn nửa tháng bọn họ rốt cuộc đem này chín cái giờ điện ảnh áp suốt thành công hai người đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ cho rằng này loại tình huống cơ h ộ i đã không có kẽ hở liền tính là hai người bọn họ cũng tìm không đến bất luận cái gì sơ hở này mới quyết định liền lựa chọn này lần thành quả thậm chí tại hoàn thành cùng ngày ị c đã chỉnh cá nhân thế nhưng l ệ nóng danh o trọng lão sư ngươi biết sao này là ta này đời đánh ra nhất làm cho ta hài lòng một bộ điện ảnh cơ h ộ i dung hợp ta suốt đời sở học ta có thể theo này bộ điện ảnh trên người nhìn ra một cái tác phẩm nghệ thuật t â n ảnh nếu là tại bình thường thầm lãng cũng chỉ sẽ xem như này đó lời nói là vớt m ư n g ngựa nhưng là nếu là tại bọn họ trên người nói này loại lời nói tới kia hơn phân nửa là hữu cảm nhi phát bất quá này bên trong hơn phân nửa nhi là có một ít thời đại lọc kính tại bên trong thầm lãng mặc dù cũng cho rằng này bộ điện ảnh đặc biệt lợi hại nhưng là còn không đến mức đến làm hắn lệ nóng doanh t r ọ n g tình trạng hắn nhà này cái điện ảnh mẫu phiến giao cho ỵ sĩ、si、đạ làm hắn giao cho xét duyệt nhìn kỹ một chút đến tột cùng như thế nào dạng mà hắn cũng tính toán rời đi nơi này hắn tại này bên trong đợi thời gian đã đủ dài nếu là lại tiếp tục đợi tại này bên trong lời nói s ợ rằng sẽ chậm c h ế hắn lúc sau sự tính bước chân nhất chủ yếu liền tính tiếp tục tiếp tục chờ đợi lời nói cũng sẽ không có cái gì quá nhiều phát triển này mới là nhất chủ yếu sự tình hạn chế hắn bước chân chỉ có phát triển lộ tuyến nếu như nói này bên trong phát triển muốn so chỉnh cái tây châu đều mức t c ư ờ n g kia hắn khẳng định sẽ ở chỗ này nhưng là không có cách nào hiện thực là tắc ốc hắn cần thiết rời đi nơi này không thể dừng lại chính mình bước chân tìm kiếm càng lớn không gian phát triển đ ư ờ n g ỵ sĩ đã nghe được hắn muốn đi thời điểm trong lòng thập phần cảm khái vánh mắt rốt cuộc là hồng lần này là bởi vì thật vất vả có một cái cùng trung trí hướng bạn vong n i ê n có được đồng dạng ưu tú kỹ thuật thậm chí siêu việt hắn còn có thầm ể có được n có có lãng, lãng rời đi phía trước cũng đem đường sở sở trước đưa trở về rốt cuộc rời đi chính mình quốc gia như vậy dài thời gian này tiểu ni h tử cũng muốn trở về xem xem hơn nữa cũng rất lâu không có nhìn thấy hắn mẫu thân tại nơi tha hương đất khách quê người đợi thời gian dài tổng sẽ đối chính mình quốc gia phi thường tưởng niệm trở về đi xem một chút cũng hảo không đi theo hắn cùng một chỗ đi tới hồi l a n l ộ t cũng có thể làm hắn tiết kiệm không y ê tâm rốt cuộc tại thiên đương quốc kia cái địa phương phức tạp trình độ nhưng xa xa không là thần châu hoặc là đạo thê có thể so sánh hơn nữa k i a bên trong hối loạn cũng là phi thường c ủ n g bố đậu một chút là tới một con toi cụ lạc n à y ai chịu nổi a bất quá dù vậy hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước ạ sở chỗ liên hệ hảo lúc sau đính một tấm vé phi cơ trực tiếp bay hướng thiên lương quốc nếu như hắn nhớ không lầm này là hắn lần thứ nhất đi như vậy xa này một bay tới thiếu yêu cầu thời gian mười mấy tiếng cơ hồ là vượt qua nửa cái tinh cầu nói một điểm nhi đều không thần trương kia là thuần kéo mặc dù đạo thế này bên trong đồng dạng là nước ngoài nhưng tối thiểu hai quốc gia chi g i a người n dài đến vẫn là vô cùng tương tự nhưng là nếu như đến nước ngoài lời nói k i a nhưng là ngay cả tướng mạo thậm chí tóc tròng mắt khác biệt đều phi thường lớn chân chân chính chính đưa thân vào nước ngoài bất quá còn hảo có diệp tu này ra hòa bồi hắn vào nam ra bắc đi hơn phân nửa cái địa cầu không đi qua địa phương trừ lượng cực bên ngoài còn thật không có bao nhiêu địa phương hắn không đi quá r ố t cuộc năm đó chấp hành nhiệm vụ vào nam ra bắc cái gì địa phương đều có khả năng xảy ra bất chắc bởi vậy cũng luyện thành một đống lớn ngoại ngữ tuyệt chiêu nhi có hắn tại bên cạnh thầm lãng cũng yên tâm không thiếu như vậy xa đường bên trên hắn cũng không dám ngồi tư nhân máy bay sợ xuất hiện cái gì vấn đề hắn còn là lần đầu tiên ngồi như vậy xa máy bay mặc dù là khoang hắn nhất nhưng là không thể không nói một điểm nhi đều không thoải mái n h â n là thời gian thực sự quá dài bất quá xem đến một bên diệp tu đều là ngủ rất thơm thật không biết hắn thần kinh l ạ như thế nào dài này cái ra hỏa tại không có việc gì thời điểm tại một phút đồng hồ trong vòng liền có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bản chương xong chương ba trăm tám mươi lăm biên tập hoàn thành thế giới empty kế hoạch hai nhưng là chỉ cần có một điểm nhi động tĩnh một giây đồng hồ trong vòng liền có thể phản ứng qua tới đồng thời lập tức bắn ra các bước làm hảo công kích tư thái quả thực là một cái không hợp thói thường đến nhà người oanh minh thanh âm làm hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ đi qua một đoạn thời gian hành hạ hắn rốt cuộc đến sân bay máy bay hạ cánh lúc sau hắn còn là lần đầu tiên như vậy mặt mà tù mày cho nhìn đến đây sân bay hắn tả hữu ngăm một vòng không thể không nói thần châu tại xây dựng sân bay này phương diện nhi thật sự không tệ tối thiểu thiên đ ư ơ n g quốc này bên trong sân bay là không đổi kịp bọn họ máy bay hạ cánh lúc sau mới vừa ra thông đạo liền thấy có một ít người tại kia bên trong tiếp trạng n à y bên trong còn có hai người tay bên trong cầm một đại phùng hoa tươi hơn nữa còn là hai cái cường tráng đại hán n à y cái tổ hợp thực sự là có điểm nhi quá dễ thấy dẫn đến hắn liếc mắt một cái liền có thể xem đến diệp tu mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười quá dị ngươi nói này hai cái ra hỏa có thể hay không là tới hoan n ê n ngươi đây thầm lãng mặt nhịn không được có rúm hắn là sẽ không đi hắn trong lòng là như vậy nghĩ nhưng là khi đi đến hai người trước mặt lúc sau hắn nhịn không được bưng k í m mặt bởi vì tại này hai đại h ắ n bên cạnh ngoài định mức đứng hai người xuyên một thân âu phục phi thường thẳng tắp mặt bên trên còn lộ ra kinh h ỉ tươi cười hoan n ê n đi tới chúng ta quốc gia xuống máy bay vui vẻ nói xong còn đem một đại phùng to hơn thùng nước hoa tươi đưa tới hắn trước mặt mặt trên cái gì đều có xem lên tới đặc biệt quái gì. thật không nghĩ tới bọn họ hai cái có thể đến đón chính mình một cái không cần phải nói chính là a tư đặc biệt ta này ra hỏa khắc một cái cứ nhiên là bác tư đồ không nghĩ đến hắn cũng đến đón chính mình kỳ thật tạ s ở trộ tiếp vào điện thoại lúc sau ngay lập tức liền cấp hắn cũng gọi điện thoại đương thời biết được hắn muốn tới đến thiên ương quốc lúc sau trực tiếp b u ô n g xuống tay bên trong tất cả đồ vật đến đây chạy tới này bên trong bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng chính mình công ty hiện tại có thể một lần nữa tỏa ra sự sống trước mặt này cái nam nhân lại không thể bỏ qua công lao vô luận là làm vì hợp tác đồng bạn còn là làm vì bằng hưu hoặc là làm vì hắn dẫn đường người đều cần thiết đến đây này bên trong nên đón này lịch sử tính m ộ t khắc xem thẩm lãng mặt bên trên mang một tia quấn bách biểu tình cái này khiến hai người bị ta ha, ha cười to không nghĩ đến kia cái tại chỉnh cái đông châu giới giải trí quát tháo phong vân thầm lãng cũng sẽ lộ ra này loại xấu hổ biểu tình thật là rất có ý tứ nay đối với bọn họ tới nói liền tính là một trăm vạn cũng không đổi bất quá mở vui đùa về mở vui đùa lúc sau liền làm hai đại hán đem này một bó to hoa lấy đi sau đó đem bọn họ dẫn tới một cỗ xe bèn nhi bên trên tại xe bên trên thời điểm bọn họ cũng nói khởi chính sự ạ s ở chỗ nửa nói do nói n nói ngươi tới nơi này sẽ không phải là dành với chúng ta bắt cơm đi đến lúc đó nhưng cẩn thận chúng ta liên hợp lại cùng nhau đánh ngươi nay loại lời nói nhưng nhất định phải hào hào trả lời rốt cuộc trung tâm thương mại không phụ tử không chỉ là huynh đệ bằng hữu bọn họ trên người đều vai vác lấy một cái gia tộc trách nhiệm không khả năng như vậy vô cùng đơn giản toàn thân tâm hợp tác tại cùng một chỗ tối thiểu hiện tại là đâu mặc dù có này cái tiềm lực nhưng là cũng chỉ thế thôi có tiềm lực có thể nói rõ về sau thành công nhưng là tại này cái chuyên nghiệp chỉ gian liền có thể đem người đào thải niên đại giữa này cũng không có tuyệt đối thuyết phục lực cho nên thẩm lãng cũng chỉ là từ t ổ n nói các ngươi yên tâm đi ta đường đua ta cùng các ngươi bất đồng các ngươi một cái làm siêu anh hùng đặc hiệu điện ảnh một cái khác là tình yêu văn nghệ điện ảnh mà ta tính toán cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt ta mục đích là chế tạo âm ti hệ liệt có thể làm cho toàn cầu đại hỏa này loại hiện tại tình huống các ngươi cũng là biết liền tính là ta c h ủ điện ảnh cũng không dám nói tại này bên trong một cái tiếp theo một cái toàn đều hỏa lên tới rốt cuộc quốc gia bất đồng ta tại này bên trong thích hướng khả năng cũng cần một chút thời gian cho nên ta muốn rèn đúc ra một cái liên hoàn hệ liệt làm bọn họ kịch bản cùng thế giới quan toàn đều tương liên n à y dạng liền có thể bảo đảm hạ hạ đồng thời này cái âm ti bản thân cũng phi thường đáng tiền đến lúc đó có người nếu là muốn phục chế lời nói ta cái gì đều không cần làm liền có thể cầm lên một tuyệt mức tiền hơn nữa liền tính điện ảnh t r ụ p rắt rưởi cũng cùng ta một điểm nhi không có quan hệ này cái phương thức ta tin tưởng các ngươi hẳn là nghĩ nhưng là bởi vì độ khó quá lớn không có người thực hành ta phương hướng là muốn theo ti vi kịch cùng điện ảnh hai cái con đường tiến hành cùng thời khắc đó xuất phát ta không sẽ đem trứng gà đặt tại cùng một cái giỏ bên trong tiểu m a n ảnh lĩnh vực các ngươi cũng không như thế nào đặt chân nếu như thế kia liền giao cho ta đi nói xong xem hai cái miệng há đại người mặc hắn nhóm như thế nào cũng không nghĩ ra thầm lãng tâm thế mà như vậy đại nghĩ muốn rèn đúc ra toàn cầu nối danh anh ti thậm chí còn muốn theo hai cái đường đua cùng một chỗ tới đây quả thực là không thể nào sự tình bất quá này đó lời nói tại hắn miệng bên trong nói ra tới lại cảm giác đặc biệt chân thực nhưng l à n à y loại sự tình mặc cho bọn họ suy nghĩ nắt óc cũng không nghĩ ra thầm lặng đến tột cùng muốn theo phương diện nào tiến hành bắt đầu liên tính hắn phía trước đã chế tạo ra iuth o cùng tổ kẽ mần này hai cái ả nỉm i nhưng là không thể không nói này hai cái đồ vật tuyệt đôi là không thích hợp chụp thành điện ảnh cùng ti vi kịch lại nói bọn họ cũng căn bản đều không là một cái thế giới quan không có cách nào liên hợp lại cùng nhau nghĩ muốn làm lời nói độ khó liền càng lớn nói cách khác hắn muốn làm ra này loại điện ảnh đại âm ti lời nói cần thiết muốn bắt đầu lại từ đầu tiến hành chế tác hiện tại đã có này hai cái thượng tuyến tại mặt trên cản liền tính lại thế nào cố gắng bọn họ cảm thấy cũng chưa chắc có thể siêu việt nhưng là xem thẩm lãng kia vẻ hoàn toàn tự tin giống như cũng không là tại nói láo cái này khiến bọn họ trong lòng cảm giác đến không h i ể u kinh dị này cái nam nhân rốt cuộc có nhiều ít tiên p h u à hảo giống như một cái vực sâu đồng dạng sâu không thấy đáy vô luận từ lúc nào đều đã tính trước ạ sở trô hỏi dò vậy ngươi bước đầu tiên định làm như thế nào thẩm lãng hơi chút suy nghĩ một chút ta tính toán trước tiên đem kia cái thẻ bài nhà máy nhập vào đến ta long đẳng quốc tế giữa cái này là ta thứ nhất cái xí nghiệp đồng thời ta còn nghĩ đem chung quanh sở hữu địa bàn nhi toàn đều mua lại cùng một chỗ làm vì tương lai xung quanh xưởng gia công về sau ta tại này bên trong chế tạo sở hữu fd các loại xung quanh toàn đều ở nơi này tiến hành sản xuất bao quát mà không giới hạn trong một ít sách mà ạ gạ tay làm chờ tất cả mọi thứ đều không ngoại lệ hai người nghe được này đó lời nói càng là nhiều hút một khẩu hơi lạnh này ra hỏa tâm là có nhiều đại nha mặc dù bọn họ kêu bên trong là ngoại ô nhưng là nếu như muốn đem chung quanh toàn đều mua lại lại đắp một cái nhà máy chí ít còn phải tốn phí cùng phía trước không sai biệt làm giá tiền mà bây giờ hắn liền điện ảnh quay t r ụ kế hoạch đều không có ngay cả tương lai đi như thế nào đều nghĩ hảo nay loại tình huống theo bọn hắn nghĩ không thể nghi ngờ là phi thường điên cuồng bọn họ đối với thẩm lãng quay t r ụ kỹ xảo ta là thực tán đồng nhưng là còn chưa có bắt đầu liền cho rằng chính mình có thể hòa bạo toàn cầu n à y có phải hay không có điểm nhị thật n g ư n cuồng nhưng mà thẩm lãng kỳ thật còn không có đem chân chính sự t ì n h toàn đều nói cho bọn họ nếu như hắn nói chính mình nghĩ muốn đầu nhập mười ước tại này bên trong xây dựng một cái toàn thế giới nhất ngưu bức sân chơi phỏng đoán này hai người khả năng sẽ tại chỗ nổ tung bản chương xong chương ba trăm tám mươi sáu quyết đoán khai triển công ty một đưa n g ộ n tại này bên trong bọn họ mấy cái liền là cùng đi ra ăn bữa cơm ạ sở chỗ đưa ra nghĩ muốn tại này bên trong cấp hắn mua một phòng nhỏ thuận tiện hắn tới trở về xuất hành tính là đi tới này bên trong đưa cho hắn l ễ vật nhưng là hắn đối phòng ở này loại đồ vật cũng không thế nào quan tâm nếu như muốn mua phòng này cái thời gian hắn tình nguyện ở tại một cái tốt một chút nhi khách sạn giữa hơn nữa có phòng ở lời nói như vậy liền sẽ phi thường phiền phức lại tăng thêm nếu như có phòng ở lúc sau ở tại khách sạn bên trong lời nói liền cảm giác trong lòng không thoải mái đi vài chỗ cũng sẽ cảm giác đến phiền phức nhưng là khách sạn liền bất đồng hắn nghĩ ở chỗ nào liền ở chỗ nào nghĩ xem chỗ nào phong cảnh liền xem chỗ nào phong cảnh hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền có thể tùy tiện tìm một chỗ bao thượng một năm nửa năm đến lúc đó cũng không có người q u y g i à y hắn so mua phòng ốc càng thêm thực tế nghĩ tới đây hắn liền cự tuyệt truyền ma nói rằng ta nếu đi tới này bên trong tự nhiên là muốn làm một ít sự tình nhưng là ta hiện tại tại này bên trong không có bất luận cái gì thân phận yêu cầu các ngươi gia tộc che chở rất nhiều sự tình đều yêu cầu đánh các ngươi gia tộc tên bất quá ngươi yên tâm nếu là ra tới ta liền biết quy củ nên cấp tiền ta một phần đều sẽ không thiếu chỉ cần ta có được nhất định năng lực lúc sau ta liền sẽ không lại phiền phức người tại này đoạn thời gian cũng sẽ cấp sung túc thù lao ạ s ở chỗ đối với cái này sự tình đều là phi thường sảng khoái đồng ý bởi vì cái này sự tình vô luận như thế nào tới xem đối với hắn mà nói đều là phi thường có lời t h ủ không nói trước khác thẩm lãng làm ra tác phẩm chất lượng nó là rõ như ban ngày liên tính kiếm tiền không là hắn nhưng này cái thanh danh đều là tính tại bọn họ gia tộc đầu thượng đến lúc đó ngược lại là bọn họ công ty thanh danh càng thêm v a n r ộ i tiếp theo mặc dù nói này loại chính diện thanh danh cùng phản diện thanh danh nguy hiểm là cùng tồn tại nhưng là đối với hắn cùng thẩm lãng c h i gian quan hệ cùng hiểu biết trình độ cho rằng này cái nam nhân tuyệt đối là tin được không sẽ vì gia tộc giữa đưa tới cái gì không tốt thanh danh cho nên phi thường quả đoán liền đồng ý bác tư đồ này cái thời điểm nói nói vậy thì có cái gì sự tình ta có thể hỗ trợ sao thẩm lãng hơi chút suy nghĩ một chút còn giống như thật có một chuyện ngươi chèn phò mở chiếu lên lúc sau ta xem tiếng vọng cũng khá tại này một điểm bên trên hỉ d è m gia tộc chưa hẳn so người có ưu thế ta gần nhất nghĩ khai triển một cái siêu anh hùng mạng a hạng mục tại này cơ sở phía trên yêu cầu các ngươi trợ giút ta cùng các ngươi tiến hành hợp tác có chúng ta tiến hành sáng tác nhưng là có các ngươi công ty thay vì phát hành đến lúc đó kiếm tiền ta cũng sẽ dựa theo tỷ lệ cấp các ngươi như thế nào dạng nay bên trong tiền quảng cáo cũng có thể toàn đều tính là ta suy tính một chút đi b á t tư đầu nghe song s o n g trong lúc nhất thời đều cho rằng chính mình có phải hay không nghe lầm chính mình này không là chẳng khác nào hoàn toàn không làm mà hưởng sao chỉ cần ra một cái công ty tên liền có thể tác giả tác phẩm công ty thay vì đem bán sở tiêu thụ đồ vật yêu cầu tiến hành phân thành này là một cái phi thường bình thường sự tỉnh mà sở dĩ yêu cầu phân thành chủ yếu cũng là bởi vì công ty yêu cầu nỗ lực một tuyệt bút đóng dấu cùng tuyên truyền phí tổn thẩm lãng chính mình muốn xây dựng xung quanh căn cứ n à y một điểm cũng không cần chính mình thao tâm không chỉ có như thế còn muốn đem chính mình tuyên phát phí tổn cũng toàn đều nhận lanh tới kia nói cách khác hắn hoàn toàn có thể không tốn một phân tiền chỉ cần một cái tên liền có thể đổi lợi nhuận đây quả thực là có điểm nhi q u a đáng giá nếu như là bình thường người lời nói hắn khả năng sẽ suy tính một chút bên trong có phải hay không âm mưu hoặc giả nói cân nhắc đối phương chất lượng có phải hay không đặc biệt rắt rưởi nhưng là đối với thẩm lãng tới nói nay đó toàn đều không tại cân nhắc phạm vi trong vòng c nhưng i i mà đối với này đó sự tình thầm lãng đương nhiên là biết hắn giai đoạn trước khẳng định sẽ tốn không ít tiền thậm chí là bồi thường tiền nhưng là hắn có thể nói là tại dùng này đó tiền đến mua thời gian cùng mở đường tiến độ hắn muốn dùng này đó tiền tại này phiến đại lục phía trên sống sờ sờ sẽ mở một điều khẩu tử làm chính mình giải trí đế quốc chiến hạm xung đột đi vào mặc dù bọn họ hai cái đều cho rằng chính mình kiếm lời nhưng là kỳ thật thẩm lãng cho rằng chính mình mới là nhất kiếm muốn biết giống như bọn họ này loại thể lượng công ty cũng không là vô cùng đơn giản dùng tiền liền có thể thu mua nghĩ muốn cùng bọn họ hợp tác nhưng không là thẩm lãng trợ giúp quá bọn họ cũng là không thể nào đồng thời cũng vì hắn mất đi rất nhiều phiền phức cùng thời gian cho nên hôm nay buổi tối này bữa cơm có thể nói là ở vào một cái ba tháng cục diện làm bọn họ mấy cái đều đặc biệt vui vẻ tại ngày thứ hai thời điểm thẩm lãng trực tiếp trước hết để cho ngô giai cấp đánh quá tới năm vạn đêm này đó tiền cũng tiền đều chuyển đến hạ sở trộ tài k h o ả n thượng bọn họ hiện tại công ty giữa khác không nhiều lắm liền là vốn lưu động tương đối nhiều bởi vì đầu tư hạng mục cơ hồ cũng toàn đều là chính mình thành phố sở xâm chiếm một ít hạng mục t ỷ như một ít bộ kẹ mần trò chơi khai phát công tác phòng hoặc là một ít mặt khác loại tựa như hạng mục rốt cuộc này đó tiền nếu như đặt tại chính mình tay bên trong cũng sẽ không chính mình sinh trưởng nhưng nếu như đầu tư đi ra ngoài n à y đó tiền liền sẽ như cùng cây giống đồng dạng không ngừng kết xuất q u ả lớn đặt đến tiền để ra tiền hiệu quả mặc dù có bồi thường tiền khả năng nhưng là hắn đôi chính mình ánh mắt còn là có lòng tin hơn nữa gần nhất thanh hội bọn họ cũng tại bồi dưỡng đạo diễn thẩm lãng làm một ít chính mình ấn tượng bên trong kịch bản nhi đưa qua đồng thời theo bên trong tin tức tiêu chuẩn các loại muốn quay trụt trọng điểm cùng ống kính từ từ một hệ liệt quan trọng yếu tố nhưng lại muốn chỉnh cái phòng bán vé giữa tháng một năm một không phân thành n à y cái giới vị là không thấp vẹn vẹn một cái kịch bản mới có như vậy nhiều tiền nhưng l à n à y cái thẩm lãng viết ra tới đồ vật nỗ lực này đó đ ạ i giới chỉ sợ bọn họ chỉnh cái đâu c à n g cùng mễ môn đều sẽ đoạt m ớ n cho nên bọn họ không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói thẩm lãng vô luận viết ra bao nhiêu thứ bọn họ toàn đều mới này đó đều là kiếm tiền con đường hơn nữa phía trước điện ảnh hiện tại cũng vẫn tại vẫn luôn kiếm tiền cho nên nói thẩm lãng bây giờ căn bản liền không sợ hắn phía trước những cái đó kinh điện điện ảnh tựa như một cái lại một cái núi v à n g đồng dạng không ngừng kiếm tiền ngày thứ hai ạ s ở chỗ tỉnh lại thời điểm liền một cái điện thoại đánh tới biết được chính mình tài khoản thượng trực tiếp đánh tới năm nghìn vạn ngay cả bọn họ không khỏi không cảm khái làm này gia hóa vốn lưu động thật s u n g túc ca liên tính là bọn họ gia tộc muốn điều động năm nghìn vạn không sai biệt lắm cũng phải cần nhất đến hai ngày thời gian muốn biết này đó tiền nhưng không phải giống như điện ảnh giữa một câu lời nói liền có thể điều ra tới chí ít yêu cầu hảo mấy cái ngân hàng trị gian tiên hành hiệp điều hòa thân thỉnh nếu như ngạch số càng lớn lời nói tốc độ đem sẽ lại lần nữa hạ xuống hắn đều có chút hoài nghi thẩm lãng đến tột cùng có bao nhiêu tiền này ra hỏa sẽ chí ít có mấy chục thượng trăm ước tài sản bất quá nghĩ đến này bên trong hắn liền lắc lắc đầu nhân ra có tiền nữa cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu bản chương xong chương ba trăm tám mươi bảy quyết đoán khai triển công ty hai cùng người khác chi gian hợp tác nhất hắn liền là ghen ghét này một lòng bên trong hắn là tâm lý bác sĩ này phương diện hắn thực sự là quá đã hiểu À sở trộ trực tiếp gọi điện thoại cho đương địa, địa sản khu bọn họ kia biên nhi đều là không có người muốn vứt bỏ đất trống thậm chí này đoạn thời gian liền tính là bọn họ giá thấp đ ầ u giá cũng không có cái gì người mua đây cũng là chuyện không có cách nào bởi vì kia khối địa điểm thực sự là có điểm nhi quá vắng vẻ mà chính yếu nguyên nhân kỳ thật vẫn là xuất hiện ở giá cả thượng bởi vì bọn họ n à y cái địa điểm phi thường phân hoa cho nên cho dù là ngoại ô địa điểm cũng là tương đối đắt đỏ cho nên bọn họ dùng một ít hạ giá thủ đoạn nhưng là hàng giá đối với rất nhiều người tới nói còn là hơi đắt bọn họ đương thương nhân rất biết cân nhắc giá trị cho rằng này khối giá trị hoàn toàn không đủ để làm bọn họ ra tay liền tính là có thể mua đến hạ cũng tạm thời trước cầm quan sát thái độ nhưng là thẩm lãng hiện tại tương đối sốt ruột đồng thời cũng không thiếu tiền đương địa sản cục người biết có người muốn mua này khối thời điểm quả thực là cao hứng mừng rỡ muốn biết bọn họ cho dù là cho đương địa xí nghiệp một ít nâng đỡ bọn họ đối này khối cũng không có cái gì hứng thú muốn biết nếu như này khối có thể lên tới lời nói đối với bọn họ đương địa kinh tế khẳng định là có chỗ tốt nhất định đến lúc đó thu thuế cũng sẽ càng nhiều đối với bọn họ tới nói có thể giảm bót rất nhiều áp lực đặc biệt là đối phương thế nhưng là hì dẹm ra tộc người này so sinh ý càng thêm làm bọn họ coi trọng đồng thời bọn họ cũng không cho rằng này cái đại gia tộc cơ thượng người sẽ nhàn không có việc gì nhi cầm bọn họ tìm việc vui chơi bất quá cũng phải cẩn thận một chút ngàn b ạ n không thể đem này cái thật vất vả tìm đến khách hàng lớn dọa cho chạy Kêu một bên đại khái kêu khái kêu bên mua muốn mua một phiến đất trống. Đại khái cũng là hơn một vạn mét này lần ta muốn đem còn lại hơn một một mét đem một mét trô trực tiếp thẳng trước ta tại trong đất trống, ta trực tiếp bên còn hơn vạn vùng phương. nói nói. người phiến cũng hơn vạn vùng. Này lần còn hơn vạn vùng cũng người phương nghĩ như vậy đại địa đại đi. Đối lại lại. hỏi sai cái giá Phía Các có cả ra À là sở nhưng lại ạ sở chỗ lại nhàn nhạt nói nói không cần có cái gì sự tình các ngươi trực tiếp nói l i ề n hảo địa sản cục người nghe được hắn như vậy nói chuyện càng là một trận cuồng hỉ như vậy có lực lượng khẳng định là không thiếu tiền a bất quá trong lòng vẫn có chút bồn u trồn t h a m dò tính báo một cái giá một nghìn năm trăm vạn ngài thấy thế nào hắn này bên trong nói giá cả là thiên đ ứ n g tệ tương đương thành thần châu tệ đại khái là một t h c hai n g à n vạn tả h ư u ạ sở chỗ nghe được này cái giá cả lúc sau kỳ thật nội tâm giữa là cảm thấy tương đối hợp lý bởi vì này cái địa phương hắn là muốn trực tiếp mua lại cũng không là thuê Bất quá thương nhân bản chất làm hắn cảm thấy này cái giá cả khẳng định là có thể hướng phía dưới lại chém một đao vì thế trực tiếp nói một nghìn vạn muốn không cho dù đối phương nghe xong liền cấp mặc dù này cái giá cả thấp nhưng cũng không phải không có thương lượng không gian á p vì thế hai bên bắt đầu một cái đánh r ă n g co cuối cùng tại một nghìn hai trăm vạn t i ê n ứ n g tệ kết thúc đàm phán đại khái hơn chín nghìn vạn giá cả nay cái giá cả kỳ thật có thể tại bọn họ này bên trong mua được một chỗ hơn vạn mét vuông đất trống kỳ thật giá cả thật không tính là quý tại giá cả đàm luận hoàn tất lúc sau trực tiếp làm cho đối phương chuẩn bị hợp đồng đến lúc đó hắn sẽ tìm người đi tiên hành ký tên hiệp nghị t i ề n cũng sẽ tại mấy ngày gần đây toàn bộ đều sổ sách đối với hy d è m gia tộc lời nói bọn họ là một trăm cái tin tưởng quả thực là vui cái dám điên nhi cái dám điên nhi nói không chừng cái này sự tình bọn họ này cái nguyện tiền thưởng cũng sẽ nhiều hơn một chút sau đó cúp điện thoại ạ sợ chỗ lại bị thẩm lãng đánh đi qua sự t ì n h đã làm phản đáng có cần hay không ta lại cho ngươi tìm một cái thi công đội ngũ trực tiếp giúp ngươi đem sở hữu nhà máy toàn đều làm bất quá ngươi nhưng thật là lớn gan nay loại khủng bố đầu tư liền tính là ta cũng muốn nhượng bộ lui binh không đúng nói đúng ra là chúng ta gia tộc cũng muốn nhượng bộ lui binh nhưng mà thẩm lãng cự tuyệt không cần còn lại sự tình liền giao cho ta đi bởi vì này cái công trình hắn tính toán giao cho thiên họp thắng bọn họ ở nước ngoài này bên trong cũng có một chút phân công ty bởi vì có một ít thần châu quốc gia bên ngoài làm khoán trình bọn họ tại tiếp nhận cho nên lâu dài đều tại bên ngoài đối với này đó sự tình cũng là thường xuyên xử lý dù sao tìm ai đều là làm còn không phủ xa không lưu ruộng người ngoài tìm một cái chính mình nhận biết chu thiên quốc biết được cái này sự tình lúc sau trực tiếp báo cáo đi lên hơn một vạn mét vuông nhà máy tiên hành báo c h ủ n cũng không tính là một cái tiểu công trình mà này đó công trạng tự nhiên cũng đều tính chu thiên quốc kéo qua liên tục tán thưởng t h ẩ m lãng nói này cái huynh đệ thực sự là quá ra sức thậm chí còn mở chút vui đùa nói hắn cái gì thời điểm nếu như ở nước ngoài cũng xây dựng một cái công viên trò chơi bọn họ khẳng định toàn lực ứng phó t h ẩ m lãng biết hắn hiện tại chỉ là tại mở vui đùa nhưng l à n à y loại sự t ì n h t h ẩ m lãng là thật tính toán làm toàn đều liên hệ hào lúc sau gần đoạn thời gian liền tính toán khai công đem chuyện này toàn đều liên hệ hào lúc sau hắn trực tiếp chạy tới bác tư đồ công ty hắn hiện tại nhà máy cũng không có và quá nhiều thiết bị bởi vì cơ hồ toàn đều tại sản xuất iugoh chế tắc tấm thẻ chờ đến này cái nhiệt vượt qua lúc sau chế tác thẻ phiến máy móc liền có thể hướng ra ngoài bán một ít hoặc giả một m lần nữa kiên một cái kho hàng đem bọn họ cất giữ lên tới vì đó hắn càng hỏa sản phẩm mở đường đến lúc đó mua vào một ít mặt khác t h như một ít máy in hoặc là chế tác tay làm máy móc tiến hành mặt khác chế tác đi tới bác tư đồ công ty lúc sau sân khấu một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ làm nàng t r ư ớ c chờ một lát chỉ bất quá chung quanh người xem thấy thẩm lãng lúc sau biểu tình cắt có bất đồng bởi vì rốt cuộc tại này bên trong thần châu người là tương đối ít hơn nữa rất nhiều người đối với thần châu người cũng có một chút không hiểu ra sao thành kiến bất quá hảo tại nơi này là công ty lớn tố chất đều tương đối cao không người đi lên tìm p h i ề n thoái nhưng cái khác người loại địch dí đó ánh mắt cơ bản thượng liền là không còn che giấu quá thêm vài phút đồng hồ lúc sau bát tư đồ vội vàng mang người đi ra nên tiếp thẩm lãng n à y cũng làm cho hắn nhân viên toàn đều xem t r ò n váng l i ê n thấy chính mình chủ tịch vội vội vàng vàng thật giống như là muốn nghênh đón cái gì đặc biệt khác h nhân nhưng là đương hắn phi thường tôn kính đem thẩm lãng nghênh đón đi lên lúc sau sở hữu người đều tại h i ể u kỳ này cái thần châu nam nhân đến tột cùng là cái gì thân phận thế nhưng có thể làm bọn họ chủ tịch tôn kính thành này dạng muốn biết tại bọn họ nhận biết giữa không có cái nào thần châu người tại bọn họ này bên trong có thể làm đại làm cường có thể trở thành một cái công ty cao quản đã là phi thường phượng mao lân giác tồn tại có thể làm này loại bản thân giá trị phá ước đại l ã o bản từ đây t ô n k í n h càng là tại bọn họ ấn tượng giữa cho tới bây giờ đều chưa từng có sự t ì n h bất quá cũng có người âm thầm thanh tỉnh còn hảo mới vừa rồi không có xúc động nói chút cái gì quá khích l ờ i nói nếu không hiện tại chính mình kết quả nhưng là nói không chừng t h ầ m lãng đi lên lúc sau đi tới tầng cao nhất chủ tịch văn phòng một đường thượng sở hữu người đều dừng lại tay bên trong công tác xem thẩm lãng đi đến bọn họ chủ tịch trước mặt Này đến này tình trạng. tưởng là loại sao chờ khách quý mới có thể đến này loại tình trạng. Một cái thể quý ý mới Một tại bọn họ đại náo bên ọ họ n náo đại b t r o ngoài đồng đến hiện, này cái thần châu nam nhân đến tổn cùng là ai? Hơn nữa vì cái gì, vì cái gì lớn lên giống phi Bản gì, gì thời xuất châu phi chương cái ai. cái cái x mạ là vì vì ạ. n Chương g hệ mạ mời mở mặt Một, bèo liệt, những cái đó người mặc dù hết sức kinh ngạc nhưng là cũng không có dám nói chuyện mặc dù b á c tư đồ tại thẩm l ã n g trước mặt tổng là thập phân địa thấp nhưng là tại nhân viên trước mặt nhưng là một cái phi thường nghiêm khắc người rốt cuộc muốn duy trì một cái đã từng sắp sụp đổ xí nghiệp rất nhiều năm đồng thời một lần nữa làm nó tỏa sáng hạ xạ quả này cũng không là một cái đơn giản sự tình nhưng là trước mắt này cái nam nhân hắn liền làm đến này một điểm nghĩ đến nơi này thời điểm thẩm lãng cũng hơi xúc động này cái nam nhân thật là rất không bình thường đi tới văn phòng lúc sau trực tiếp làm thẩm lãng ngồi vào hắn chủ tịch vị trí chính mình thì là ngồi vào vị trí đối diện này là chứng minh hắn không có quên thẩm lãng ân tình nếu là không có hắn lời nói chính mình công ty cũng không khả năng khởi tử hồi sinh hiện tại mặc dù nói vẫn là không có đạt đến năm đó thực lực trình độ bất quá tổng thể tới nói cũng là phát triển không ngừng hiện tại có thể tới tìm hắn kia chắc chắn sẽ không bạc đại hắn này là một cái kiếm tiền cơ hội thật tốt hắn đối với chuyện này là xem mình mình bạch bạch hắn mặt bên trên lộ ra một kia ôn hòa tươi cười phối hợp thêm hắn tóc trắng xem đi lên lại còn có loại hiện lành cảm giác bác tư độ tuổi tác kỳ thật cũng không lớn nhưng là lâu dài áp lực làm hắn tóc xem đi lên như cùng năm sáu mươi tuổi l ã o nhân nhưng là trên người lại mang này loại bốn mươi nhiều tuổi người mạnh mẽ bất quá này cũng không mâu thuẫn này là một cái thực có đầu óc nhưng là càng có dã tâm nam nhân thậm chí có lúc thẩm lãng đều tạ nghĩ nếu như hắn cùng ạ sợ chỗ hai người trao đổi một chút nói không chừng h ì rẻm gia tộc sẽ c bất quá cũng có thể bởi vì cường đại dã tâm mà nơi tại tuyệt địa bên trong thầm lãng đi thẳng vào vấn đề cũng không muốn nhiều lời nói nhảm ta tới tìm ngươi rất đơn giản cho ta mượn một điểm như người ta muốn này loại tương đối có hội họa thiên phú nếu như ngươi này bên trong nếu như không có giúp ta tìm mấy cái mới quá mạng gạ c ạ tài chính hảo nói ta mặc dù là đạo diễn chuyên nghiệp nhưng là ta muốn họa đồ vật rất nhiều cũng không thể làm ta sẽ tự bỏ ra tay đi đến lúc đó yêu cầu mượn dùng các ngươi công ty tiến hành phát hành cấp ngươi hai mươi phần trăm tiền thuê không có vấn đề đi còn lại mặt khác sở hữu phí tổn toàn đều ta tới gánh chịu nói xong sau hắn một mặt ý cười xem bác tư đồ nay loại điều kiện vô luận là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt liền như cùng là một người nghĩ muốn đem tiền c ứ n g rắn hướng ngươi ví tiền bên trong tắc sau đó còn muốn cấp ngươi quan thượng một cái người tốt xưng hảo trực tiếp lợi nhuận cùng thanh danh xong đ ộ i thu đổi lại là ngươi ngươi sẽ cự tuyệt sao nay loại sự tình nhưng phàm là một cái bình thường người liền sẽ không cự tuyệt bác tư đồ cũng tương đối hiểu đạo lý đối nhân xử thế không có liền như vậy trực tiếp nhận lấy hai người hơi chút từ chối một chút cuối cùng dùng mười lăm phần trăm phân thành quyết định cái này sự tình hắn trước hết để cho thẩm lãng trở về chờ h ắ tại này một bên giút hắn liên hệ người. nhưng mà hắn thế nhưng làm hắn tìm mười cái mạn gạ c ạ này cái đem hắn dọa nhảy một cái đây là muốn làm bao nhiêu thứ thế nhưng một hơi nhi liền muốn tìm mười cá nhân thầm lãng mặt bên trên lộ ra một mặt tươi cười hắn cần thiết yêu cầu nhanh dù sao tất cả mọi thứ cùng giả thiết cũng toàn đều tại hắn đầu hóc giữa chỉ cần nói cho người khác biết như thế nào họa liền có thể mà hắn nghĩ muốn giảng thuật chuyện xưa thực sự là có điểm nhi quá nhiều nếu như nói chế tạo thành phố lời nói liền cần thiết muốn tốc độ nhanh một ít dùng hắn tài lực cường đại cùng mạng lưới quan hệ trực tiếp đem này cái mạn gạ đại quy mô khuyết t ả n hắn ra làm đám người biết tất cả đồng thời yêu th hắn còn cần thiết tìm các loại các dạng tự truyền thông tiến hành đề cử nếu không như là dựa theo nguyên lai thế giới tốc độ sở tan ly láo gia tử kia a i họa bao nhiêu năm a chính mình nhưng chờ không được như vậy dài thời gian hắn cần thiết muốn bằng nhanh nhất tốc độ thực hiện nhất rộng bao trùm cho nên hắn tính toán hay đi đến cùng một chỗ tiến hành cái gì phẹn tạ tiệm phá vựa biến chủng người lục cự nhân hắc quả phụ ý dơ man k h e hạ vẹn t r ờ loạn thất bát tao đồ vật thậm chí ngay cả giờ cờ hắn cũng không có ý định nói toàn bộ đều một hướng đánh vào đem này đo đại áp ty toàn đều vững vàng nắm giữ tại chính mình tay bên trong đến lúc đó khai phát đ i ệ ảnh vô luận như thế nào làm kia đều tại chính mình l i ê n tính có nhiều thứ chính mình không nghĩ thông phát cũng có thể đem này cái bản quyền bán đi mỗi cái điện ảnh nhi bán một lần trực tiếp liền có thể kiếm đầy bùn đầy bát n à y là một cái như thế nào nghĩ không sẽ mua bán lô vốn về phần hắn giai đoạn t r ư ớ c bán sách mạn gạ các loại loại đồ vật chỉ cần có thể làm đến thu chỉ cân bằng liền đã coi như là không tệ bởi vì hắn căn bản liền không định dùng này cái đồ vật tiến hành kiếm tiền chỉ là hắn đánh nổi danh khí thủ đoạn mà thôi cái này sự tình hắn đương nhiên sẽ không cùng người khác nói chờ đến lúc đó bọn họ tự nhiên liền sẽ biết hắn tại về nhà đường bên trên Tại chính mình k hiện á c cạnh xem thấy một tòa cao cấp h thấy phòng. sạn bên văn Muốn xem một tòa đ kêu bên trong tìm một chỗ, cải tạo thành một cái mảng gạ công phòng. Nhưng vòng tìm một tạo một tắt tìm một gạ mới chỗ, cải cái phát h i là này bên tại r o toàn n bản g cơ là đều đ bình tầng. chỉ í n mình hiện h h tại c là muốn làm một cái mười mấy người sửng nhỏ nhân ra căn bản không m u ố n bán không có việc gì không có cách nào hắn trực tiếp đem chính mình bên cạnh nhị khắc một cái tổng thống phòng ba một năm sau đó tìm về những cái đó mảng gạ c ạ làm bọn họ chính mình mang hội họa thiết bị qua tới dù sao tổng thống phòng này bên trong khắc không nhiều lắm nhưng là nguồn điện đặc biệt nhiều thuận tiện làm giám đốc bọn họ làm một chút cái bàn qua tới đem này bên trong đơn giản cải tạo một chút nếu là bình thường người lời nói bọn họ khẳng định là không sẽ đồng ý nhưng là muốn biết thẩm lãng nhưng là liên tục tại hai cái tổng thống phòng cắt thuê một năm thời gian đối với bọn họ tới nói là một cái siêu cấp khách hàng lớn n à y dạng người khẳng định là không thể gác tội vì thế cho phép hắn có thể biên độ nhỏ đối gian phòng tiến hành cải biến cái này là tiền mang đến đặc quyền nếu như là bình thường người nghĩ như vậy làm lời nói phỏng đoán đã sớm bị giám đốc mang theo một cái liền đổi u đi ra liền này bên trong xử lý xong lúc sau hắn nhìn một chút vẫn là vô cùng hài lòng mười cá nhân tại này bên trong làm việc cũng không lộ vẻ chen chút đến lúc chiều bọn họ tại khách sạn lầu bên dưới đánh tới một cái điện thoại thầm lãng để cho bọn họ tới đến sự tình trước chuẩn bị xong gian phòng này đó người toàn đều sửng sốt rốt cuộc họa như vậy nhiều năm m ặ n gà bọn họ còn là lần đầu tại này loại tinh cấp khách sạn tiến hành họa m ặ n gà không chỉ là tại này loại tổng thống phòng bên trong làm bọn họ cảm giác đến có chút khẩn trương đồng thời cũng có chút hiếu kỳ chính mình này vị lao bản đến tột cùng là cái gì người vì cái gì sẽ có như vậy quái đam mô thế nhưng hoa như vậy nhiều tiền tại khách sạn giữa cấp bọn họ bố trí, trí. thầm lãng đơn thuần là cảm thấy cái này sự tình tương đối bót việc thôi hắn ban ngày thời điểm có thể tại này bên trong chỉ đạo này đó người tiến hành họa mãng ạ đến lúc mệt mỏi hắn có thể trực tiếp trở về gian phòng tiến hành nghỉ ngơi phi thường bất việc nhỉ này đó người nhìn thấy thẩm lãng lúc sau trong lúc nhất thời cũng nhịn không được có chút khẩn trương bởi vì thẩm lãng quá giống nhau bọn họ này bên trong mạ phí ạ xuyên một thân màu đen bó sát người đặt cơ sở áo còn mang một cái k í n h dâm liên sợ hắn trên người còn thăm dò một cái c ụ lạc phát ra cơ cơ bản thượng sở hữu yếu tố đều chuẩn bị đầy đủ nhưng mà thẩm lãng hôm nay gọi bọn họ tới chỉ là tới làm bọn họ nhận nhận môn bản chương xong chương ba trăm tám mươi chín Mà bèo hệ liệt, mở manga. hai ệ liệt, mời mở m n g a chân chính công tác là ngày mai mới bắt đầu hắn hôm nay buổi tối cũng cần chuẩn bị một chút hắn tính toán đồng thời làm mười bộ m a n ga sau đó kiểu tóc tại một cái tập săn giữa sau đó dựa theo này đó đồ vật tiến hành đăng nhiều kỳ một vòng họa một kỳ nay loại tình huống chi hạ ít nói họa hắn cái mấy năm hoàn toàn không thành vấn đề tại này cái trong lúc cũng có thể quay trụp một ít này bên trong tương đối kinh điện ạ nghỉ hóa m a n ga hoặc giả trực tiếp đem nó chụp thành chân nhân bản cũng là có thể này đó liền phải căn cứ độc giả phản hồi xem bọn họ đối kia cái nhân vật nhiệt độ càng cao bất quá giờ phút này đứng tại thẩm lãng trước mặt này mười người hảo giống như đều không là đặc biệt tình nguyện bộ g á n g phong đoán bọn họ là bởi vì một số sự tình bị người bước qua tới thẩm lãng xem bọn họ này cái bộ g á n g cười nói như thế nào tới nơi này làm việc không vui vậy sao có cái gì không hài lòng có thể nói một câu ta là một cái phi thường khéo hiểu lòng người l á o bản tận khả năng thỏa mãn các ngươi yêu cầu này lúc một cái làn da màu đen người nhấp tay chúng ta kỳ thật cũng không là chuyên nghiệp mạng ạ cả bất quá đều có một ít hội họa bản lĩnh họa m ạ n gạ không có vấn đề nhưng lại yêu cầu ngươi cấp chúng ta cung cấp một ít ý nghĩ chúng ta có thể dựa theo ngươi chỉ huy đi họa nếu để cho chúng ta độc tự nghĩ ra làm lời nói nay cái chỉ sợ thực gặp nạn độ thầm lãng cười nói nay cái không cần lo lắng ta sẽ cấp các ngươi cung cấp ý nghĩ cùng chuyên nghiệp chỉ đạo đến lúc đó vô luận kiếm tiền hay không ta đều sẽ không trách tội các ngươi ngược lại nếu như bán càng tốt lời nói còn có tiền thường có thể cầm vậy chúng ta có thể cầm bao nhiêu tiền đâu một cái làn da màu trắng xinh đẹp nữ tính hỏi nói một vạn thiên hướng tệ các ngươi cảm giác này cái giá tiền như thế nào ngày nghỉ phương diện cứ dựa theo chính quy công ty đi chỉ chẳng qua nếu như đến tiếp bản thảo nhật kỳ lời nói khả năng sẽ làm cho các ngươi tăng ca nhi đổi một chút bản thảo bất quá cho đến lúc đó gấp ba tiền lương trong lúc các ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể đưa ra tới nghe được này cái giá tiền lúc sau bọn họ con mắt đều chừng lớn thế nhưng có thể cho như vậy nhiều muốn biết bọn họ phía trước tiền lương cũng không đủ hơn bốn nghìn thiên lương tệ tả hữu mặc dù bọn họ đều là một ít bạch lĩnh nhưng là tại này cái quốc gia nhưng cũng không là bạch lĩnh liền nhất định kiếm được nhiều ta kiếm nhiều bạch lĩnh nhân viên toàn đều là những cái đó công ty lớn cao quản một ít bình thường tài nguyên cho dù tại công ty lớn giữa cũng liền hơn ba nghìn thiên tướng tệ nghĩ muốn kiếm càng nhiều khởi vậy liền muốn cố gắng trèo lên trên hoặc là tại một ít công ty người mẫu giữa có một ít ngoài định mức tiền thuê người như vậy mới có thể kiếm càng nhiều bằng không bọn hắn này đó nhìn như ngăn nắp xinh đẹp người trên thực tế kiếm khả năng còn không có những cái đó mở xe r á c người kiếm nhiều đồ công nhân k ỹ thật u mới là trung tầng cao thu nhập đại biểu tồn tại cũng liền là những cái đó cái gọi là công nhân kỹ thuật tại các quốc gia khả năng không đáng tiền nhưng là tại này bên trong cái kia có thể nói là khan hiếm n h â tài bởi vì quá mệt mỏi lại tăng thêm này bên trong sinh hoạt không khí tương đối lời nhác cho nên nói cho dù tiền lương cao làm người cũng rất ít cung cầu mới có thể phản ứng ra giá giá trị lại để cho bọn họ trở về sau cùng ngày buổi tối hắn liền bắt đầu xử lý mản gạ vấn đề hắn muốn tại này một đêm thượng trong vòng trực tiếp làm ra mười bộ phương án ban đầu hắn tính toán đem những cái đó có thể họa dây dài đồ vật trước viết lên tỉ như sở hại đờ man ít chiến cảnh từ từ những cái đó tương đối hơi ngắn có thể đợi lúc sau lại nói hắn đầu góc bên trong đối này đó giả thiết ấn tượng phi thường k h ắ c sâu tốt cuộc xem thực sự là có điểm nhi quá nhiều muốn quên đều quên không được không hữu dụng quá nhiều thời gian đại khái hơn bốn cái tả hữu liền đem tất cả mọi thứ toàn đều chuẩn bị cho tốt sáng sớm ngày mai đem này đó phương án phân phát ra ngoài làm bọn họ dựa theo này mặt trên yêu cầu họa liền có thể trước họa mấy trang sau đó làm thẩm lãng xem nhất xem nếu như có thể mà nói liền có thể tiến hành kịch bản chế tác lúc sau lại cho bọn họ chiêu một điểm trợ lý phụ trách trợ thủ công tác đến ngày thứ hai lúc sau mỗi người bọn họ đều tinh thần và sáng có một cái tiền lương cao công tác mỗi người đều phi thường cao hứng đây chính là so bọn họ phía trước cao hơn gấp đôi còn nhiều hơn nữa công tác cũng không có dườm già như vậy chỉ cần cùng người khác ý nghĩ đi liền có thể bọn họ mười cá nhân xem tay bên trong thẩm lãng một đêm thượng làm ra tới phương án mỗi người đều thập phần trấn kinh này cá nhân thật không là người m á y sao đầu góc bên trong linh cảm vô cùng vô tận cái thứ nhất là cái gọi là sở bài đơm an hồng lam chiến ý lấy cách tiêu chí hắn dùng bút đại khái phát họa một cái mô hình ra tới mặc dù không rõ ràng lắm nhưng đại khái có thể nhìn ra là cái gì bộ dáng mặt khác người cũng vẫn như cũng như thế làm vì một cái đạo diễn yêu cầu dùng bút đến v a ra một ít phân tính cho nên ký họa năng lực là bọn họ t h i ế t yêu n à y loại sơ đồ phát thảo cơ bản thượng hắn ba phút đồng hồ liền có thể v ẽ ra một cái các n g ư ơ i cứ dựa theo ta cấp các n g ư ơ i yêu cầu tiến hành hội họa liền có thể nếu như đạt đến ta tiêu chuẩn các n g ư ơ i liền có thể chính thức tiến hành m ạ n g gạ công tác các n g ư ơ i yên tâm làm rất tốt đến lúc đó mỗi một bộ m ạ n g gạ sở đến lợi nhuận ta đều đem phân cấp các n g ư ơ i một phần trăm đừng xem thường này một phần trăm nếu như bán đi một trăm vạn lời nói cái này là một vạn này nhưng so với các người tiền lương cao hơn nhiều cho nên các người nhất định phải hào hào cố gắng các người có thể phân bao nhiêu tiền liền ở chỗ các người chính mình hoa càng tốt liền có thể phân đến càng nhiều tiền nghĩ muốn kiểm càng nhiều kia liền cố gắng lên mấy người nghe song song ánh mắt càng là nhất lượng n à y loại thuyết pháp chẳng phải là liền là nói bọn họ này đó người đã trở thành cổ đông mặc dù chỉ là có được một phần trăm cổ phần tiểu cổ đông đương thời là đối với bọn họ tới nói đã là phi thường lớn khích lệ chỗ nào có công ty có thể làm bọn họ một phân tiền không đầu nhập nhập cổ phần nhà đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình thầm lãng xem bọn họ một đám nhiệt huyết sôi trào phi thường đắc ý cười cười xem tới lúc sau thời gian không cần lại dùng ngôn ngữ tới khích lệ bọn họ có này đó tiền đốc xúc bọn họ chính mình liền sẽ phi thường cố gắng p h â n đấu rốt cuộc này tương quan chính mình thu nhập a ngươi nếu là đối chính mình công tác lừa gạt như vậy thu nhập cũng sẽ lừa gạt ngươi này là hỗ trợ lẫn nhau này bên trong pháp luật tương đối mà nói tương đối quái dị các loại các dạng khởi tố trường hợp đều có thể thắng lợi cho nên thẩm lãng cũng không tính toán nghiền ép bọn họ trực tiếp dùng tiền tới khích lệ nay phần tiền lương phóng nhãn toàn thế giới đều tính là tiền lương cao mà kỳ thật nếu là tại thần châu giữa hắn cũng có thể cho ra như vậy cao tiền lương nhưng là không có cách nào bọn họ không thể như vậy làm bởi vì hắn nếu như vậy làm lời nói hắn đem chịu đến sở hữu ngành nghề đồng thời xa lánh không sai không làm ộ t cái ngành nghề là sở hữu ngành nghề đến lúc đó chỉnh cái thần châu đều không có hắn đặt chân trị địa cho nên có một số việc cần thiết muốn tuân thủ quy tắc trò chơi này bên trong quy tắc trò chơi liền là như thế nếu như không như vậy ngoạn nhi lời nói ngược lại sẽ mang đến rất nhiều phiền phức bọn họ đã lấy ra chính mình máy tính cùng bàn vẽ bắt đầu họa lên tới n à y là thẩm lãng điện thoại bị khai hỏa hắn vừa thấy là chu thiên quốc bọn họ tới bất quá lần này hẳn không phải là hắn tự mình dẫn đội rốt cuộc thần châu công trình vẫn là rất nhiều phía trước hắn cùng chính mình nói qua sẽ tìm một cái phi thường đáng tin người qua tới cũng không biết thật hay giả bản chương xong chương ba trăm chín mươi trăm người công trình đội bảy võ sĩ chuẩn bị chiếu lên một đối phương tại một nhà quán cà phê giữa chợ tại này cái thành thị giữa muốn hỏi cái gì địa phương nhiều nhất không hề nghi ngờ liền là quán cà phê dựa theo địa chỉ đi vào sau tại vị trí tựa cửa sổ có một cái trang điểm thập phần tinh xảo nam nhân không qua tuổi tác lại không đại đại khái chỉ có hai mươi mấy tuổi so với thẩm lãng còn muốn tiểu cái một ư ơ i tuổi tả h ư u nhưng là hắn kia sắc bén á n h mắt xem cùng chu thiên quốc đặc biệt giống như hắn giờ phút này rốt cuộc biết vì cái gì nói cho chính mình phái tới một cái phi thường đáng tin người này ra hỏa hoàn toàn liền là cùng lao chu một cái khuôn đúc ra tới sẽ không phải liền là hắn nhi tử đi n à y bộ dáng thực sự là có điểm nhi quá nhỏ làm hắn nhịn không được như vậy hoài nghi muốn thật là hắn nhi tử cũng là yên tâm có thể phái qua tới làm công trình hạng mục khẳng định cũng là đi qua hắn nghĩ sâu tính kỹ hẳn không phải là cái gì vấn đề ngồi vào này ra hỏa đối diện trẻ tuổi người xem đến thẩm lãng ngồi xuống đầu tiên là s ư n g sờ rất rõ ràng là bị đối phương cao lớn dáng người hòa khí chất chấn nhất trụ hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc này dạng người bởi vì hắn phía trước nghe chu thiên quốc nói qua là một cái đại đạo diễn mà đạo diễn này loại người tại hắn ấn tượng giữa đều là phi thường hào hoa phong nhã mang một cái màu đen kính dâm cùng lữ hành ngũ xuyên một cái áo lót trung niên nam nhân nhưng là trước mắt này cái đạo diễn xem đi lên thực sự là có điểm nhị d o a người a lưng hùm m a i gấu không biết còn tưởng rằng là lính đặc trùng so hoặc là chỗ nào lao đại chỗ nào có thể nhìn ra là một cái đạo diễn đâu gặp qua đạo diễn không gặp qua luyện khối đạo diễn bất quá ra tại chính mình chức nghiệp t ố dưỡng hắn còn là cố nén chính mình kinh nghiệm không có nói chút cái gì sau đó đứng dậy nắm chắc tay điểm hai ly kinh đ i ể n không thêm đường kiểu mỹ cà phê phi thường có lễ phép nhưng lại không kiêu ngạo không tự tin nói nói t h ầ m tiên sinh ngài hảo ta là này lần ngài công trình hạng mục phụ trách người ngài đối ta có cái gì muốn hỏi sao ta tiếp vào này cái công trình lúc sau ngay lập tức liền làm ra bản kế hoạch đằng sau theo vào hạng mục bộ người lập tức liền sẽ đến phóng đoán tại này hai ngày thời gian liền sẽ tại chúng quanh dự n g lên lề ử một vòng trong vòng liền có thể chính thức khai công như vậy nhanh nha ta đối ngư ngược lại là không có cái gì muốn hỏi nếu là lao đề cử trong tuần tới người hắn khẳng định là tin tưởng người kỹ thuật Bất quá ta quá l i ề người là có chút hiếu kỷ, n ơ Ngươi ngươi i giống như A. Là hắn nhi tuổi cùng được hắn dáng như hắn nghe này thật hào bộ tử. Trẻ là là l A. nói lúc sau rất rõ ràng xương sở, bất quá lại lúc sau sở, quá rất rõ bất p hiểu thường có lệ phép cười một tiếng. phép h cười Ngươi có lệ i lầm hắn là ta cứu cứu ta tại hắn bên cạnh đã làm vài chục năm cho nên nói các phương diện thực sự là có chút tương tự hắn cũng là ta học tập tấm gương ngài có thể hoàn toàn tin tưởng ta đây cũng không phải là ta lần thứ nhất độc lập tiếp xúc công trình ta không có hoài nghỉ ngươi ý tứ ngươi có thể yên tâm lớn mật đi làm công trình giai đoạn trước khoản tiền ta ngày mai là có thể đưa cho ngươi trẻ tuổi ngươi nghe được này lời nói lúc sau mặt bên trên lộ ra một mặt tươi cười rất rõ ràng hắn phi thường cao hứng bất quá đây cũng là thực bình thường mỗi một cái làm công trình người đều yêu thích cùng trước mắt thoải mái giáp phương hợp tác liên tính bọn họ cũng đều không ngoại lệ bất quá này tiểu tử còn là đường bên trên có điểm nhi trẻ tuổi nếu là chu thiên quốc tại này bên trong lời nói khẳng định sẽ biểu hiện càng thêm bất động thanh sắc làm người nhìn không ra sâu cạn càng thêm có một loại cảm giác cao thâm khó g i ỏ rốt cuộc còn là trẻ tuổi ngươi có càng nhiều trưởng thành không gian biết chừng nào thì bắt đầu bọn họ trong lòng cũng liền có lực lượng nay phương diện sự tình nói định lúc sau hơn nữa làm công ty đem quay vòng vốn lên tới đến lúc đó đem tiền đưa cho bọn họ công trình sau nhanh chóng khai triển trở về sau phát hiện bọn họ vẫn còn tiếp tục họa n à y mười cá nhân mặc dù không có một cái là đường đường chính chính mạn gạ gạ nhưng toàn đều là tương quan theo nghiệp giả cán bút mặt dưới nhi công phu còn là thập phần vững chắc vẽ ra tới đ ồ vật một điểm nhi đều không thể so với mạn gạ gạ kém hơn nữa bọn họ đều đã là thâm niên công tác người hội họa tốc độ thật nhanh mạn gạ gạ kỳ thật không chỉ cần có phi thường hào sáng ý cùng hội họa công phu nhất yêu cầu kỳ thật cũng là hội họa tốc độ bằng không không cách nào thỏa mãn nhà xuất bản yêu cầu đương nhiên sống đến nhất định trình độ cùng sở tan ly lao ra từ này loại trình độ đồng dạng liền khác thì đừng nói tới l i ê n đơn thuần bình thường tác giả tới nói bọn họ bình quân một người vật ký họa đại khái đều tại khoảng ba phút là một cái làm người đặc biệt sợ hãi thán phục tốc độ bình thường sơ cấp mảng gạ cả cũng không có cách nào đạt đến tối thiểu nhất yêu cầu có được nhất định thực lực cùng danh khí mảng gạ cả có thể đạt đến này loại yêu cầu hắn nhìn một chút đại gia thiết kế cơ bản thượng cùng hắn nói không có cái gì quá lớn khác nhau rốt cuộc này đó người đã từng cũng cho giáp phương làm quá rất nhiều công tác có thể theo đôi câu vài lời giữa biết đối phương yêu cầu đến tột cùng tại cái gì phương diện phi thường tử tế xông ra cường địa điểm bất quá có chút anh hùng cùng hắn nghĩ còn là có một điểm nhị khác biệt này bên trong v ấ n đề lớn nhất liền là bật mạn g này cái nhân vật bởi vì hắn là một thân màu đen nghĩ muốn biểu hiện ra bất đồng khác biệt cảm tới là có một điểm nhị khó khăn bất quá cũng liền là hơi chút chỉ đạo một chút bọn họ liền có thể vẽ ra tới mặt khác một cái liền là sở bại đờ man cùng chính mình tưởng tượng cũng hơi chút có một chút ra vào bất quá trên tổng thể tới nói cũng không có thay đổi quá lớn mặt khác liền là tại ít chiến cảnh thượng làm ra một ít thay đổi không phải này cái là nhất đơn giản nhất cùng hắn nghĩ căn bản không có gì khác nhau cùng tiên thế siêu nhân cách làm quả thực có thể nói là giống nhau như lúc bởi vì hắn thực sự là có điểm nhi rất tốt họa một cái thân xuyên trang phục màu lam màu đỏ á o choàng bọc quần tam giác ở ngoài ra hỏa mặc dù hội họa người cảm giác này cái trang điểm có điểm nhi quá dị nhưng là nếu là lão bản yêu cầu liền tính là lại trách hắn cũng đến cấp vẽ ra tới đi qua một hệ liệt chỉ điểm lúc sau cơ bản thượng mỗi người lời nói toàn đều đạt đến hắn yêu cầu lúc sau đem nhân vật xác định lại có là một ít nhân vật phụ cùng trang cảnh dù một ngày thời gian đ ê m này đó đồ vật cơ bản thượng họa không sai bị lắm còn lại một ít cũng không trọng yếu nhân vật làm bọn họ tự do phát huy kỳ thật cũng là có thể sau đó sinh liền bắt đầu giúp hắn chuẩn bị xong kịch bản cấp bọn họ đem ra làm bọn họ dựa theo mặt trên kịch bản tiến hành hội họa có này đó đồ vật lúc sau bọn họ vẽ lên tới có thể nói là không muốn quá đơn giản hội họa lớn nhất chỗ khó liền là yêu cầu một họa một bên suy nghĩ không chỉ có muốn nhân vật tri gian quan hệ đối thoại giả thiết còn có nhân vật hình tượng từ từ một hệ liệt sự tỉnh cho nên nói họa mãn gả nghĩ muốn họa lên tới mới là phi thường có một cái sự tình nhưng là nếu như có người đem này đó đ ồ vật cấp bọn họ toàn đều chuẩn bị hảo như vậy vẽ lên tới cơ bản thượng liền là phi tốc mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình rốt cuộc cái này sự tình tương quan chính mình lúc sau có thể kiếm đến tiền tại đối mặt này loại tình huống thời điểm không ai có thể phóng thủy thầm lãng cũng không có yêu mến giám thị người khác thói quen nếu này sự tình đã giao cho bọn họ kia liền không có tất yếu lại cho bọn họ vẫn luôn xem làm bọn họ chính mình khích lệ chính mình liền có thể bản chương xong chương ba trăm chín mươi mốt trăm người công trình đội bảy võ sĩ chuẩn bị chiếu lên、2. hơn nữa muốn biết bọn họ này đó đ ồ vật đều là hợp thành một bản tập san mỗi người chi gian lợi ích dây xích toàn đều là kinh tế tương quan nếu là có đưa ra một người nào đó bởi vì hắn chủ hạch chất lượng hạ xuống mà dẫn đến chỉnh cái tập san tiêu thụ lượng hạ xuống như vậy mặt khác người cũng không sẽ tha thứ cái này là thẩm này một chiêu cao minh chỗ làm bọn họ chi gian dò xét lẫn nhau nay đó tới từ tại phía trước cổ lão một cái dùng người kỹ xảo tại hàng ngàn năm trước một ít nô lệ p h í tử mỗi người khả năng đều muốn quản lý hơn nghìn người tại nay loại tình huống trí hạ nếu như phát sinh bạo loạn nhưng là vô cùng nguy hiểm vì thế bọn họ liền suy nghĩ một cái biện pháp làm này đó bị b u ồ n bán người giữa tìm ra một ít trường kỳ bị áp bắt người sau đó để bọn hắn làm một ít tiểu lãnh đạo quản lý những cái đó khi dễ h ắ n người này dạng liền có thể duy trì này bên trong trật tự ngược lại có thể làm bọn họ hoàn cảnh giữa càng thêm ổn định vì thế bọn họ này đó người liền chuyển rời chính mình mục tiêu đem t h ù hận theo nô lệ phiến tử trên người chuyển rời đến bọn họ chính mình đồng bạn trên người đồng thời bọn họ mục tiêu cũng không phải là chạy trốn mà là nghĩ muốn leo lên trên nay loại phương thức mặc dù nói tương đối khó nghe nhưng lại phi thường hảo dùng thấm lãng cũng bất quá là đem này cái sự tỉnh hơi chút sửa một chút. nhưng là hắn nỗ lực lợi ích nhưng là thực đánh thực chỉnh chỉnh mười phần trăm đây tuyệt đối là một bút không ít tài chính họa m à n gạ là yêu cầu một chút thời gian hơn nữa bọn họ cũng cần một ít tôn c ạ o dù n g một ít đột nhiên sự kiện nếu không đột nhiên ngưng phát hành khả năng sẽ dẫn đến phấn tỷ s ó i m ọ n cho nên này bản sách nếu là nghĩ muốn tuyên bố lời nói tôi thiếu nhất cũng muốn hai ba tuần lúc sau đạo mắt chỉ gian liền đi qua một vòng tại n à y một tuần thời gian giữa hắn đem một vài c h i tiết cùng muốn điểm toàn đều nói cho này đ ó người bọn họ hội họa lên tới tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh kỹ xảo cũng là phi thường tuần t h một điểm nhi cũng nhìn không ra n à y đó người là lần thứ nhất họa mặt gà thẩm lãng đối với này loại sự tình rất hài lòng hơn nữa tại khắc một mặt nhi hắn công trình cũng bắt đầu hừng hực khí thế tiến hành trực tiếp tìm đến một cái trăm người công trình đội tiến hành muốn biết hắn chỉnh cái hạng mục cũng bất quá là mấy ngàn vạn mà thôi chủ muốn chỗ tiêu tiền còn là tại mặt đất ra bên trên muốn biết liền tính là phá ước công trình hạng mục bình thường làm việc nhi cũng chỉ có bốn năm mươi người nhưng là hắn này tiểu hạng mục lại trực tiếp làm ra hơn trăm người có thể thấy được đối hắn coi trọng nay loại thái độ cũng làm cho thẩm lãng phi thường hài lòng xây dựng tốc độ cũng phi thường nhanh nếu như dựa theo này loại tốc độ ba tháng trong vòng hẳn là liền có thể triệt để hoàn công nếu là bình thường người tiếp nhận hắn này cái hạng mục có thể cho hắn phái tới hai mươi người liền đã coi như là không tệ tối thiểu nhất yêu cầu một năm trở lên thời gian nếu là chậm một chút nhi hai năm đều là có khả năng bất quá tương đối là thu tiền tốc độ cũng là phi thường một điểm nhi đều không mập mờ giữa hai bên hợp tác có thể nói phi thường vui sướng tại thứ hai tuần quá một nửa thời điểm h m ụ c xuyên rốt cuộc gọi điện thoại cho hắn thầm lãng chờ này cái điện thoại kỳ thật cũng là đợi rất lâu nhận điện thoại lúc sau có chút thấp thỏm hỏi nói xét duyệt thông qua sao không có bởi vì tiêu chuẩn quá đại mà bị cưỡng ép tiến hành cắt giảm đi này cái ngươi yên tâm đi không có vấn đề chúng ta cũng bắt đầu dần dần tiến hành tuyên truyền nhưng là hiệu quả hảo giống như hắn lời nói không có nói xong nhưng là thẩm lãng đại khái cũng có thể biết tuyên truyền hiệu quả hẳn là sẽ không quá tốt kỳ thật cái này sự tình cũng tại hắn dự liệu bên trong rốt cuộc điện ảnh phân loại thực sự là có chút quá mức tiểu chúng kiếm kích phiến này cái đã tại điện ảnh lịch sử giữa biến mất vài chục năm thậm chí hai mươi năm điện ảnh nay một lần, lần nữa xuất hiện tại đại gia ánh mắt bên trong khẳng định là có rất nhiều người đều có chút không thể nào tiếp thu được. càng có một ít trẻ tuổi người xem khả năng nghe đều chưa nghe nói qua muốn là bình thường người này cái thời điểm chỉ sợ trong lòng không sẽ có một ít lạnh lẽo rốt cuộc này cũng không là một số tiền nhỏ nhi lãng phí hắn rất nhiều tiền rất nhiều thời gian càng quan trọng là tâm huyết nếu là không thể đạt đến hài lòng lời nói chỉ sợ rất nhiều người sẽ từ đây nản lòng phải trí nhưng là thẩm lãng là ai vậy như vậy ít chuyện là không khả năng đem hắn đánh bại hơn nữa này bộ điện ảnh đến tột cùng là cái gì chất lượng hắn trong lòng là minh xác mặc dù giai đoạn trước tuyên phát hiệu quả cũng không là đặc biệt hảo nhưng là hắn đồng dạng đối điện ảnh tràn ngập lòng tin đương nhiên n à y cái tràn ngập lòng tin cũng không là nói phòng bán vé sẽ có cỡ nào cao mà là những cái đó vòng bên trong người đánh giá n à y cái điện ảnh các phương diện tuyệt đối là sách giáo khoa cấp bậc bằng không ý sỉ đạ cũng không sẽ tại hắn rời đi thời điểm khóc lệ nóng d a n h trọng rất rõ ràng này bộ điện ảnh đã đặt đến hắn nhân sinh giữa một cái cọc tiêu nghĩ muốn siêu việt đều là phi thường khó khăn bất quá từ đối phương nữ khí có thể nghe được chỉ sợ hiệu quả xác thực là có chút làm bọn họ không thể tiếp nhận nếu như tại bọn họ phía trước chưa có tiếp xúc qua thẩm lãng lời nói ta sợ bọn họ đối với thành tích kém điểm nhị cảm giác cũng tại tình lý bên trong nhưng là bọn họ gặp qua này loại cường đại thành tích lúc sau cho rằng không sẽ xuất hiện thảm đạm thời khắc nhưng này loại thảm đạm thời khắc đột nhiên xuất hiện đừng nói là bọn họ liền tính là đổi lại bất luận cái gì một người khả năng đều không thể nào tiếp thu được bất quá thẩm lãng lại lạnh nhạt cười nói không cần lo lắng ta tự nhiên là có ta biện pháp không quản là một chút chuyện nhỏ đừng ảnh hưởng các ngươi này hắn tâm tình hảo kỳ thật ta chính là sợ ngươi cảm xúc xa suốt mỗi cái lợi hại thiên tài đạo diễn đối với chính mình đều phi thường tự tin nếu như ngươi bị này đả kích không gượng dậy nổi này là chỉnh cái điện ảnh vòng nhi tổn thất ha ha. ta còn không có như vậy yếu tớt các ngươi yên tâm đi lời nói nói ta điện ảnh cái gì thời điểm chiếu lên đại khái liền tại hạ tuần đến lúc đó ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi hào đi tại kế tiếp mấy ngày thời gian cường đại tuyên phát năng lực dần dần sản sinh hiệu quả bất quá này loại hiệu quả lại mang đến rất nhiều chất vấn không có cách nào bởi vì hắn quay chụp này cái đồ vật thực sự là có điểm nhi quá mức ít được lưu ý nhi ngay cả bọn họ bản địa quốc gia người đều rất ít xem thấy càng không muốn để thế giới phòng bán vé thị trường quả thực liền là ít được lưu ý nhi giữa ít được lưu ý nhi đều nhanh muốn chết có ngày loại mạng bên trên rất nhiều người cũng bắt đầu đối hắn tiến hành nhân thân công kích nói hắn đã không có cái gì năng lực thế nhưng nghĩ muốn quay chụp ra này loại đã lao dụng r ă n g đồ vật càng là có một ít the dìm chân hai phấn muốn để hắn nhanh lên quay chụp phim kinh dị đem phần tiếp theo lấy ra không muốn lại quay chụp này đó có không rác rời phiên thầm lãng xem đến này đó lời nói lúc sau cũng là không tức giận rốt cuộc bọn họ không biết chính mình kế hoạch đến tột cùng là cái gì cùng bọn họ sinh khí hoàn toàn không có tất yếu n à y ngược lại có thể nói rõ chính mình tại điện ảnh vòng nhi giữa trọng lượng có câu nói tốt vì yêu sinh hận b ọ một ngày bởi vì phía trước mấy m ngày thực l quá c a thời gian mạng bên trên dư luận không có chút nào giảm bớt ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng tuyệt đại đa số người đều là tại đôi hắn tiến hành cột phun mặc dù có người tại mang dư luận hướng gió nhưng l à n à y một lần thẩm lãng cũng không có quản thậm chí làm bọn họ tùy ý không ngừng t i ế p tấu l i ê n tính có người không ngừng tỉnh thủy quân tại mạng bên trên tiến hành qua loa hoặc giả trời rùa sở hữu lời nói hắn toàn đều tiếp nhận nộ dai dai các nàng thậm chí gọi điện thoại tới hỏi hắn muốn hay không muốn tiến hành p h ả n kích bởi vì bọn họ hiện tại sớm đã không phải là đã từng tiểu công ty đi qua không ngừng phát triển cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ phát triển tay bên trong cũng nắm giữ rất nhiều mặt khác công ty giữa hát liêu bọn họ đại khái cũng có thể đoán được là ai đối bọn họ tiến hành độc thủ khẳng định là chạm tới những cái đó lợi ích công ty. Nếu như vậy, hai phe khai chiên bọn họ cũng hoàn toàn có thể ứng đối liên tính là đồng thời đối phó mấy cái công ty bọn họ cũng không sợ muốn là dựa theo thẩm lãng tính tình chỉ sợ đã xóm phẫn nộ nhưng l à n à y một lần hắn lại ra kỳ làm bọn họ lánh tính một chút nói cái này sự t ì n h không có cái gì làm bọn họ tùy ý nói thế nào nhưng là hắn như vậy thái độ xác thực ngược lại làm nô dai dai bọn họ sợ lên bởi vì mỗi một lần hắn như vậy làm đều sẽ xuất hiện một cái đại sự kiện hơn nữa còn có rất nhiều người đều sẽ không may nghe được này lời nói lúc sau bọn họ nhịn không được sau l ư n g trở nên lạnh lẽo n a y lần không biết chính mình lão bản lại tại ấp ủ một ít cái gì âm mưu ủy kế bất quá nếu biết cái này sự tình toàn đều tại nắm chắc bên trong bọn họ trong lòng cũng yên lòng không có lại nhiều quá hỏi chút cái gì cúc điện thoại lúc sau hắn mặt bên trên lộ ra một mặt tươi cười n a y lần hắn mượn gió đông hoặc giả nói là thuyền cỏ mượn tên cũng hoàn toàn không quá đáng mà này đó tên liền là bọn họ này đó vô nao ngôn luận cùng chết hắn chẳng những không sợ này đó sóng gió đại ngược lại còn cảm thấy hiện tại dư luận t i ế t tấu còn không đủ lớn thậm chí hắn còn muốn cho này đó đồ vật lại phát diếu một chút làm báo tố tới c à n mánh liệt một ít Muốn là bởi ì nhìn tình, n thường người nhìn thấy này loại sự tình, chỉ sợ khẳng định sẽ mắng một câu biến thái, sau đó xoay người liền h thấy chỉ thái, một loại đi. xoay sự sợ sẽ sau câu đó b vì kia có người chính mình đen chính mình nha nhưng là hôm nay này không liền nhìn được sao thầm lãng liền là này dạng người hắn muốn để người khác bôi đen chính mình bởi vì hắn kế tiếp sự tình liền là muốn nhất ba đánh sở hữu người mặt chỉ có tại tiết tấu cũng đủ lớn thời điểm n à y loại hiệu quả mới có thể phát huy đến cực hạ nếu không chính mình này cái kế hoạch chẳng phải là u ố n g phí như vậy đại sức lực xem mạng bên trên các loại các dạng thậm chí từng cái quốc gia bất đồng ngôn ngữ đều có hắn thế mới biết nói ngân lai、like、chính mình đắc tội như vậy nhiều người Có như vậy nhiều người đều nghĩ để hắn chết bất quá đây cũng là thực bình thường rốt cuộc hắn điện ảnh liên quan đến tính vực thực sự quá nhiều đậu rất nhiều người bánh gà tổ mỗi một cái chụp này loại điện ảnh người cơ hồ toàn đều là bị thẩm lãng đồng loại hình điện ảnh vô tình n g h i n ép không chỉ có như thế có người muốn cùng phong hắn tác phẩm cơ hồ cũng toàn đều sẽ bị hắn trực tiếp chấn áp xuống nghĩ muốn cùng phong vậy thì nhất định phải nỗ lực đại giới cơ hồ này đó người toàn đều là bồi mất cả trì lẫn trải hiện tại thật vất vả có một cái cơ hội có thể làm cho bọn họ là bàn làm sao có thể từ bỏ hắn không thể lập tức một bàn tay đem này chụp chết Mà x e phản ma ạ n bị ê tức n này tin đó t quá sức hơi kém bị mạng lưới bên trên những cái đó bàn phím hiệp cùng mạng lưới người trực tiếp đưa tiễn thầm lãng biết được này cái tin tức lúc sau cũng nhanh lên gọi điện thoại tới cho hắn làm hắn nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi nói cái này sự tình hắn đã có biện pháp đến lúc đó làm hắn quan sát tin tức chính mình sẽ đánh sở hữu người mặt được đến này loại lệnh người yên tâm đáp án ỵ s ị đạn này mới an tâm trở về trụ viện nếu không xem này loại tình huống bọn họ khả năng thật muốn phân hứng cao thấp quyết sinh tử hắn cũng không nghĩ tới ỵ s ị đạn này ra hỏa thế nhưng như thế chú trọng này bộ điện ảnh như thế lời nói liền càng không thể làm bọn họ thất vọng đảo mắt chỉ gian mấy ngày trôi qua cũng rốt cuộc đến điện ảnh chiếu lên đ i ệ tử bất quá này bộ điện ảnh mạng bên trên phong bình cũng không là đặc biệt tốt mà mặt khác điện ảnh công ty cũng đều không phải người ngu nhìn thấy này loại tình huống cũng đều không có mua vào cho nên nói này bộ điện ảnh chỉ ở đạo thêm một cái quốc gia tiến hành p h á t phóng nhưng là cho dù liền tại này loại tình huống chỉ h ạ thầm lãng vẫn như cũ chút nào không hoảng hốt nhiều người đều là ôm một cái xem náo nhiệt tâm thái dù sao cuối cùng điện ảnh tại mạng bên trên cũng có thể tùy tiện tìm đến tài nguyên đến lúc đó xem xong lúc sau lại đi phun vấn đề cũng không lớn h ô n g chỉ bọn họ cho rằng một cái rác rưởi điện ảnh là không đáng giá bọn họ phí tiền Này cái tại ư tưởng ngược l là không có vấn có điện ề nếu như một c á đ i ảnh trụ tiêu chuẩn thật là phi thường thấp. tiền thực phi Người chuẩn cũng nhóm không nghĩ tiền cũng là là đào xem bắt ì n thường. Nhưng lượng như ràng không định.、Tại、điện ảnh h hàm thật thấp hay Rất Tại là bảy b vậy võ rõ sĩ sự sao? kim có đầu cùng ngày thậm chí rất nhiều điện ảnh công ty thế nhưng cũng không có đem lớn nhất b ố t sở tơ t r ư ơ n g rán ra tới muốn biết này tại thẩm lãng quay trụ điện ảnh lịch trình giữa là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phía trước chỉ cần hắn sở quay trụ điện ảnh tuyệt đối sẽ bị đem q u t sở tơ q u ả tại chỗ dễ thấy nhất tiến hành tuyên truyền nhưng là bây giờ lại trực tiếp đem này cái vị trí tặng cho mặt khác tác phẩm bất quá cái này sự tình cũng không có chuyện gì để nói rốt cuộc nhân ra là làm ăn không thể có thể đem kiếm tiền tác phẩm đặt tại không thấy được liền hảo đem danh tiếng cũng không khá lắm đồ vật lấy ra tới đổi lại bất luận kẻ nào đều không sẽ như vậy làm hơn nữa dạp chiếu phim bình thường nhân ra đều là tiểu bản nhi mua bán làm sao có thể tại chỗ này bồi thường tiền mặc dù hát mộ t xuyên bọn họ đã tại cực lực tranh thủ viện tuyến thượng trợ r ú t nhưng là thực đáng t i ế c hiệu quả quá mức bé nhỏ mặc dù có một ít người nguyện ý trợ r ú t nhưng là cũng không có cái gì đặc biệt lớn tác dụng chủ yêu là này cái phiến tử phong bình thực sự là quá mức đoan đầu tiên có rất nhiều người cho rằng có một ít huyết tinh bạo lực mặc dù có thể thông qua xét duyệt nhưng là có thể nói là tầng trời thấp phi hành cực độ gần thông qua bọn họ xem đến này đó đồ vật lúc sau đưa mẫu thân liền bắt đầu tràn lan cho rằng này loại đồ vật đã đi qua thượng trăm năm lại lần nữa lấy ra tới đã là đối lịch sử nói xấu đồng dạng cho rằng này là đối bọn họ vũ n h ụ sao có thể đem này loại sự tình lấy thêm ra tới quay thành điện ảnh không chỉ còn là từ một người ngoại quốc tới quay ra tới này loại đồ vật càng làm cho rất nhiều người không thể nào tiếp thu được liên tính có ỷ xì đa đạo diễn nhưng là bọn họ cũng không thể nào tiếp thu được cái này sự tình bọn họ này bên trong người liền là này dạng phía trước người làm quá sự tình bọn họ liền sẽ không cho là cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ bởi vì bọn họ cái gì đều không có làm nhưng là n à y loại sự tình thật sự có thể vứt bỏ sao rất rõ ràng là không thể nào nha bản chương xong